nghe hồng quản lý nói như vậy, thành thiên nhạc chỉ cạnh cửa bên trên dán một trang giấy trợn mắt nói, chờ ta làm gì? Hôm nay rõ ràng đến phiên ngươi nấu cơm à? Thường trực bề ngoài cũng biết đâu, ta vẫn chờ ăn đâu. Ngươi thế nào còn không làm? Một phòng toàn người cũng sướng suốt. Thành thiên nhạc nói không sai, hôm nay đích sắc nên hồng quản lý nấu cơm, nhưng là mấy ngày này vẫn là thành thiên nhạc cướp nấu cơm, quét dọn căn phòng, người khác muốn làm cũng không xen tay vào được à? Cũng liền vui vẻ nhẹ nhàng hưởng thụ. Nhưng hôm nay tiểu tử này thế nào chuyển tính tình? Hồng quản lý ấp nói, thành kinh lý, mỗi ngày không đều là ngươi cấp nấu cơm sao? Thành thiên nhạc giống như nhìn kẻ ngu vậy nhìn hắn nói. Mẹ ta thường nói một câu, đừng cầm khách khí làm may mắn. Hôm nay ta cũng không có chủ động cướp làm à, ta có chuyện trở lại trễ, đến lượt ngươi làm cơm cũng không làm à. Giúp người cũng được ngươi tình ta nguyện, ngươi cũng không thể ở nơi này ngủ chờ à. Nhanh đi nấu cơm đi, tất cả mọi người đói. Hồng quản lý bị hắn nói mặt đỏ bừng, đứng dậy đi nấu cơm. Chớ nghĩ chủ động cho hắn lấy ra chén đũa, thành Thiên Nhạc rất tự nhiên dán nàng ngồi xuống, cũng không cố ý nhanh chóng, bả vai cọ ở chung một chỗ cảm giác mềm nhũn hết sức thoải mái. Cơm nước xong tất cả mọi người theo thói quen cầm chén đẩy một cái, bởi vì dựa theo mấy ngày qua lệ thường, thành Thiên Nhạc sẽ chủ động cầm đi tắm. Nhưng là hôm nay Thành Thiên Nhạc cũng cầm chén đẩy một cái, nghiêng đầu hướng Vu Phi nói, "Đi thôi, chúng ta gọi điện thoại đi, đừng để cho Mập Mạp chờ sốt ruột." Vu Phi vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Mập Mạp gấp cái gì?" Hắn lại không biết ngươi muốn gọi điện thoại. "Thành Thiên Nhạc, hắn không gấp ngươi gấp, ngươi không gấp ta còn gấp đâu." Gọi điện thoại địa phương cùng lần trước không giống nhau, lại đổi bộ một phòng ngủ một phòng khách kết cấu căn hộ khép kín, nhưng điện thoại hay là ban đầu kia một bộ, bởi vì ống nghe bên trên có một đạo rõ ràng vết cắt. Thành Thiên Nhạc mặc dù không có đặc biệt lưu ý qua, lại một cái liền nhận ra. Bọn họ ở trong phòng khách gọi điện thoại, Thành Thiên Nhạc lần đầu tiên chủ động thi triển thành công, biết trong phòng có người hơn nữa còn là hai cái, mặc dù không nhìn thấy, nhưng là khí tức không tên rất quen thuộc, là Vân Thiếu Nhàn cùng Lưu Thư Quân. Không nên hỏi hắn là làm sao biết, ngược lại chính là biết, nhưng thần vừa chuyển ý mà thôi. Mập Mạc cùng Thành Thiên Nhạc quan hệ không tệ, cũng coi là hắn vì số không nhiều mấy cái thiết căn bạn bè một trong, lớp học thêm tốt nghiệp sau đang ở Đông Bắc Bên trên địa phương đại học, cùng Thành Thiên Nhạc còn thường có liên hệ. Năm ngoái nghỉ hè thời điểm, Mập Mạc còn mang theo bạn gái đến Thượng Hải du lịch, lúc ấy là Thành Thiên Nhạc giúp đỡ đặt trước quý hổ Còn phụng bồi hai người bọn họ cùng nhau đi dạo ngoài bãi, mời bọn họ ăn cơm. Mập mạp năm nay mùa hè mới vừa chính quy tốt nghiệp, cha hắn cho hắn ở khu công nghệ cao giới thiệu một phần công tác, đi làm còn không bao lâu. Đoán chừng chính là buổi chiều mới vừa giờ làm việc, Thành Thiên Nhạc bấm điện thoại. Mập mạp tiếp thông điện thoại hỏi, "Này, vị tiên nha?" Thành Thiên Nhạc, "Mập mạp, ta là Thành Thiên Nhạc." Mập mạp vui vẻ nói, "Là ngươi a. Gần đây vội gì đâu, thế nào mới nhớ tới gọi điện thoại cho ta?" Thành Thiên Nhạc, "Gần đây ở Tô Châu công tác, vẫn còn ở rèn luyện nghiệp vụ, sắp thực vội một ít." "A." Thế nào có hơi tiếng còi xe ầm, ngươi không ở văn phòng sao? Nghe thanh âm giống như ở trên đường cái. Không đúng, ngươi là ở trong xe, không phải là mình lái xe a. Lái xe nghe điện thoại nhưng phải chú ý an toàn. Mập mạp đột nhiên thở dài một cái nói, lỗ thai của ngươi thế nào trở nên linh như vậy? Ta ở trên xe taxi đâu, ba ta mấy ngày nay nằm viện, mẹ ta đang bồi hộ, ta đi đưa cơm. Thanh thiên nhạc lấy làm kinh hãi, thúc nằm viện. Vấn đề gì a, có nghiêm trọng hay không? Mập mạp, ai, ngày ngày đều có tiệc, nhất định là uống rượu uống, đột phát chảy máu não, đang ở ta đi làm ngày thứ hai. Có tốt. Vận hành trong bất hạnh, đưa bệnh viện rất kịp thời, trải qua cấp cứu đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, hai tháng này còn một mực ở nằm viện quan sát đâu. Chương 30, hẳn là người tử, chọc giận dữ tốt nhiên. Mập mạp mấy ngày này qua phải tương đối phiền muộn, đang muốn tìm người bằng hữu thật tốt hàn huyên một chút, lúc nói chuyện trên đường hơi buồn phiền xe, hắn liền càng nói càng nhiều, đem rất nhiều khổ thủy cũng đổ ra. Thanh Thiên Nhạc hỏi hắn, "Mẹ ngươi ở phòng bệnh ngồi hộ, ngươi phụ trách đưa cơm, vậy còn có người nào thay ca đâu?" "Tiểu Nguyệt đâu, nàng cũng có thể giúp đỡ à, có rảnh rỗi nàng có thể đổi lấy ngươi mẹ nghỉ ngơi một chút, thực tại bận không kịp thở xin mời hộ công nha." Tiểu Nguyệt chính là mập mạp bạn gái cũng là Thành Thiên Nhạc bọn họ thi đại học lớp học thêm bạn học, hai người yêu đương đã nhiều năm. Không ngờ mập mạp lại thở ngắn than dài nói, khỏi nói Tiểu Nguyệt, chúng ta đã chia tay." Thành Thiên Nhạc lại lấy làm kinh hãi, "Chia tay? Đang Yên đang lành làm sao lại chia tay đâu, chẳng lẽ là ngươi phạm sai lầm gì? Ta nhớ được các ngươi gia trưởng hai bên đều gặp, không phải nói chuẩn bị sang năm liền ghi danh làm việc sao?" Mập mạp, "Là ta chủ động đập nàng." Thành Thiên Nhạc càng giận mình, "Tại sao vậy? Tiểu Nguyệt là lớp chúng ta trong xinh đẹp nhất nữ sinh, gia đình rất tốt, đối người cũng rất tốt. Năm ngoái các ngươi đến Thượng Hải du lịch, hai người bộ kiếp như keo như sơn dáng vẻ." Ngươi thế nào đảo mắt liền mập mạp cắt đứt hắn vậy nói bởi vì ba ta thành thiên nhạc không hiểu nói thúc ba ngươi không phải ra mắt tiểu nguyện nghe nói đối với nàng rất hài lòng sao mập mạp nói chuyện có chút bừa bãi cũng không phải ba ta không hài lòng thật ra là bởi vì ta thành thiên nhạc ngươi chẳng lẽ là bởi vì thúc lần này nằm viện mập mạp thành thiên nhạc hay là ngươi hiểu ta a cũng là bởi vì ba ta lần này nằm viện ta phải ở nhà nấu cơm hướng bệnh viện đưa cơm phòng bệnh chỉ có mẹ ta một người xin nghỉ bồi hộ từ ban ngày đến ban đêm cũng nghỉ ngơi không tốt ta muốn mời hộ công nhưng là mẹ ta lại không để cho Nói là người ngoài coi sóc không tốt không thể yên tâm. Tiểu Nguyệt còn chưa có đi đơn vị báo danh, đang nhàn rỗi không chuyện gì khắp nơi chơi đâu. Ta liền nói với nàng, "Ban ngày thuận tiện, đi ngay phòng bệnh coi sóc một chút." Thanh Thiên Nhạc nói tiếp, chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Nguyệt không vui. Cái này cũng có thể thông hiểu nha, chưa vào cửa tức phụ phục vụ tương lai công công, ít nhiều có chút không có phương tiện. Mập mạp mang theo tức giận nói, "Ta cũng không có để cho nàng làm gì. Mẹ ta một người ở phòng bệnh cỡ nào nhàn chán a, dù là phụng đuổi trò chuyện cũng tốt." Kỳ thực cũng chính là giúp một tay nhìn một chút nghi biểu cùng vô nước biệt túi, có chuyện tiếng kêu y tá là được. để cho mẹ ta có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi. Thật có chuyện khác, mẹ ta đang ở trong phòng bệnh đâu. Hơn nữa ta cũng không muốn nàng ngày ngày đi, chính là có rảnh rỗi đi thêm nhìn mấy lần. Dù là ta làm xong cơm nàng giúp đỡ đưa mấy lần, làm dáng vẻ cũng được. Thanh Thiên Nhạc, chỉ những thứ này, nàng cũng không vui. Mập mạp, đúng vậy à. Ba ta nằm viện một tháng, nàng chỉ đi qua bệnh viện hai lần, lần đầu tiên đưa quả giỏ, ngồi không tới 10 phút liền đi. Còn cùng mẹ ta nói đã hẹn bạn tốt cùng đi đi dạo thương trường ăn cơm, lại sau đó liền không có chủ động đi qua, ta kéo lấy lại nàng đi một lần, nàng còn nói với ta không thích bệnh viện cái loại địa phương đó. mùi người liền không thoải mái ta bực mình liền chia tay thành thiên nhạc ngươi liền không có cùng với nàng thật tốt nói một chút sao mập mạp thế nào không đàng hoàng nói bình thường ta cũng làm cho nàng nhà nhưng là lần này bảo ta làm sao nhường cái này còn chưa có kết hôn mà nếu tương lai thật kết hôn gặp phải chuyện gì trong nhà có cái này tức phụ cũng không có khác nhau ở chỗ nào thành thiên nhạc ngươi nói anh em làm đúng không đúng thành thiên nhạc ngập ngừng rồi nói cái này sao thanh quan khó gãy chuyện nhà ta chính là cảm thấy quá đáng tiếc hai người các ngươi từ lên đại học liền bắt đầu yêu đương đi mập mạp lại thở dài một tiếng nói cũng không phải sao trước kia không có gặp gỡ qua chuyện gì nàng làm lúng ta đã cưng chiều cảm giác cũng rất tốt nhưng lần này trong nhà xảy ra chuyện mới biết nữ nhân như vậy căn bản không trông cậy nổi à cổ nhân kia loại chuyện gì thật ta đường xa mới biết sức ngựa gió mạnh mới biết cỏ cứng ta may nhờ thấy rõ cho nên sớm làm quên đi thôi thành thiên nhà can ủi mập mạp à chuyện như vậy đi ta cũng không tiện nói gì ngươi liền nhìn thoáng chút đi cổ nhân cũng đã nói kia cái gì lời thiên ngai nơi nào không phương thảo nơi nào ngã nhào, nơi nào tìm mà mập mạp thanh em đột nhiên lại trở nên có mấy phần đầy ý ngươi cái này lời nói quá đúng biết không tháng trước cùng tiểu nguyện chia tay cũng không lâu lắm ta lại có bạn gái thành thiên nhạc kinh ngạc nói nhanh như vậy tình thánh cấp cao thủ a thúc vẫn còn ở nằm viện ngươi làm sao có thời giờ tán gái a mập mạp có chút ngượng ngùng giải thích nói coi như là đúng dịp có duyên phận nàng là bệnh viện kia tiểu y tá đang ở ba ta phòng bệnh cái đó tầng lầu người khỏe không nhưng tỉ mỉ chủ động giúp qua mẹ ta không ít vội có mấy lần ta không kịp ở nhà nấu cơm nàng còn chủ động để cho ta đến nàng nhà tập thể đi thành thiên nhạc xen vào nói đến nàng nhà tập thể đi làm gì h hắc hắc, là nàng không có ý tốt hay là ngươi không có ý tốt Mập mạp gắt một cái nói, "Ngươi đừng đầy đầu lưu manh ý tưởng. Khi đó chúng ta mới quen đâu, có thể làm gì? Đương nhiên là đi cơm nóng món ăn nóng." Thanh Thiên Nhạc cười quái gì nói, "A, ta hiểu, là gạo sống nấu thành cơm chín. Các ngươi chính là tốt như vậy bên trên." Mập mạp, "Ngươi đừng nghĩ sai, ta là rất thuật thiết. Hơn nữa, người ta đó là tập thể nhà tập thể. Nhưng chúng ta thực sự là tốt như vậy bên trên, bây giờ chính xử lắm." Thành Thiên Nhạc, "Vậy ta nên chúc mừng ngươi a. Ta ông thất mã yên chi phi phúc, đây cũng là vị kia cổ nhân nói a." Mập mạp rốt cuộc cười, "Chỉ ngươi cái này tiểu tử, còn khoe chứ?" hôm nay cùng ta cổ nhận tới cổ nhân đi đã lâu không gặp dài học vấn rồi ta nhớ được ngươi ban đầu ngữ văn thi đều là không đạt yêu cầu cười xong lại đột nhiên lại thở dài một cái thanh thiên nhạc hỏi nói rất hay tốt ngươi thì thế nào chẳng lẽ là ba ngươi khôi phục tình huống không lý tưởng mập mạp thở dài nói không phải à ba ta đã ở hai tháng viện khôi phục tình huống không sai bác sĩ nói mấy ngày nữa kiểm tra một chút nếu không có vấn đề khác liền có thể xuất viện về nhà tính dưỡng phúc tra lại không có vấn đề liền có thể về đơn vị đi làm thanh thiên nhạc kia ngươi còn than thở cái gì a thúc thân thể cũng khá bạn gái của ngươi cũng có nhiều hạnh phúc ca Liên như ngươi vậy còn than thở để cho những thứ kia không hạnh phúc sống thế nào mập mạp giải thích nói mỗi nhà có nỗi khó xử riêng vấn đề chính là xuất hiện ở bà ta cùng bạn gái của ta trên người lão gia tử đối với hiện tại cái này tiểu y tá không hài lòng cho là công tác của nàng cùng gia đình điều kiện cũng không tốt hơn nữa tổng cho là vậy nàng là cố ý cám dỗ ta mấy ngày nay hắn có tinh thần thường phê bình ta cho là ta cùng tiểu nguyệt thích hợp hơn không nên bởi vì việc này cứ như vậy qua loa chia tay lão gia tử ngày ngày cờ trách ta nha ngươi nói trong lòng ta có khuất tất hay không phải hoàng Ta làm như vậy lại là vì ai nha." Thành Thiên Nhạc không biết nên nói cái gì cho phải, nghẹn nửa ngày mới nhảy một câu, "Mập mạp, ngươi thật là một hiếu tử." Hai người bọn họ nói chuyện thời gian cũng không ngắn, đang nghe Trộm Vân Tiếu nhàn cùng Lưu Thư Quân lại tìm không ra cái gì tật xấu tới. Dựa theo đa cấp nhóm người liên hệ nghiệp vụ mô típ, đầu tiên chính là tám chuyện nhà sở đối phương tình huống, bọn họ nói chuyện cũng rất bình thường, chỉ bất quá mập mạp khó khăn lắm mới bắt lấy một người bạn kể khổ, nói chuyện quá dài dòng một ít. Lúc này Vu Phi rốt của sốt ruột, ở Thanh Thiên Nhạc bên thai nhỏ giọng nói, "Hỏi mau các ngươi lớp học thêm danh bạn." Thanh Thiên Nhạc rất phối hợp ở trong điện thoại hỏi, mập Lớp chúng ta có danh bạn sao? mật mạp ngớ ngẩn đáp, danh bạn. Đại gia bình thường cũng không quen, xong tiết học ai đi đường đấy, thi đại học sau cũng đường ai nấy đi, lúc ấy cũng không có lưu cái gì phương thức liên lạc, à, nào có cái gì danh bạn. Thi đại học lớp học thêm cùng bình thường trường học không giống nhau, các bạn học đều là khóa trước thi đại học trong người bất mãn, lớp học thêm cũng không thể nào tổ chức cái gì khóa ngoại sinh hoạt cùng nghiệp dư hoạt động. Đại gia cũng chính là tới bổ cái khóa, tinh lực đều đặt ở học tập thượng, hạ khóa mỗi người về nhà, bình thường giữa lui tới rất ít, thi đại học sau cũng liền đường ai nấy đi, bây giờ rất nhiều người đều đã ở ngoại địa công tác. bọn họ không phải cấp ba bạn học chẳng qua là tình cờ tụ chung một châu nghe qua khóa mà thôi không có lớp học danh bạn rất bình thường đang khi nói chuyện xe taxi đã đến bệnh viện mập mạp vội vàng nói ta phải cầm cơm xuống xe mẹ ta vẫn còn ở bệnh viện chờ đâu lần sau sẽ hàn huyên với ngươi thành thiên nhạc rất dứt khoát nói kia treo đi chúc thúc thúc thân thể sớm ngày khôi phục thuận tay liền cúp điện thoại đứng ở nơi đó túi đầu không nói một lời phảng phất đang suy tư cái gì vu phi khẩn cấp hỏi điện thoại đánh thế nào nghĩ chưa nghĩ ra lần sau nói thế nào có nắm chắc hay không đem mập mạp lấy được Thành Thiên Nhạc chợt ngẩng đầu, nghiêm mặt quả quyết nói, ta sẽ không lại cho mập mạp gọi điện thoại, càng không thể nào đem hắn gạt tới. Vu Phi có chút tức xì khói, bắt lại Thành Thiên Nhạc cánh tay nói, ngươi có ý gì? Làm sao có thể nói đem hắn gạt tới đâu? Chẳng lẽ ngươi còn không có linh ngộ, đây là đang trợ giúp nhân sinh của hắn. Thành Thiên Nhạc cắt đứt hắn vậy nói, ngươi mới vừa rồi nghe không rõ ràng lắm a. Ta sẽ nói cho ngươi biết mập mạp tình huống bây giờ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hắn đem trong điện thoại nói nội dung đơn giản nói một lần, sau đó lại hỏi, ba hắn bệnh nặng nằm viện, hắn lại mới vừa nói chuyện bạn gái, hơn nữa đã có công việc đàng hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? vô phi cao mày như cụ không cam lòng nói ba hắn không phải mấy ngày nữa sẽ phải xuất viện sao đối hắn với bạn gái cũng không phải rất hài lòng vừa đúng thừa cơ hội này đi ra đi một chút nha vô luận là có muốn hay không chia tay cũng có thể tránh một chút yên lặng một chút suy nghĩ thật kỹ ta cảm thấy vẫn có khả năng rất lớn đem mập mạp lấy được chỉ cần người có thể tới chính là thành công bước đầu tiên ngươi phải tin tưởng công ty thành thiên nhạc rốt cuộc không nhịn được bùng nổ chụp nắm vô phi cổ áo hướng hắn hết ra viện cũng phải về nhà tính dưỡng cần người coi sóc ba hắn nhưng là chảy máu nào à nếu lúc này mập mạp bị lừa ra ngoài tung tích không rõ Lao ra tử có thể không nóng nảy thượng hòa sao? Vạn nhất có cái gì sơ suất, ngươi đền mạng a! Ta đã thấy thất đức, nhưng chưa thấy qua ngươi thất đức như vậy. Nói gì lời nói dối có thiện ý, trợ giúp người khác đi về phía thành công. Hôn người nhà họ thích tương lai đều sẽ bị cảm hóa, sẽ cảm kích. Ngươi dựa vào cái gì nha? Không phải là nói cho người ta gia nhập ngành nghề sau giống như ngươi làm, tương lai có thể kiếm nhiều thiếu bao nhiêu tiền không? Kỳ thực chẳng qua là chính ngươi nghĩ gạt tiền. Nhưng người ta dựa vào cái gì sẽ bị ngươi gạt? Ngươi lại có tư cách gì nói câu nói như thế kia? Ngươi ở chỗ này bao lâu, kiếm một chút tiền sao? coi như ngươi kiếm tiền thì có tiền đồ ạ đây chính là ngươi cái gọi là cuộc sống thành công cũng là trợ giúp người khác thành công mập mạp là một hiếu tử bởi vì hắn phụ thân nói chuyện nhiều năm bạn gái cũng chia tay mới tìm một người bạn gái ông bố lại không hài lòng hắn một bụng nghỉ khuất cũng không dám trà treo sợ lao ra từ tức giận ảnh hưởng thân thể như vậy một đại yếu tử bây giờ tình huống này ngươi có thể gạt đi ra không nằm mơ đi coi như ngươi đem người gạt tới ngươi thật có thể an tâm đem người lưu lại sao người ta là tình huống gì người rõ ràng rất rõ ràng ngươi để cho một hiếu tử không để ý cái chết của phụ thân sống bị ngươi gạt tới đây làm cái gì ngành nghề còn nói là trợ giúp người ta đi về phía thành công lên lớp còn có mặt mũi nói cái gì làm việc trước làm người con mẹ nó có nhân tính hay không a luôn luôn ha ha cười ngây ngô thành thiên nhạc cho dù là ở đa cấp nhóm người trong ngây người thời gian dài như vậy cũng trước giờ không cùng ai ra qua hôm nay là lần đầu tiên thấy hắn nổi giận mắng xong vu phi sau hắn buông tay xoay người rời đi đi ra ngoài lúc nặng nghề đem cửa phòng té bên trên vu phi vừa định đuổi theo ra đi vân thiếu nhàn cùng lưu thư quân đã đẩy cửa từ giữa nhà đi ra chương ba các an tâm tư chính giữa ai mong muốn vân thiếu nhàn nhìn thành thiên nhạc đập cửa đi lắc đầu thở dài nói được rồi sẽ để cho hắn đi thôi cái này đầu người trong thiếu sợi đàn thế nào bồi hấn cũng lĩnh ngộ không được làm việc lại tốt thẳng tuột thuộc về hết thuốc chữa kia chủng loại hình ngày mai sẽ tìm hắn nói chuyện một chút nghĩ biện pháp đưa hắn đi thôi thừa dịp tất cả mọi người khi đi học kín tiếng chút xử lý đừng cho đoàn đội tạo thành ảnh hưởng trái chiều vu phi thở dài một cái đã mang theo sâu sắc không cam lòng còn có một loại không tên giải thoát cảm giác hắn cũng quyết định buông tha cho vội vàng đem thành thiên nhạc cái này hoạt bảo cho đưa đi, đi. Cái chủ ý này một quyết định, hắn lại bắt đầu hối hận thế nào sớm không có hạ cái quyết định này lãng phí một cách vô ích thời gian dài như vậy, đã bồi tinh lực lại thường tiện. Nghĩ tới đây, hắn lại không yên tâm hỏi một câu, lãnh đạo, ta nhìn hắn cả ngày qua phải rất vui vẻ, bộ kia ngu kinh thật cùng người khác không giống mấy, nếu là ý ra không chịu đi làm sao bây giờ? Vân thiếu nhàn làm như đối loại chuyện như vậy rất có kinh nghiệm, không nhanh không chậm phân phó nói, ta nhìn không cần nói thật với hắn, liền khiến mỹ nhân kế để cho lưu thư quân lãnh đạo mời hắn ra đi ăn cơm, đến tô châu náo nhiệt nhất xem trước phố. liền hắn kia đức hạnh nhất định sẽ đi. Vũ Phi, ngươi cũng cùng, đem hành lý của hắn cũng thu thập xong mang theo. Tìm một quán cơm điểm thức ăn ngon ngồi, các ngươi cũng không cần tính tiền, mượn cớ đi phòng rửa tay chạy đi, đem hắn lưu chỗ kia chính là. Vân thiếu nhàn cái chủ ý này thật có thể nói là thất đức mang bút khói, lại chính giữa Vu Phi mong muốn, hắn trong lòng bây giờ hận thấu thành thiên nhạc, đang ba không phải tìm cơ hội xuất ngụm ác khí đâu, thầm nghĩ trong lòng nhất định phải tìm quán cơm điểm một bàn món ăn, để cho tiểu tử thúi này kết không hết nợ, bị làm thành ăn cơm chuỗi chịu một trận đánh mới tốt. Mã Lưu Thư quân lại hỏi, lãnh đạo, ta nhìn cái này thành thiên nhạc không phải bình thường ngu. hắn có thể hay không lại đeo túi sách tìm trở về a? Ta đoàn đội còn phải qua một trận mới rời đi đâu. Vân Thiếu Nhàn lộ ra thần sắc rêu cợt nói, liền hắn kia ngu dạng, còn có thể nhớ đường sao? Vu Phi nghe vậy bừng tỉnh ngộ, bao nhiêu ngày qua rốt cuộc cười vui vẻ, hắn phảng phất đã nhìn thấy Thành Thiên Nhạc bị người từ trong tiệm cơm đánh ra tới, sách hành lý đứng ở đầu đường, tựa như một cái chó hoang vậy xui xẻo dạng. Thành Thiên Nhạc hơn một tháng trước đi tới Tô Châu, sau khi trời tối từ phố Sơn đường chui nghiêng nghiêng ngả ngả, bốn phương thông suốt hẻm nhỏ đi có chừng mười dặm đường, cái này mới tới đa cấp nhóm người ở lúc ấy nếu như không có lưu thư quân dẫn đường, đừng nói là Thành Thiên Nhạc ngay cả vu phi cũng chuyển hướng ác thành thiên nhạc sau khi đến liền không có đơn độc từng đi ra ngoài cũng căn bản không có cơ hội quen thuộc chung quanh đường nơi này phụ cận cái hẻm nhỏ ngã ba có rất nhiều ngày mai đi vòng thêm mấy vòng chất lượng quanh tròn váng sau đó mang hắn đến đường lớn bên ngồi xe buýt trực tiếp đi xem trước phố đến lúc đó coi như thành thiên nhạc nghĩ trở lại cũng không tìm được địa phương thành thiên nhạc đập cửa đi ra ngoài vu phi không cùng đa cấp nhóm người trong cũng không có người nào khác âm thầm giám đốc nếu như hắn lúc này liền chọn rời đi là hoàn toàn không có vấn đề Người khác cũng không có hắn loại này đãi ngộ, Thành Thiên Nhạc cũng không biết hắn đã bị bông Tha cho, Lưu Thư Quân mong không được chính hắn thu thập hành lý lặng lẽ cút đi. Nhưng là Thành Thiên Nhạc cũng không có lập tức đi ngay, hắn dù đã quyết định chủ ý muốn rời khỏi, nhưng còn không nóng nảy một cái như vậy buổi tối. Sắc trời đã không còn sớm, hắn lại không nhận biết phụ cận đường, buổi tối thế nào cũng phải có địa phương ăn cơm ngủ đi, hay là trở về nhà tập thể tốt nhất. Đi ở trở về nhà trọ trên đường, hắn cũng lưu ý do xét động tĩnh trung quanh, liền côn trùng nhỏ ở góc tường bỏ qua cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Thành Thiên Nhạc đột nhiên ý thức được mình luyện thành thần công cũng không phải là vô dụng, mà là tương đương hữu dụng. chỉ cần hắn triển khai thân thức ở loại này hẻm nhỏ ngang dọc lão khu dân cư bên trong những người khác rất khó âm thầm theo dõi hắn mà không bị bỏ rơi chỉ cần đi mau mấy bước nhiều bậc mấy cua quẹo người khác không nhìn thấy hắn hắn lại có thể phát hiện người khác vị trí thì có biện pháp lợi dụng địa hình nơi này đem người cũng bỏ rơi dù là đến lúc đó bản thân cũng lạc đường sau đó sẽ tìm người hỏi chứ sao trong lòng hắn nghĩ như vậy thời điểm vừa vui mừng phát hiện đoạn đường này căn bản liền không ai nhìn chằm chằm hắn nếu hành lý nơi tay vậy hắn bây giờ liền có thể nên ngang rời đi thành thiên nhạc tâm định hắn biết bản thân có biện pháp thoát thân vì vậy cũng không tái phát buồn mà là suy nghĩ ngày mai kế hoạch đầu tiên không thể để cho cùng nhà trọ người sinh nghi túi du lịch tốt nhất đừng mang theo đem đổi giặt quần áo trang đến một trong túi nhựa liền nói muốn tặng cho chớ nghĩ đi tắm ngược lại lần trước chớ nghĩ nói qua phải giúp hắn giặt quần áo đem mấy món trọng yếu vật tùy thân cất còn dư lại hành lý cũng liền không đáng giá bao nhiêu tiền đến rồi thừa dịp ra cửa lên lớp cơ hội đột nhiên quẹo vào hẻm nhỏ chạy đi Ừm, cứ quyết định như vậy ngày mai sẽ đi cho nên điểm tâm nhất định phải ăn no trở lại nhà tập thể hắn không nói một lời đã không tham gia buổi chiều giải trí hoạt động cũng không chủ động cho đại gia làm cơm tối về phần phòng vệ sinh cũng là càng không muốn lại quét dọn Thành thiên nhạc khác thường biểu hiện để cho cùng phòng các bạn cùng phòng cũng thật bất ngờ những ngày này thói quen chuyện gì đều có hắn làm giờ phút này thật vẫn có chút không thích ứng có trong lòng người còn đối hắn rất có thành kiến cảm thấy tiểu tử này thế nào đột nhiên trở nên như vậy kỳ cục rồi thanh thiên nhạc lại không quan tâm ngược lại ngày mai sẽ phải đi rồi cơm nước xong hắn ngồi ở trên sàn nhà hướng góc tường thoải thoải mái mái khẽ nghiêng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần cung phòng quản lý cửa còn có sau bữa cơm chiều theo thông lệ hoạt động với nhau trao đổi sự nghiệp bên trên điểm sáng giảng thuật cái khắc nghiệp vụ đại biểu thành công kinh nghiệm sơ sẩy cũng là thế nào gọi điện thoại gạt người người gạt sau khi đến như thế nào ổn định ổn định sau như thế nào kéo vào ngành nghề chờ chút trải qua xế chiều hôm nay một màn kia thành thiên nhạc nghe nữa thấy những thứ này lúc cảm giác dị thường chẳng ghét hắn nhắm mắt lại thu hồi thân thức thật giống như liền ngũ quan cảm nhận cũng bị thu hồi có thể chủ động không nghe những thứ kia nói chuyện hắn không để ý tới người lại có người nhiệt tâm tới quan hoài hắn cùng phòng rừng quản lý chủ động lại gần nói thành kinh lý ngươi hôm nay thế nào biểu hiện rất không đúng rất tiêu cực nghe nói hôm nay buổi chiều ngươi đi liên hệ nghiệp vụ có phải hay không gặp cái gì tỏa chết Dâu quản lý cũng nói, có tòa chết không cần gấp gáp, chúng ta mong muốn thành công, đầu tiên sẽ phải chiến thắng bản thân. Không cần phải sợ tòa chết, nên lần nữa tỉnh lại đi. Chỉ muốn cái kia nhiệt tình, sáng sủa, cần cụ chăm chỉ, tích cực thành kinh lý trở lại rồi, thành công liền ngày một ngày hai. Đến đây đi, chúng ta cùng nhau hát một bài." Thành Thiên Nhạc mở mắt ra nói, "Hồ quản lý a, ngươi muốn hát cái gì ca? Hay là ta hát cho ngươi nghe đi, chính ngươi liền đừng hát nữa. Hôm nay nói cho ngươi một câu lời nói thật đi, ngươi ca hát thực tại thật khó nghe." Dâu quản lý mặt liền biến sắc nói, "Ngươi tiểu tử này, có thể nào nói như vậy đâu?" công ty bồi hấn khóa cũng bạch bên trên rồi ta nhưng là lòng tốt trợ giúp ngươi tiến bộ ngươi hôm nay rốt cuộc ăn lộn thuốc gì từ giữa chưa bắt đầu vẫn rất không đúng thành thiên nhạc cũng không tức giận nâng đầu ha ha cười nói ta thế nào không đối đầu không phải là không làm cơm không có lau nhà bản, không có quét dọn phòng vệ sinh sao ta chịu kỷ luật xử phạt 3 ngày trước liền kết thúc hôm nay cũng không phải là ta thường trực ngươi có cái gì tốt không hài lòng ngươi nếu là ca hát bình thường ta cũng sẽ khen ngươi hát thật tốt nhưng là ngươi hát phải thực tại thật khó nghe không nói thật sẽ trái lương tâm giống như ta mấy ngày trước trên người ra mồ hôi thúi chẳng lẽ ngươi còn phải khen ta thương không có lúc thành thiên nhạc cười ngây ngô nói thật dáng vẻ nhưng thật giận hô quản lý mặt mũi trắng bệnh đang muốn nổi giận lúc này lưu thư quân lãnh đạo đến đến rồi chúng quản lý vội vàng nên đón thăm hỏi đa cấp nhóm người thành viên chối ngủ đồng dạng đều ở giữa trưa đến xế chiều ăn cơm tối xong dựa theo kỷ luật yêu cầu cũng muốn mỗi người trở về nhà tập thể lãnh đạo ở buổi tối tới bình thường đều không phải là đơn giản thị sát mà là có chuyện quan trọng gì xử lý hoặc là muốn tuyên bố quyết định gì lưu thư quân là đến tìm thành thiên nhạc không có trước mặt của mọi người nói chuyện mà là đơn độc đem hắn gọi tới trên ban công tất cả mọi người cho là Lưu lãnh đạo phải phê bình hắn hoặc là tuyên bố cái gì xử phạt quyết định, bởi vì thành Thiên Nhạc hôm nay biểu hiện xác thực kỳ cục, hoặc là buổi chiều nghiệp vụ điện thoại xảy ra vấn đề gì, Lưu lãnh đạo là để giáo huấn thành Thiên Nhạc, nhưng là bọn họ nghĩ bể đầu sợ rằng cũng không nghĩ ra. Lưu Thư Quân tối nay là tới khiến Mỹ Nhân Kế, hẹn thành Thiên Nhạc ngày mai ra đi dạo phố ăn cơm. Chạm vạng tối khí trời có chút nóng bức, đứng ở trên ban công, hơi gió đêm đưa tới tia tia mát mẻ. Lưu Thư Quân mới vừa tắm rửa qua, trên người tản ra rất mê người khí tức, nàng đứng cùng thành Thiên Nhạc rất gần, vài sợi tóc bị thổi tới trên gương mặt của hắn, khích thành Thiên Nhạc cảm giác ngứa ấy. lúc này chỉ nghe thấy lưu thư quân nghiêng đầu nhìn hắn sâu kín nói thành thiên nhạc ngươi tới tô châu bao lâu ngày ngày ngốc ở trong công ty có phải hay không có chút bực bội phải hoảng thành thiên nhạc gật đầu nói hơn một tháng là rất bực bội chủ yếu là khí trời bực bội lưu thư quân nở nụ cười xinh đẹp là ta đem ngươi nhận được công ty những ngày này chỉ lo để cho ngươi học tập nghiệp vụ tiếp nhận bồi huấn, lại không có quá nhiều thời gian quan tâm tư tưởng của ngươi cùng sinh hoạt tới tô châu thời gian dài như vậy ngươi còn chưa lành tốt đi ra ngoài đi dạo một chút đâu thành thiên nhạc cười khổ nói công ty nha giống như chính là như vậy công ty muốn đi ra ngoài tùy tiện đi dạo một chút các ngươi cũng phải nhường a lưu thư quân hơi một bà môi thành thiên nhạc ngươi ngây người lâu như vậy còn không biết công ty thật ra là tới lùi tự do sao Tổ chức không phù hợp yêu cầu tư tưởng bên trên lĩnh ngộ không được người coi như muốn từ chuyện chúng ta ngành nghề công ty cũng sẽ không lưu lại thành thiên nhạc đột nhiên ý thức được cái gì trong mày nói ngươi có ý gì là đang nói ta sao đồng thời trong lòng âm thầm ngạc nhiên nếu lưu thư quân thật muốn khai trừ hắn vậy thành thiên nhạc liền không cần phải suy nghĩ thế nào bản thân thoát thân lưu thư quân bắt được thành thiên nhạc một cái cánh tay làm đúng vậy đúng đưa nói soái ca ngươi nghĩ đi nơi nào? Ý tứ của ta đó là thời gian dài như vậy tới đối ngươi cũng không đủ quan tâm. Hôm nay trong công tác lại gặp một ít toa chết, ngươi khẳng định rất phiền não. Ta nghĩ tìm một cơ hội cùng ngươi thật tốt hàn huyên một chút. Ngày mai chúng ta đi ra ngoài giải sầu một chút, được không nào? Thanh Thiên Nhạc kinh ngạc nói, đi chỗ nào a? Lưu Thư Quân lại hỏi ngược lại, còn nhớ ngày đó chúng ta cùng nhau đi dạo phố Sơn đường sao? Cảm giác có được hay không? Chương 32, mươi hai, tương kế tử tế lại bị mỹ nhân ân. Thanh Thiên Nhạc gật đầu nói, tốt, đương nhiên được. Đó là ta mấy năm qua này cảm giác tốt nhất một ngày. Bất luận chuyện khác thế nào, nhưng một ngày kia trải qua. ta vẫn luôn rất cảm tạng ngươi lưu thư quân vẫn đang mỉm cười cảm ơn ta cái gì ngươi cũng coi là ta ở công ty thuộc hạ quan tâm thuộc hạ là ta phải làm thành thiên nhạc lại rất nghiêm túc giải thích nói nhớ đến giống như có vị kia cổ nhân nói qua chuyện nên làm làm xong chính là đáng giá phải cảm tạng có quá nhiều người liền chuyện nên làm cũng làm không được hơn nữa ngươi ngày đó cũng không cần thiết bồi ta đi dạo phố sân đường lưu thư quân phỉ cười ra tiếng vị kia cổ nhân nói như vậy nha thành thiên nhạc rất ngượng ngùng gãi gãi cái hót giống như không là cái gì cổ nhân nên là đại học chúng ta một giáo sư mỹ thuật giải thích cổ nhân vậy tên ta không nghĩ ra Nhưng lời của hắn nói còn nhớ một chút xíu. Lưu Thư Quân, Tô Châu địa phương náo nhiệt nhất không phải phố sân Đường, mà là xem trước phố. Ngày mai buổi sáng ngươi cũng không cần đi học, ta cùng cùng ngươi đi xem trước phố thật tốt đi dạo một chút, thuận tiện mời ngươi ăn đống nhiên cơm trưa, điều chỉnh một phen tâm tình. Tâm tình tốt, tư tưởng làm theo, mới có thể tốt hơn công tác, lấy được xuất sắc nghiệp tích." Thành Thiên Nhạc vui vẻ nói, "Ngươi phải bồi ta đi dạo phố, còn phải mời ta ăn cơm. Ngươi thật là quá tốt." Ngạc nhiên đồng thời trong lòng vừa tối sinh cảnh giác, Lưu Thư Quân đột nhiên lại đối hắn tốt như vậy, khiêu khích trong lòng hắn ngương ấy, nhưng là hôm nay buổi chiều, hắn mới vừa đem Vu Phi cho mắng. đã rõ ràng bày tỏ không còn đánh nghiệp vụ như vậy điện thoại chẳng lẽ lưu thư quân là muốn dùng mỹ nhân kế dụ hắn liền phạm quay đầu tiếp tục gọi điện thoại đem mập mạp cho gạt tới nếu là như vậy thành thiên nhạc quyết định tương kế tự kế lưu thư quân nguyện ý để cho hắn ôm hắn liền ôm mời hắn ăn cơm hắn liền ăn nhưng là tuyệt đối sẽ không đem mập mạp gạt đến đa cấp nhóm người tới nghe nói ngày mai muốn đi dạo tô châu náo nhiệt nhất xem trước phố ăn cơm thành thiên nhạc tâm niệm vừa động đã nghĩ kỹ thoát thân kế hoạch lập tức làm nho nhỏ thay đổi đây không phải là đưa tới cửa cơ hội tốt sao đang ở đi dạo phố lúc ăn cơm chạy đi. Mượn cơ thuận tiện ra đường mua mấy món quần áo mới, đem túi du lịch cũng trên lưng, cái này nếu so với kế hoạch ban đầu hoàn mỹ nhiều. Lưu Thư Quân bộ dáng như hiện tại quả thật làm cho hắn có chút động tâm, nếu là ở mấy ngày trước, trên ban công nói không chừng sẽ phát sinh cái gì, nhưng hôm nay Thành Thiên Nhạc thần công đã thành, Lưu Thư Quân ôm cánh tay của hắn cọ, trong lòng hắn ngứa ngáy cũng thật thoải mái, rất hưởng thụ loại này mỹ nhân kế, nhưng ngày mai sẽ tìm cơ hội thoát thân quyết định lại không có thay đổi. Ngày thứ hai, cùng phòng quản lý cửa kinh ngạc phát hiện, cái đó cần cụ có thể làm, khiến người ưa thích Thành Thiên Nhạc lại trở lại rồi. Thành Thiên Nhạc sáng sớm đã ra khỏi giường, Thư điệu hát dân gian đem mình rửa mặt phải sạch sẽ, lại cười ha hả cho đại gia làm bữa ăn sáng. Hôm nay đến phiên vị kia hồ quản lý thường trực, hắn còn tưởng rằng thành thiên nhạc là đặc biệt vì chuyện ngày hôm qua bày tỏ xin lỗi đâu. Xem ra lưu lãnh đạo đơn độc nói chuyện có tác dụng. Hồ quản lý đối thành thiên nhạc cười nói, tối hôm qua chẳng qua là một chút sự tình, nói xong cũng xong, ta căn bản liền không có so đo, ngươi cần gì phải giúp ta nấu cơm đâu. Thành thiên nhạc sững sở, ngay sau đó ha ha cười nói, à, nguyên lai like hôm nay đến phiên ngươi nấu cơm à? Ta chẳng qua là nghĩ ăn nhiều một chút, cho nên liền dậy sớm làm. Cơm nước xong tất cả mọi người đi học, chỉ có Thành Thiên Nhạc một người ở lại trong tốc xá. Hắn đem hành lý trước thu thập xong, đợi một hồi còn không thấy có người tới, lại phát hiện giống như không ai nhìn chằm chằm hắn, đầu góc liền có chút hoạt động, thừa cơ hội này cũng có thể chạy đi a. Hắn đang đang do dự hay không còn tiếp tục chờ Lưu Thư Quân, Lưu Thư Quân cùng Vu Phi vào đúng lúc này đến. Thành Thiên Nhạc ngày hôm qua mới vừa đem Vu Phi chửi mắng một trận, hôm nay nhìn thấy hắn không chỉ có không có gì ngại ngùng, ngược lại vẫn có tức giận hơn nữa còn có điểm thất vọng, thầm nghĩ trong lòng, mỹ nữ muốn mời ta ăn cơm, ngươi theo tới xem náo nhiệt gì. Vũ Phi biểu hiện lại tựa như không có chút nào ngại chuyện ngày hôm qua, chẳng qua là ánh mắt có chút lấp lẽ không dám nhìn thẳng Thành Thiên Nhạc, hắn nhìn trên sàn nhà túi du lịch, làm bộ như rất tự nhiên dáng vẻ làm quân nói: "Ai nha, Thành kinh lý, làm gì đem hành lý dọn dẹp như vậy chỉnh tề a? Chúng ta còn chưa tới dọn nhà thời điểm đâu." Thành Thiên Nhạc dùng sớm liền lời chuẩn bị xong đáp: "Hôm nay Lưu Thư Quân mời ta đi dạo phố ăn cơm, phải đi Tô Châu náo nhiệt nhất xem trước phố. Ta nghĩ thuận tiện sắm thêm một ít đồ dùng hàng ngày, mua mấy bộ quần áo, đeo túi xách dễ dàng một chút. Lần này tới Tô Châu quá vội vàng, vật mang không nhiều, nghĩ ở công ty làm rất tốt vậy, nên làm nhiều chút chuẩn bị." vũ phi thuận mồm lại hỏi ngươi có tiền mua vật sao lời còn chưa dứt sẽ để cho lưu thư quân hung hăng chừng mắt một cái hắn vội vàng lại đổi lời nói nói ừm, bất luận thế nào thừa cơ hội này đi thương trường nhìn một chút cũng tốt ta tới giúp ngươi ba lô đi thành thiên nhạc cũng đổi vội vàng khoát tay nói không không không làm sao có thể đều khiến ngươi cho ta ba lô đâu lưu thư quân lại khuyên nhủ thành thiên nhạc ngươi sẽ để cho với quản lý lương đi cái này là công ty kỷ luật để bày tỏ bày ra đối thuộc hạ quan tâm ai cho ngươi là hắn giới thiệu tới đây này còn nhớ chúng ta ngày thứ nhất đi dạo phố sơn đường sao cũng là với quản lý cho ngươi lương bao cái này là công ty quy định. Thanh Thiên Nhạc ngầm mang tất vọng hỏi, Lưu Thư Quân, Vu Phi cũng phải cùng chúng ta cùng đi đi dạo phố sao? Hắn lúc này giọng nói chuyện đã có biến hóa vi diệu, không còn gọi Lưu Thư Quân vì Lưu lãnh đạo, cũng không còn gọi Vu Phi vì với quản lý, người mặc dù vẫn còn ở trong túc xá, nhưng hắn tiềm thức tâm tính trong đã thoát khỏi đà cấp nhóm người. Vu Phi bồi cười nói, ta dĩ nhiên muốn cùng đi. Mọi người ăn bữa cơm tỏ vẻ cảm tạ. Thanh Thiên Nhạc hơi mẩn ra, làm được ngày, nguyên lai like là ngươi mời khách ta. Cảm ơn ta cái gì đâu? Vu Phi cũng mặt dày nói một bộ sớm liền lời chuẩn bị xong, ngày hôm qua cho mập mạp nói chuyện điện thoại xong. Ngươi phê bình ta một bữa, sau đó lãnh đạo cũng phê bình ta. Lãnh đạo nói cho ta biết, ngươi nói rất đúng. Ta khuyết điểm lớn nhất liền là không thể vì đợi khai phát thuộc hạ thiết thân lợi ích suy nghĩ, không có cân nhắc đến bọn họ tình huống thực tế cùng nhu cầu. Ta công tác nhận biết sai lầm, bị ngươi cùng lãnh đạo mang tỉnh, cho nên nhất định phải ngỏ ý cảm ơn. Lời nếu nói như vậy, Thành Thiên Nhạc cũng chỉ được để cho hắn ba lô cùng. Hành lý trong tay Vu Phi, ngược lại cái nho nhỏ phiền toái, trên đường liền không tốt lắm thoát thân. Nhưng bọn họ còn phải ăn cơm, lúc ăn cơm Vu Phi cũng không thể còn đeo Thành Thiên Nhạc bao a. Đến lúc đó mượn cớ đem bao bắt được trong tay mình. nhất định là có cơ hội chạy thoát đi dạo phố lúc trước có người lương hành lý cũng tốt rời đi nhà tập thể xuống lầu sau thành thiên nhạc quay đầu nhìn một cái trong lòng hoàn toàn dâng lên một trận không tên càng khái. hắn đi tới nơi này lúc cũng là lưu thư quân kéo hắn đi dạo tô châu phong cảnh vu phi con túi du lịch hắn tính toán rời đi nơi này lúc dường như trong chỗ U minh tự có trùng hợp hát bài hay là lưu thư quân cùng hắn đi dạo phố vu phi có hành lý theo ở phía sau nếu hắn đi tới không phải đa cấp nhóm người lưu thư quân cùng vu phi mục đích cũng không phải là vì gạt người gạt tiền như vậy cái này hơn một tháng coi như hắn cho đến hiện tại hoàn mỹ nhất cuộc sống trải qua bởi vì hắn lấy được pháp quyết tu luyện, luyện thành kia không thể tin nổi thần công. nếu như không có đa cấp nhóm người lớp, thành thiên nhạc ngay cả bàn sơ nhất nhập cảnh cũng không làm được. càng khỏi nói đem chuột dậy pháp quyết luyện thành, lại từ đầu nghĩ nếu không có vu phi đem hắn gạt đến tô châu, lưu thư quân đề nghị đi đi dạo phố sân đường, thành thiên nhạc cũng không thể nào lấy được kia pháp quyết. nghĩ tới đây, vô tưởng rằng đem nơi này chuyện đã xảy ra đã thấy rõ thành thiên nhạc, không khỏi lại có chút hồ đồ. hắn kéo lưu thư quân quay đầu nhìn vu phi, nhất thời cũng không rõ ràng bản thân đến cùng là nên vẫn hận hay là nên cảm tạ hai người kia, không nghĩ ra liền không muốn đi. Đội vàng từ nơi này thoát thân, lại đi phố Sơn Đường lấy được bức kế tiếp pháp quyết tu luyện mới là chuyện đứng đắn. Lưu Thư Quân kéo hắn đi hẻm nhỏ, quanh qua khúc hiệu vòng tới vòng lui, phía sau Vu Phi đã sớm lượn quanh ngương ác Thành Thiên Nhạc lại đột nhiên nói một câu, "Lưu Thư Quân, ngươi có phải hay không là đường?" Lưu Thư Quân cười duyên nói, "Dĩ nhiên không có rồi, chẳng qua là Tô Châu hẻm nhỏ tương đối phức tạp." Thành Thiên Nhạc, "Như vậy ngươi chính là lượn quanh xa đi không ít đường vòng." Lưu Thư Quân kinh ngạc nói, "Ta không đi sai đường a, chẳng lẽ ngươi biết đường?" Thành Thiên Nhạc giải thích nói, "Ta cũng không biết ngươi đi hay không lỗi, ngươi đi đường không có một cái là tái diễn." hơn nữa ta cũng không nhận biết nhưng là xuyên qua nóc nhà có thể nhìn thấy chúng quanh đây đại tụ có tốt mấy gốc cây viễn viên cận cận liền vòng quanh chúng ta ở chuyện lưu thư quân hơi lấy làm kinh hãi thầm nghĩ trong lòng cái này tiểu tử ngốc sức quan sát lúc nào trở nên như vậy nhạy cảm lập tức cũng không tốt nhiều hơn nữa vòng vo vò, ngoặt ra một cái hẻm nhỏ đi thẳng tới xe tới người quá khứ đường cái bên cạnh một chỉ trạm xe buýt nói không đi xa nhà ngươi nhìn chúng ta đây không phải là đến sao đi xem trước phố liền từ nơi này ngồi xe bọn họ kiên trì phát huy tiết kiệm quản lý tài sản xí nghiệp tinh thần không có đón xe mà là ngồi xe buýt nửa đường còn đổi thừa một chuyến xe bao nhiêu ngày không có thấy người bình thường, thành thiên nhạc hoàn toàn bừng tỉnh có một loại trở lại nhân thế cảm giác. hắn ngày ngày ăn cả rốt cải trắng, cùng rất nhiều người ngủ chung đệm đất, còn trong đầu cùng lai lịch không giải thích được chuột nói chuyện. nếu người khác biết nói không chừng còn tưởng rằng hắn là bệnh thần kinh đâu, nhưng là ở đa cấp nhóm người trong đại gia nhìn qua thần kinh cũng không quá bình thường. xem trước phố, bởi vì phố cạnh có một tòa huyền diệu quan mà được đặt tên. huyền diệu quan mới xây vào tây tấn mạn thà năm bên trong, lịch sử truyền thừa tương đương rất xưa, các đời trải qua qua nhiều lần xây dựng lại. hiện có tam thanh chính điện xây vào nam tống thuần hy năm bên trong mà điện hạn nền nhà cùng với lan can đá cũng là triệu tấn cổ vật. có chút trên tấm đá khắc hoa còn loáng thoáng có thể phân biệt nhưng rất nhiều lan can bề mặt đã phong hóa lộ ra lúc trước vì liên tiếp phong tỏa lan can đá mà đúc kim loại ở tấm đá giữa sắt lỏng hoành ninh ở tam thanh điện bên phải đứng thẳng một khối to lớn vô tự bi tấm bia này phía trên ban đầu là có chữ viết ra từ đời minh đại học vấn nhà cùng thư pháp ra phương hiếu nhụ thủ bút nhưng ở phương hiếu nhụ tuấn kiến văn khó khăn về sau minh thành tổ hạ lệnh san bằng trên bia chữ viết chỗ lấy hậu nhân nhìn thấy chính là như vậy một tòa kỳ dị không có chữ bia đá. Chương 33. xem đạo huyền diệu nơi nào bất tân vùng huyền diệu quan một giải là tô châu cổ thành trung tâm phía sau ngõ hẻm kia gọi nhân quảng ngõ để ngang xem trước cửa chính là xem trước phố nơi này ở cổ đại thì tương đương với bây giờ thị dân hoạt động còn trường nhưng nó là tự phát hình thành chung quanh người ở phun hoa cửa hàng mọc như rừng bây giờ nơi này đã hoạch định vì một mảnh du lịch mua đồ phố đi bộ rất nhiều trăm năm hiệu lâu đời tiệm danh tiếng cũng ở nơi đây mở cửa trở lại là một đi dạo phố nơi đến tốt đẹp huyền diệu quan làm du lịch thành khu Có một đặc điểm cùng phố Sơn Đường là tương tự, nó không có toàn thân vòng ngoài tường, đại điện cùng các cái điện thờ phụ giữa địa phương hoàn toàn là mở ra thức, chính là mảnh này du lịch phố đi bộ một bộ phận, đi dạo đi vào cũng không cần mua vé. Mà Huyền Diệu Quan cũng có vé vào cửa, 10 đồng tiền một chương đi thăm liên phiếu, Tam Thanh Điện, Thần tai Điện, Văn Xương Điện, Điện Từ hàng, Thọ Tinh Điện chờ mấy chỗ địa phương cần bằng phiếu tiến vào. Lưu Thư Quân mang theo Thành Thiên Nhạc đi dạo đến Huyền Diệu Quan, Thành Thiên Nhạc thấy Tam Thanh Điện bị một vòng lan can sắt vây quanh, lại thấy Lưu Thư Quân chán đã ra khỏi một tầng mồ hôi dịt, sắc mặt đỏ lên rất đẹp, rất mê người yêu. Hắn cũng cảm thấy để cho cô nương này ngày nắng to phụng đồi bản thân đi dạo phố rất áy náy, lòng tốt nói, chúng ta đi tam thanh điện trong xem một chút đi, nơi đó nên rất mát mẻ. Hắn lời nói này đảo không sai, chùa xem cổ tháp lúc kiến tạo phần lớn có hậu nhân có thể đã không rõ lắm nguyên nhân, căn cứ bất đồng lai lịch, cũng không nhất định cũng ở cái gọi là phong thủy bảo địa, nhưng bình thường cũng địa khí mát mẻ hoặc âm lương chỗ, coi như ngày nắng to đi vào, người cảm giác cũng sẽ rõ ràng so chỗ khác mát mẻ. hiện đại rất nhiều du lịch phong cảnh khu tu giả trồ miếu mới đạo quan có thể là kiến trúc trên kết cấu mất đi rất nói nhiều cứu cũng có thể là không có chân chính hương khói truyền thừa không khí càng quan trọng hơn đang tiến chỉ phong thủy bên trên không có yên lòng cũng không có loại cảm giác đó bây giờ huyền diệu quan khu nhà đã phân tán ở buôn bán phố đi bộ giữa nhưng tam thanh điện hay là đại tống cổ điện hơn nữa còn đứng ở chiều tấn nguyên cơ bên trên thanh thiên nhạc dù không hiểu cái này huyền diệu trong đó nhưng hắn bén nhạy chi giác cũng tự nhiên có thể cảm ứng được tiến lan can sát đến tam thanh điện bên trong cảm giác nếu so với phía ngoài này lạnh nhanh hơn nhiều hơn nữa hắn cũng rất hảo tâm nghĩ mời khách mắt thấy bản thân sẽ phải lưu người ta vẫn còn ở cùng hắn đi dạo phố còn phải mời hắn ăn cơm thế nào cũng phải mua mấy tờ phiếu tiến cảnh điểm thăm một chút một chương phiếu 10 đồng tiền ba người chính là 30, số tiền này hắn hay là mắc được thành thiên nhạc tới thời điểm trên người mang theo 1.000 tiền mặt đến ô châu ở một nhà trăm năm tiệm cũ mời khách ăn mì hoa 46 khối chín hào tiền mua một bức họa hoa 800 khối trong túi còn lại hơn 150 đâu cái này hơn một tháng càng là một xu không tốn kỳ thực thành thiên nhạc là người không hẹp hỏi, hắn bình thường ở trước mặt bằng hưu rất hào phóng chính là hào phóng năng lực có hạn mà thôi lưu thư quân lại có điểm hiểu lầm Hoặc là thói quen thành tự nhiên, nàng kéo thành thiên nhạc cánh tay nói, đi đâu mặt hoa cái đó hưởng tiền làm gì? Huyền Diệu quan làm mở ra, ở bên ngoài cái gì cũng có thể nhìn thấy, trong đại điện cũng không có có gì đáng xem, đều là hiện đại mới xây kiến trúc, gặt du khách, nơi này ta đã tới rất nhiều lần, chính là chính điện lúc trước miệng giếng hay là cổ vật, nhìn có chút đầu, nhưng không cần mua phiếu cũng có thể nhìn thấy, cái khác liền không có ý gì. Nếu nàng nói như vậy, vậy thì thật không cần mua vé đi vào. Thành thiên nhạc cùng Lưu Thư quân đi nhìn chiếc giếng cổ kia, đây là một khẩu ngũ đại giếng, liền dán tam thanh điện phía ngoài lan can sắt, tay vị lan can có thể thấy rất rõ ràng. có thể hiện đại nước ngầm vị so thời ngũ đại cao hơn, cái này miệng giếng cổ là đời sau trùng tu huyền diệu quan lúc ngoài ra, vây lượn giếng vòng xây cái ao nhỏ, hình tròn miệng giếng đã ở dưới mặt nước, trong ao còn có người ném nuôi mấy đuôi cá chép. Ở lan can sắt bên ngoài, nhìn mấy đuôi cá chép với miệng giếng cổ phía trên bơi qua bơi lại. Thành Thiên Nhạc thân thể đột nhiên quơ quơ, nếu không phải thuận tay nắm lấy lan can sắt thiếu chút nữa không có đứng vững, giống như là choáng váng đầu cảm nắng dáng vẻ. Lưu Thư Quân kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao?" Thành Thiên Nhạc đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, thở gấp nói: "Không, ta không sao, cái này cổ giếng xác thực có đáng nhìn." lưu thư quân kéo hắn nói nhiều người ở đây chen lấn hoảng chúng ta đi bóng cây bên kia nghỉ một lát đi thành thiên nhạc mới vừa rồi thế nào tiêm miệng giếng cổ bao phủ ở dưới mặt nước hắn lại cách lan can sắt nhìn có chút không rõ người bình thường vậy thì thôi nhưng là thành thiên nhạc có thần công trong người à hắn lập tức ngưng thần nhập cảnh duyên triển thần thức đi điều tra vạn vật chi sinh động dựa theo ở đa cấp nhóm người trong phòng học kinh nghiệm như vậy không chỉ có thể đem cổ giếng cảm ứng được rõ ràng ngay cả không có mua phiếu không vào được tam thanh đại điện cũng có thể đại khái nhìn cái hiểu Liên lần này hắn nhưng xui xẻo kia mặt nước có chở cách lực lượng thần thức, phản phất có lực lượng vô hình bắn ngược xông vào đầu góc của hắn, mà kia miệng giếng lại có một cấu ngược lại hấp xả lực, phản phất có thể đem thần thức của hắn hút vào cắn nát bình thường. trong chấp nhoáng này cảm giác khó chịu dị thường. nếu như chỉ làm miệng giếng này thì cũng thôi đi, lại cứ thành tiên nhạc thần thức điều tra phạm vi lớn hơn, bao dung phía trước nền đá trên đài cao tam thanh điện, lại có một cô không cách nào hình dung lực dung động lượng gần như khiến thần thức của hắn tăng dã, trong đầu cũng tựa như bị cực lớn đánh vào. đột nhiên một trận ngất xỉu. thanh Tiên nhạc là ở đa cấp nhóm người lớn trong lớp học đánh bậy đánh bạ tiến vào kia rèm nghe, ngoại cảnh bên trong thủ kỳ dị trạng thái. hoàn cảnh nơi đây ô trọc lại tạp nhạc trung quanh tuyệt đại đa số người cũng thuộc về một loại lộn xộn phấn khởi trạng thái tinh thần cũng 10 phần không bình thường thần thức ở trong môi trường này bị yếu nhiều cực lớn tuyệt đối không phải thích hợp tu luyện tốt nơi trốn ngay cả thẩm tứ bảo cái loại đó để cho thành thiên nhạc căn bản suy nghĩ không thấu cao thủ cũng cảm thấy đa cấp nhóm người cũng không phải là chỗ ở lâu càng khỏi nói là chỗ tu luyện cũng chính là bạch thiếu lưu loại nhân tài như vậy có thể bình yên mà xem nhưng hắn cảnh giới tu luyện hoàn toàn không phải thành thiên nhạc bây giờ có thể hiểu Đáng tiếc chuẩn căn bản không rõ ràng lắm những thứ này, Thành Thiên Nhạc liền càng sẽ không biết, thần kinh bình thường người ai có thể chạy chỗ kia ngồi tính tọa luyện công. Chân chính tu sĩ cũng sẽ đi tìm lựa chọn linh khí xung doanh phúc địa đầu tiên. Nhưng phạm chuyện đều có hai phương diện, tại loại này trong hoàn cảnh nhập cảnh tu luyện dù cực kỳ chất vật, đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng nếu có thể bình yên nhập cảnh, ngưng luyện thần thức, bất chi bất giác trong khám phá cửa khẩu tốc độ là cực nhanh. Bởi vì đối mới nhập môn người mà nói, hoặc là không thể nào nhập cảnh, hoặc là nhập cảnh sau sẽ gặp chịu đựng cực lớn hỗn loạn nhiễu động, đây cũng là đối thần thức chuối luyện. Cho nên Thành Thiên Nhạc luyện thành bước đầu tiên yêu tu pháp quyết sau, cùng tu vi cảnh giới tương đương thế gian các phái tu sĩ so sánh, thần thức xa không đủ cường đại, lại dị thường rõ ràng, dùng thông tục vậy nói chính là chống nhiễu năng lực cực mạnh. Nhưng có một chút lại rất muốn chết, hắn tu luyện xong tất cả đều là đánh bại đánh bại, không chỉ có xuất xứ từ yêu tu phương pháp, hơn nữa cũng chưa hoàn chỉnh sư thừa chỉ điểm, rất nhiều phải chú ý thậm chí kiêng kỵ địa phương hắn căn bản không rõ ràng lắm. Huyền Diệu Quan bây giờ đã là buồn bán du lịch khu một cảnh điểm, không còn là đứng đắn đạo gia tu hành nơi trốn, nhưng vị trí của nó là Tô Châu cổ thành phong thủy mắt chỗ, kiến trúc bản thân lại ngưng tụ địa khí linh xu, chỗ ngồi này tam thanh điện cũng là hàng thật giá thật tu hành cổ tháp cũng không phải là lưu thư quân thuận mồm nói hiện đại mới xây lừa gạt người cảnh điểm. Ở loại địa phương này không thể triển khai thần thức tùy ý điều tra, coi như điều tra cũng sẽ nhận cực lớn quá nhiễu, tu sĩ bình thường cách làm chính xác là thu liễm thần thức đi thể hội, giống như mới vừa mới người thành thiên nhạc dù ở bên ngoài, lại tự nhiên cảm thấy tam thanh điện bên trong mắt mẹ. Nếu vượt qua quái nhiễu cưỡng ép điều tra lời, thần thức sẽ phải chịu cực lớn đê. Ánh bảo. tu sĩ bình thường cho dù là mới vừa mới nhập môn cũng sẽ có sư thừa chỉ điểm đừng nói là huyền diệu quan tam thanh điện loại này cổ thắt trước coi như bình thường dưới tình huống sử dụng thần thức điều tra hoàn cảnh cũng là đáo qua một cái tận lực không xúc động trọng điểm chỉ ở cảm ứng thể nghiệm nào có thành thiên nhạc ngu như vậy hồ hồ nhưng thành thiên nhạc thần thức lại cứ rất rõ ràng lần này bị đánh vào cũng càng lớn hơn dùng tục ngữ hình dung hắn nhập cảnh trong chống nhiễu năng lực rất mạnh nhưng là kháng đánh vào năng lực lại rất yếu người thiếu chút nữa không có nằm xuống nếu được lợi hại sau thành thiên nhạc lòng vẫn còn sợ hãi cũng không dám nữa vọng dùng thần công thầm nghĩ trong lòng cái này Tam Thanh Điện thật là có manh mối, tuyệt không giống như Lưu Thư Quân nói đơn giản như vậy. Trở về thời điểm ra đi, Thanh Thiên Nhạc bước chân đột nhiên lại dừng lại, ánh mắt chân chân nhìn cách đó không xa một người. Lưu Thư Quân hỏi, làm sao vậy, thật không thoải mái, lại đi không đạo. Ngươi đang nhìn cái gì a? Thanh Thiên Nhạc cười một tiếng, nhìn thấy một người quen. Phía sau Vu Phi giật mình nói, ngươi ở Tô Châu còn có người quen? Thế nào chưa nghe nói qua? Thanh Thiên Nhạc giải thích nói, ta biết hắn, hắn không nhận biết ta. Các ngươi nhìn bên kia người kia, còn có ấn tượng không? Ta ngày thứ nhất đến Tô Châu thời điểm chúng ta ở phố sơn đường ăn cơm lúc ấy trong tiệm cơm ở phát truyền hình là một kỳ giám bảo tiết mục có cái người giữ bảo vật cầm một bức hiện đại vẽ nói thành là đường chiều của họa lên đài mời chuyên gia giám định lúc ấy chàng diện kia cũng cười nghiêng ngửa. vũ phi đáp là có có chuyện như vậy sau đó ngươi đi dạo phố còn chứng kiến bức họa kia hoa 800 trăm khối hưởng tiền mua lại sau đó cái này hơn một tháng đều là ta cho ngươi ra sinh hoạt phí thành thiên nhạc quay đầu nói ta cũng không phải là chưa từng nghe qua công ty nghiệp vụ khóa thân phận của ta là bạn mới ngươi là ta người thế cử dựa theo công ty quy định tiền sinh hoạt phí của ta vốn là nên ngươi ra nếu như ngươi không muốn ra vậy, có thể chớ đem ta lấy được ra. nhớ khi xưa ngươi gọi điện thoại cho ta, nhưng là nói xong rồi công ty bao ăn bao ở, ta lại không có ỷ lại vào ngươi. Lưu Thư Quân vội vàng đánh trống là nói, Thành Thiên Nhạc, ngươi đừng hiểu lầm. Với quản lý nói như vậy cũng là có ý tốt, nghĩ đốc thúc ngươi mau sớm lấy được công tác tiến triển, hắn buổi trưa hôm nay còn phải mời chúng ta ăn cơm đâu. ngươi rốt cuộc nhìn gặp người nào, cùng kia tiết mục TV có quan hệ gì? Thành Thiên Nhạc lặng lẽ một chỉ nói, các ngươi nhìn một chút người kia, mặc màu đen áo thun, dáng dấp trắng trẻo sạch sẽ, không chính là ngày đó trên TV người giữ bảo vật sao? hắn một nhắc nhở như vậy. Lưu Thư Quân cũng nhận ra, che miệng cười nói, "À, thật sự là hắn nha. Thế nào ở chỗ này nhìn thấy, còn thật trùng hợp. Ta nhớ được hắn họ Lý, ở trên TV là số 8 người giữ bảo vật lý tiên sinh, hắn cũng tới đi dạo Huyền Diệu Quan a." Thanh Thiên Nhạc ha ha cười nói, "Tiêu Kỳ tiết mục chính là ở Tô Châu ghi chép, hắn nên liền ở Tô Châu, tới đi dạo Huyền Diệu Quan có cái gì ly kỳ? Xem ra hắn cũng là cùng bạn bè cùng đi, thật là hữu duyên a." Vừa nói chuyện hắn từ người kia bên người đi tới, ở cách đó không xa cổ dưới bóng cây ngồi nghỉ một lát, còn nhìn người nọ ở ha ha cười ngây ngô. Chương 34: Cùng Phật hữu duyên, ở Tam Thanh Điện trước. Thanh Thiên Nhạc không có nhận là người, hắn nhìn thấy chính là từng ở tiết mục TV trong gây ra trò cười lớn người giữ bảo vật Lý Vạn. Lý Vạn hôm nay là buổi mấy vị bằng hữu tới đi dạo xem trước phố, đang hướng Tam Thanh Điện phương hướng chậm rãi đi tới, vừa đi vừa còn đang nói chuyện. Hắn thấp giọng nói, bên kia kia Tiểu Từ Nốc mới vừa mới đối với ta chỉ chỉ trò trò, còn có cô nương kia cũng hướng về phía ta cười quỷ quyệt. Trên mặt ta có cái gì sao? Hắn bằng hữu bên cạnh cười nói, Lý Vạn a, ngươi bây giờ bao nhiêu cũng là danh nhân rồi. Kể từ bên trên kia kỳ tiết mục sau. rất có thể ở trên đường bị người nhận ra a ngươi nhìn kia tiểu tử ngốc cùng cô nương kia nét mặt, ta đoán nhất định là đang nói tiết mục vi chuyện. Lý Vạn vẻ mặt hơi có chút chật vật cùng lúng túng, nghiêng đầu hướng sau lưng một vị chắp tay đi dạo phong cảnh bạn bè nói, phong quân tử, ban đầu là ngươi xem ta mua bức họa kia, nó là thời đường chân tích cũng là ngươi nói. Hắn vị kia gọi bạn của phong quân tử cười, "Ồ, ta là ở khi nào chỗ nào nhìn ngươi mua kia bức họa nhà?" Lý bạn, chính là một lần kia à, tại Thượng Hải Văn Miếu, phủ cận có cái rất lớn thị trường, bán sách cũ sách cổ. Vốn là chúng ta chẳng qua là tùy tiện đi dạo một chút, nhưng là ngươi tiến một nhà tranh chữ tiệm. cầm một chiếc tử nhìn cùng ông chủ trả giá nửa ngày mới mua ta cũng ở đây trong tiệm mua một bức họa sau đó ngươi nói bức họa kia là thời đường chân tích ngươi còn nói mặt trên có quế nhà thanh siêu tầm người ấn chương đề khoản dù không phải danh gia lưu nhưng cũng có thể nhìn ra lịch sử coi như là giả vẽ cũng không thua thiệt gì phong quân tử gật đầu một cái đúng vậy à ta nhớ được bản thân mua một quyển nói bảo liên đăng câu chuyện gây tập tranh tử nhưng là không nhớ ngươi mua bắt được trên tivi bức họa kia lý bạn thật là sự kiện linh dị a ta cầm chính là bức họa kia thế nào đến trên đài liền thay đổi rồi nửa đường rõ ràng không có cơ hội bị người đánh cháo a bên cạnh một vị khác bạn bè lại nói chuyện này ngươi cũng thì thầm bao nhiêu lần càng nói càng huyền ta nhìn chính là để cho người cho đã đánh cháo ngươi bức họa kia ta đã thấy không thể nào là thời đường chất tích bằng không lão bạn kia có thể tám ngàn khối bán cho ngươi sao tiết mục tổ thương ngươi 10000 ngàn ngươi lại bán 800, còn cùng chị dâu báo cáo sai nói bán tám ngàn coi như là giả vẽ ngươi cũng không có chút nào thua thiệt phía sau lại có một người bạn xen vào nói ngươi nói không thể nào bị đánh cháo liền thật không thể nào a bây giờ có chút thần thâu như thần ngươi không có xem tivi bên trên biểu diễn sao hướng về phía truyền hình ống kính ngay mặt đem đồ đổ vật đổi tay nhiều người như vậy cũng không phát hiện được sơ hở phong quân tử cũng cười nếu thật là thần lén đổi bức hoa kia kia thần tâu cũng đủ nốc thực sự câu thị nói đó bất quá là một bức ở sạp sách cũ bên trên bán 8.000 ngàn khối vật ta ban đầu cũng nói nha kia họa quyển là thời đường vật, nhưng là người khác rất khó tin tưởng bởi vì nó giống như mới vậy đang lúc này có một vị ăn mặc không có rửa sạch sẽ đường trang nét mặt thần thần bí bí đại thẩm từ nơi không xa bu lại nhìn bộ dáng của nàng giống như là mấy năm trước ở bên đường thường có thể đụng phải bán cái loại đó máy cd nhưng là mở miệng lại nói vị tiên sinh này Ta nhìn ngươi giữa chán đầy đạn, khí vũ bất phàm, nhất định là cùng Phật Hữu duyên, lớn phúc đại quý người. Đột nhiên nghe được người xa lạ không giải thích được nói lời như vậy, mọi người bình thường cũng sẽ sử sốt, nhưng vị này phong quân tử có thể là ra mặt quá dày hoặc là không có gì lạ, vẻ mặt không có chút nào kinh ngạc, chẳng qua là hướng vị đại thẩm này gật đầu mỉm cười nói, đà tạ khích lệ. Lần này ngược lại đến phiên vị kia đại thẩm sử sốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết lời làm như thế nào tiếp, chỉ đành phải đi thẳng vào vấn đề nói, tính một quẻ a. Đi tới nơi này, chính là cùng Phật Hữu duyên, đoán một quẻ, kiếp này lớn phúc đại quý. Phong quân tử nhìn chằm chằm vị kia đại thẩm, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi ngược lại: "Làm lộ chỗ đi, ngươi có phải hay không ở Hàn Sơn tự bên kia có bói, thế nào chạy tới chỗ này? Đi tới nơi này nói cùng Phật hữu duyên, ngươi đây không phải là phá đám sao?" Đại thẩm lại giật mình, có chút nghe không hiểu, theo bản năng hỏi ngược lại: "Làm sao ngươi biết?" Ngay sau đó phản ứng kịp lại nói: "Tiên sinh, lời ta nói ngươi đừng không tin, đoán một quẻ liền rõ ràng, duyên phận khó được a." Phong quân tử một chỉ chung quanh nói: "Đừng xem nơi này là phố đi bộ, kỳ thực vị trí ở viện rượu quan bên trong, nâng đầu chính là Tam Thanh điện. Chúng ta ở một nhà đạo quan bên trong sân chính điện chính viện chính giữa ngươi nghĩ làm ăn tốt xấu nói vài lời cùng tam thanh hữu duyên hoặc là cùng đạo hữu duyên phúc thọ tiêu giao mời đúng nhà ngươi có phải hay không chỉ biết kia một bộ ngưỡng cửa ở nơi nào cũng nói như vậy a làm ăn không thể mù làm đây là nghiệp vụ tố chất vấn đề xem ở từng làm qua đồng hành mức ta ý tốt nhắc nhở ngươi một tiếng bên cạnh lý và cười cách đó không xa ngồi dưới tàng cây thành thiên nhạc nhìn thấy một màn này cũng ha ha cười rất vui vẻ vị kia coi bói đại thẩm ở phong quân tử nơi đó không làm thành làm ăn lại triệu thành thiên nhạc bọn họ bên này đến đây lưu thư quân kéo một cái thành thiên nhạc tay hào nói nghỉ ngơi sắp xỉ đi chúng ta đi buôn bán phố bên kia đi dạo một chút thành thiên nhạc ở huyền diệu quan cùng lý vạn gặp thoáng qua nhìn thấy lý vạn thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới bức họa kia giờ phút này đang vù phi lưng trong túi sách ban đầu hoa 800 đồng tiền mua nó nguyên là nghị treo ở công ty trong phòng làm việc tới thời điểm Vu phi nói cho hắn biết hắn đem đảm nhiệm mẫu ngoại mẫu ngành nghiệp vụ chủ quản làm như vậy một bức họa treo tại chỗ ngồi phía sau còn có thể mạo xưng mạo xưng phong nhã bức họa này câu chuyện rất thú vị cùng khách hàng nói chuyện làm ăn thời điểm tình cờ nói một chút cũng có sống động không khí tác dụng không ngờ đây hết tính toán cũng rơi vào khoảng không hắn căn bản không phải đi đảm nhiệm cái gì công ty đa quốc gia ngành chủ quản mà là bị lừa tiến đa cấp nhóm người bức họa này một mực đặt ở trong hành lý còn chưa từng có mở ra nhìn kỹ chờ nhìn thấy lý vạn lúc mới nhớ tới dựa theo thành tiên nhạc nguyên kế hoạch vốn định hôm nay thừa dịp khi đi học chạy đi tìm túi ni lon sách mấy món đồ giặt quần áo điện thoại di động cùng ví tiền cất ở trong túi túi du lịch cùng còn dư lại hành lý cũng không lớn rồi bao gồm kia họa quyền cũng chuẩn bị ném ở đa cấp nhóm người trong túc xá mặc dù cảm giác khá là đáng tiếc nhưng thành tiên nhạc không phải lấy lên được không bỏ được người vẫn là lấy thoát thân vì mục đích duy nhất Nhưng chuyện ngoại ý muốn biến hóa khiến hắn có cơ hội đem bức họa này cũng mang đi, nghĩ tới đây, hắn nụ cười không khỏi lại lộ ra rất đặc ý. Không biết tại sao, nụ cười này để cho phía sau Vu Phi nhìn thấy luôn cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, thời gian cũng không sớm, có hành lý cũng thật mệt mỏi, hay là vội vàng giữ nguyên kế hoạch đem tiểu tử này vứt đi, vì vậy hắn tiến lên hai bước đề nghị, đi dạo nửa ngày cũng đói bụng không. Chúng ta đi ăn cơm trưa, buổi trưa hôm nay ta mời khách, thật tốt nhiều điểm vài món thức ăn." Thành Thiên Nhạc cười ha hả hỏi, "Đi chỗ nào ăn a?" Vu Phi cũng cười đáp, "Đi đâu đều được, phụ cận có đầy quán ăn, ngươi nói tính?" Thanh Thiên Nhạc thật đúng là cảm giác đói, buổi sáng liền cả rốt cải trắng ăn ba chén lúa cơm, nhưng gần đây có lẽ là bởi vì tu luyện quan hệ, thể lực tiêu hao đặc biệt lớn, cơm nước trong cũng không có gì dầu mỡ, đi dạo cho tới chưa tự nhiên cũng cảm giác rất đói. Cứ việc trong lòng của hắn đối Vu Phi rất là khinh bỉ, đối những gì hắn làm cũng rất vô sỉ, nhưng dù sao muốn lưu, hay là làm điểm chuyện tốt đi. Vu Phi gạt hắn đến tô châu tới, trên thực tế cũng chờ với đưa hắn một trận đại hành vận, nếu không làm sao có thể gặp chuột luyện thành pháp quấy đâu. Cho nên trước lúc lên đường, hắn cũng không muốn để cho Vu Phi tốn kém quá nhiều. Xem trước phố có rất nhiều trăm năm hiệu lâu đời đại tử lâu. Chiêu bài cùng trang hoàng đều là cổ kính, ở ngoài cửa liếc mắt nhìn đã cảm thấy đồ vật bên trong không thể tiện nghi. Thành Thiên Nhạc rất phúc hậu không có tiếng như vậy quán ăn, mà là dọc theo một cái phố đi bộ tiếp tục đi về phía trước. Xem trước phố là Tô Châu trung tâm thương nghiệp khu vực, mà ở chỗ này quán ăn không thể nào quá kém, Thành Thiên Nhạc tận lực chọn nhìn qua trùng tu tương đối bình thường, cảm giác món ăn giá sẽ không quá khoa trường, nhưng cấp bậc còn chấp nhận được địa phương ăn cơm. Chầm rãi đi ước chừng 10 phút, hắn đột nhiên dừng bước một chỉ ven đường nói, chính là chỗ này, chúng ta vào đi thôi. Vũ Phi ngẩng đầu nhìn lên, đây là nhà hai tầng lầu quán ăn, trên biển hiệu viết là mộng Hồ Mì Hoa. Mặt tiền rất sạch sẽ, trùng tu rất hiện đại, cấp bậc cũng không tệ, vậy mà hắn lại có chút thất vọng. Khó khăn lắm mới có cơ hội tới xem trước phố ăn trực một bữa tiệc, Vu Phi vốn muốn đi phải người lâu, Tùng hạt lâu, Ngũ phương trai cái loại đó Tô Châu nổi danh nhất hiệu lâu đời khách sạn lớn, Thành Thiên Nhạc thế nào lại cứ chọn chúng nơi này? Hắn làm bộ ý tốt với nhủ, khó khăn lắm mới tới một chuyến xem trước phố, ngươi thế nào không nếm thử chân chính cô Tô đặc sắc đâu? Đi trở về bên trái quay cong, nơi đó có rất nhiều truyền thống hiệu lâu đời còn ăn. Chúng ta qua bên kia đi, ngược lại ta mời khách. Thành Thiên Nhạc túi đầu nhìn cạnh cửa một bảng thông báo nói, Vu Phi là ngươi chính miệng nói cho ta biết, công ty xí nghiệp văn hóa chính là tiết kiệm quản lý tài sản. Ta nhìn lần này không cần đi đắt như vậy địa phương, đợi tương lai thật sự nghiệp thành công, ta lại mời các ngươi đi. nhà này cũng không tệ, tại cửa ra vào người được mùi thơm cũng rất thèm người, chúng ta vào đi thôi. Lưu Thư Quân nhìn Thành Thiên Nhạc một cái, tựa như đang suy nghĩ gì, thầm thở dài cũng hướng Vu Phi nói, đã ngươi muốn Thành Thiên Nhạc chọn địa phương, vậy chúng ta ở nơi này ăn đi. vừa nói chuyện đi vào, mà Thành Thiên Nhạc vẫn còn ở túi đầu giữ cửa trước bảng thông báo, nói thật, Thành Thiên Nhạc mới vừa rồi sở dĩ dừng bước lại. chú ý tới không phải quán ăn chưa bài mà là trước cửa viết tuyển mộ hai cái chữ to bảng thông báo chỉ thấy phía dưới chữ nhỏ viết sảnh trước quản lý ba 4500 nguyên nguyệt Lĩnh ban một tám nguyên nguyệt phục vụ viên một sáu nguyên nguyệt nên tân một tám nguyên nguyệt bếp sau món nguội một sáu hai năm nguyên nguyệt ăn vặt một sáu nguyên nguyệt xào rau một bảy nguyên nguyệt cắt xứng một sáu nguyên nguyệt làm việc vặt một năm nguyên khắc chiêu việc tạm thời một số. Trở lên nhân viên, một khi thu nhận đều bao ăn ngủ. Hôm nay mấy người tới này tới đây, âm thầm nghĩ kỳ thực đều là cùng một chuyện. Lưu Thư Quân cùng Vu Phi muốn tìm một quán cơm ăn cơm, nhân cơ hội đem Thành Thiên Nhạc ném xuống, mà Thành Thiên Nhạc cũng muốn tìm một quán cơm ăn cơm, nửa đường thừa cơ chạy đi. Nhìn thấy khối này bảng thông báo, tương đương với đang nhắc nhở Thành Thiên Nhạc nên cân nhắc một chút một bước ăn bài. Hắn muốn tiếp tục tu luyện pháp quyết vẫn còn ở phố Sơn Đường Thạch Ly tội trong, dựa theo chuột cách nói, hắn chỉ có mỗi luyện thành một tầng pháp quyết, mới có thể lấy được bước kế tiếp pháp quyết, cho nên hắn khoảng thời gian này tốt nhất liền ở lại Tô Châu. Nhưng là rời đi đa cấp nhóm người sau, ăn ở là được trước mắt cấp thiết nhất vấn đề. Cái này tuyển mộ báo cáo bên trên một hàng chữ cuối cùng trở lên nhân viên, một khi thu nhận, đều bao ăn ngủ, trong nháy mắt đánh động hắn tâm. Chương 35, mộng hồ mỹ hoa, vị hiểu ngầm. Lưu thư quân bọn họ cũng vào cửa, Thành Thiên Nhạc còn đứng ở trước cửa ngu nhìn, Vu Phi quay đầu hồ, làm gì chứ, còn không mau vào, gọi thức ăn. Hắn cái này mới phục hồi tinh thần lại, đã bí mật làm một quyết định. Bọn họ vừa vào cửa, Vu Phi cùng Thành Thiên Nhạc liền không hẹn mà cùng hỏi, phòng dựa tay ở nơi nào? Quá năng nên tân đi lên phía trước đang muốn hỏi, mấy vị dùng cấp a có hay không dự định phòng riêng kết quả hai cái tiểu tử đi vào liền hỏi phòng rửa tay nàng không khỏi có chút buồn bực bọn họ là tới ăn cơm hay là tới đi nhà cầu nhưng vẫn là rất lễ phép mà đáp phòng rửa tay ở lầu một bên kia trên cửa có bảng hiệu phòng riêng ở lầu 2, xin hỏi mấy vị có dự định sao thành thiên nhạc ngây ngô lại hỏi một câu trong phòng riêng có phòng rửa tay sao quán ăn nên tân tiểu thư đáp thật xin lỗi trong phòng riêng không có lưu thư quân đúng lúc xen vào nói ba người chúng ta người ăn cơm lầu 2 còn có phòng riêng sao muốn một nhỏ mấy người hiểu ngầm cũng tính toán đang ăn đến một nửa lúc mượn cớ đi phòng rửa tay chạy đi cho nên lựa chọn vị trí rất trọng yếu. ăn cơm chỗ ngồi không thể nhìn thấy phòng rửa tay, cũng không thể nhìn thấy từ phòng rửa tay đi ra cơm cửa tiệm đoạn đường này, cho nên Lưu Thư Quân rất thẳng thắn muốn lầu hai phòng riêng. giữa trưa không phải khách người nhiều nhất thời điểm, bọc nhỏ giữa còn có còn dư lại, bọn họ bị Nên Tân dẫn lên trên lầu, ngồi xuống bắt đầu gọi thức ăn. phục vụ viên cầm thực đơn tiến vào, quán ăn vị này Nên Tân cô nương lúc xuống lầu còn buồn bực đầu. kia hai cái tiểu tử vào cửa liền hỏi phòng rửa tay ở nơi nào, còn hỏi phòng riêng có hay không phòng rửa tay. vốn cho là bọn họ là đi dạo phố nín hỏng, nhưng sau khi hỏi xong tại sao không đi bên trên. Phản ma ngồi ở chỗ đó thong thả ung dung đốt lên món ăn tới, dáng vẻ không có chút nào sốt ruột. Mời khách ăn cơm, dựa theo người Trung Quốc truyền thống bàn rượu lễ nghi, nên để cho được mời người cũng chính là thành tiên nhạc trước gọi thức ăn, mà thành tiên nhạc bình thường điểm một, hai đạo mình thích ăn món ăn là được rồi, sau đó đem thực đơn giao cho mời khách người cũng chính là Vu phi, để cho Vu phi bản thân quyết định rượu và thức ăn toàn thân cấp bậc. Làm như vậy, một phương diện nhưng để tránh cho chút rượu món ăn quá hàn toàn, đã thương mời khách người mặt mũi, lại tránh khỏi điểm phải quá đắt quá lãng phí, để cho mời khách người tốn kém quá nhiều. Nhưng Vu Phi phảng phất căn bản cũng không hiểu những thứ này, ngồi xuống tới liền bắt đầu bản thân gọi thức ăn, Lưu Thư Quân còn ở bên cạnh hướng Thành Thiên Nhạc giải thích một câu, Người đối Tô Châu chưa quen thuộc, sẽ để cho Vu Phi gọi thức ăn đi, chúng ta ăn là được. Cái này quán cơm tên là Mộng Hồ Mỹ Hoa, chiêu bài đặc sắc món ăn chính là mỹ vị làm nổi con đét, Vu Phi điểm đạo thứ nhất món ăn chính là nó, còn hỏi một câu, con ếch làm sao? Phục vụ viên thấy bọn họ là gương mặt lạ, có chút do dự đáp, con ếch bây giờ là bị bảo vệ động vật hoang dã, không thể tùy tiện ăn à? chúng ta nơi này làm đồng dạng đều là nhân công nuôi dưỡng hết châu. Thành Thiên Nhạc thuận miệng đùa giỡn, đùa phục vụ viên một câu. không có con ếch như vậy có hết sao không ngờ phục vụ viên lại đáp hết có hôm nay mới vừa vào hàng nhưng là giá tiền so thực đơn bên trên viết quý gấp đôi cái này một hỏi một đáp rất buồn cười, giống như là cà chua không bán cà chua có bán khoai tây không có khoai tây đủ số cái gọi là không làm con ếch chỉ là một bảng hiệu kỳ thực cái này quán cơm vẫn có bán người biết giữa hiệu ngầm thanh thiên nhạc ngẩn người cái này mới phản ứng được mà vu phi ánh mắt sáng lên nói tới một phần mỹ vị làm nổi con ếch sẽ phải hết làm giá tiền quý không cần gấp gáp phục vụ viên lòng tốt nói các ngươi chỉ có ba người muốn trong đó phần là được lại điểm chút khác món ăn vu phi lại lắc đầu nói không chúng ta chính là tới nếm đặc sắc lớn hơn phần điểm lớn phần mỹ vị làm nổi con hết vu phi lại điểm ba cái món ăn hơn nữa cũng không tiện nghi chính ở chỗ này lật thực đơn đâu thanh thiên nhạc khuyên nhủ không nên quá tốn kém à những thứ này là đủ rồi lại điểm một lương phan rau củ liền sấp xỉ nha vu phi lại vẫn lắc đầu nói công ty bình thường cơm nước tương đối bình thường khó được đi ra ăn một bữa qua đã biển. ngươi sẽ để cho ta thật tốt điểm tuyệt đối đừng khách khí. nhìn hắn lời nói này công ty cơm nước há chỉ là bình thường đơn giản là quá kém kỳ thực đi vào quán ăn ngồi xuống tới thanh thiên nhạc thèm trùng cũng đã bắt đầu nhấp đồn. Nếu Vu Phi nói như vậy, hắn cũng sẽ không quên, ở trước, trước khi đi thật tốt hưởng thụ một bữa mỹ vị tự đi, tốt xấu bồi thường một cái mấy ngày nay chịu ăn uống nỗi khổ. Vu Phi tổng cộng điểm bảy cái món ăn, lục tục bưng lên. Thành Thiên Nhạc nhắc tới chiếc đua thời điểm, nước miếng cũng thiếu chút nữa chạy tới trên bàn. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, may nhờ là thần công luyện thành mới đi tới nơi này, nếu là mấy ngày trước dục niệm xung động khó nhịn thời điểm, người thấy mùi này, còn không phải liền cái mâm cũng ăn đi. Mặc dù trước đó bảo hôm nay là tới tìm một chỗ ăn cơm bàn công việc, nhưng là chờ thứ nhất bàn món ăn lên sau, ba người này cũng bùng nổ kinh người muốn ăn, không ngừng vùng chiếc đũa. trong phòng riêng chỉ có chiếc đũa đụng phải cái mâm cùng với nhấm nuốt thanh âm không ngờ ai cũng không có lo lắng nói chuyện làm phục vụ viên bên trên bàn thứ hai món ăn thời điểm dọa một nhỏ nhảy bởi vì cái đầu tiên cái mâm đã chống không lưu thư quân có chút ngượng ngùng hướng phục vụ viên giải thích một câu đi dạo phố đi dạo đói nhà các ngươi món ăn làm ăn ngon thật mỹ vị làm nổi con nết làm thời gian hơi dài cái này đã món chính là thứ năm bưng lên thơm ngát nóng hổi một nồi lớn mà trước mặt đã trống không ba cái cái mâm phục vụ viên nhìn có chút một người lại không tốt nói thêm cái gì nhắc nhở vu phi nói tiên sinh các ngươi không chút rượu nước sao Vị nữ sĩ này lại uống chút gì không thức uống. Nguyên lai like bọn họ liền rượu cũng không có điểm liền bắt đầu ăn. Vu Phi lúc này mới để đua xuống xoa một chút miệng nói, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã quên rồi, cho chúng ta tới một cách địa, ướp đá. Một nhỏ dương thuần sinh là sáu bình. Vu Phi muốn phục vụ viên cũng mở ra đặt lên bàn. Lúc này mới tới lượt lưu rót rượu uống. Thành Thiên Nhạc không ngờ Lưu Thư Quân tiểu lượng cũng không tệ, hoặc là nói nàng cũng rất thèm rượu, uống vậy mà không có chút nào chậm hơn hắn. Khó trách phục vụ viên nhắc nhở bọn họ chút rượu nước, bởi vì cái này đạo món chính đặc biệt cay hơn nữa mặt, chưa ăn vài hớp cái chán chỉ thấy mồ hôi. lại có bia ướp lạnh cảm giác thật là rất thư thái vu phi hơi lớn phần xem ra là đối bằng không ba người bọn họ thật đúng là không đủ ăn chờ cái này đã món chính tiêu diệt hơn phân nửa rượu cũng uống ba bình nhiều vu phi để đua xuống đi đi phòng rửa tay nhưng hắn cũng không phải là nghĩ bây giờ liền chạy đi ăn nhiều đồ như vậy lại uống một chai nhiều địa thật cần phương tiện mà thành thiên nhạc rốt cuộc quyết định muốn chưa ta cứ việc đối thức ăn trên bàn còn có chút không thôi nhưng ở trước khi đi hắn còn phải cho cái giao phó chờ vu phi từ phòng rửa tay trở lại lần nữa ngồi tốt hắn đem mình túi du lịch cầm tới mở ra lấy ra hai dạng đồ vật để lên bàn nói lưu thư quân vũ phi ở công ty cái này hơn một tháng ta có hai chuyện muốn cảm tạ các người, một là ta tới ngày đó bồi ta đi dạo phố sơn đường hai là hôm nay bồi ta đi dạo xem trước phố còn mời ta ăn bữa cơm này các ngươi cũng biết ta không có tiền khoảng thời gian này còn để cho vũ phi cho ta đệm sinh hoạt phí cho nên hôm nay sẽ đưa hai thứ này lễ vật cho các ngươi vũ phi trong lòng ngươi cũng không cần tổng băn khoăn ta cái này hơn một tháng sinh hoạt phí nó có thể so với cuộc sống tiêu phí quý trọng nhiều thành thiên nhạc không quá sẽ tặng lễ hoặc là tặng quà thời điểm không quá biết nói chuyện dựa theo người trung quốc thói quen nào có ngay mặt nhấn mạnh bản thân tặng lễ vật quý trọng nhưng hai thứ đồ này lại phi nói như vậy không thể nhân vì chúng nó là công ty sản phẩm cái này đa cấp nhóm người từng giới thiệu bọn họ tổng công ty gọi thiên tư tập đoàn trung quốc công ty còn đăng ký ở mỗi thành phố trực thuộc trung ương khai phát khu chủ tịch tên là đoái chân hoa tổng tư sản một tỷ mấy usd vân vân công ty giảng sư tuyên bố bọn họ làm không phải đa cấp mà là hợp pháp bán hàng trực tiếp chủ yếu nhất một trong những lý do chính là bọn họ có chính quy sản phẩm bán ra hơn nữa một vị nghiệp vụ đại biểu chỉ có thể dùng bản thân chứng minh nhân dân ghi danh mua một bộ sản phẩm vân vân nên công ty sản phẩm là hạng sang mỹ phẩm dưỡng da, có hai loại một loại gọi thiên tư đẹp nữ sĩ sử dụng một loại khác gọi bách thái Kiêu, nam sĩ sử dụng đóng lại là một cái sao trang, giá 3.800 tám trăm nguyên chỉnh. Thanh Thiên Nhạc mặc dù không có giao tiền vào nhóm, nhưng trong tay lại có hai bộ sản phẩm, là bạch Thiếu lưu cùng thẩm tứ bảo trước khi đi lưu cho hắn. Hắn đem đóng gói lần nữa phân một cái, hai phần nữ sĩ dùng thiên tư đẹp thả vào cùng nhau, ngoài ra hai phần nam sĩ dùng bách thái tiêu giả dạ dạng làm một bộ khác. Thiên Tư đẹp hắn không cần phải chuẩn bị trước khi đi đưa cho Lưu Thư Quân, mà bách thái tiêu vốn là chuẩn bị bản thân dùng, nhưng bởi vì hôm nay bản này cải ngọc trong hơi nhỏ cảm động, tạm thời thay đổi tâm ý đưa cho Vu Phi. hắn biết vu phi trong lòng một mực vì cái này hơn một tháng rán sinh hoạt phí canh cánh trong lòng cho nên nói mới vừa rồi kêu lời nói đặc biệt như vậy lễ vật lại làm cho vu phi có chút dở khóc dở cười thành thiên nhạc làm như thế đúng là đem ân tình cũng cho con công ty mỗi bộ sản phẩm giá đều là 3.800 nguyên chỉ có đóng tiền mới có thể trở thành chính thức nghiệp vụ đại biểu nếu như bọn họ nói vật này không đáng giá những tiền kia vậy tương đương là phủ định cái công ty này cùng cái gọi là sự nghiệp nhưng là nói thật nhóm người thành viên giao tiền căn bản cũng không phải là vì mua sản phẩm tuyệt đại đa số người thậm chí ngay cả sản phẩm cũng không dẫn nói một câu gợi ở công ty thì thôi Cho nên công ty rất ít thật bán ra cái gọi là sản phẩm. Chỉ có Bạch Thiếu Lưu cùng thẩm tứ bảo loại người như vậy, mới có thể đóng tiền dĩ nhiên là muốn cầm tới vật. Vật này mặc dù bản thân họ không cần, nhưng lúc gần đi đưa cho Thành Thiên Nhạc, để cho Thành Thiên Nhạc có một mượn hoa hiến vật, thuận tay trả nhân tình cơ hội. Dựa theo Vu Phi bản thân họ cách nói, sản phẩm chính là giá trị tám mà Thành Thiên Nhạc ở đa cấp nhóm người tổng cộng ngây người 36 ngày, cũng chỉ muốn Vu Phi móc 540 khối sinh hoạt phí. Hôm nay bữa cơm này, ba người ăn hơn 1000 khối cũng ngừng lại, vật này một đưa ra ngoài, hắn coi như không nợ Vu Phi. Nhìn lại Lưu thư có nét mặt không biết là dở khóc dở cười hay là thật có chút cảm động nàng cầm lên kia phần lễ vật nói soi ca thật là rất cảm tạ ngươi công ty cao cấp như vậy mỹ phẩm dưỡng ra ta bình thường chính mình cũng không bỏ được dùng ngươi không ngờ đưa cho ta thật là làm cho người ta cảm động ta bây giờ đi ngay phòng vệ sinh thử một chút dùng sau trở về tới cho ngươi nhìn được không nói xong nàng cầm lễ vật đi trước khi ra cửa trả lại cho vu phi nháy mắt ý là để cho vu phi cũng thừa cơ hội này nhanh đi ra ngoài vì vậy đem thành thiên nhạc ném xuống chương ba bấy dập đầm sâu gì đi mà trở lại vu phi lại không có cùng đi ra ngoài một phương diện hắn mới từ phòng rửa tay trở lại tổng không liền lập tức lại đi mặt khác rượu trên bàn mới uống một nửa món ăn cũng không ăn xong hắn còn không bỏ được đi trở lại đa cấp nóng người đợi thêm bao nhiêu trời cũng đến không tới loại này mỹ vị a thúng chi bọn họ ăn cơm thời gian cũng không lâu tính tiền còn sớm lắm nhìn lại thành thiên nhạc kia tiểu từ ngốc thèm dạng không đem mỗi cục xương cũng gặm sạch sẽ cũng sẽ không đi cho nên vu phi không nóng này trước thật tốt hưởng thụ lại nói vu phi không nóng này thành thiên nhạc lại có tính toán khác hắn bưng lên tràn đầy một chén rượu uống vào lại không cẩn thận bị sặc tay run một cái đem áo cho dội ướt một mảng lớn. hắn để ly xuống có chút chật vật giải thích nói bao nhiêu ngày không có uống rượu cũng đã lâu không có ăn thoải mái như vậy uống quá mau chê cười chê cười ta đi phòng rửa tay đổi bộ quần áo sau đó cầm lên túi du lịch cũng đi ra ngoài thành thiên nhạc đi ra phòng riêng ở trên thang lầu lén lén lút lút thò đầu nhìn tán đài đại sảnh một cái cũng không có phát hiện lưu thư quân bóng người vội vàng thật nhanh hướng xuống thang lầu chạy ra cổng trước cửa đứng nên tân không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra vừa định nói một tiếng mà thành thiên nhạc đã không còn hình bóng trong lòng nàng rất buồn mực hôm nay cái này ba người trẻ tuổi tới ăn cơm vừa ở vào cửa nói liền rất quái bọn họ ăn thời gian không lâu lắm cô nương kia liền ra cửa trước đi tiếp theo một cái khác tiểu tử lại đột nhiên vọt ra khỏi cửa hắn không giống ra đi mua một ít vật trở lại dáng vẻ bởi vì liền ba lô lớn cũng nói ở trên tay người ở cái gì góc độ chỉ biết rất tự nhiên nghĩ vấn đề gì vị này nên tân tiểu thư bản năng thì có một cái ý niệm nhóm này khách có thể hay không trốn đơn vì vậy vội vàng dặn dò hai người nam phục vụ viên chú ý trên lầu cái túi sách kia giữa ngàn vạn không thể để cho người cuối cùng khách cũng lưu một mình ở lại trong phòng riêng vô phi hưởng dụng con đẹp vô cùng hắn đem kia một đạo mỹ vị làm nồi con ít toàn mỏ sạch sẽ lại uống hai chai bịa. thoải mái phải thẳng nấc cụt rốt cuộc cũng ý thức được nên lưu nhưng vẫn không đợi đến thành thiên nhạc trở lại trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn hắn vội vàng đứng dậy đi ra cửa nhìn một chút tình huống vừa đẩy cửa ra đứng ở phía ngoài hai người nam phục vụ viên phục vụ viên vừa nhìn thấy hắn liền rất khách khi nói tiên sinh người hai cái bằng hữu cũng đi bọn họ không có tính tiền vu phi bữa cơm này rốt cuộc ăn ra tư vị gì sợ rằng chỉ có chính hắn mới biết tính tiền tổng cộng 1,086, phẩy quán ăn giảm giá thôi hắn một ngán. trên người hắn không mang nhiều như vậy tiền mặt lại rất kỳ quái không chịu cá thẻ ở hai tên phục vụ viên hộ tống đi xuống quán ăn cạnh cách đó không xa máy rút tiền lấy tiền, sau đó mới thanh toán sổ sách gạo náo đi, vừa đi còn một bên đánh ở nó. No. Vu Phi ở trên đường gọi điện thoại, là cho nhà, cũng không nói thời gian quá dài, trọng điểm là muốn 5000 đồng tiền đánh tới chặn bên trên. Hắn không phải con một, còn có một cái ca ca, cha mẹ đều là bình thường tiền lương gia tầng, ban đầu gia cảnh không tính quá dư giả nhưng cũng còn chấp nhận được, nhưng ở hắn sau khi về nước mấy năm này lại cải thiện nhiều. Bởi vì hắn ca ca mấy năm này mở một công ty, làm ăn làm càng ngày càng tốt. Mà Vu Phi thủy chung lại không có cái gì tốt chỗ dựa. bằng hưu thân thích đã từng giới thiệu với hắn mấy phần công tác cũng không làm dài vì vậy ca ở trong nhà thường cửa trách hắn điều này làm cho vu phi tự tôn bị thương rất nặng cha mẹ thấy cái này tiểu nhi từ bây giờ bất thành khí liền đề nghị hắn đến ca trong công ty đi đi làm tốt xấu cũng có thể kiếm miếng cơm ăn hắn ca dĩ nhiên đồng ý nhưng giọng nói chuyện ở vu phi nghe tới có chút khắc nghiệt vu phi đến ca công ty cũng không có cái gì đãi ngộ đặc biệt chính là rất bình thường cơ sở công nhân viên điều này làm cho hắn cảm giác bất mãn vô cùng phi thường khó có thể tiếp nhận sau đó hắn bị lừa đến đa cấp nhóm người trải qua một hệ liệt tư tưởng biến chuyển ở chỗ này rốt cuộc tìm được một loại được coi trọng cảm giác kia một lần bị thương héo rút lòng tự ái phản phất lại lần nữa bành trướng trở lại vu phi đã quyết định chủ ý sẽ phải ở nơi này ngành nghề thực hiện dám nghĩ dám mộng cuộc sống còn mặt kia hắn cũng không muốn rời đi công ty trở về nữa bị xem thường dù là biết rõ bản thân đang làm gì cũng chỉ có thể tiếp tục làm tiếp thuyết phục mình có thể như vậy đi về phía thành công mỗi ngày ở đa cấp nhóm người trong lớp tiếp nhận bồi hấn kia làm người ta phân chấn khẩu hiệu cùng tiếng hoan hô Phản phất cũng đang không ngừng khích lệ hắn, tựa như một châm châm rót vào nào đó thuốc kích thích hoặc thuốc gây mê. Lại để cho hắn từ cái đó đóng kín trong hoàn cảnh đi ra, trở lại cuộc sống trước kia trong, hắn đã có chút không thích hứng hoặc là nói sợ hãi. Hắn đi tới đa cấp nhóm người lúc, trong tay nguyên bản còn có chút tích gót, mua xong sản phẩm gia nhập ngành người sau, vốn đang có thể hốn một quãng thời gian rất dài, bởi vì cuộc sống ở nơi này chi phí xác thực rất thấp. Nhưng trải qua khai phát nghiệp vụ dày vỏ, bây giờ đã không có còn dư lại bao nhiêu tiền. hắn mới vừa rồi tính tiền lúc sở dĩ không chịu cả thẻ là bởi vì ngân hàng mượn nhớ trong thẻ không đủ tiền trong tay có thể sử dụng chỉ có một trường có thể thấu chi tiêu phí cùng trả trước tiền mặt thẻ tín dụng nhưng cái này trương thẻ tín dụng là hắn ban đầu ở kk công ty đi làm lúc làm xin phép lúc dùng chính là ở kk công ty thu nhập chứng minh cùng bảo đảm tài liệu ngân hàng gửi đưa thấu chi tiêu phí giấy tính tiền địa điểm cũng là hắn kk công ty cho nên hắn không muốn ở trong tiệm cơm cá thẻ tình nguyện tìm thủ khoản cơ lấy trả trước tiền mặt sau đó hắn lại hỏi trong nhà muốn năm khối cũng nói cho cha mẹ hắn bây giờ tổng sự marketing ngành nghề tiền cảnh phi thường tốt không bao lâu chỉ biết đạt được thành công vân vân. cha mẹ dĩ nhiên nói đều là quan tâm cùng khuyến khích vậy bọn họ cũng không rõ ràng lắm vu phi đang làm gì thật vẫn cho là hắn ở một nhà đại công ty làm marketing đâu vu phi là nói như vậy hơn nữa trong lòng cũng nghĩ như vậy khi hắn quyết định tỏng sự ngành nghề thời điểm liền lại một nguyện vọng tương lai làm đến cấp A, lấy thêm đến công ty tưởng thưởng xuất cổ phí phải về nhà thật tốt phong quan một phen không chỉ có muốn mua xong phòng xe tốt còn phải cưới một so chị dâu xinh đẹp hơn nữ nhân ít nhất cũng phải là cùng chị dâu vậy xinh đẹp để cho hắn ca xem thật kỹ một chút họ trong nhà muốn xong tiền hắn lại truyền về tiêu nhóm người là bản thân trở về vu phi bản muốn nhân cơ hội chút cơn giận không ngờ thành thiên nhạc không ngờ so với hắn trước trốn đơn hắn ở trong lòng thầm mắng không dứt lại không chút nào suy nghĩ bản thân cũng có thể thừa cơ hội này chạy đi đáng giá nhất điện thoại di động cùng trọng yếu nhất thẻ ngân hàng cũng ở trên người công ty trong túc xá chỉ có mấy món đổi giặt quần áo mà thôi hắn muốn đi bây giờ liền có thể thoải mái rời đi không có bất kỳ người nào sẽ nhìn chằm chằm hắn lưu thư quân sớm đi trở về nếu như nói vu phi tự cho là hôm nay là tới ném xuống thành thiên nhạc lưu thư quân thời là đem hai bọn họ cũng vứt chỗ khác biệt chính là thành thiên nhạc không biết đường vu phi biết thế nào trở về nhóm người nếu vu phi cũng thừa cơ hội này chạy đi lưu thư quân ngược lại thì cảm giác thoải mái nhất kỳ thực thành thiên nhạc cũng không có đi xa xem trước phố người rất nhiều giống như hắn loại này nhìn qua bình thường tiểu tử giả vào trong đám người gần như liền tìm không được hắn đang ở phụ cận một cái rất náo nhiệt đầu hẻm xa xa nhìn bên này tận mắt nhìn thấy hai cái phục vụ viên phụng đổi vu phi đi góc đường máy rút tiền đi lấy tiền lại nhìn thấy vu phi ở no mặt mang hận ý rời đi một mực ở nơi nào ha ha cười ngây ngô nói đến cũng kỳ diệu hắn ở đa cấp nhóm người trong ngây người hơn một tháng sáng sớm hôm nay mới vừa tới đến đường lớn bên trên lại có một loại bừng tỉnh cảm giác phản phất là xuyên việt hai thế giới Chờ đi dạo xong phố cơm nước xong loại cảm giác này đã hoàn toàn không có trước mắt chính là bình thường chính chính thường thường bình thường nhân gian hắn lại ở xem trước phố một dải đi dạo đường này sau khi chắc chắn lưu thư quân cùng Vu Phi đã sớm đi xa sẽ không lại tìm hắn thời điểm lặng lẽ lại chạy về ở Vu Phi từng lấy ra tiền cùng cái máy rút tiền trước mặt Thành Thiên nhạc cũng móc ra thẻ ngân hàng lấy tiền của mình vốn là quang minh chính đại chuyện. nhưng bộ dáng của hắn lại ít nhiều có chút lén lén lút lút, tổng giống như lo lắng bị ai nhìn thấy vậy. Trong thẻ có 2000, hắn lấy 1000 tùy thân cất tốt, sau đó trở lại nhà kia treo mộng hồ mỹ hoa chiêu bài quán ăn. Hơn 3 giờ chiều, chính là trong tiệm cơm thanh nhàn nhất thời điểm, có phục vụ viên đã chạy tới mát mẹ địa phương ngủ ga ngủ gật đi, còn giữ lại phục vụ viên cùng mấy vị đầu bếp đang ngồi ở tán đài trong đại sảnh uống trà tán gẫu. Quán ăn vị kia nên tân tiểu thư đang chuẩn bị đem kia thân không có tay cờ đỏ bảo đổi lại nghỉ ngơi một hồi, đã nhìn thấy giữa chưa vội vã lao ra quán ăn tên tiểu thư kia, lại đeo túi sách trở lại rồi. Trong tiệm cơm mỗi ngày ra ra vào vào nhiều như vậy khách nên tân tiểu thư không thể nào nhớ mỗi người hình dung tướng mạo, nhưng là nàng đối thành thiên nhạc ấn tượng tuyệt đối khắc sâu, một cái là có thể nhận ra, bởi vì cái này tiểu tử hôm nay vào cửa cùng ra cửa biểu hiện cũng quá đặc thủ. Nàng vội vàng đứng dậy nên đón hỏi: "Tiên sinh, ngài là trở lại tìm kia hai cái bằng hữu sao? Bọn họ sớm đi." Vị nữ sĩ kia đi trước, một vị khác tiên sinh sau đó kết sổ sách. Nàng sở dĩ đem lời nói rõ ràng như vậy, là tò mò giữa chưa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này tiểu tử cùng vị cô nương kia rõ ràng có chốn đơn hiềm nghi, bởi vì bọn họ lưu lại một cái khác tiểu tử giống như không có làm tính tiền tính toán. nhưng làm người ta kỳ quái chính là nghe lúc ấy trong phòng riêng phục vụ viên nói cuối cùng lưu lại tính tiền cái đó tiểu tử gọi thức ăn lúc liền tự xưng muốn mời khách hơn nữa một bản món an toàn là chính hắn điểm lúc ấy phục vụ viên cũng cảm thấy rõ ràng điểm nhiều không ngờ cuối cùng vậy mà ăn sạch sẽ bản thân nói muốn mời khách rất hào phóng điểm nhiều như vậy món ăn trên người lại không mang theo tiền muốn hắn cả thẻ còn không làm nhất định phải đi máy rút tiền lấy tiền mà hai vị khác được mời khách lại giống như trốn đơn vậy trước hạt lưu cái này tính chuyện gì xảy ra à trong tiệm cơm mỗi ngày gặp phải muôn hình muôn vẻ khách không ít muốn chạy trốn đơn cũng có nhưng kỳ quái như thế cũng ít khi thấy càng thêm làm người ta buồn bực là, cái đó chạy đi tiểu tử rốt cuộc lại trở lại rồi, hắn lúc này là nghĩ đi phòng rửa tay hay là nghĩ tính tiền. Không ngờ Thành Thiên Nhạc trả lời càng ra nên Tân tiểu thư dự liệu, chỉ nghe tiểu tử này nói, bên ngoài cái đó tuyển mộ quảng cáo là nhà các ngươi a. Ta là tới nộp đơn. Nên Tân tiểu thư hoàn toàn sử sốt, cho là mình không nghe rõ, lại hỏi một câu, tiên sinh, ngài mới vừa nói cái gì? Thành Thiên Nhạc lại bị hỏi có chút xấu hổ, tận lực ăn nói rõ ràng đáp, ta là tới nộp đơn, nhìn thấy bên ngoài treo tuyển mộ quảng cáo, các ngươi quán ăn không phải đang nhận người sao? Chương 37, cưới lửa tìm nữa ta gọi Thành Thiên Nhạc trong đại sành đầu bếp cùng các phục vụ viên cũng đều nghe thấy được rồi rít hướng bên này nhìn lại vẻ mặt cũng chút không tốt hình dung cổ quái nên tân tiểu thư có chút mắt tròn tròn nhưng vẫn hỏi ngươi nghĩ nộp đơn công việc gì thành thiên nhạc đột nhiên lui về phía sau lùi lại mấy bước lui ra ngoài cửa nghiêng đầu nhìn bên cạnh tuyển mộ bảng thông báo một cái lại đi tới nói các ngươi tuyển mộ chức vị có quản lý linh ban phục vụ viên nên tân còn có món ngội ăn vặt cắt xứng làm việc vặt việc tạm thời dĩ nhiên quản lý là tốt nhất nên tân tiểu thư bị cho cười nàng thật chưa thấy qua ngu như vậy hồ hồ người không khỏi che miệng cười nói món ngồi. ăn vật không phải chức vị chúng ta tuyển mộ chính là làm món ngội cùng gia công ăn vật người người biết không trước kia ở đâu quán cơm đã làm thành thiên nhạc rất thành thật đáp ta sẽ không trước kia là học mỹ thuật thiết kế học mỹ thuật thiết kế chạy đến quán ăn tới nộp đơn cùng chuyên nghiệp chút nào không liên hệ nhau nên tân tiểu thư cũng không rõ ràng lắm mỹ thuật thiết kế cụ thể là làm cái gì nghe vào giống như là vẽ một chút hơn nữa rất lợi hại dáng vẻ nhưng là cùng làm đồ ăn không dính dáng a kỳ quái như thế người kỳ quái như thế chuyện nàng nhất thời không có phản ứng kịp cũng không biết nên nói cái gì ông chủ không ở Bếp sau tay cầm môi tạm thời chính là trong điếm nói chuyện nhất giữ lời người. Cái này quán cơm đầu bếp phản sư phó đi tới nói, "Tiểu tử nha, chúng ta nơi này đã có quản lý, tiền sảnh phục vụ viên cũng chiêu đấy. Nếu như ngươi không có ở quán ăn đã làm, ở phía sau bếp cũng làm không là cái gì a?" Thành Thiên nhạc đáp, "Không biết làm món nguội cùng ăn vặt, ta có thể học à, ta trước kia cho rất nhiều người đã làm cơm, nhưng đều là giống như trong phòng ăn cái loại đó nổi lớn món ăn. Không làm quản lý, làm việc vặt việc tạm thời cũng được a." Đầu bếp cũng sử sốt, không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. vị này phản sư phó tuổi tác tương đối lớn tự nhiên cũng so với kia vị nên tân tiểu thư kiến thức rộng mới vừa mới thành thiên nhạc vừa vào cửa sẽ phải nộp đơn quản lý hắn không hề quá ngoài ý muốn. bây giờ không ít tuổi trẻ người sơ thiệp xã hội tìm việc thường thường đều có loại tâm thái này nhìn chúng mua ra công ty tuyển mộ quảng cáo tới cửa liền phải đảm nhiệm hành chính tổng giám ngành chủ quản một loại chức vụ cũng mặc kệ chính mình có hay không tương ứng ngành nghề tư lịch cùng kinh nghiệm làm việc nhưng là tự xưng tới nộp đơn quản lý nếu như quản lý làm không được làm làm việc vật việc tạm thời cũng được người phản sư phó vẫn là lần đầu tiên đủ phải chứ nên tân tiểu thư ra mới vừa rồi ở phòng riêng gọi thức ăn phục vụ viên cũng nhận ra thành thiên nhạc hướng bên người đồng nghiệp khe khẽ lời nói nhỏ nhẹ nói buổi trưa chuyện cái này tiểu tử giữa chưa hay là quán ăn khách ba người điểm một bàn món ăn ăn hơn một ngàn, cái này cũng không lâu lắm lại lên cái này tới nộp đơn quản lý làm không được liền mời làm việc vặt phải biết nơi này làm việc vặt việc tạm thời một tháng tiền lương cũng liền đủ bọn họ buổi trưa bữa cơm kia chuyện như vậy thật để cho người không nghĩ ra thành thiên nhạc giống như là nghĩ đến làm cho cười nhưng giọng nói chuyện lại cứ lại rất nghiêm túc phan sư phó xưởng suốt một hồi mới cau mày nói chúng ta nơi này không thiếu người người nghĩ tìm việc làm lời có thể đi chỗ khác thử một chút. Thanh Thiên Nhạc có chút thất vọng cũng có chút mất hứng hỏi ngược lại, không thiếu người. kia ở bên ngoài treo cái chiêu gì mời bộ cáo. đây không phải là gạt người sao? cái này quán cơm treo tuyển mộ bộ cáo, từ quản lý nên tân đến chạy đường làm việc vật chức vị gì cũng chiêu. nhìn qua phảng phất trừ đầu bếp ra ai cũng thiếu. kỳ thực chỉ là một bảng hiệu, không thể coi là thật. đang tìm việc làm người thường sẽ lưu ý đến, rất nhiều xí nghiệp bao gồm một ít đại công ty cũng hàng năm ở trang web hoặc các loại truyền thông bên trên tuyên bố tuyển mộ quảng cáo, cũng là từ trên xuống dưới la liệt một đống lớn chức vị. nhưng trên thực tế những công ty này cũng không thiếu người. hoặc là nói cũng không cần chiêu nhiều người như vậy. như vậy là tại sao vậy chứ? nơi này manh mối liền hơi có chút nhiều. đầu tiên là vì gia tăng quảng cáo sức hấp dẫn, tìm việc người mới có thể cảm thấy hứng thú, tới công ty nộp đơn người mới sẽ có đủ số lượng, tiện ở trong đó chọn lựa người thích hợp mới. chờ phỏng vấn thời điểm lại từ từ nói, đối hợp ý tìm việc người giới thiệu ở công ty phát triển tiền cảnh, hắn nộp đơn những thứ kia chức vị tương lai sẽ có, chỉ cần ở công ty làm rất tốt một đoạn thời gian vân vân. tiếp theo, đây là một loại quảng cáo tuyên truyền thủ đoạn, loại này tuyển mộ quảng cáo chủ yếu độ dài đồng dạng đều ở tuyên truyền cùng đẩy giới công ty nghiệp vụ, lại lưu lại tuyển mộ giao vặt. cho người một loại công ty nghiệp vụ đang đồng bộ phát triển ấn tượng. Một ít đại công ty rõ ràng các cái cương vị đều có người, lại vẫn hàng năm đăng các loại chức vị tuyển mộ giao vật, trừ kể trên dụng ý ra còn có một cái mục đích. Đó chính là cho hiện hữu công nhân viên một loại không nhìn thấy áp lực, phản phất đang ám chỉ, mọi người tốt tốt làm, không được liền lại nhận người đổi. Bây giờ ngón này không chỉ có đại công ty đang dùng, ngay cả ven đường quán ăn đều học xong. Cái này quán cơm vốn là chỉ chiêu bếp sau làm rút, nhưng là cứ như vậy ở trước cửa dán cái điều viết hàng chữ, lui tới căn bản sẽ không có mấy người chú ý tới, dứt khoát viết cái bắt mắt đại bài tử, liền quản lý đến lĩnh ban người nào cũng chiêu. quả nhiên thì có thành thiên nhạc như vậy vào cửa nên tân tiểu thư nghe thành thiên nhạc chất vấn lòng tốt nói một câu chúng ta nơi này làm việc vật thời gian thử việc tiền lương mỗi tháng chỉ có một ngàn miếng cơm chỉ đủ trong các ngươi buổi trưa ăn kiếm một bữa cơm hơn nữa trong tiệm cơm cái gì sống cũng phải giúp đỡ làm ngươi có thể làm sao thành thiên nhạc thậm chí không có hỏi thời gian thử việc lại bao dài không chút suy nghĩ đã nói dĩ nhiên tài giỏi mời hỏi nơi này thật bao ăn ở sao nên tân tiểu thư không nhịn được vừa cười ở trong tiệm cơm công tác nuôi cơm không phải là một đôi đũi chuyện sao cũng có chỗ ở chính là công tác xo so ra khổ cực làm việc vặt cực khổ hơn Sợ ngươi không làm được." Khô cực. Đa cấp nhóm người những tháng ngày đó cũng đến đây, cũng không có cảm thấy làm sao, còn sợ một quán cơm. Hắn cười ha hả nói, công tác mệt mỏi một chút không có sao, chỉ cần có thể ngủ ngon, cơm nước tốt là được, ta không chọn. Trước hết để cho ta thử một chút đi, nếu như không được, các ngươi lại khai trừ ta chính là." Nên Tân tiểu thư nhìn thành tiên nhạc cùng sau lưng của hắn túi du lịch, đột nhiên tựa như đoán được chút gì, mở chừng hai mắt nói, "Ông chủ không ở, chờ hắn trở lại mới có thể quyết định, nếu không ngươi liền ở chỗ này chờ một hồi." Sau đó lại nâng đầu hướng đầu bếp nói, "Phản sư phó trận này trong phòng bếp sống xác thực rất nhiều cũng nên chiêu một lòng rút coi như không thể lên lò giúp đỡ làm cái khác việc vặt đại gia cũng có thể nhẹ nhõm chút đầu bếp phản sư phó nhìn thành thiên nhạc một cái lại hướng kia nên tân tiểu thư gật đầu nói tiểu khê à đã ngơi đều nói ta cũng không có ý kiến gì chỉ cần ông chủ trở lại gật đầu là được thành thiên nhạc chạy về cái này quán cơm tới nộp đơn cũng không phải là bởi vì nơi này công tác tốt bao nhiêu chẳng qua là bởi vì nơi này bao ăn ngủ mà thôi hắn cũng cất tới lửa tìm ngựa tâm tư tính toán trước tiên ở quán ăn làm tu luyện bước kế tiếp phá quyết, đoạn này trong lúc nhìn một chút có thể hay không tìm được tốt hơn công tác, tóm lại còn cần ở lại Tô Châu không biết dài đến đâu thời gian, nhất định phải có một chỗ đặt chân. Thành Thiên Nhạc ngồi ở một cái bàn trống cạnh chờ ông chủ, những người khác cũng rất tò mò lại gần tán gẫu. Tiếng nên tân tiểu thư người thật không tệ, trả lại cho Thành Thiên Nhạc rót một chén nước đá nước ô mai, là trong tiệm cơm miễn phí tặng khách giải nhiệt đồ uống, Thành Thiên Nhạc thế mới biết tên của nàng gọi Nô Tiểu Khê. Nô Tiểu Khê tuổi không lớn lắm, nhiều lắm là chừng 20. lại lấy mái tóc bàn khởi tới làm cái nhìn qua rất thành thục tiểu tóc thành thiên nhạc sau khi vào cửa nhìn thấy nàng mặc chính là một món rất tiếp thân màu đỏ sườn xám nhìn về nơi xa tựa như một cây bắt mắt ớt đỏ lỗ mũi của nàng hơi nhọn có chút lịch lợm hai má còn có mấy giờ nhàn nhạt, nhạt tàn nhang lại nhìn rất đẹp ăn mặc không có tay sườn xám thời điểm lộ ra hai cánh tay cùng cổ da mịn màng nuột bạch mặc đồ này so với tuổi thật muốn thành thục, vóc người cũng khá vô cùng nên tân nha, tự nhiên cũng muốn tìm sinh đẹp cao giáo cô đương. đợi nàng đổi đồ thường người mặc màu xanh nhạt vỡ áo đông váy. Đem thuận khăn phát bung ra nhìn qua lại là một vị tiêu chuẩn tiểu gia bích ngọc bộ dáng. mới vừa mới thành thiên nhạc vào cửa nộp đơn thời điểm chỉ có nàng cùng đầu bếp phản sư phó tiến lên câu hỏi cuối cùng hay là nàng quyết định để cho thành thiên nhạc ở lại chờ ông chủ giống như ở nhà này quán ăn rất có địa vị dáng vẻ lô tiểu khê vẫn đối buổi chưa chuyện thật tò mò truy hỏi thành thiên nhạc nói ngươi ăn cơm còn đeo lớn như vậy túi du lịch có phải hay không mới từ vùng khác tới buổi trưa ngươi kia hai cái bằng hữu lại là chuyện gì xảy ra ta cảm giác bọn họ cũng không tính thanh toán mà ngươi lại trước hạt đi có phải hay không trong túi không có tiền sợ tính tiền a nàng đây là rất tự nhiên ý tưởng thành thiên nhạc nếu như trong túi giàu có vậy cũng sẽ không tới quán ăn nộp đơn làm việc vặt. nhưng khi mặt hỏi lên, ít nhiều khiến người có chút lúng túng. nhưng nếu là muốn tuyển mộ, người ta dĩ nhiên phải đem lai lịch hỏi rõ. thanh thiên nhạc lúc này đã tỉnh táo lại, ý thức được lưu thư quân cùng vu phi mang hắn tới ăn cơm không có ý tốt, bản thân đây là bị đa cấp nhóm người khai trừ. may nhờ sớm có tính toán cho nhanh, nếu không giữa chưa bữa cơm kia là được nên mời khách, cái này muốn ở quán ăn làm một tháng làm việc vật mới có thể kiếm trở lại nha. thanh thiên nhạc lại ngại ngùng nói thật, vô luận là ai bị đến đa cấp nhóm người ngây người thời gian dài như vậy, chờ tỉnh táo lại đều là đối lòng tự ái tổn thương, coi như hắn không quan tâm, nhưng ở mỹ nữ trước mặt mặt mũi vẫn là nên. hắn có chút lúng túng giải thích người thật thông minh ta xác thực từ vùng khác vừa qua khỏi tới trước khi tới có bạn bè nói có thể quản ta ăn ở giới thiệu công tác chờ ta sau khi đến cũng không nói cái này chuyện chỉ nói mời ta ăn bữa cơm đón gió sau đó liền mỗi người có việc riêng về nhà không thể lại bụi ta ta chưa quen cuộc sống nơi đây trong túi tiền lại không nhiều bạn là hướng về phía đến cậy nhờ bạn bè tới không ngờ tới là tình trạng này đương nhiên gấp trước tìm một phần công tác chí ít có cái nơi ăn cờ hờ nờ hắn mặc dù không có hoàn toàn nói lời nói thật nhưng lời nói này cũng rất thành thật chung quanh phục vụ viên cùng đầu bếp cũng lộ ra bừng tỉnh lộ vẻ mặt Phan sư phó hỏi, tiểu tử, người tên là gì, có chứng minh nhân dân sao? Thành Thiên Nhạc đem chứng minh nhân dân móc ra đưa tới, lại thuận miệng đáp, ta gọi Thành Thiên Nhạc. Những người bên cạnh cũng cười, cái tên này nghe liền có thể vui. Phan sư phó cười đem chứng minh nhân dân nhận lấy đi nhìn lướt qua, lại thuận tay trả lại cho hắn. Nơi này có cái rất ý tứ sai lầm, có thể tại tâm lý học bên trên rất có để ý, Thành Thiên Nhạc chứng minh nhân dân bên trên tên viết rõ ràng là Thành Vu Nhạc, nhưng đã co vào trước là chủ ấn tượng, lại quét mắt qua một cái rất dễ dàng nhìn lầm, bởi vì ba chữ kia thực tại quá giống, rất dễ dàng nhìn thành là Thành Thiên Nhạc. Chương ba trẻ nhỏ dễ dạy. hoặc bảo lại một phan sư phó lấy trưởng giả giọng điệu hỏi ngươi cùng bằng hữu kia không phải rất quen a thành tiên nhạc đáp đích sắc không quá quen mấy năm trước ở chung một chỗ đọc qua thư sau đó cũng chỉ là ở trong điện thoại liên lạc qua phan sư phó thở dài một cái ngự trọng tâm trường nói tiểu tử nha ngươi quá trẻ tuổi bình thường rất nhiều người nói chuyện đều tốt cái mặt mũi bán cái ngoài miệng ân tình mà thôi ngươi thật đúng là tới nhờ vào loại này bạn bè a nói đi nói lại thì lui tới bình thường quan hệ bình thường ngươi cũng không cảm thấy ngại chạy tới để cho người bao ăn bao ở còn giới thiệu công tác sao cái này cũng quá làm khó thành thiên nhạc rất cảm khái gật đầu liên tục nói đúng vậy đúng vậy đại thúc ngài giáo dục phải quá đúng ta sau này cũng không tiếp tục như vậy phan sư phó rất hài lòng cầm lên bình trà uống một hớt nước trên mặt lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy nét mặt nô tiểu khê xen vào nói thành thiên nhạc người giữa chưa có phải hay không cùng bạn bè đàm phán không thành cho nên mới đeo túi sách đi trước rồi quay đầu nhớ tới ở chúng ta cơm cửa tiệm nhìn thấy tuyển mộ quảng cáo cho nên lại tìm đến công tác thành thiên nhạc lại gật đầu liên tục nói đúng vậy người thật thông minh liếc mắt nhìn liền phán đoán nô tiểu khê vẻ mặt có chút đắc ý cũng tựa như ngự trọng tâm trường vậy nói, ta ở quán ăn làm nên tân, cái dạng gì người chưa thấy qua đương nhiên là có kinh nghiệm. ta nhưng nói cho ngươi, may nhờ ngươi giữa trưa đi trước, ngươi kia hai cái bằng hữu căn bản không có ý định thanh toán, nói là mời khách sợ rằng đến cuối cùng vẫn là phải chính ngươi mất tiền. thanh thiên nhạc lại cảm khái nói, đúng vậy nha, ta không có ngươi như vậy có kinh nghiệm, may nhờ đi trước. vị kia từng ở trong phòng riêng cho bọn họ gọi thức ăn phục vụ viên cũng nói, lão đệ, phản sư phó cùng tiểu khê nói đúng, ngươi sát thực ngắn luyện A ta lúc ấy cho các ngươi gọi thức ăn thời điểm liền đã nhìn ra, ngươi người bạn kia rất không đúng. Nói mời khách lại không có chút nào để ý, một mực mình ôm lấy thực đơn để cho cũng không để cho một cái, thậm chí cũng không hỏi người một tiếng muốn ăn cái gì. Đám người một năm miệng mười nghị luận lên thành Thiên Nhạc gặp ghỡ, trong đó không thiếu các loại dạy dỗ cùng chỉ điểm, thậm chí còn có chút chua ngoa chọc cười cùng cười nhạo. Nhưng mà Thành Thiên Nhạc lại không tức giận, cũng không nhiều làm giải thích cùng phản bác, còn hướng đại gia ngỏ ý cảm ơn. Mọi người cảm giác cũng không tệ, quán ăn công tác đơn điệu mà khô khan, khó được có như vậy một kiện chuyện để cho tất cả mọi người có thể hài lòng một cái, cũng coi là cuộc sống bình thường trong giải trí để tài nói chuyện. Thành Thiên Nhạc thật đúng là một hoạt bảo, sự tồn tại của hắn Phản phất chính là vì để cho đại gia soát cảm giác ưu việt. Có rất nhiều người ở bình luận những người khác hoặc chuyện thời điểm, thường thường cũng không phải là thật vì bình luận, chỉ là vì soát sự tồn tại của mình cảm giác mà thôi. Trong này còn bao hàm hai loại cơ đoan, một là bình luận thiên hạ chuyện lớn cùng cổ kim danh nhân hoặc bên người quen thuộc sự vật, đem hết khoa trương hạ thấp sở trường, lấy đạt được một loại phản phất có thể chứng minh bản thân cảm giác thỏa mãn. Một loại khác tình huống chính là ở thành thiên nhạc loại này hoặc bảo trước mặt tú cảm giác ưu việt. Nhưng thành thiên nhạc có thể nghe ra tới, lúc này trong tiệm cơm những người này bất luận nói thế nào, ít nhất cũng còn là do bởi lòng tốt, cũng không ác ý. hơn nữa phần lớn lời nói cũng còn có chút đạo lý chúng người ta chê cười nửa ngày hay là ngô tiểu khê nhớ tới chuyện đường đắn, lại hỏi một câu thành thiên nhạc ngươi có giấy tạm trú cùng khỏe mạnh chứng sao thành thiên nhạc lắc đầu nói không có a căn bản không kịp đi làm phàn sư phó nhắc nhở nếu ở phía sau bếp làm giúp vậy là cần làm khỏe mạnh chứng theo quy định nên từ quán ăn cho ngươi làm nhưng là giấy tạm trú cần chính ngươi đi làm thủ tục cũng không tính phiền thoái. lúc này chỉ nghe thấy một âm thanh vang rồi nói làm việc vật việc tạm thời không cần làm cái gì khỏe mạnh chứng tiệm không tra được trên đầu hắn ta nhìn cái này tiểu tử cũng khỏe mạnh cực kỳ một chút tật xấu không có. Theo cái thanh âm này chuyển tới, thành thiên nhạc đột nhiên có một loại chưa bao giờ thể hội qua cảm giác, toàn thân cao thấp phảng phất bị cũng vô hình ánh mắt quét qua, liền ngũ tạng lục phủ đều bị nhìn tấu vậy. Cái này giống như là hắn ảo giác của mình, thoáng qua liền mất, còn không có phản ứng kịp liền biến mất. Mà trong phòng ăn những người khác đều đứng, giống như bị huấn luyện vậy đồng nói, ông chủ tốt, chủ quán cơm trở lại rồi, hắn cũng chính là cái này quán cơm quản lý, vóc người cao lớn hồng quang đầy mặt, hướng nơi đó vừa đứng điệu bộ mười phần, cảm giác khí tràng rất mạnh, phảng phất không chỉ là một nhà chủ quán cơm, mà giống như một vị lớn cán bộ lãnh đạo. Hắn mới vừa từ bên ngoài đi vào, liền đem trong phòng ăn lộn xộn nghị luận nghe rõ ràng, biết ngồi ở chỗ đó xa lạ tiểu tử là tới làm gì, vừa mở miệng liền nói làm việc vật làm giúp không cần làm khỏe mà chứng, còn nói thành thiên nhạc thân thể rất tuyệt. Nô tiểu khê đi tới bắt lại ông chủ cánh tay đung đưa nói, ông chủ, ngươi biết hắn là tới làm chi rồi? Ông chủ đáp, ta ở ngoài cửa liền nghe rõ, nhưng ở tiệm chúng ta trong làm việc, tốt nhất phải chiêu cái khôn khéo điểm. Ý nói chính là thành thiên nhạc quá ngu, hắn không quá nghĩ mời. Nô tiểu khê lại tựa như làm đúng vậy nói, một tháng mới như vậy ít tiền, làm việc vật ngươi còn muốn chiêu cái dạng gì? người ta nhưng là học mỹ thuật thiết kế. Ngược lại trong tiệm cũng cần làm rút, gần đây làm ăn càng ngày càng tốt, tất cả mọi người bận không kịp thở mà. Lại quay đầu nói, "Phàn sư phó, có phải như vậy hay không nha?" Phàn sư phó gật đầu nói, "Là cần một làm rút, ta nhìn cái này tiểu tử thật thích hợp, sẽ để cho hắn thử một chút đi, không được lại chiêu chứ sao." Phỏng vấn hoàn toàn đơn giản như vậy, vài ba lời giữa Thành Thiên Nhạc liền được tuyển, suy nghĩ một chút cũng đúng, cũng không phải là đại công ty chiêu chủ quản, chẳng qua là quán ăn tìm tạm thời làm việc vật mà thôi. Ông chủ tử trên xuống dưới quan sát Thành Thiên Nhạc mấy lần, giọng điệu rất uy nghiêm nói, "Tiểu tử, đi theo ta." đến phía sau dẫn hai bộ đồng phục, ở quán cơm của ta công tác, nhất định phải mặc quần áo làm việc. Buổi chiều trước nghỉ ngơi nửa ngày, ở trong tiệm cơm tham quan tham quan, buổi tối lại dẫn ngươi đi nhà tập thể. Ngày mai sẽ bắt đầu đi làm, phải dậy sớm. Vị lao bản này rất làm phô trương, hắn một lúc tiến vào quán ăn toàn bộ công nhân viên cũng đứng dậy kêu ông chủ, xem ra cái tràng diện này để cho hắn thật cao hứng. Ông chủ tên gọi là gì họ gì, thành thiên nhạc còn không biết, ngược lại ở chỗ này kêu ông chủ liền không sai. Hắn cùng ông chủ xuyên qua bếp sau thời điểm, lại nghe thấy trong đại sảnh một phục vụ viên nhỏ giọng nói lầm bầm, lại một tiểu tướng đốc. phục vụ viên kia vốn là lầm bầm lâu bầu thanh âm nhỏ vô cùng người bên cạnh cũng nghe không rõ nhưng là thành thiên nhạc lại nghe rõ hắn không biết rõ vị đồng nghiệp này là có ý gì nói hắn là tiểu từ ngốc ngược lại cũng thôi nhưng vì sao muốn nói lại một mà ông chủ vừa đi vừa mở miệng nói ngươi không chỉ là bếp sau làm rút tiền sành việc vặt cũng phải giúp đỡ làm thời gian thử việc 3 tháng đến nửa năm cụ thể nhiều muốn nhìn biểu hiện của ngươi thời gian thử việc giữa mỗi người làm công tháng một ngàn chúng ta bao ăn ngủ kỳ thực trong tiệm cơm làm việc vặt không có vấn đề cái gì thời gian thử việc cho dù có nhiều lắm là cũng chính là một tháng mà thôi bây giờ có rất nhiều lao động dạy đặc hình xí nghiệp hàng năm chiêu công rõ ràng là rất đơn giản công tác lại cứ cái gọi là thời gian thử việc lại rất dài tuyển mộ lúc nói chuyển chính so đãi ngộ tương đối cao nhưng thời gian thử việc đãi ngộ lại ép tới rất thấp chờ thời gian thử việc một đầy trừ phi số rất ít đặc biệt ưu tú cái khác phần lớn người đều sẽ bị xí nghiệp lấy các loại mượn cớ không chính thức thu nhận chu chính là cái gọi là thời gian thử việc chỗ trống nhờ vào đó lâu dài giá thấp xính dụng sức lao động ngược lại là lâu dài tuyển mộ không ngừng chiêu chứ sao năm gần đây phương nam một ít địa ph h tương liên tục xuất hiện dùng công hoàng nguyên nhân rất phức tạp cũng có rất nhiều nhưng một người trong đó cũng là bởi vì địa phương rất nhiều xí nghiệp tổng làm như vậy, cái này quán cơm cũng làm như vậy qua, làm việc vật thực tại không yêu cầu có cái gì quá cao tố chất, nhưng là sống rất bận. loại này công nhân viên đều là lâu dài chiêu, thời gian thử việc kết thúc trên căn bản liền không ở lại, trừ phi nguyện ý ấn ban đầu đãi ngộ tiếp tục làm, còn có thể làm xong. thanh thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm những thứ này, kỳ thực coi như biết cũng sẽ không ngại, hắn còn không có nghĩ xa như vậy, chẳng qua là tạm thời tìm chỗ đặt chân, quen thuộc cái thành phố này mà thôi. mới vừa rồi ông chủ tựa hồ có chút không nghĩ nhận người, là cái đó ngô tiểu khê nắm cánh tay của hắn làm mới làm xong. nhìn thân thiết như vậy cử động nô tiểu khê cùng ông chủ quan hệ giữa nhất định không tầm thường khó trách chỉ có một nền tân ở trong tiệm cơm nói chuyện còn rất tác dụng nghĩ đến trẻ tuổi xinh đẹp như vậy cô nương ở trong tiệm cơm làm nên tân lại cùng ông chủ có một chân thành thiên nhạc trong lòng không tên có chút tiếc nuối, nhưng vô luận như thế nào hắn hay là rất cảm kích nô tiểu khê cô nương này đầu góc rất tốt nàng là nhìn ra bản thân không chỗ dung thân động đồng tình tâm giống như chứa chấp một con mèo hoang vậy khuyên ông chủ sín dụng chính mình đợi đến ngày thứ hai thành thiên nhạc mới biết ý nghĩ của mình lỗi nô tiểu khê chi cho nên sẽ có cử động như vậy bởi vì nàng chính là ông chủ nữ nhi Thanh Thiên Nhạc ở quán ăn trong đại sảnh nhìn thấy treo bằng buôn bán cùng vệ sinh giấy phép, trên đó viết ông chủ tên Ngô Yến Thanh, lại hỏi bên người phục vụ viên mới biết ông chủ cùng Ngô Tiểu Khê quan hệ. Hắn lại vì bản thân ngày hôm qua ý tưởng cảm thấy xấu hổ, đang yên đang lành cô nương hắn tại sao phải để người ta nghĩ như vậy không chịu nổi đâu? Mà vị tiêu Ngô ông chủ cũng có ý tứ, thích để cho trong tiệm cơm tất cả mọi người bao gồm Ngô Tiểu Khê ở trường hợp công khai cũng gọi hắn ông chủ, càng có ý tứ chuyện còn ở phía sau đâu. Ngày thứ ba sáng sớm, Ngô Yến Thanh liền mang theo thành Thiên Nhạc cùng một vị khác nữ phục vụ viên đi mua thức ăn. bên trên điểm cấp bậc cùng quy mô khách sạn lớn bếp sau cần nguyên liệu chủ yếu đồng dạng đều có đặc biệt nhà cung cấp giao hàng tới cửa thậm chí đã làm xong to ra công cùng cắt xứng nhưng là có chút dùng lượng rất không ổn định cũng có thể thay thế bình thường sừng món ăn thường vẫn là phải đi trên thị trường bản thân mua nô ông chủ chỉ cần có thời gian cũng sẽ tự thân đi làm vị này nô ông chủ có cái thói quen dù chỉ là đi mua củ hành cũng sẽ mở ra hắn chiếc kia màu trắng hai mái hiền bị ép nút hơn nữa còn phải dẫn ít nhất một nam một nữ hai tên công nhân viên kể từ thành thiên nhạc sau khi đến nô ông chủ liền thích mang theo hắn đi bởi vì thành thiên nhạc vóc dáng ở phương nam coi như tương đối cao bộ dáng cũng rất đoan chính, hơn nữa nghe nói còn là học qua mỹ thuật thiết kế, làm nghệ thuật, nhắc tới cũng cảm giác rất có mặt mũi. Về phần một gã khác nữ công nhân viên, dĩ nhiên là chọn trong tiệm cơm xinh đẹp, nhưng nô ông chủ nhưng xưa nay không mang theo nô tiểu khê, dù sao dậy thật sớm đi đi dạo thị trường cũng là khổ cực, nhà mình quê nữa vẫn là phải đau lòng. Nô ông chủ đi dạo chợ thời điểm, thích ngẩng đầu đỡ ngực chắp tay sau lưng cất bước, thần tình kia thì giống như lớn như vậy chợ cũng có chút không chứa nổi hắn vậy. Một nam một nữ hai tên công nhân viên, ăn mặc quá đan đồng phục màu trắng, ngực con in bắt mắt tên cửa hàng dạng. ở phía sau hắn lạc hậu hai bước đi theo đi lại mà nô ông chủ bản thân lại mặc thường phục chương 39, anh rồi sau đó thả thành thơi nhập cực tĩnh nô ông chủ mua cái gì món ăn nói giá tiền cao rất có khí thế vung tay lên nữ công nhân viên tiến lên tính tiền mà thành thiên nhạc tác phụ trách nói túi rời rọ nô ông chủ tự thân lên chợ mua món ăn cũng không tính là rất nhiều hắn kia chiếc em nút xe cốp sau cũng có thể chứa mà thành thiên nhạc một lần rất buồn mực mua những thức ăn này làm gì còn muốn đích thân lái BMW, gọi cái đầu bếp đạp ba gác không phải giải quyết rồi húng chi xe lại mở không tới chợ trong đi quá loạn địa phương lại sợ phá cọ sát chỉ có thể dừng đến khá xa bãi đậu xe sau đó từ nô ông chủ mang theo bọn họ ngẩng đầu đi về phía chợ nhưng là ngày hơi lâu thành thiên nhạc cũng phẩm đi ra một chút mùi vị nô ông chủ như vậy ra vẻ nhìn qua mặc dù buồn cười lắm nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng ở trong đám người rất là làm người khác chú ý thành thiên nhạc cùng tên kia nữ công nhân viên giống như di động tấm bảng quảng cáo hơn nữa cái này tấm bảng quảng cáo không cần bỏ ra tiền ngày thứ nhất đi mua món ăn thời điểm ông chủ thuận miệng hỏi thành thiên nhạc một câu tiểu tử ngươi biết lái xe không không ngờ thành thiên nhạc lại rất dứt khoát gật đầu nói ông chủ ta sẽ hắn ở tốt nghiệp trung học trước khi ra nước ngoài mùa hè kia liền đem bằng lái bắt được là cha hắn để cho hắn đi học nói là tương lai ra nước ngoài không biết lái xe không được ở cha mẹ lý tưởng trong kế hoạch nhi tử tốt nhất học nghiệp thành công ở lại nước ngoài công tác sau đó ở châu âu hắn cũng xin phép bằng lái cũng thường mở bạn học xe tay đã sớm luyện dành Nô ông chủ hơi hơi kinh ngạc hỏi lúc nào cầm chiếu a là quen tay sao thành thiên nhạc bẻ đầu ngón tay tính toán một chút nói ta cầm chiếu đã bảy năm đã từng có hai năm thường lái xe Nô ông chủ cảm thấy rất hứng thú hỏi tới, "Bằng lái mang theo sao?" Thành Thiên Nhạc thật đúng là mang theo trong người, mặc dù không cảm thấy có ích lợi gì, nhưng hàng năm cũng chưa quên năm thầm, không ngờ tới hôm nay rốt cuộc có đất dụng võ, hắn móc ra đưa cho ông chủ. Nô ông chủ nhìn một cái, thật cao hứng nói, "Hôm nay ngươi lái xe." Vì vậy Thành Thiên Nhạc trừ làm việc vặt ra, lại trở thành nô ông chủ mua thức ăn lúc tài xế, một vị khác nữ phục vụ viên ngồi vị trí kế bên tài xế, mà nô ông chủ ở phía sau ngồi rất hưởng thụ dáng vẻ. Quán ăn làm việc và sống nhìn qua rất mệt mỏi, kỳ thực thể lực tiêu hao cũng không lớn, chẳng qua là trong lòng cảm giác rất khó khăn. Mỗi ngày sáng sớm đứng lên, có lúc nô ông chủ mua thức ăn, đại đa số thời gian ở phía sau bếp rửa sạch thu thập, dời thứ gì, đưa kiện ra hỏa, chạy cái chân cái gì. Quán ăn 9 giờ tối kết đơn, bình thường phải đến sau 10 giờ mới có thể đóng cửa, sau đó còn phải quét dọn vệ sinh, thu thập bàn ghế chờ đợi ngày thứ hai khai trương. Khách nhiều thời điểm phi thường độ, nếu có chuyện gì không biết do nên do ai làm, tất cả mọi người sẽ hô một tiếng, thành thiên nhạc. Mà thành thiên nhạc vui vẻ đã tới rồi. Thiên nhạc sát thực qua phải thật vui vẻ, quán ăn sống mặc dù tạm nhạt một chút, nhưng thực ra cũng không tính quá nặng. cũng không cần hắn mỗi ngày đều đi gánh bình gas cái gì, chính là nhàn không xuống mà thôi. Rất nhiều lúc mọi người sở dĩ lời biếng, là bởi vì trong tay công tác cũng không thể mang đến người hy vọng sống sót cùng ý nghĩa, chứng minh mình muốn giá trị. Nhưng Thành Thiên Nhạc không hề nghĩ như vậy, hoặc là nói hắn căn bản liền không nghĩ, bởi vì trong lòng hắn suy nghĩ chính là tu luyện. Nếu đổi thành hai tháng trước, hắn có thể còn không có như vậy chịu khổ chịu cực, nhưng là trải qua ở đa cấp nhóm người cái này hơn một tháng rèn luyện, quán ăn sinh hoạt đơn giản quá tốt rồi. Đầu tiên là cơm nước, không sợ không có dầu mỡ mà là sợ dầu mỡ quá nhiều, nấu cơm ai có thể thua thiệt với mình. khó trách bây giờ để ý tình điều tiểu tư cũng đề sướng hiện đại khỏe mạnh sinh hoạt tan nhiều làm đâu. Tỷ như có người thích ăn đậu hũ cũng không phải đa cấp nhóm người trong cái loại đó nhạt nhẽo bình thường làm đậu hũ mà là các loại món ăn mặn trong xứ đậu hũ. Về phần cư trú điều kiện mặc dù rất đơn giản nhưng thành thiên nhạc cũng rất hài lòng, ít nhất không cần cùng một đống người nhét chung một chỗ nằm đất. Nhà tập thể ở rời xem trước phố hơi địa phương xa là mấy bộ kiểu cũ nhà dân đều là ba căn phòng thính tương đối nhỏ, trong đó có một bộ là Ngô ông chủ mình mua, cái khác chính là lớn. Hai người một gian nhà, ở nhà hai cái góc đối các bảy một trường tiểu cũ trên dưới phố Tổng cộng 4 tờ giường lại chỉ ở hai người, giường trên là dùng để phóng các loại hành lý đồ linh tinh. Thanh Thiên Nhạc mới vừa vào quán ăn làm việc vặt mấy ngày nay, cảm giác giống như từ trong đại lao thả ra đến viện dưỡng bệnh, không chỉ có ăn ngon tốt ở hơn nữa cũng lái lên mở veo mở. duy nhất để cho hắn cảm giác có chút khổ não chính là hoàn toàn liên tiếp rất nhiều ngày không có thời gian đi phố sơ đường. trong tiệm cơm làm việc và nghỉ ngơi thời gian là căn cứ khách đi, lại cứ cái này hơn một tuần lễ làm ăn cũng đặc biệt lửa. Quán ăn không bán bữa ăn sáng, buổi sáng cùng sau giờ ngọ đại gia cũng đều có thể thay phiên nghỉ ngơi hoặc là đi ra ngoài đi dạo phố, nhưng tổng có khách nhân đến phải tương đối sớm. cái này chút thời gian cũng không đủ lớn thật xa đi một chuyến. về phần thứ bảy chủ nhật liền càng không có thể, tất cả mọi người ngày nghỉ thời gian, chính là quán ăn loại phục vụ này ngày nghề nhất thời điểm bận rộn. thanh thiên nhạc bị lòng tốt chứa chấp, mới tới cũng ngại ngủ xin nghỉ. đã như vậy, hắn liền ở buổi tối trước khi ngủ luyện công, chờ hắn trở lại nhà tập thể rửa mặt xong, phần lớn 11 giờ đã qua, lại vừa lúc thiên địa luân hồi một dương sinh chi giờ thí. thanh thiên nhạc không hiểu được điều thân ngồi tính tu, ban đầu ở đa cấp trong lớp ngồi ngay ngắn tu luyện, đó là bởi vì nhất định phải ngồi ở trên đá nghe giảng. tục ngữ nói thoải mái không bằng thế hắn một cách tự nhiên cũng liền ngủ mất công. Loại trạng thái này vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng, nhưng hắn còn có thể ngưng thần nhập cảnh. Nhưng phương thức tu luyện lại tự chủ trương có thay đổi. Ban đầu ở đa cấp trong lớp học tu luyện, là duyên triển thần thức cũng ngưng luyện rõ ràng, cảm thụ bên ngoài vạn vật sinh động. Nhưng bây giờ nằm ở trong túc xá cảm thụ đều là ngáy khò khò công nhân viên cùng để lung tung đổ linh tinh khí tức. Cho nên thành thiên nhạc cố ý không còn duyên triển thần thức, liền la thuần túy nhập cảnh bên trong thủ mà thôi. Ngược lại cũng không có lấy được bước tu luyện tiếp theo pháp quyết. Như vậy thì giống như lái xe vậy, trước tiên đem cảnh giới trước mắt luyện dành lại nói. Nhắc tới cũng kỳ, làm thành thiên nhạc thuộc về loại trạng thái này trong lúc. Bên ngoài nguyên náo phảng phất dần dần đi xa, đến một cái nháy mắt, thế giới trong lúc bất chợt trở nên cực kỳ ý tính, yên tĩnh, yên tĩnh thậm chí làm người ta kinh ngạc run rẩy. Người bình thường luôn là chỗ nhận được các loại giác quan kích thích trong trạng thái, dù là ngủ thiếp đi cũng giống như nhau, gần như từ không có cơ hội thể hội qua loại này cực tĩnh. Thanh Thiên Nhạc lần đầu tiên không tiên tiến vào cực tĩnh trạng thái, phản ứng đầu tiên không phải ngạc nhiên mà là sợ hãi, trong giây lát liền bị hù dọa tình. Hắn rủi rủi con mắt, dưới người giường vẫn còn, cùng phòng vị kia bếp công cũng ở đây ngáy khò khò, hết thể đều là thật sự mà rõ ràng, lúc này mới yên lòng. Mới vừa rồi nhập cảnh cảm giác thực tại có chút khủng bố. phản phất chỉ có chính mình tồn tại, mà bên người thế giới không tên biến mất. Thanh Thiên Nhạc lần đầu tiên từ nhập cảnh đến nhập tĩnh, hoàn toàn là tự phát, ngược lại đem mình sợ hết hồn. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là bởi vì ngày đó ở Huyền Diệu Quan Tam Thanh Điện trước kỳ dị trải qua, hắn ăn thua thiệt lớn bị dạy dỗ không còn dám dùng linh tinh thần thức, nhưng lại muốn nhập cảnh luyện công, không lòng dạ nào giữa thật giống như bước qua một tầng cửa khẩu. Hắn ở trong bóng tối thở hồn hển mấy hơi thở hừng hộp, lại ngưng thần trong đầu kêu gọi nói, chuột, ngươi cảm thấy sao? Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thanh Thiên Nhạc thần công đã thành sau, liền cảm giác chuột trạng tương đối đáng thương. chuột lạ trong đầu hắn một đạo thần niệm tâm ấn, lại là một đoàn mông lung linh trí, không cách nào giải thích nó là loại nào kỳ dị tồn tại. Nó chỉ có ở Thành Thiên Nhạc mỗi lần ngưng thần nhập cảnh thời điểm, mới có thể đủ thông qua Thành Thiên Nhạc đi cảm thụ bên ngoài thiên địa, bình thường giống như ở vào một hỗn độn đóng kín không có chuyện gì khác vật tồn tại trên thế giới. Chuột thần nút với Thành Thiên Nhạc trong đầu lúc, phản phất cũng không rõ ràng lắm bên ngoài thời gian khái niệm, nó dùng thanh âm ngạc nhiễu hô, "Anh Thả, anh Thả, đây chính là anh Thả." Ta rốt cuộc hiểu ra là có ý gì, nguyên lai kia tầng thứ nhất pháp quyết biến hóa vậy mà như thế. Thành Thiên Nhạc cũng kinh ngạc nói, "Biến hóa? Pháp quyết còn có biến hóa?" chuột hưng phân đáp đúng vậy à giống như đi một con đường đến cuối còn thông hướng nơi khác đường đây chính là biến hóa thành thiên nhạc có chút lo lắng nói kia có phải hay không đi xóa đâu quái dọa người chuột cũng sẽ không cái này cảnh giới để cho ta đột nhiên hiểu trong pháp quyết đã nói anh thả thành thiên nhạc ngươi thật là quá có ngộ tính ta gặp ngươi thật là quá may mắn vô luận từ phương diện nào nhìn chuột nói đều không phải là nói láo nó gặp phải thành thiên nhạc thật sự là may mắn chuột bản thân chẳng qua là thạch lý tượng trong ngưng tụ nông lung linh trí lại dung hợp kia đạo bao hàm yêu tu pháp quyết thần niệm tâm ấn nó cũng không phải là lục lọi tu chứng sửa sang lại khai sáng bộ này pháp quyết người rất nhiều phương diện đều là u mê nếu là đối tu hành một đạo có hiểu biết người nó dạy pháp quyết ai dám luyện chơi a trừ phi là kẻ ngu không luyện được thì cũng thôi đi vạn không cần thận luyện được kết quả gì tới vậy nhưng thật không biết là chạm muốn gì mọi người luôn là đối không biết âm thầm sợ hãi cho nên thành thiên nhạc vây ở cực tính tự nhiên cảm thấy sợ hãi nhưng có một câu nói gọi là người không biết không sợ thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm những thứ này hắn lại cứ liền luyện hơn nữa luyện thành chuột bản thân cũng không áp ý chút nào nó chỉ là bản năng bị kia thần nghiệm tâm ấn chỉ dẫn phải đem pháp quyết truyền cho thành thiên nhạc mà thành tiên nhạc đạt được pháp quyết này cũng luyện được hiệu quả, cho là mình có cùng người khác bất đồng bí mật, ra một chút nhỏ chạm hướng lúc này mới lên tiếng hỏi chuột. nghe chuột vậy, thành tiên nhạc rốt cuộc can một viên thuốc căn thần, tu luyện mà dĩ nhiên sẽ ăn chút khổ sở, trước đó vài ngày cái loại đó khổ luyện cũng chịu được nổi, chúng chi bây giờ điểm này tiểu kinh hủ do đâu? hơn nữa chuột mới vừa rồi thổi phồng đến mức hắn rất thoải mái, vì vậy thu thập tâm thần lần nữa nhập cảnh, ý đồ lại tìm mới vừa rồi cái loại đó cực tĩnh trạng thái, kết quả lại không có thành công. loại cảm giác đó phảng phất chẳng qua là nhanh chóng trong nháy mắt đột nhiên thông suốt, sau đó hắn liền chẳng biết lúc nào mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. thứ hai rời giường tiếp tục công việc thành thiên nhạc ở quán ăn biểu hiện được rất tốt không chỉ là bếp sau làm rút tiền sảnh làm việc vặt hay là ông chủ tài xế ông chủ ra cửa mua thức ăn cũng phải mang theo thành thiên nhạc bởi vì phải để cho hắn lái xe nhà về phần chỗ cạnh tài xế nữ công nhân viên tắc thường đổi bởi vì nói không chừng ai có rảnh rỗi không thể trễ nải quán ăn công tác nhà thành thiên nhạc trong miệng không nói nhưng là trong lòng âm thầm đem trong tiệm cơm những thứ kia coi như xinh đẹp nữ công nhân viên cũng xếp hàng cái đội bình ra một hai ba tên vân vân nhìn tới nhìn lui hay là ngô tiểu khê xinh đẹp nhất hắn lại ở nơi nào ngu nghĩ nếu bản thân phải ở chỗ này tìm đối tượng vậy nghĩ như vậy đổi người chỉ có ngô tiểu khê đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi hắn cũng không thể nào thật đi phao người ta hơn nữa ngô tiểu khê tuy chỉ là quán ăn ninh tân nhưng miễn cưỡng cũng coi như cái phú nhị đại. nô yến thanh ông chủ ở thành tô châu có một phần không nhỏ sản nghiệp có xe có ba bộ phòng ngô tiểu khê như thế nào nhìn cái trước trong tiệm cơm làm việc vặt nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại thành thiên nhạc đối ngô tiểu khê lấy lòng ngô tiểu khê chỉ muốn nói một tiếng thành thiên nhạc chỉ biết không biết từ nơi nào vụt nhảy ra cười ha hả hỏi tiểu khê có cái gì phải giúp một tay Bình thường còn kém đứng ở phía sau giúp nàng từ nhỏ quản, cũng không phải bởi vì có cái gì ý tưởng quá phận, hắn đích xác đối với nàng có cảm kích tim. Quán ăn làm việc vật công tác tự nhiên không có gì có thể vòng những điểm, Thành Thiên Nhạc ở chỗ này lại chú ý tới hai người rất đặc biệt. Ở hai người kia trước mặt, kia điệu bộ mười phần ngô ông chủ tổng hội đem dáng vẻ thu. Chương 40, trở lại xem bên trong chiếu, bỏ công sẽ có thành quả. Người đầu tiên là tên cảnh sát, gọi Lý Khinh Thủy, vóc dáng cùng Thành Thiên Nhạc cao không sai biệt cho lắm, người dáng dấp phi thường anh tuấn đẹp trai, ăn mặc cảnh phục hướng nơi đó vừa đứng lộ ra uy phong lấm lẫm. Vừa nhìn thấy hắn trong tiệm cơm thì có nữ phục vụ viên trong mắt mạo tinh tinh hiện lên say mê hình nhưng thành thiên nhạc cảm giác lại không giống nhau hắn cảm thấy cái này nhân thân trên có một luồng áp lực vô hình thậm chí đối thần thức cũng tạo thành một loại hình dung không ra chen ép cảm giác có lẽ liền là trong tiểu thuyết hình dung sát khí rất nặng đi thành thiên nhạc có chút sợ tên này lý cảnh sát cùng lần đầu tiên gặp mặt trải qua có liên quan đó cũng là một ngày hơn 3 giờ chiều trong tiệm cơm rất thanh nhàn thời điểm một đống phục vụ viên đang hiện lên mặt quạt hình vây ở nơi nào nghe trung gian ngô ông chủ nói chuyện đột nhiên ngoài cửa vang lên một rất thanh âm nghiêm túc ngô yến thanh quản lý có ở đó hay không nô ông chủ lập tức liền đem tia điệu bộ mười phần khí chàng cho thu đứng dậy tách ra đám người nên đón giống như thành thiên nhạc như vậy ha ha cười nói ai nha lý cảnh sát sao ngươi lại tới đây nhanh nhanh nhanh lên trên lầu trong phòng riêng nói chuyện thành thiên nhạc cho lý cảnh sát lấy thức uống thành thiên nhạc vừa định hỏi lý cảnh sát uống gì thức uống là ướp đá nước ô mai a hay là tới ấm trà ngon a lý cảnh sát lại vung tay lên nói nô quản lý không cần đi theo ta một bộ này có lời ở chỗ này nói vừa đúng tất cả mọi người ở cũng nghe nô dáng tươi cười của lão bản có chút đắng mới vừa rồi một câu kia trong phòng riêng nói chuyện nghe ra tùy ý kỳ thực rất có để ý, nếu lý cảnh sát gật đầu, vậy đã nói rõ có chuyện gì tìm hắn, nhưng có thể thương lượng. Nếu như không tiến phòng riêng liền ở trong đại sảnh, vậy đã nói rõ phải ngay mặt bắt hắn cái gì tật xấu hơn nữa không có cái gì trả giá đường sống, hoặc là có chuyện gì muốn tuyên bố. Hy vọng là người sau đi, nhưng nô ông chủ mười phần không muốn như vậy mất mặt, ngay trước công nhân viên mặt nghe cảnh sát huấn. Lý cảnh sát theo thói quen trước hỏi một câu, phản phất là thông thường gõ chung báo động, nô quản lý, các ngươi nơi này vẫn còn ở bán con đế sao? Nô ông chủ không lên tiếng, có phục vụ viên vội vàng đáp, không có không có. chúng ta nơi này xưa nay không bán con ếch đều là nhân công nuôi dưỡng nghĩa trâu lý cảnh sát hơi nếch khỏe miệng cười lạnh cũng không có lại hỏi tới lại nhìn chằm chằm thành thiên nhạc nói tên tiểu tử này rất lạ mặt mới tới đây hay sao có phải hay không từ đa cấp nhóm người đi ra thành thiên nhạc sợ hết hồn cái này là cảnh sát tá hay là thần tuấn a nô ông chủ lại đáp cái gì đa cấp nhóm người người ta là học mỹ thuật thiết kế vừa tới tô châu tìm việc làm không có mấy ngày bây giờ là tài xế của ta kiêm trợ lý giấy tạm trú cũng làm đang ở các ngươi phân cục đồn công an lý cảnh sát quét nhìn mọi người nói nơi này bình thường lưu động nhân viên rất nhiều tất cả mọi người chú ý một chút nếu phát hiện có người là từ đa cấp nhóm người đi ra cũng không thể bỏ qua phải nhanh cho ta báo cáo ta sẽ lập tức chạy đến nếu như lúc ấy ta đổi không tới các ngươi cũng tận lực giúp ta đem người lưu lại nhắc tới những người này ta liền bực mình lãnh đạo chúng ta gần đây cố ý giao phó cho chuyện này thành thiên nhạc có chút ngưỡng ác nói chính xác hơn hắn là bị dọa lý cảnh sát nói chuyện thần thái cùng giọng điệu rất dễ dàng để cho người hiểu lầm hắn muốn bắt thành thiên nhạc loại này người mà thành thiên nhạc cũng không hiểu bản thân bị đa cấp nhóm người lừa dốt cuộc phạm vào đầu nào pháp nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện à hắn ở trong tiệm cơm làm việc vặt chính là nghĩ an an ổn ổn cầu cái chỗ đặt chân cho nên cũng không có dám lên tiếng hỏi nhiều cái gì sau đó vị này lý cảnh sát lại đã tới quán ăn mấy lần có đôi khi là thông báo chuyện gì có đôi khi là mang bạn bè ăn cơm thành thiên nhạc có thể cảm giác được nô ông chủ nhìn thấy vị này cảnh sát trong lòng có chút sợ hãi dáng vẻ cùng bình thường hoàn toàn bất đồng lý cảnh sát không hề ăn cơm chùa có thể là trước kia quán ăn không lấy tiền bị hắn mang qua cho nên ai cũng không dám chủ động cho hắn miễn phí nhưng là giảm giá tương đương lợi hại gần như chính là thu cái món ăn liệu chi phí liền nhân công cũng không tính là Lý cảnh sát mỗi lần cơm nước xong cũng không nhiều hỏi, cứ theo lẽ thường tính tiền đi. Mà Thành Thiên Nhạc vừa thấy được hắn, mặc dù mình không có phạm qua pháp lại không tên giống như phạm sai lầm gì vậy, tận lực lần tránh xa xa. Ở Thành Thiên Nhạc trong ấn tượng, nô ông chủ sợ nhất có hai người, Lý cảnh sát ăn cơm ít nhất sẽ còn tính tiền, mà một người khác ăn cơm liền trước giờ chưa cho trả tiền. Này hình người dung không rõ có tuổi tác bao lớn, nói là 30 tuổi đến 60 tuổi đều có thể, đeo cũ kỹ tròn rộng tính, ánh mắt rất nhỏ nhưng ánh mắt rất sắc bén, bị hắn quét mắt một vòng liền không tên cảm giác trong lòng này. Người này hàm dâu không nhiều lại rất to rất cứng, trên trán nếp nhăn rất sâu. cầm rất nhọn bộ răng có điểm giống trong phim ảnh quốc dân đảng đặc vụ thành thiên nhạc không biết người này tên gọi là gì chỉ nghe ngô ông chủ gọi hắn là hoa tổng vị này hoa tổng thứ nhất là tiến lầu hai phòng riêng điểm đều là rượu ngon nhắm tốt nô ông chủ còn ở bên cạnh phụng bồi rất khách khí dáng vẻ mỗi lần cơm nước xong cũng không thấy hoa tổng móc tiền chỉ nói một câu ký đơn nhưng thành thiên nhạc trước giờ không thấy hoa tổng đem đơn ký ở nơi nào liền sổ sách cũng không có nhớ qua xem ra hoa tổng có thể là cái rất nhân vật lớn lợi hại mở tiệm cơm mà cái dạng gì người cũng có thể gặp phải có chút người là không đắc tội nổi có một lần thành thiên nhạc hướng trong phòng riêng đưa rượu, hoa tổng nhìn hắn hỏi một câu, tiểu tử, ngươi luyện qua công phu sao? thành thiên nhạc mừng người, đuổi vội vàng lắc đầu nói, không, chưa từng có. trước kia một mực ở trường học đi học, không có đi qua thiếu lâm tự cái loại địa phương đó, công phu hắn là thật chưa từng luyện, mà chuột dạy hắn tu luyện pháp quyết chuyện, hắn bản năng cũng không muốn để cho người khác biết. nô ông chủ ở bên cạnh cũng cười một cái nói, người tuổi trẻ khí thịnh mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên? thành thiên nhạc lúc ra cửa, trong lúc vô tình ở trên hành lang lại nghe thấy trong phòng lời, hoa tổng nói, cái này tiểu tử, thần khí rất đủ a, ông chủ, vậy thì thế nào? hắn bất quá là ở quán ăn đi làm hơn nữa còn là một người nô ông chủ nói thành thiên nhạc là một người đạo không sai hắn chính là một người tới tô châu bất quá ngô ông chủ giọng nói chuyện trọng điểm nhưng ở với cái đó người chữ ít nhiều có chút để cho người không nghĩ ra chẳng lẽ bọn họ không phải người sao thành thiên nhạc nhìn hoa tổng ít nhiều có chút không quá thuận mắt bởi vì ngô tiểu khê không thích người này thường ở ngô ông chủ trước mặt nói lao bảng ngươi nhìn cái đó ăn uống không lại đến, đến rồi mỗi làm loại thời điểm này nô ông chủ cũng sẽ nghiêm mặt nói đừng xen vào việc của người khác ngươi tiểu nha đầu này biết cái gì nha hắn là ba ba bạn bè rất đặc biệt bằng hữu khác chứ hai người kia ra trong tiệm cơm thực khách muôn hình muôn vẻ cùng bình thường ở trên đường cái gặp phải cũng không có gì hai dạng. Thành Thiên Nhạc tiếp tục làm công việc của hắn luyện hắn công, rốt cuộc ở hơn một tuần lễ sau này một ban đêm nhập cảnh trong đột nhiên lại tiến vào cái loại đó cực tinh trạng thái, cái loại đó khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi lần nữa lóe lên trong đầu. Quá trình này là tự nhiên phát sinh, thành Thiên Nhạc cố ý thu liêm thần thức không đi cảm ứng bên ngoài, thì đồng nghĩa với ở đoạn tuyệt diệt ngoài không chịu quá nhiều càng không đi xúc động chung quanh bất kỳ khí tức gì, làm nhập cảnh trong loại trạng thái này đến cực hạn, liền tựa như đột phá một cái nào đó bình chướng xuyên qua một cánh cửa. thế giới phảng phất đột nhiên biến mất bản thân thành lẻ loi trơ trọi tồn tại mọi người ở trong bóng tối đi lại tại sao phải không tên sợ hãi tổng lo lắng sau lưng giống như có đồ vật gì cũng là bởi vì cảm giác thắt vọng. húng chi là như vậy một loại trạng thái toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại bản thân cái khác cái gì cũng không có thành thiên nhạc nhớ kỹ chuột vậy hơn nữa tu luyện cũng coi như có căn cơ lần này cũng không có bị làm tỉnh lại mà là tận lực vượt qua loại này sợ hãi thể hội loại này kỳ dị trong trạng thái cảm giác từ nhập cảnh đến nhập tĩnh cứ như vậy liên tiếp cả mấy đêm dần dần lại có biến hóa mà loại biến hóa này cũng là không tên giữa đột nhiên xuất hiện, giống như bỏ công sẽ có thành quả. Có người có thể nghe thấy qua tiếng tim đập của mình, không phải dùng ống nghe, mà là ở vô cùng an tĩnh hoặc vô cùng hưng phấn dưới tình huống. Nhưng người nghe qua toàn thân mình huyết dịch lưu động, thậm chí phụ tạm vận hành thanh âm sao. Loại này còn không chỉ là thính giác chỗ sẽ biết, mà là thật giống như phối hợp tư thế thần kinh cảm ứng, lại dung hợp ngũ quan toàn thân cảm thụ một loại kỳ dị cảm nhận. Phản phất có thể nhìn thấu thân thể của mình, rõ ràng biết mỗi một chỗ trạng muốn cùng động tĩnh, bao gồm mỗi một khối xương cốt cùng bắt thịt. ở nhập tĩnh trung, cảm giác này là càng ngày càng rõ ràng. thần thức không còn hướng ra phía ngoài mà là hướng bên trong phản phất lại tiến vào một cái thế giới khác cái thế giới này chính là thân tâm của mình thành thiên nhạc căn bản không phân rõ mình là dùng kia một con mắt đang nhìn kia một hai cái lỗ thai đang nghe bởi vì ý thức giống như đã chịu tượng đi ra ở vào cả người bên trong trên thế giới mà kia hữu hình ánh mắt lỗ thai còn dài ở trên người đâu dưới loại trạng thái này hắn căn bản cũng không phải là một suy tính người mà là một thuần túy người quan sát quan sát hắn vốn vô cùng quen thuộc nhưng lại là lần đầu tiên chứng kiến mới mẹ thế giới chốt thanh em đột nhiên vang lên nguyên thần thành thiên nhạc nguyên thần xuất hiện thành thiên nhạc theo bản Nguyên thần, cái gì nguyên thần? Trong đầu như vậy một mở miệng nói chuyện, mới vừa rồi cái loại đó trạng thái liền biến mất, nhưng vẫn thuộc về vô cùng trong yên tĩnh. Bây giờ thành thiên nhạc rốt cuộc có rõ ràng cảm ngộ, nguyên lai nhập cảnh luyện công chi lúc mặc dù nhìn qua giống vậy cũng là đang ngồi hoặc nằm, nhưng tiến vào trạng thái lại có khác biệt rất lớn, nhập cảnh cũng là có tầng thứ xâm nhập. Tỷ như hắn ngay từ đầu chính là đơn giản nhập cảnh, có thể cảm thụ vạn vật phân trình, sau đó lại nhập tư tính, cái gì dị ngoài cũng đoạn tuyệt, dưới loại trạng thái này lại vào một tầng cảnh giới, lại là một loại khác vạn vật phân trình, cảm thụ cũng là bản thân. Có người nói qua thấy núi là núi, thấy nước là nước, Thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước. Thấy núi lại là núi, thấy nước lại là nước. Các loại lời, thành thiên nhạc trước mắt là tổng kết không ra được, nhưng hắn tự nhiên có tương tự cảm thụ. Chốt đáp, cái gì là nguyên thần, ta hình dung không ra, nhưng là ta ở thần trí của ngươi trong tự có cảm ứng, mơ hồ liền cảm giác, đó là nguyên thần sơ hiện triệu chứng, trong pháp quyết giống như có như vậy nội dung, nhưng ta cũng không nhớ ra được. Thành thiên nhạc, ngươi nên đi lấy bước thứ hai pháp quyết, ở trong đó nhất định sẽ có. Đã tu luyện đến nước này. Thành Thiên Nhạc sắc thực không nghĩ lại trì hoãn, bởi vì hắn gặp phải trạng huống liền chuột đã không hiểu, kế tiếp nhất định phải lấy được sau một bước pháp quyết, nếu không không biết nên tu luyện thế nào. Chương 41, nhìn gương biết hình, sinh ra chỗ này biết ta. Cùng hắn ở tại trung phòng nhà trọ là quán ăn một kẻ bếp công, tên là Tống Xuân Tới, nhỏ hơn Thành Thiên Nhạc 2 tuổi, lý tưởng của hắn là tương lai trở thành phản sư phó như vậy là bếp, còn có thể ở Tô Châu mua phòng nhỏ kết hôn. Tống Xuân Tới mỗi ngày ở trong phòng bếp cắt đôn, ước lượng uống, phảng phất cảm giác đặc biệt mệt mỏi, vừa về tới nhà tập thể liền ngáy khò khò. Sáng ngày thứ 2 giờ giường thời điểm, Thành Thiên Nhạc hỏi một câu tống xuân tới ngươi ở quán ăn làm thời gian lâu hơn ta nhiều biết nơi này có thể xin nghỉ sao ta muốn ra ngoài làm ít chuyện cần nửa ngày tống xuân tới có chút kỳ quái nhìn hắn một cái nói thành thiên nhạc lúc ngươi tới không có hỏi qua ông chủ a có chuyện dĩ nhiên có thể xin nghỉ nếu không một năm 365 ngày không nghỉ ngơi ai nguyện ý a thành thiên nhạc cái này mới rõ ràng nguyên lai quán ăn phục vụ viên cùng đầu bếp cũng là là giả không phải ấn quốc gia quy định mà là ấn quán ăn nội bộ quy định mỗi cái tuần lễ có một ngày ngày nghỉ có thể xin nghỉ ra đường bàn bạc mình sự tỉnh nhưng là tốt nhất đừng ở thứ bảy chủ nhật hơn nữa cũng không phải mấy người đồng thời xin nghỉ Tốt nhất là thay phiên nghỉ ngơi. Nhưng là đại gia ăn ở đều ở đây trong tiệm cơm, bình thường không có việc gì cũng không cần đi ra, cho nên đồng dạng đều không xin nghỉ. Nếu không xin nghỉ vậy, ông chủ mỗi tháng sẽ còn cho nhiều tiền đâu. Thì ra là như vậy, thành thiên nhạc ha ha cười, tính toán ngày hắn cũng làm nhanh nửa tháng, xin nghỉ nửa ngày sẽ không có cái gì không thể a Giữa trưa cơm nước xong ra cửa còn có thể chạy về ăn cơm tối đâu, chọn ông chủ không có ở đây thời điểm, cùng phản sư phó hoặc là ngô tiểu khê nói một tiếng là được. ngày thứ hai ngô ông chủ sáng sớm mua xong món ăn thì có chuyện ra cửa quán ăn công nhân viên tụ trung một chỗ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thời điểm thành thiên nhạc hỏi phản sư phó nói ta có chút việc muốn mời một buổi chiều giả ra cửa làm một cái không biết ngày nào đó có thể nô tiểu khê xen vào nói hôm nay liền có thể à ngược lại cũng không có có người khác xin nghỉ phản sư phó nói ăn cơm chưa xong lại đi đi nhanh về nhanh đừng chậm trễ ăn cơm tối ngươi có chuyện gì à thành thiên nhạc chính là mua ít đồ ta vừa tới tô châu cái gì cũng không kịp mua sắm đâu nô tiểu khê lại nhắc nhở chúng ta quán ăn công nhân viên mỗi cái tuần lễ cũng có một ngày giả nhưng muốn trước hạn chào hỏi phòng ngừa tất cả mọi người ở cùng một ngày nghỉ phép bận không kịp thở. tô châu có rất nhiều thú vị địa phương chờ quán ăn không vội và người cũng lãnh lương có thể thật tốt đi dạo một chút phan sư phó cũng nói đúng vậy à người tuổi trẻ không thể cả ngày lẫn đêm chỉ lo công tác cũng phải giải trí giải trí bằng không làm việc cũng không có tinh thần đầu a đi tới tô châu thời gian dài như vậy cũng không có đi ra ngoài xem thật kỹ một chút xác thực đáng tiếc vị này đầu bếp đối thành thiên nhạc ấn tượng rất tốt thậm chí có muốn đem vị này làm việc vặt bồi dưỡng thành bất công sẽ dạy hắn tay nghề ý tứ một mặt là bởi vì thành thiên nhạc không chỉ có tay chân cần mẫn hơn nữa nghe lời không trả treo mặt khác nguyên nhân trọng yếu hơn lại là thành thiên nhạc ăn cơm hương thành thiên nhạc ăn cơm cũng không phải bình thường hương nhìn hắn ăn cái gì giá vẻ đơn giản có thể kích thích một bàn người muốn ăn cũng có trách thành thiên nhạc trận này xác thực ăn cái gì cũng tốt ăn muốn ăn phi thường thịnh vượng còn tiêu hóa đặc biệt tốt phàm là làm đâu biết ai không thích người khác khen mình làm thức ăn tốt đâu quán ăn công nhân viên ăn cơm món ăn rất nhiều đều là phản sư phó làm thành thiên nhạc không cần nói thêm cá ý gì biểu hiện của hắn chính là tốt nhất tán dương phản sư phó là càng xem càng vui vẻ giữa trưa cơm nước xong thành thiên nhạc đi phố sơn đường có công tác trong lòng cũng thì có chỗ dựa ngày nắng to không tiếp tục chen xe buýt mà là trực tiếp đón xe đi không nở tới tô châu lão thành thật đúng là không lớn từ xem trước phố đón xe đến sương môn cũng liền chừng mới khối vừa đi qua sơn đường cầu thành thiên nhạc rất tự nhiên liền ngưng thần nhập cảnh loại trạng thái này cũng không phải là đêm khuya hành công lúc tĩnh càng không phải là trở lại xem bên trong chiếu công mà chính là giữ vững một loại tùy thời cảm ứng bên ngoài vạn vật phi nhiễu nhưng lại không cố ý lấy thần thức xúc động rõ ràng trạng thái Bởi vì trốn cũ sinh du không chỉ là hắn còn có chuột, hắn đối chuột có lòng chắc ẩn, muốn cho nó cũng có thể cảm nhận được cái này tương bừng rộn rã phố sơn đường. Thanh thiên nhạc cũng không có đường đường chính chính học qua ngồi tính tỏa hành công, giống như tuyệt đại đa số sơn giả yêu loại cũng cũng không thể. Hắn là đang ngồi cũng nhập cảnh, nằm cũng nhập cảnh, ở trên đường cái đi bộ cũng nhập cảnh, chẳng qua là tầng thứ sâu cạn bất đồng. Kỳ thực giống như hắn loại này luyện pháp, cũng không thích hợp mới nhập một người, bởi vì công phu thượng không tinh thục, thần thức cũng không đủ rõ ràng, không có cần thiết như vậy. Mặc dù đây là đối thần thức một loại chu luyện, nhưng đâu cũng không cần ngày ngày mãi nha. Người mới học chỉ cần tử ngọ hành công tinh thâm là đủ. Nhưng thành thiên nhạc không cho là đây là luyện công, hắn bất quá là vì có thể vừa đi vừa cùng chuột nói chuyện mà thôi. Chuột thanh âm lập tức liền xuất hiện, mang theo cảm khái nói, phố sơn đường thật ồn ào. Thanh thiên nhạc, ngươi không phải là từ phố sơn đường đi ra sao? Làm gì ngạc nhiên như vậy? Chuột trong thanh âm bao hàm các loại tình cảm sắc thái càng ngày càng phong phú, nó lại thở dài nói, ta ban đầu ở tây sơn miếu đầu cầu, nơi đó đã qua hổ khâu ở rất vắng vẻ địa phương, trừ cư dân phụ cận có rất ít du khách quá khứ, so bên này quận cư é nhiều, ta cũng sẽ không động, chỉ có thể mông lung cảm ứng được trung quanh thanh sắc. sau đó bị ngươi mang đi, chỉ có ngươi ngưng thần nhập cảnh thời điểm, ta mới có thể thông qua ngươi cảm ứng được thế giới bên ngoài. Thành Thiên Nhạc có chút đắc ý nói, coi như số ngươi gặp may, gặp được ta, nhanh như vậy liền đem pháp quyết luyện thành, còn có thể mang theo ngươi đi dạo phố sơn đường. Chuột rất cảm kích nói, đúng vậy, không ngờ ngươi hành công tinh tiến như vậy thật tốc. Thành Thiên Nhạc rất hào phóng hỏi, chuột, ngươi nghĩ nhìn cái gì? Ta dẫn ngươi đi đi dạo. Chuột, ta muốn thấy phố sơn đường bên trên bảy tòa thạch ly tượng, muốn nhìn nhất là chính ta ban đầu chỗ tòa kia, còn không biết là cái dạng gì đâu. Thanh Thiên Nhạc có chút buồn bực, ngươi chính là từ trong đó đi ra. liền chính mình cũng không biết. Chuột hỏi ngược lại, ngươi không soi gương, biết bản thân như thế nào sao? Thành Thiên Nhạc vô hót một cái nói, thật đúng là có chuyện như vậy, ánh mắt là nhìn ra ngoài. Đang khi nói chuyện như chợt hiểu, bản thân tối hôm qua ở cực tinh trong tiến vào một cái khác tầng cảnh giới, phản phất chứng kiến cả người chỗ thế giới, đây chính là một loại tu hành sao? Như vậy chuột bị bản thân mang ra, lại đi trở về phố sơn đường có thể nhìn thấy ban đầu thạch ly tượng, đối với nó mà nói cũng ứng là một loại tu hành, đây chính là cái gọi là duyên phận a. Kỳ thực coi như chuột không nói, Thành Thiên Nhạc hôm nay cũng phải một tòa một tòa tham quan toàn bộ Thạch Ly Tượng. Lần trước hắn tổng cộng nhìn thấy 6 tòa, còn có một tòa không có tìm đâu. Lúc này đi dạo phố không có tiết kiệm tiền, hắn hoa 40 khối mua một chương dọc đường cảnh điểm vé vào cửa, theo phiếu còn tặng kèm một quyển phố sơn đường các nơi nhân văn giới thiệu cùng với cảnh điểm phân bố đồ. Như loại này lịch sử sâu xa và văn hóa tích tụ rất thâm hậu địa phương, nếu như không hiểu rõ này bối cảnh, bản thân vừa không có phát hiện các loại dấu vết ánh mắt, đi dạo đứng lên thì đồng nghĩa với đi lung tung, nhưng có phần này giới thiệu sau cảm giác liền không giống nhau. Thành Thiên Nhạc mua vé thời điểm không cảm thấy mình là hoa 40 đồng tiền, mà là nhiều chiếm 40 đồng tiền tiện nghi, bởi vì hắn là cùng chuột hai cái người ở đi dạo. Thành Thiên Nhạc một bên đi dạo một bên nhìn giới thiệu, chỉ dọc đường các cái địa phương đọc cho chuột nghe, lộ ra rất có học vấn dáng vẻ. Mà chuột nghe rất nhập thần, còn thỉnh thoảng than thở Thành Thiên Nhạc. Thành Thiên Nhạc là trong đầu cùng chuột trao đổi, mặc dù không dùng ra âm thanh, nhưng là theo bản năng đôi môi khẽ nhúc nhích giống như là nói lẩm bẩm, vừa đi còn một bên chỉ chỉ trò trò giống như là ở cùng ai trao đổi, dáng vẻ giống như một bệnh tâm thần. Hắn một bên nhìn giới thiệu một bên ngắm cảnh điểm, dưới chân lại chậm rãi từ, từ đi không ngừng. cũng không chú ý nhìn đường mắt thấy hắn sẽ phải đụng đầu vào cột đèn đường bên trên lại không giải thích được chợt lách người đi vòng qua có lúc rõ ràng sẽ bị trước mặt một tảng đá chật chân thế, hắn một bên nhìn địa đồ thuận thế vừa nhấc chân dĩ nhiên là vượt qua thanh thiên nhạc trước từ tòa thứ nhất thạch ly tượng sơn đường cạnh cầu bên đẹp nhân ly bắt đầu tham quan mỗi đến một chỗ vẫn giống như ban đầu như vậy sờ sờ ly miêu đầu ý đồ có thể trước hạn đạt được trong đó phát quyết thế nhưng chút tượng đá ngốc nết không phản ứng chút nào chính là lạnh băng đá mà thôi thanh thiên nhạc dọc theo thần thức đi xúc động bọn nó thời điểm lại có thể cảm giác được một loại rất mạnh mẽ hấp xả lực phản phất tượng đá hạ là một không nhìn thấy nước xoáy hắn lại vội vàng đem thần thức thu hồi lại hắn theo thứ tự vừa tìm được thông quý cạnh cầu bên thông quý ly tinh cạnh cầu văn tinh ly màu vân kiệu bên cạnh áng mây ly đem những thứ kia đầu mèo cũng cho sơ khắp dần dần đã đi ra trải qua buôn bán khai thác du lịch phố đi bộ đi tới sơn đường phố đông đoạn lão khu dân cư ngõ phố nhìn địa đầu ngọc cờ tòa thứ năm thạch ly tượng bạch công lin tên ở phổ tế đầu cầu nhưng lần trước thành thiên nhạc không có phát hiện hôm nay vẫn không nhìn thấy đi tới nơi này hắn liền cười nguyên lai bên đường người ta mở một tiệm hóa. Hàng hóa không chỉ có chất đống tại cửa ra vào, còn có một bộ phận cũng đặt ở đường lát đá đối diện. Đầu cầu có một đống lớn vật, phía trên còn đắp một khối phòng mưa vải tợ lạt tít. Thành Thiên Nhạc đi tới đem vải tợ lạt tít vãi lên, ở một đống cán cây gỗ trổi xẻ phía dưới, quả nhiên phát hiện một tòa ngây ngô đáng yêu thạch ly tượng. Hắn cười ha hà nói, "Mẹo, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này nha. Ai như vậy chơi cha? Để cho ta một bữa dễ tìm, không biết còn tưởng rằng phố Sơn đường bên trên chỉ có 6 tòa thạch ly tượng đâu." Đường đối diện có một nữ nhân hô, "Tiểu tử, ngươi muốn mua cái gì nha?" Bên này đều có, không nên lộn xộn vật. thành thiên nhạc một chỉ vài vợ lặt tiệp phía dưới hỏi ta muốn mua cái này tượng đá ngươi nhà có thể bán không nữ nhân kia đáp thạch ly tượng là chính phủ lập không phải nhà chúng ta thành thiên nhạc hỏi vậy ngươi đem nó đậy lại tới làm gì ta tới hai chuyến mới tìm được nữ nhân có chút mất hưng nói lầm bầm thật không hiểu các ngươi những thứ này người nơi khác một tảng đá có gì đáng xem ban đầu đều có mấy trăm năm cái này là mới tìm được thế là được thành thiên nhạc cũng không muốn cùng tiệm tạp hóa trong nữ nhân cãi vã tiếp tục đi về phía trước lại đi ngang qua hắn đã từng mời vu phi cùng lưu thư quân ăn cơm vinh dương lầu không khỏi âm thầm lắc đầu một cái Sế chiều hôm nay không kịp đi dạo hồ khâu, Thành Thiên Nhạc lại một lần nữa qua kỳ môn mà không vào, đi thẳng tới cầu vọng sơn cạnh biển Trào Ly chỗ, mà hắn cần bước thứ hai pháp quyết ngay ở chỗ này. Chương 42, Huyền cơ dấu diếm, ban đầu là tên gì? Đứng ở cầu vọng sơn đầu cầu, Thành Thiên Nhạc đưa tay ra ở tượng đá trên đầu sờ nửa ngày vẫn không phản ứng chút nào, kỳ quái hỏi, chuột, thế nào lấy ra pháp quyết tu luyện à? Chuột hỏi ngược lại, ngươi lần trước là làm sao làm được? Thành Thiên Nhạc, không biết ta, chính là đưa tay tùy tiện sờ mấy cái. chuột chấm ngâm nói nếu là tu thành tầng thứ nhất pháp quyết mới có thể lấy được tầng thứ hai pháp quyết ngươi luyện thành cái gì cũng thử một chút thành thiên nhạc nghe vậy liền triển khai thần thức đi xúc động tượng đá này kia nước xoáy vậy hấp xả lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ trong nháy mắt giống như ngũ quan cảm ứng đều bị cuốn tới một mảnh hỗn độn thành thiên nhạc thân thể lắc lư một cái thiếu chút nữa không có mơ hồ chuột thật giống như cũng thật không dễ chịu yếu tiếng kêu thảm thiết nói không phải như vậy thành thiên nhạc cũng cảm giác không thể là như vậy nếu không pháp quyết còn không có bắt được bản thân trước hết phải một con ngã quỷ ngất đi hắn vội vàng thu nhếp thần thức đoạn tuyệt diện ngoài nhưng là tay còn đặt tại thạch ly tượng trên đầu. thế giới phảng phất biến mất thành thiên nhạc tiến vào cực tĩnh trạng thái lúc này chuyện kỳ dị phát sinh hắn đối thạch ly tượng cảm giác vẫn còn cực tĩnh trong chỉ còn lại có hắn cùng trước mặt thạch ly tượng chung quanh tất cả đều là một mảnh hỗn độn cùng không biết lại không biết qua bao lâu thành thiên nhạc mới phục hồi tinh thần lại như vậy hắn vẫn không có lấy được phát quyết vì vậy hơi suy nghĩ lại tiến vào trở lại xem bên trong chiếu cảnh nguyên thần sơ hiện thấy thế giới thành thân tâm của mình mà kia thạch ly tượng lại kỳ dị phảng phất cùng cả người một thể trong đó có một đạo không cách nào hình dung ý niệm trực tiếp in vào thành thiên nhạc nguyên thần trong đây là một loại tin tức cũng là một đạo thần nghiệm tâm ấn bao gồm rất phức tạp hơn hàm nghĩa, nhưng trong nháy mắt liền tiến vào cảm giác giống như đang học một cuốn sách, nhìn một bộ phim, nghe một đoạn giảng giải giới thiệu, nhưng trong thời gian cực ngắn duy nhất một lần có đâu? Nếu Thành Thiên Nhạc không là ở vào nguyên thần xuất hiện trạng thái hạ, căn bản không tiếp thụ nổi, cũng không nhớ được. Hắn nghe thấy được chuột một tiếng két kêu, làm như có chút đau đớn lại mà ngạc nhiên, sau đó liền vô thanh vô thức, Thành Thiên Nhạc cũng trong nháy mắt này thối lui ra khỏi định cảnh. Trong đầu của hắn vang lên ong nhất thời không cách nào suy tính, phản phất liền chỉ huy thân thể làm ra một động tác đơn giản cũng rất khó khăn. Bờ sông có vị đại thuốc đang tắm cây lau nhà. Một bên nghiêng đầu dùng rất ánh mắt kỳ quái nhìn Thanh Thiên Nhạc, cây lau nhà bên trên nước đem mình ống quần cũng làm ướt cũng không có chú ý. Thanh Thiên Nhạc thở dốc một hơi hơi hơi khôi phục lại bình tĩnh, nghe tiếng nước chảy âm nhìn một cái hô, "Đại thúc, ngươi của nước." Kia đại thúc ngược lại bị hắn sợ hết hồn, "Cũng hô, tiểu tử, ta liền ở đối diện. Ngươi đã đứng ở chỗ này một giờ, làm cái gì nghiên cứu a?" Một giờ?" Thanh Thiên Nhạc cảm giác rõ ràng chỉ có mấy phút ta, lại lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, quả nhiên đã sắp 4 giờ chiều, kia một hoàng hốt nhập cảnh, vậy mà đã qua thời gian dài như vậy. ở mới vừa rồi cảm ứng trong kia bước thứ hai pháp quyết tu luyện rõ ràng đã bắt được nhưng thành thiên nhạc cũng không nhớ ra được bên trong rốt cuộc nói chút gì cái này có chút tương tự với máy vi tính tồn bản hắn bây giờ còn không cách nào đọc đến nếu kia pháp quyết là ở nguyên thần xuất hiện lúc đi vào như vậy có thể phải ở nhập cảnh luyện công nguyên thần xuất hiện lúc mới có thể thu được biết ta thành thiên nhạc bây giờ cảm thấy rất suy yếu đây không phải là trên thân thể mệt mỏi mà là vận chuyển thần thức chật vật liền liền tiến vào trở lại xem bên trong chiếu cảnh cũng lộ ra lực bất tòng tâm hắn hướng kia đại thúc cười một cái nói ta chính là cảm thấy cái này thạch ly tượng rất thú vị nhiều sợ một hồi. rời đi cầu vọng sơn, thành thiên nhạc lại hướng tây sơn miếu cầu đi tới, cuối cùng một tòa phân thủy ly là ở chỗ đó. Mặc dù thành thiên nhạc đã sớm lấy được ở trong đó phát quyết, nhưng chuột lại muốn trở về nhìn một chút. trở lại chỗ cũ, làm thành thiên nhạc lần nữa rối với tay vớt ve kia thạch ly tượng tròn vo đầu lúc, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. miễn cưỡng ngưng thần nhập cảnh đối chuột nói, thấy rõ ràng chưa, chính là chỗ ngồi này ngươi muốn nhìn nhất thạch ly tượng. chuột thanh âm cũng có vẻ hơi suy yếu, nhìn thấy, rốt cuộc nhìn thấy, nguyên lai ta giải cái bộ dáng này. thành thiên nhạc mày một cái nói, vậy có lẽ không phải bộ dáng của ngươi, chính là cái này thạch ly tượng dáng vẻ. chuột lại hủy khuất nói nhưng ta thế nào cũng phải có cái dáng vẻ nha, ngươi cũng có bộ dáng của ngươi thanh thiên nhạc không khỏi sửng sốt ở trong lòng thầm nghĩ đúng nha chuột nên là cái dạng gì đâu nó chẳng qua là một đoàn dung hợp thần nghiệm tâm ấn linh trí cũng không có thực chất hình thể nhìn cõi đời này sinh linh đều có bộ dáng của mình nó cũng muốn có bản thân mặt mũi nhưng nó diện mạo vốn có vậy là cái gì đâu thanh thiên nhạc suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng chuột ngươi vì sao không chọn cái xinh đẹp điểm dáng vẻ đâu tỷ như một đại mỹ nữ gì ngược lại đều là bản thân nghĩ đấy chứ chuột tựa hồ cũng có chút động tâm lại tiếc nuối nói ta không thể Thanh Thiên Nhạc không hiểu hỏi vì sao? Chốt đáp, ai đều có diện mạo vốn có, nó không cần quen thuộc, không cần cố ý đi suy tính, không cần thời khắc suy nghĩ, chính là bẩm sinh. Ta diện mạo vốn có đã là như vậy, ta không thể nào vừa nghĩ tới bản thân nên là cái dạng gì còn vừa có thể nhập cảnh tu hành. Thành Thiên Nhạc, ngươi có phải hay không cũng không thể. Thành Thiên Nhạc suy nghĩ một chút đáp, hình như là không thể, không có những tạm niệm này. Chốt lại nói, bộ này pháp quyết bản chính là chỉ điểm siêu thoát tộc loại tu hành, phía sau có nội dung có thể thay đổi hóa hình thể đến cao thâm nhất chỗ, thậm chí có thể lộ sắc ngưng luyện nhân thân. Thanh Thiên Nhạc. ngươi đã đọc được bước thứ hai pháp quyết rồi ta thế nào không nhớ ra được Chốt đáp nó là trực tiếp in vào nguyên thần nguyên thần thanh minh lúc tự nhiên có thể hiện ra ta mới vừa rồi một mực ở thể hội còn không có lĩnh ngộ thấu đâu bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể trực tiếp nhập cảnh bản thân đi tu luyện cũng có thể để cho ta tới dạy ngươi thanh thiên nhạc đối thay đổi hóa hình thể nội dung cảm thấy hứng thú nghe ra có điểm giống tây du ký trong tôn ngộ bảy mươi hai bên a thuận miệng nói hay là chúng ta cùng nhau suy nghĩ đi ngươi cũng là mới học ta trước luyện có cái gì suy nghĩ chỗ không rõ tìm ngươi nữa thương lượng ngươi mới vừa nói thay đổi hóa hình thể bước thứ hai trong pháp quyết liền nói đã tới chưa chuột lại đáp bước thứ hai pháp quyết nào có cao thâm như vậy nội dung chẳng qua là nhắc tới tiếp tục tu luyện đi xuống thần thông ngươi chỉ cần từng bước một luyện tiếp đến lúc đó dĩ nhiên là biết thành thiên nhạc lại không nghe ra tới chuột có chuyện gặp hắn đạt được bước thứ hai pháp quyết tu luyện sau chuột phản phất tử u mê trong tỉnh táo không ít trước kia rất nhiều nghị không rõ lắm vật cũng tựa như đột nhiên hiểu. điểm trọng yếu nhất chuột biết bộ này pháp quyết là yêu tu phương pháp nó cũng không phải là cho người luyện pháp quyết tổng cương đang ở đạo thứ nhất thần nghiệm tâm ấn trong nhưng bị chuột dung hợp sau, nhưng có chút mơ hồ không rõ, bởi vì chuột chẳng qua là thạch ly tượng tự cảm giác chi linh, có chút khái niệm ban đầu nó còn không thể nào hiểu được. Thành Thiên Nhạc tu luyện nhiều ngày như vậy, cũng trở với cho chuột mở ra một cánh cảm ngộ thiên địa cánh cửa, chuột cũng theo hắn đang tu luyện, linh trí càng ngày càng sinh động rõ ràng. Lấy được cái này bước thứ hai yêu tu pháp quyết sau, nó giống như ngộ hiểu vậy đột nhiên hiểu, nó đồng thời cũng hiểu Thành Thiên Nhạc vì sao có thể đem đệ nhất bộ pháp quyết tu luyện nhanh như vậy. Chứ cơ duyên xảo hợp ra, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là yêu loại xuất thân, coi đời này cho dù là thông minh nhất chó cũng rất khó đi cùng một người bình thường đi so linh trí. người linh trí bản đã mở ra rõ ràng thành thiên nhạc khó được nhất chỗ cũng không phải là hắn là một người đầy đường người a mà là tâm tính của hắn có thể vừa vặn lấy được cái này yêu tu pháp quyết cũng ở gần như không có khả năng dưới tình huống có cơ duyên đem chi luyện thành người như vậy chuột đi nơi nào tìm a chuột lấy được bước thứ hai yêu tu pháp quyết phát hiện phía sau còn có thay đổi hóa hình thể thậm chí ngưng luyện nhân thân nội dung nó dĩ nhiên khẩn cấp hy vọng mình cũng có thể có luyện thành một ngày kỳ thực chuột cũng không phải yêu nhưng bộ này yêu tu phương pháp lại càng thích hợp nó hơn nữa nó cũng không có lựa chọn khác đây coi như là nó tư tâm đi đồng thời cũng là trong tu hành thiết tha nhất tâm nguyện nó bây giờ chỉ có ở dưới sự trợ giúp của thành thiên nhạc mới có thể tu luyện cho nên nó không nghĩ cũng không dám nói cho thành thiên nhạc lời nói thật chỉ hy vọng thành thiên nhạc có thể tiếp tục tu luyện đi xuống hơn nữa chuột loại ý nghĩ này cũng không phải do bởi ý đồ xấu nó chứng kiến thành thiên nhạc đem yêu tu pháp quyết luyện thành liền tự nhiên cho là hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện đi xuống chứ không nói ra cũng là sợ dao động thành thiên nhạc niềm tin thành thiên nhạc bây giờ là chạm hướng gì hoặc là nói hắn cùng với chuột là quan hệ như thế nào sợ rằng để cho trên đời cao minh nhất cao nhân cũng nói không rõ Tình huống như vậy nguyên bản thường thấy nhất chính là yêu tùy phụ thể, nhưng Thành Thiên Nhạc tuyệt đối không phải bị chuột phụ thể không chế, hắn tự mình ý thức rất tỉnh táo. Chuột ban đầu cũng không có cách nào lực lại đối phụ thể, thắt xá một loại chuyện không có chút nào khái niệm, nó cũng không thể nào càng không biết phải đi khống chế Thành Thiên Nhạc. Chuột sau đó cũng đang tu luyện, nhưng nó nhất định phải thông qua Thành Thiên Nhạc tu luyện mới có thể tu luyện, loại trạng hướng này một ngày không thay đổi, nó thì đồng nghĩa với vĩnh cửu bị quản chế với Thành Thiên Nhạc. Dưới tình huống này, nó lại rất giống vì vậy bị Thành Thiên Nhạc phong ấn giam cầm một đạo nguyên thần. Trên lý thuyết nói, Thành Thiên Nhạc nếu là tu vi đến mức nhất định, liền có thể điều khiển tiêu diệt thậm chí luyện hóa đó, nhưng thành thiên nhạc ở phương diện này càng là cái hai hàng, hắn căn bản cũng không biết những thứ này, coi như biết đoán chừng cũng không biết làm. đang yên đang lành chuột, hắn tại sao phải khi dễ người ta? hắn đã thành thói quen chuột tồn tại, không có chuột ngày sẽ tịch mịch rất nhiều, có thể trong linh hồn cùng ngươi trao đổi, chẳng lẽ không đúng bằng hữu tốt nhất sao? Hơn nữa chuột mang đến cho hắn cuộc đời này may mắn nhất kỳ ngộ. nghe chuột vậy, thành thiên nhạc vui sướng ở nơi nào ước mơ tương lai, thiết tưởng bản thân sẽ trở thành vì sao cao nhân. chuột cảm giác được hắn đang trầm tư, đồng thời lại cảm thấy mình che giấu một cái bí mật có chút thấy náy. Dùng mang theo giọng ấy nãy hỏi, Thành Thiên Nhạc, ngươi khi đó vì sao lên cho ta tên là chuột? Chương 43, cơ lưu truyền, luyện khí tức luyện hình. Cho tới hôm nay nó mới hỏi cái vấn đề này, cũng đến nên suy tính hỏa hậu. Thành Thiên Nhạc rất ngượng ngùng đáp, ta lúc ấy chẳng qua là thuận mùng nói, ngươi là từ Ly Miêu giống như trong đi ra, mèo bắt thì không phải là chuột sao? Chuột hỏi tới, nhưng ta chính là Ly Miêu giống như linh Trì a, ngươi vì sao không gọi ta Ly Miêu? Thành Thiên Nhạc, ngươi nếu là không thích vậy, chúng ta có thể thay cái dễ nghe. Chuột đáp, không có có có thích hay không, ta chẳng qua là tò mò hỏi một tiếng, chuột đã là tên của ta. Vậy thì gọi chuột đi. Chờ ta tu luyện thành công, có thể thay đổi hóa hình thể bản thân trên thế gian đi lại, chúng ta lại thương lượng một tên dễ nghe, được không? Thanh Thiên Nhạc, đó là đương nhiên được rồi, đến lúc đó ngươi nghĩ tiêu cái gì liền tiêu cái gì. Chuột, ngươi lúc nào thì có thể biến ra nha? Ta còn chưa thấy qua ngươi đây. Chuột lại có chút xấu hổ đáp, ta bây giờ mặc dù vô hình, nhưng hữu hình lời cũng chính là thạch lý tượng dáng vẻ, tương lai bước đầu tiên biến hóa đã là như vậy. Đợi thêm đến tu vi cao thâm lúc, còn có thể biến hóa thành hình người, mà đến cảnh giới cao, thậm chí còn có thể từ hình người trực tiếp tu thành thân người. thành thiên nhạc cảm thấy rất hứng thú hỏi tới ngươi nếu là biến thành hình người sẽ là cái dạng gì nha cho suy tư đáp ta bây giờ cũng không rõ ràng lắm tâm cảnh cùng thể nguyện gây ra cũng cùng lai lịch căn cơ có liên quan sợ rằng đến lúc đó mới có thể biết thành thiên nhạc ồ kia ngươi liền vội vàng tu luyện đi ta rất muốn nhìn ngươi chốt nhắc nhở ngươi tu luyện chính là trợ giúp ta đang tu luyện thành thiên nhạc một vô ngực cái này không thành vấn đề ta ngày ngày cũng luyện công một ngày không luyện thành khó chịu ngươi không có cảm giác sao kể từ tu luyện sau ta lại ăn được ngon cũng ngủ ngon ngày ngày lần có tinh thần mắt nhìn sắc trời đã không còn sớm, thành thiên nhạc muốn đi trở về, nhưng lại chuột lại năn nỉ hắn nhiều ở chỗ này một hồi, thành thiên nhạc cũng liền cùng nó ở thạch ly tượng trước ngây ngốc đứng yên thật lâu, vẻ mặt phảng phất ở chiêm ngưỡng vừa tựa như ở miễn hoài cái gì, tóm lại nhìn qua rất quái, đưa tới lui tới cư dân tò mò. Có một vị đại thẩm qua cầu thời điểm tổng nghiêng đầu nhìn thành thiên nhạc, không cẩn thận đem chân của mình cũng cho xoay. trở về quán ăn thời gian hơi chậm một chút, chính là khách người nhiều nhất bận rộn nhất thời điểm, thành thiên nhạc vừa vào cửa không nói hai lời liền thay đổi y phục bắt đầu vội, cho đến hơn mười giờ mới ngủ lại tới. nên tân tám giờ dưới liền tan tầm, nô tiểu Khê đã về nhà. phản sư phó cô ý đối thành thiên nhạc nói ta ở trong phòng bếp cho ngươi lưu một phần bữa khuya ăn xong rồi trở về nữa ngủ đi ban đêm hôm ấy thành thiên nhạc lại một lần nữa tiến vào xem xét lại bên trong chiếu cảnh nguyên thần tự nhiên xuất hiện chuột đã nói cho hắn biết sẽ phải dưới loại trạng thái này thủ nguyên thần thanh minh không mất sau đó đạt tới hàng thường thái độ mới có thể thấy được kia bước thứ hai pháp quyết tu luyện cái này bước thứ hai pháp quyết tu luyện cùng bước đầu tiên không giống nhau bước đầu tiên pháp quyết kỳ thực chính là chuột cần chuột dạy thành thiên nhạc thành thiên nhạc mới có thể học được mà bước thứ hai pháp quyết chẳng khác gì là chuột cùng thành thiên nhạc đồng thời lấy được Trung hợp chuyện liền phát sinh ở nơi này bởi vì cả bộ pháp quyết tổng cương ở bước đầu tiên trong thành thiên nhạc coi như theo thứ tự bắt được sau này toàn bộ pháp quyết cũng sẽ không rõ ràng đây là yếu tu phương pháp đây là chuột duy nhất giấu giếm địa phương của hắn chuột tuyệt đối không tính một vị đạt chuẩn tu hành thượng sư nếu không có thành thiên nhạc khoảng thời gian này ở trong tiệm cơm tu luyện có thể ở xem xét lại bên trong chiếu trung nguyên thần xuất hiện coi như hắn đi phố sơn đường cũng là không lấy được bước thứ hai pháp quyết những thứ đồ này nếu như có một hiểu lao sư ở chờ tu vi đến mức là một chút tất tấu nhưng là chuột đến cuối cùng mới phản ứng được nếu nó cũng không quá đáng tin dứt khoát sẽ để cho thành thiên nhạc bản thân trước luyện bước thứ hai pháp quyết Pháp quyết bước thứ hai là một bộ luyện kỹ thuật nó cũng không phải là đầy đủ duy nhất một lần hiện ra mà là mỗi khi thành thiên nhạc tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc liền có tương ứng nội dung tự nhiên xuất hiện ở nguyên thần trong nó là một loại thường nhân không thể nào hiểu được tin tức không phải là bình thường thanh âm hoặc hình ảnh nhưng lại bao hàm những nội dung này phán phất là nào đó bị đánh thức hồi ức tóm lại cái gọi là thần niệm tâm ấn chỉ có thể hiểu ý làm thành thiên nhạc tiến vào trở lại xem bên trong chiếu cảnh nguyên thần xuất hiện lúc nên tu luyện như thế nào tự nhiên liền hiểu từ giờ trở đi thành thiên nhạc nên làm gì câu trả lời lại là cái gì cũng không được kia pháp quyết nói cho hắn chính là tinh thủ nguyên thần bên trong cảnh muốn thủ tới trình độ nào thì ngưng đâu pháp quyết lại không có nói muốn theo đuổi cảnh giới cũng là bỏ công sẽ có thành quả đã như vậy thành thiên nhạc liền đảng hoàng luyện công đi nhìn như cái gì cũng không làm nhưng biến hóa vẫn có cả người hắn trở nên càng ngày càng có tinh thần cũng không phải là phấn khởi mà là bất chi bất giác trong mặt mày tỏa sáng hắn rất ít lại cảm thấy khốn hoặc là mệt mỏi mọi mệt cảm giác phảng phất từ sinh hoạt hàng ngày trong cách xa tâm tình của người ta là bị thân thể ảnh hưởng Tại dạng này, một loại trạng thái thân thể hạ tâm tình cũng sẽ thoải mái vui thích, dù là làm nhất khô khan đơn điệu chuyện cảm giác cũng sẽ so bình thường thoải mái. Cái này một chút hiệu quả đã phi thường làm khó được, dù chỉ là sinh hoạt hàng ngày trong cả người trạng thái thay đổi, như vậy tu luyện cũng là đáng, thú chi còn có mặt sau khó có thể tưởng tượng các loại cảnh giới đâu. Mỗi ngày ban đêm, Thành Thiên Nhạc nằm ở nơi đó chỉ cần luyện công 2 giờ, cả ngày cũng tinh thần, ở trong tiệm cơm làm việc vật cũng đánh ra niềm vui thú đến, đến rồi. Biểu hiện của hắn dĩ nhiên rất khiến người ưa thích, từ ông chủ đến đầu bếp, phục vụ viên đối hắn ấn tượng cũng tương đối khá. Có chuyện gì cũng có thể chào hỏi hắn giúp một tay, dĩ nhiên cũng sẽ nhìn thấy hắn liền vui vẻ. Lão ông chủ nói thời gian thử việc tiền lương mỗi tháng 1 ngàn, thời gian 3 tháng đến nửa năm, cụ thể dài hơn muốn xem biểu hiện vân vân, kỳ thực chỉ là muốn cho thành thiên nhạc thanh thản ổn định nhiều làm một trận, đến lúc đó không muốn làm đi liền, ngược lại làm việc vật có thể lại chiêu. Nhưng là càng về sau, nô ông chủ lại nghĩ giữ hắn lại, trong tiệm cơm có thành thiên nhạc tương đương với có một hoạt bảo a, đi đâu tìm thêm như vậy làm việc vật kiêm tài xế. Tháng thứ nhất dẫn làm xong tư, tháng thứ hai thành thiên nhạc không có xin nghỉ, ông chủ cuối tháng phát hai. Nói là có 200 đồng tiền tưởng thưởng, tháng sau còn phải cho hắn tăng tiền lương, trực tiếp tăng tới 1000 năm, 3 tháng thời gian thử việc đầy liền chuyển thành chính thức công nhân viên vân vân. Đây là rất đơn giản thủ đoạn nhỏ, hy vọng Thành Thiên Nhạc luôn có thể nhìn thấy thắp sáng, bản thân nguyện ý tiếp tục ở quán ăn làm tiếp. Cái này bước thứ hai pháp quyết thời gian tu luyện hiển nhiên so với bước đầu tiên lớn lên nhiều, Thành Thiên Nhạc ở đa cấp nhóm người trong ngây người 36 ngày, mà bây giờ ở trong tiệm cơm đã ngây người 2 tháng, trừ bình thường trong công việc bất chi bất giác cả người biến hóa, hắn trong tu luyện tình cảnh phảng phất cũng không có thay đổi, vẫn là tính thủ nguyên thần bên trong cảnh. Ngay lại một ngày làm giống vậy vậy chuyện hoặc dừng lại đang nhìn tựa như không hề thay đổi tình cảnh trong mọi người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khô khan đơn điệu nhưng đối với tu luyện mà nói đây là một loại kỳ dị không giống với thường nhân thể nghiệm kỳ thực mọi người đang nhìn tựa như khô khan đơn điệu trong chuyện đầu nhập chân chính tâm thần sau cũng có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch không chỉ là thuận buồn xuôi gió thuần thục cũng có thể là tâm tính cảnh giới thăng hoa dơ một rất đơn giản ví dụ thì như luyện thư pháp tập viết theo mẫu chữ tinh thủ nguyên thần bên trong cảnh chính là vì để cho sơ hiện nguyên thần càng ngày càng rõ ràng dần dần coi như thành thiên nhạc không ở ban đêm luyện công thời điểm chỉ cần hơi chút ngưng thần là có thể cảm nhận được trong thân thể bất kỳ một chút biến hóa rất nhỏ. Tu luyện đến đây chẳng qua là đánh xuống một cái căn cơ, kỳ thực các môn các phái đều không khác mấy, sau đó sẽ có rất nhiều loại biến hóa. Tỷ như có người liền có thể ở chỗ này cơ sở đi lên khống chế bản thân xương cốt bắp thịt thậm chí tim đập hô hấp cùng huyết dịch lưu động, đi chơi cái gì khổ hạnh yoga vân vân. So xã hội hiện đại trong phòng thể hình chơi nhưng cao minh nhiều, cũng có rất nhiều chỗ thần kỳ, làm thành thiên nhạc không cần lại đi cố ý xem thủ nội cảnh, mà nội cảnh trong một ý nghĩ cũng có thể tự nhiên hiện ra thời điểm. Hắn rốt cuộc cảm nhận được nguyên khí lưu truyền, thời gian dài như vậy tới nay. chuột lần đầu tiên ở hắn tu luyện lúc chủ động nói chuyện nó ngạc nhiên kêu lên nguyên khí ngươi có thể vận chuyển nguyên khí kỳ thực không cần chuột mở miệng thành thiên nhạc cũng tự nhiên biết pháp quyết mới nội dung bởi vì cảnh giới cuối cùng đã tới cái gì là nguyên khí hoặc là thành thiên nhạc cảm nhận được nguyên khí là cái gì phản phất là một loại lưu động năng lượng cũng là một loại hoàn phát sinh cơ cái này năng lượng cũng không phải là mọi người bình thường hiểu lực lượng mà là sinh cơ lực nó đang ở tứ chi hình hải trong theo tinh thủ nguyên thần bên trong cảnh đạt đến mức tận cùng thường dần dần cảm nhận được thuộc về một loại bị tư dưỡng trạng thái bắt đầu hoán phát cùng vận hành thành thiên nhạc còn có thể cảm ứng được nó tuần hành lộ tuyến tựa như tự thành một thiên địa. bước thứ hai pháp quyết sở dĩ cũng xưng một bộ luyện khí thuật ý nghĩa chính chính là ở trong nguyên thần cảnh trong đi tư dưỡng nguyên khí vận hành nó là yêu tu phương pháp từ cảm ngộ thiên địa, khai linh trí nguyên thần xuất hiện tới tay cùng đạo ra trong tu luyện luyện tinh hóa khí bước không giống mấy nhưng tương tự là ở vận chuyển sinh cơ lúc này thành thiên nhạc rốt cuộc mở miệng tìm chuột thương lượng bởi vì trong pháp quyết xuất hiện hắn không quá hiểu nội dung hắn hỏi chuột cái gì gọi là luyện khí tức luyện hình chuột đáp thu vi đến đây đã chân chính siêu thoát tộc loại Tinh thủ nguyên thần bên trong cảnh nguyên khí vận chuyển với hình hài tròn, coi tuần hành biến hóa, tìm kiếm cùng thiên địa cảm ứng tương hợp, đây cũng là tương lai thay đổi hóa hình thể cơ sở. Chuột lời nói này trả lời rất huyền diệu nhưng thực ra chỉ có nửa đoạn, nó đang giải thích một khái niệm. Vì sao yêu loại tu luyện tới cảnh giới nhất định, chỉ cần nó ra mắt người, thường thường cũng sẽ biến hóa thành hình người đâu? Bởi vì từ nguyên khí vận hành bắt đầu, cùng thiên địa cảm ứng tương hợp nhất hòa hợp lộ tuyến chính là người kinh mạch. Cả người thiên địa cùng ngoại thân thiên địa kêu gọi lẫn nhau, từ dưỡng sinh cơ nguyên khí vận chuyển, từ đó cải tạo vốn có hình thể, đây là luyện hình bước đầu tiên. đối với thành tiên nhạc mà nói lại không có những thứ này để ý, hắn bản thân liền là cá nhân, cho nên bao nhiêu làm chính là vô dụng công, coi như là tư dưỡng nguyên khí được rồi, cho nên chuột nói không rõ ràng. thành tiên nhạc lại hỏi, luyện khí tức luyện hình, vì sao lại nói là tư dưỡng thọ nguyên chi đạo? chuột nghĩ một hồi mới đáp, cái này rất đơn giản à, chính là muốn để cho thân thể ngươi khỏe mạnh, thần khí dồi dào, mới tốt tiếp tục luyện công a phía sau pháp quyết còn có nhiều như vậy, tu luyện năm tháng còn có dài như vậy, nếu luôn là có bệnh có thai, ngươi làm sao có thể luyện thành đâu? đây là lời nói thật, lại che giấu trọng yếu nhất nội dung. chương bốn cầu nhỏ nước chảy, bức tường màu trắng tre hoa cửa sổ. yêu tu luyện giống như thời vậy là thay đổi thọ nguyên chi đạo, đây mới thật sự là siêu thoát tộc loại. sơn giả cầm thú có rất nhiều tuổi thọ không hề dài, mà tu luyện năm tháng lâu dài, nếu không có cảm ngộ thiên địa, nguyên thần xuất hiện, vận chuyển sinh cơ bước này đi thay đổi thọ nguyên, còn chưa kịp luyện cái gì, sợ rằng thọ nguyên liền đến cuối. cho nên đối với yêu tu mà nói, luyện khí tức luyện hình, nguyên khí hoa sinh cơ, đây là bắt buộc một bước. yêu tu so nhân loại tu sĩ phải gian nan nhiều lắm, nhưng bạn tệ luôn có một lợi, đó chính là luyện tạo thành yêu sau thọ nguyên thường thường rất lâu dài, mà ở này lâu dài trong cuộc đời. cũng một mực đang kéo dài tu luyện thọ nguyên, nhưng thành thiên nhạc coi như đem cái này thứ hai bộ trong pháp quyết luyện khí thuật tu luyện tới cực hạ, nếu như không có phía sau cảnh giới cao hơn tu vi, dù là luyện cả đời cũng không thể giống yêu quái như vậy sống mấy trăm hơn ngàn năm. Bất quá là ngũ khí triều nguyên, tuổi trời không giảm mà thôi. Luyện cũng uổng công luyện tập, uổng công luyện tập hắn cũng luyện, nhưng như vậy cũng có thể để cho một cái nhân sinh cơ thị vượng, chẳng qua là lấy một người thân phận ở đi không cần thiết đường quanh co mà thôi. Trong đó lại có cơ duyên khác, cảm giác được nguyên khí vận chuyển sau, pháp quyết chỗ chỉ dẫn, đầu tiên cũng không phải là như thế nào tư dưỡng nguyên khí mà là như thế nào đi thu liễm nguyên thần. nguyên khí thành thiên nhạc dù không hiểu rốt cuộc nhưng cũng cảm thấy loại này luyện pháp bất lợi cho nguyên thần lớn mạnh nguyên khí đầy đủ vì vậy lại rất buồn bực hỏi chuột vì sao mà chuột tắt hỏi ngược lại thành thiên nhạc ngươi trên đời này sống lâu như vậy phát hiện ai có công phu như vậy sao nếu như bọn họ không thi triển ra lời thành thiên nhạc đáp ta còn thực sự không có phát hiện qua chuột trịnh trọng nói tu luyện là một món rất chật vật chuyện công phu chưa thành lúc khó tránh khỏi có yêu ma dình mò đầu tiên liền là không thể để cho người phát hiện bí mật của mình không chỉ có đối với người nào cũng không thể nói hơn nữa còn phải chú ý không thể bị người phát hiện, cho nên khi tu vi đến nguyên khí vận chuyển lúc sẽ phải thu liễm lại thần khí, đường nhân tài sẽ không phát hiện a. Thanh Thiên Nhạc bừng tỉnh nộ nói a thì ra là như vậy. ở nhân gian các phái trong pháp quyết cũng có tuệ mà không cần ngầm thần chờ nói các loại để ý, nhưng chủ yếu đều là từ lợi cho tu hành góc độ mà nói, cùng thành Thiên Nhạc loại này luyện pháp hoàn toàn bất động. nào có nguyên khí sinh cơ mới vừa vận chuyển, không lấy tư dưỡng vì thứ nhất ngược lại trước phải đi luyện tập tu liễm. đem nó nói một cách thẳng thừng kỳ thực liền ba chữ liễm yêu khí yêu tu trà trộn nhân gian. bình thường không muốn bị phát hiện nếu không sẽ đưa tới phiền toái rất lớn cho nên ở chưa biến hóa trước liền nặng tập luyện thu liệm yêu khí giống như một tên trộm còn không có học thế nào trộm đồ trước hết học chạy thế nào đường lo trước khỏi hòa nha vậy lưu hạ bộ này pháp quyết tiền bối xem ra cũng là một vị trà trộn nhân gian nhiều năm yêu tu cao thủ hắn cân nhắc rất chu toàn thành thiên nhạc toàn thân trên dưới dĩ nhiên không có nửa điểm yêu khí nhưng như vậy tập luyện cũng có một rất lớn chỗ dùng chính là chỉ cần hắn không ngay mặt thi triển thủ đoạn người khác rất khó phát hiện hắn đang tu luyện yêu quyết chuột cố ý nhắc nhở hiển nhiên cũng mang theo tư tâm chỉ cần thành thiên nhạc không bại lộ. người khác cũng liền không phát hiện được, như vậy thành thiên nhạc cũng sẽ không biết tự luyện là yêu tu phương pháp. Nguyên thần ở bên trong thủ trong lớn mạnh, nguyên khí ở thu liễm trong tư dưỡng. Loại này cả người thay đổi bất chi bất giác trong cũng từ trong ra ngoài. Thành thiên nhạc không chỉ có tinh thần hoàn phát, mà lại nói lời làm việc vô hình trung cũng so trước kia tự tin nhiều lắm, phản phất không tên thì có cái gì lòng tin. Ngày nay hắn ở quán ăn làm việc, vị kia luôn là ăn chùa hoa tổng lại tới dùng cơm. Nô tiểu khê rất không cao hứng mí môi lẩm bẩm, trong tối lại làm cho nô ông chủ dạy dỗ mấy câu, đứng ở góc cửa một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. thành thiên nhạc cũng cảm thấy có chút khâm phục cái này hoa tổng dựa vào cái gì luôn là ăn uống chùa càng không nên chọc ngô tiểu khê mất hứng có lẽ là vì giúp tiểu khê hạ giận có lẽ là gần đây thịnh vượng tinh lực không chỗ phát tiết cho trong phòng riêng đưa rượu thời điểm hắn vậy mà lăng đầu lăng nao hỏi một câu hoa tổng ta đã thấy ngươi tới rất nhiều lần lúc nào ăn cơm có thể kết một lần sổ sách ca bên cạnh ngô ông chủ mặt liền biến sắc mắng thành thiên nhạc hoa tổng là bạn của ta giữa bằng hữu đưa lễ qua lại có cái gì không thể tiểu tử ngốc không nên nói chuyện lung tung thành thiên nhạc cũng không biết ở đâu ra can đảm không ngờ phản bác. giữa bằng hữu đưa lễ qua lại là không sai à ta cũng biết hoa tổng là ông chủ bạn bè nhưng là ông chủ mời hoa tổng nhiều như vậy bỗng nhiên ta nhưng xưa nay chưa thấy qua hoa tổng mời ông chủ ăn rồi một bữa cơm nô ông chủ làm tức giận hình đề cao âm điệu nói tiểu tử ngươi biết cái gì lại làm sao biết hoa tổng không có mời qua ta lúc này hoa tổng để ly rượu xuống có chút hăng hái nhìn thành thiên nhạc mấy lần chiều ngô ông chủ khoát tay nói lao đệ à ngươi cũng đừng nóng giận tiểu tử này nói đúng à đưa lễ qua lại sao ta ở chỗ này ăn ngươi nhiều như vậy bỗng nhiên đã sớm nên mời lại ngươi hơn nữa nên thật tốt mời lại như vậy đi tối mai ở bình giang đường hôn đường ngõ hội sở ta đem toàn bộ hội sở đều bao hết đặc biệt mời ngươi còn ngươi nữa vị này người giúp việc gọi thành thiên nhạc đúng không hắn cũng nhất định phải đi nô ông chủ liên tiếp khoát tay nói hoa tổng cần gì phải khách khí như vậy đâu cần gì phải cùng một tiểu tử nốc so đo hoa tổng lại kiên quyết nói đây không phải là so đo mà là theo lý lên như vậy người thức ăn nơi này ta cũng ăn nhiều như vậy bỗng nhiên chẳng lẽ ta mời ngươi một lần lại không thể sao nô ông chủ cười có thể có thể dĩ nhiên có thể nếu nói như vậy kia liền đa tạ hoa tổng thịch tỉnh hoa tổng lại một chỉ thành thiên nhạc nói cứ quyết định như vậy đi Tối mai bình giang đường hôn đường ngõ hội sợ gặp, đừng quên mang theo hắn. Thành Thiên Nhạc cũng không ngờ bản thân một câu nói lây có thể nói ra cái kết quả này. Nô ông chủ mới vừa nhìn qua giống như rất tức giận, nhưng đợi đến hoa tổng sau khi đi, hắn nhìn thành Thiên Nhạc phảng phất rất vui vẻ lại như có điểm lo âu. Thành Thiên Nhạc có chút bất an giải thích một câu: Ông chủ, ngày mới vừa rồi tức giận rồi. Nhưng ta nói đều là lời nói thật ta hơn nữa cũng là bởi vì tiểu khê nàng. Nô ông chủ lúc này lại khôi phục điệu bộ mười phần dáng vẻ, rất tiêu sái khoát tay trận lại nói: Ta làm sao sẽ chấp nhận với ngươi? Hơn nữa, ngươi cũng là vì mặt mũi của ta mới mở miệng, ta làm gì tức giận chứ? nếu hoa tổng muốn mời khách vậy hãy để cho hắn xin mời ta cho hắn mặt mũi này nhưng là ngươi ngày mai đi với ta phàm chuyện phải cẩn thận một chút thành thiên nhạc lại hỏi cẩn thận cái gì nha nô ông chủ ngập ngừng rồi nói tư nhân hội sở cái loại đó hạng sang nơi trốn ngươi đừng cho ta chọc chuyện tiếu lâm kỳ thực có ta ở đây cũng không có gì ghê gớm ngươi không cần lo lắng đến lúc đó cũng nghe ta chính là ngày thứ 2 năm giờ chiều trong tiệm cơm dần dần bắt đầu thử khách các công nhân viên lưu đủ lên nô ông chủ mặc vào một thân quần áo thường kẹp cái danh thiếp sách tay chào hỏi thành thiên nhạc nói đi cùng ta dự đi. Thành Thiên Nhạc buông xuống khăn lao sẽ phải cùng hắn đi, nô ông chủ lại lắc đầu nói, người đi đổi bộ đồ thường, trước tiên đem rửa sạch tay, đầu cũng tốt tốt trải trải, thế nào cũng phải như cái dáng vẻ. Thành Thiên Nhạc có chút buồn mực, trước kia ông chủ mang theo hắn ra cửa, cứ là yêu cầu hắn xuyên quán ăn đồng phục, hôm nay thế nào chuyển tính tình. Thành Thiên Nhạc cùng ông chủ lúc ra cửa, nô tiểu khê hỏi một câu, ông chủ, lập tức liền ăn cơm, ngươi muốn đi đâu nhỉ à? Nô ông chủ dùng vang giọng lớn tiếng đáp, dẫn người đi dự tiệc, hoa tổng bao kế tiếp hội sở đặc biệt mời ta. Thanh âm này làm cho cả đại sảnh thậm chí bao gồm lầu hai trên hành lang người cũng nghe thấy được. Ra cổng, Thành Thiên Nhạc hỏi. ông chủ, lái xe sao? nô ông chủ lắc đầu một cái, không cần, đi tới là được. sau đó bước nhanh chân đi về phía trước, thành thiên nhạc theo ở phía sau lại nói một câu, ông chủ, ta giúp ngươi cầm bao. nô ông chủ rất hài lòng đem túi của mình đưa cho thành thiên nhạc. thành thiên nhạc không có giống nô ông chủ như vậy dùng một cái cánh tay kẹp, mà là dùng hai cái tay ở trước người bưng, vừa nhìn liền biết hắn là thay trước mặt nô ông chủ cầm bao. bọn họ từ xem trước phố nhan ra ngõ lên đường, xuyên qua một cái đường cái lớn đường, lại trải qua đại nho ngõ đi tới bình gian đường. thành thiên nhạc giờ mới hiểu được nô ông chủ vì sao không để cho hắn lái xe. bởi vì bọn họ đi qua là hai mảnh lân cận du lịch phố đi bộ khu vô luận như thế nào lái xe đường đều có chút quẹt quạt còn không bằng đi tới dễ dàng hơn nhìn như không xa nhưng là đi bộ khoảng cách cũng không ngắn hai người đi gần 20 phút bình giang đường cũng là một cái dọc theo sông xây lên cổ nhai ở đại tống thành tô châu khu trên bản đồ thì có con đường này hơn 800 năm sau hôm nay hiện đại bình giang đường cùng đại tống trên bản đồ cách cục so sánh căn bản không có thay đổi quá lớn nó một ít đặc điểm cùng phố sơn đường là giống nhau đại lộ chính thủy lục đồng hành dọc đường cầu nhỏ nước chảy vòng quanh bức tường màu trắng cách cửa sổ thấp thoáng vùng này còn có rất nhiều miệng riêng cổ Bình Giang Đường hai bên hành ngõ cũng rất có ý tứ, rất nhiều cũng là đường lát đá cùng sông nhỏ đồng hành nước ngõ, dòng sông trong nước gợn nhẹ đãng, mà dưới chân các loại tấm đá tản ra niên đại khác nhau khí tức. Nhưng nó cùng phố Sơn Đường cũng có không đồng dạng địa phương, phố Sơn Đường là xương môn ngoại thương giả phồn vinh đất, Bình Giang Đường chính là dung hợp với trong thành Tô Châu một khu phố, ở tĩnh mịch trong lịch sử vô thanh vô tức lắng động mùi vị càng đậm, nhưng lại càng không dễ dàng phát giác. Đi ở chỗ này thì giống như đi ở một bài nhàn nhạt ngâm sướng thi từ trong, đi vào ý cảnh phảng phất lại quên ý cảnh, bởi vì nó chính là người bình thường khó chỗ. bây giờ sông nước cổ trấn du rất hấp dẫn tỉ như chu trang ỗ trấn cùng trong mộc hình đều là rời khu vực thành thị rất xa cái gọi là cổ trấn tương đối độc lập phân bố có rất nhiều còn bị tường rào hoặc hàng rào vòng bán vé đi đâu nhìn một chút cầu nhỏ nước chạy nhà cảm giác xác thực cùng hiện đại đô thị trong cốt thép xi si măng rừng rậm rất khác nhau nhưng ở tô châu lại không cần phải cố ý chạy xa như thế những thứ kia sông nước cổ trấn phong cảnh tinh túy cùng văn hóa nguyên tố tùy ý có thể thấy được bình giang đường là trong đó điển hình nhất đại biểu hơn nữa nó liền trong thành ăn cơm tối xong đi tản bộ một chút rất tùy ý liền đi dạo đến có người có thể chỉ nghe nói qua tô châu vi Lâm sẽ kỳ quái trong thành thế nào còn có nhiều như vậy chưa nghe nói qua địa phương, hơn nữa luôn có thể đi dạo bảy trò tới. trên có thiên đường dưới có tô hàng những lời này nhưng không phải nói xuông, hết cách rồi, đây chính là tô châu mà. từ đại nho ngõ kẹo trái tiến vào bình giang đường, đi về trước không xa trải qua một hấp liền ở trên đường phố giữa cổ giếng, lại kẹo phải tiến vào một cái hẻm nhỏ, chính là hoa tổng mời khách hội sở địa điểm. thanh thiên nhạc đi dạo phố thời điểm tự nhiên ngưng thần nhập cảnh, để cho chuột cũng thấy chút việc đời, trên đường còn âm thầm nói cho chuột hôm nay là đi dự tiệc. mới vừa kẹo vào đầu hẻm, liền nghe chuột thanh âm trong đầu lặng lẽ nói, không đúng lắm. nơi này có pháp lực biến hóa chương 45, đèn cung đình mỹ nhân mậu ảo mấy hoàng hốt Thanh thiên nhạc buồn bực nói cái gì pháp lực biến hóa chốt nhắc nhở cái này nhưng khó mà nói chắc được có thể là địa phương đặc thù có thể là có trận pháp gì cũng có thể là có cao nhân ở làm phép thế giới bên ngoài cái gì ly kỳ không có còn nhớ ngươi lần trước ở huyền diệu quan chuyện sao thiếu chút nữa ngay cả ta đều đi theo người tròn váng Thanh thiên nhạc có chút lo lắng vội vàng hỏi hay là ngươi hiểu so với ta nhiều vậy ta nên làm cái gì bây giờ chốt nói trên đường lui tới nhiều người như vậy không phải cũng đều vô sự sao Người không nên đi điều tra, chú ý cho kỹ thu liễm thần khí, chỉ cần không xúc động cái gì, tự nhiên cũng liền không sao. Dù là thật là có cao nhân làm phép, chỉ cần không bị ngươi đánh vỡ, người ta cũng sẽ không còn ngươi. Thanh Thiên Nhạc, nếu quả thật có cao nhân làm phép vậy, ta ngược lại cảm thấy rất hứng thú à? Nghĩ kiến thức một chút. Chuột rất trịnh trọng giản rõ, có gì có thể tò mò? Đợi tương lai ngươi cũng được cao nhân, những thứ này cũng không có cái gì. Quên lời ta từng nói sao? Ngươi bây giờ tu luyện chưa thành, đầu tiên phải học được ở trong đám người ẩn nút hình tích, không thể để cho người phát hiện ngươi bí mật. Nếu nơi đây không đúng. ta cũng phải cẩn thận, tạm thời không thể lại nói chuyện với ngươi. trải qua chuột phèn này liền mông mang hù dọa, thành thiên nhạc cũng cẩn thận liếm giấu thần khí, không dám có bất kỳ sơ sót, lại phối hợp hắn bưng bao dáng vẻ, thật giống là một đi theo ông chủ đi ra dự tiệc người giúp việc. ngươi ở bên ngoài xem ra, hắn đích xác là một không có chút nào dị trạng người bình thường, nhưng thành thiên nhạc dù sao cũng không phải là người bình thường, nguyên thần tự nhiên cảm ứng vẫn có. trải qua một ngồi cổ kính nhà cũ cửa chính, thành thiên nhạc không tên có một loại hoàng hốt cảm giác, giống như xuyên qua cái gì bình thường vô hình, bước vào đến một cái thế giới khác trong. nhưng là nhìn lại một chút hai bên, vẫn là đầu kia hẻm cũ tử. quay đầu hay là tương bừng rộn giá bình gian đường cũng không bất cứ gì thường nào tiếp tục đi phía trước đại khái lại đi hơn 100 trăm mét thành thiên nhạc hơn mần ra hắn ở bên đường lại nhìn thấy một ngồi cổ kính nhà cũ cổng thành thiên nhạc có chút kinh ngạc bởi vì gia đình này cổng cùng vừa rồi nhìn thấy tòa kia đơn giản chính là giống nhau như lúc. trên đầu cửa gạch màu cửa phường bên trên ngói úp còn có kiến trúc hình dạng và cấu tạo đều là giống nhau mặc dù tướng cùng nhân đại sắp xỉ quy mô lao trạch xây dựng cách cục đều có tương tự địa phương cổng hầu như đều như vậy nhưng gần như hoàn toàn giống nhau tình huống bao nhiêu cũng có chút kỳ quái gia đình này cổng làm ở rộng ra cửa tiền trạm hai trai hai gái. Nam ăn mặc thẳng tắp tây trang đen, dáng dấp anh tuấn đẹp trai đều là chừng 20, nữ lại ăn mặc rất cổ điển sành sáo, ước chừng đều là 17-18 tuổi dáng vẻ, gương mặt cùng vóc người đều là nhất lưu, đứng ở nơi đó hiểu địa thức tha. Bọn họ rời thật xa là được lễ chào hỏi, ngô ông chủ, thành tiên sinh, hoa tổng cung kính chờ đợi đã lâu, mong mời tiến. Bọn họ hành lễ phương thức cũng rất có ý tứ, nam ôm quần túi người chào, nữ lại là né người vạt phúc, giống như phim truyền hình trong diễn như vậy, tóm lại tuy có điểm giở ông vợ thẳng lại cảm giác 10 phần có phô trương. Tiến tổng, thành thiên nhạc cảm giác có điểm giống lưu mô mỗi tiến đại quan viên. Coi như hắn không phải nhà khảo cổ học, cũng có thể nhìn ra đây là một tòa nói cổ trạch, ít nhất cũng có hơn mấy trăm năm lịch sử. Rất nhiều người đối cái gọi là kiến trúc cổ có một hiểu lầm, nói thí dụ như Đại Tống miếu thờ, liền cho là kiến trúc bên trên vật đều là Tống triều, kỳ thực hoàn toàn không phải như vậy. Chứ những thứ kia bị khám phá ra lịch sử di tích, chân chính đang sử dụng trong lịch sử kiến trúc đều là trải qua không ngừng sửa chữa, đặc biệt là Trung Quốc truyền thống chuyên một kết cấu kiến trúc. Tỷ như trên nóc nhà mảnh ngói hàng năm cũng phải thay đổi mấy miếng, mảnh ngói hạ cái dui mỗi qua vài chục năm cũng phải đổi mấy cây mới. trên tường phấn vách phải định kỳ lần nữa sức kia chịu đựng gió thổi mưa rơi cửa số cách mỗi qua một ít năm sẽ phải thay đổi một số phiến như vậy trải qua mấy trăm năm về sau có thể cái này kiến trúc trong có chút kết cấu đã hoàn toàn không là lúc trước tài liệu nếu không nó cũng không cách nào thủy chung ở người nhưng có một chút trong quá trình này kiến trúc giữ vững nguyên mạo coi như những thứ kia thay đổi rất nhiều lần mảnh ngói cùng song cửa sổ cũng sẽ mang theo khí tức cổ xưa dù là nó là mới như vậy di tích cổ phảng phất là sống sinh động giống như một người đang trưởng thành không ngừng sinh trưởng bước phát triển mới tóc cùng móng tay ngay cả xương cốt bắp thịt cũng ở đây trao đổi chất trong nhưng người hay là người kia, có tuổi của hắn. Thanh thiên nhạc đạp một cái tiến nơi này, thì có cảm giác như vậy, hắn phảng phất cảm thấy cái nhà này là sống, có nó sinh cơ vận chuyển, ở nguyên thần trong cảm ứng lại có chút hoảng hốt như huyễn. Chỗ ngồi này tòa nhà tổng cộng có 6 tiến, thứ nhất tiến giếng trời chính giữa hòn non bộ bình trướng, bên trái trướng phòng cùng bên phải gác cổng bây giờ cải tạo thành tiếp đai thính cùng phòng bảo vệ. có thể đem như vậy một tòa cổ trạch xây xong một tòa tư nhân hội sở này thủ bút làm người ta thắng phục bởi vì cái này không chỉ là đem tòa nhà mua chuyện kế tiếp còn phải trải qua văn vật bộ môn quản lý phê chuẩn bất kỳ tu sửa cùng cải tạo đã không thể phá hư cổ trạch cách cục cùng nguyên mạo nhưng lại muốn đạt tới hội sở chức năng yêu cầu này chi phí cao đến kinh người như vậy nơi này tiêu phí dĩ nhiên cũng là quý kinh người hoa tổng hôm nay đem toàn bộ hội sở đều bao hết chỉ chiêu đãi ngô ông chủ liền bữa cơm này chỉ sợ cũng bù đắp được hắn ở ngô ông chủ nơi đó ăn chùa nhiều năm ở tiên sảnh tiếp đại viên cùng xếp thành một hàng an ninh không người thăm hỏi chồng. bọn họ đi vào cái sân thứ hai, bốn bề xong cửa sổ bên trên khắc hoa là thế gian các loại sân thủy, động vật, lịch sử điển cố, kỳ thú khác nhau. ngay cả dưới mái hiên của trụ hành lang bên trên hoa văn mẫu tượng gỗ cũng là đẹp đẽ vô cùng. ánh mắt hướng bốn phía quét dọn một vòng, phản phất chính là ở đi thăm một cỡ nhỏ nghệ thuật phòng trưng bày. tiến vào cái sân thứ ba, hai bên đặt đẹp đẽ tượng đá ao hoa sen, trong ao loại nở rộ thủy liên, ao hoa sen bờ một trái một phải cắt chạm bốn vị mặc cung trang cô nương. ngay mặc dù còn không có đèn, các nàng đã đốt lên đại hồi đèn cung đỉnh, mỗi người tay cầm một chiếc. Đèn cung đình lồng xa bên trên là vẽ tay cổ đại mỹ nhân đồ, đồ bên trên còn có đệ tử, mà cờ những thứ này mỹ nhân thân phận cùng địa cố. Tám ngọn đèn đèn cung đình 64 tấm, lồng xa bên trên tổng cộng 64 bức mỹ nhân đồ, Ngọc Hoàn, Phi Yến, Tây Thi, Diêu Thiền tự không cần phải nói, còn có rất nhiều người thành thiên nhạc cũng chưa nghe nói qua, hắn liếc mấy cái, ước chừng thấy được chính là Lục Châu, Huyền Cơ, Tiểu Uyển, Hương Quân, Bao Tự, Sư Sư, Hạ Cơ, Gác Kỳ Trở. Ở 64 bức đèn cung đình mỹ nhân đồ vây quanh hạ đi vào cái sân thứ 4, ngay mặt là một phòng ngoài, cổ điện thức cánh ngũ Nguyên là chủ nhân sẽ gặp khách, nói thư luận nghệ địa phương, bây giờ bị cải tạo thành một gian rất lớn tiếp khách phòng nghỉ ngơi. Chỉ có nhà này hội sở trí tôn VIP hội viên mới có thể xuyên qua nơi này sau khi tiến vào mặt tiêu phí nơi trốn. Đối với bên ngoài mà nói, hội sở phía sau cùng là một hoàn toàn tư mật hưởng thụ không gian, có lẽ chính là Tào Tuyết cần viết trong Hồng Trần một nhị đẳng phú quý phong lưu đất, chỉ bất quá nó là đương thời. Tiến vào thứ ngũ trong nhà, phòng chính cùng trái phòng đều là hai tầng lầu, xoay quanh lương trụ bên trên khắc 12 con hình thái khác nhau thải phượng, ở cổ đại nơi này nên là nội quyến ở hậu trạch. Ngay mặt lầu 2 chính là bên trong nhà phòng khách chính. hoa tổng thiết bữa tiệc là ở chỗ đó mà chính hắn đang đứng ở nhà trung gian ôm quyền nói nô ông chủ ngươi thật là thủ tín quả nhiên mang theo người giúp việc đến đến rồi ta mới vừa rồi đang chuẩn bị đến ngoài cửa lớn nên đón đâu kết quả ngươi ngược lại trước tiên đến thất lễ a thất lễ nô ông chủ cười có thể ăn như vậy một bữa bữa tiệc nô mộ cũng làm mở rộng tầm mắt rốt cuộc kiến thức hoa tổng thủ đoạn là ta tự mình tới sớm đơn giản có chút không kịp chờ đợi a đang khi nói chuyện hoa tổng đem hai vị khách nhân nên lên lầu hai lớn như vậy phòng khách vậy mà không có cây cột nâng đầu nhìn lại xa nhà nguyên lai like đây là một loại cổ điện dò hoa thính kết cấu Trên xà nhà có bốn cái giả trụ ngắn rủ xuống, cuối cùng điêu thành treo dò hình dáng. Hai bên đi thông tiên phòng địa phương để gỗ hoa lê điêu bình phòng, một mặt buốn hiến, đóng lại đúng lúc là một bức bắt tiên quá hài đồ. Trong sảnh chỉ để vào một cái bàn tròn, mặt bàn là nguyên một khối thiên nhiên sơn thủy văn mây đá. Ba người ăn cơm, bên cạnh bàn lại thả 12 cái chỗ ngồi, ba tấm ghế bành cùng chín hoa cổ hình ghế ngồi tròn, ghế ngồi tròn vây lượn mỗi cái ghế tả hữu cùng phía sau mỗi cái một cái. Còn không có mang thức ăn lên, trên bàn phóng chính là trà bánh. Khách đến tức khai thiệp mấy người sau khi ngồi xuống, Hoa tổng nhẹ nhàng vỗ tay một cái. ngoài cửa sổ trận chuyển tới một trận dễ nghe sao chút tiếng thành thiên nhạc nghiêng đầu hướng nhìn ra ngoài lại lấy làm kinh hãi lầu hai phía sau khắc hoa sắp xếp cửa sổ làm ở, chỗ ngồi này tòa nhà thứ sáu tiến nhà là một sinh sắn tinh xào vườn sau tô châu rất nhiều viên lâm kỳ thực đều là nhà cũ vườn hoa có ở đây không lớn bên trong không gian thiết kế ra ưu thâm nhiều thay đổi cảnh trí cùng viên ngoại những thứ kia sông nước hẻm nhỏ vận vị là nhất trí cái này vườn sau đã là tòa nhà cuối cùng một tầng nhà bên ngoài chính là một cái khác điều bên ngõ nhỏ dòng sông cũng là quá khứ đi thuyền nước ngõ bên trong viện mở một cái nhân công dòng sông nhỏ dẫn nước đi vào từ đó bố trí ra cầu nhỏ lang. núi giả đình đài, thủy tạ ao sen, bên hồ nước đậu một chiếc thuyền hoa, cái này thuyền thuyền làm mở không đi, chính là trong vườn một chỗ trang sức. Hiện ở thuyền hoa bên trên cửa sổ toàn bộ mở ra, có thể nhìn thấy bên trong ngồi một đội nhạc sĩ, nam nam nữ nữ đều cổ trang, trước người trong ngực cầm sắt thì ba đều đủ, đang ở nơi đó thổi kéo phát đạn. bữa cơm này phô trương thật lớn, còn có như vậy một chi ban nhạc ở ngoài cửa sổ lầu dưới trong lâm viên trình diễn, trang diện như vậy kỳ thực ăn cái gì đã không trọng yếu. theo sau trúc thanh âm, đầu tiên đi lên không phải món ăn mà là người, chỉ thấy chín vị cô nương từ hai bên thang lầu nối đôi mà lên, dung mạo khác nhau đều vô cùng diễn viên. trước hướng đám người hành lễ thăm hỏi lại với hoa cổ ghế ngồi tròn bên trên ngồi xuống vừa đúng mỗi bên người thân ba vị người nhiều hơn nữa liền không ngồi được ngồi ở ngô ông chủ bên người ba vị cô nương trang phục rất có ý tứ cũng không hoàn toàn chính là cổ điện thức bên trái vị kia mặc chính là bó sát người sau lưng váy cực ngắn da thịt là đẹp mắt trắng nón bên phải vị kia giả vờ xẻ ngược dạ phục khe vũ là mê người thâm ảo, phía sau vị kia mặc chính là cung trang váy dài mái tóc xóa lại không có vén lên cung trâm như vậy vài vị cô nương đồng thời xuất hiện nhìn qua có cực mạnh không ổn xung đột cảm giác giống như là từ chỗ bất đồng xuyên việt mà tới, nhưng ở này hưởng thụ anh em thanh mềm giọng khách lại sẽ không ngại. Chương 46, bắt tiên nước tịch, dính môi tắm thượng hương. Thanh thiên nhạc bên người ba cái cô nương trang điểm cũng không khác mấy, nhưng hắn sau khi ngồi xuống đã mắt tròn tròn, chẳng qua là sững sờ nhìn Ngô ông chủ bên kia, mặc dù ra khỏi nước, du lịch qua châu Âu các nơi, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại này thế diện á hoa tổng nói một câu, khai tiệc trước, trước hết mời thưởng thức trà. Ngô ông chủ, mời. Bên trái cô nương nói ấm châm trà, bên phải cô nương nâng cốc tiếp lấy. bàn tay bút măng đã đem một ly ấm áp trà xanh đưa đến mép phía sau vị cô nương kia đang ôn nhu cho ngô ông chủ bấm vai đấm lưng thanh thiên nhạc chính ở chỗ này ngu nhìn lại không chú ý tới một ly mang theo thanh nhu mùi hương trà xanh cũng đưa đến bản thân mép ngô ông chủ thẳng háng một cái trừng mắt liếc hắn một cái nói thanh thiên nhạc làm gì ngẩn ra à uống trà thanh thiên nhạc cái này mới phản ứng được cái này bị người phục vụ cảm giác mặc dù có chút không thích ứng nhưng cũng thật thoải mái theo bản năng mở miệng uống trà chỉ cảm thấy một mùi thơm nhuận mở ra ngôi thấm vào tim gan mà phía sau cặp kia nhỏ tay tại trên vai của hắn liền bóp mang sở, cũng là vô cùng vừa lòng thưởng thức trà chỉ là vì bữa trước thanh miệng ngay sau đó trà bánh triệt hồi, đi lên tám bàn món ngội là tô châu truyền thống làm nước bát tiên củ nhiễm củ sen rau cần hạt súng rau mát ma thầy rau nhút góc cạnh mặc dù tất cả đều là rau củ nhưng cũng không phải làm làm tới nhà nước ngâm canh kho khác nhau tất cả đều mỹ vị thanh thiên nhạc có thể tự mình ăn cũng có thể để cho người khác được ăn chỉ cần dùng chiếc đũa điểm một cái tự sẽ có người đứng dậy cho hắn cách tốt hoặc là đổi một loại huy pháp cũng có thể thanh thiên nhạc vừa mới bắt đầu biểu hiện được thật đàng hoàng hoặc là nói ở loại trường hợp này có chút cù lần hắn muốn cũng không phải là chủ khách chẳng qua là đi cùng ngô ông chủ tới làm chứng người hầu dĩ nhiên cũng có chút không tốt bông ra bất quá ngô ông chủ ngược lại thả rất mở các loại ôn nhu hưởng thụ ai đến cũng không có cự tuyệt thành thiên nhạc tắc đảng hoàng bản thân dùng nữa hắn giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì đấy sợ rằng đoán không được hắn ý niệm đầu tiên nghĩ tới lại là ngô tiểu khê không nên hiểu lầm hắn không phải đem bên người cô nương muốn trở thành ngô tiểu khê mà là nhìn ngô ông chủ dáng vẻ nhẫn không ở nơi đâu suy nghĩ nếu tiểu khê nhìn thấy cha hắn ở bên ngoài như vậy ăn chơi chẻ chén có tức giận hay không a ngay sau đó lại nghĩ đến kia quán cơm chỉ có ngô Yến thanh ông chủ này Lại chưa nghe nói qua có bà chủ, nghe nói tiểu khê mẹ nàng rất sớm đã qua đời. Sau đó hắn lại đang nghĩ, nam nhân đi ra ứng thủ nhà, những thứ này cũng không có gì. Cũng thật khó cho thành thiên nhạc, ngồi ở đây trên bàn còn đang suy nghĩ những thứ kia. Bên trên sông làm nước bắt tiên sau, chính là nóng mong chính. Bình thường trên bàn rượu đều có cá, nhưng là thành thiên nhạc nhưng xưa nay lại chưa thấy qua cái bàn kia bàn tiệc cùng lúc bên trên 8 bàn cá. Mỗi một loại cá đều không giống, cách làm cũng không giống nhau, theo thứ tự là hoa cá rô mò, sông đào đá thủ, bạch điều, vậy thì ban lư, cá nóc tơ bạc hôm nay cái này tịch là tô châu nước tịch cái gọi là nước tịch không phải thiệt cơ động ý tứ giống như làm thiên văn chương luôn có một chủ đề một bàn này tiệc rượu chủ đề chính là thủy cho nên bên trên tất cả đều là thủy sản ba người kia ăn được nhiều cá như vậy nhưng ở loại này trên yến tiệc cũng không thể nào đem món ăn ăn xong mỗi bàn cá chẳng qua là động mấy chiếc đuôi đếm vài hớp mà thôi phẩm chính là mùi vị đó chỉ cần dùng chiếc đua chỉ một cái sẽ có người đem mỗi loại cá đáng giá nhất ăn thịt loại bỏ tốt thả vào đĩa hoặc đút tới mép có món ăn sao có thể không có rượu Rượu nơi này không có thương hiệu, chứa ở tinh nhã phấn màu xứ trong bầu, chỉ cần nói một tiếng rượu, tự có cô nương cho chân bên trên hoặc ngậm rượu độ đến bên mép. Tả Hưu hai vị cô nương một người rót rượu, một người gắp thức ăn. Rót rượu cô nương một hớp món ăn đều không ăn, mà gắp thức ăn cô nương cũng là một ngụm rượu đều không uống, như vậy mới gọi nguyên chấp nguyên vị nhà. Thành Thiên Nhạc ngay từ đầu không uống rượu, bởi vì hắn chỉ lo dùng nữa. Nhiều như vậy ăn ngon món ăn a cũng không thể lãng phí, hắn ăn cái đó hương a. Bên trên loại này bản tiệc chỉ lo vùi đầu ăn nhiều, vừa ăn còn vừa đang suy nghĩ tâm tư khác. Ở nhà này hội sở khách trong chỉ sợ cũng chỉ gặp qua thành Thiên Nhạc một. Thấy tình cảnh này, Hoa tổng tăng hắng một cái nói, "Nô ông chủ, ngươi tiểu nhị giống như không hài lòng rượu nơi này, chúng ta nếu lại đổi một loại rượu sao?" Đang ăn cá Thành Thiên Nhạc ngớ ngẩn mới ý thức tới Hoa tổng là đang nói bản thân, nô ông chủ có chút bất mãn hừ một tiếng nói, "Thành Thiên Nhạc, đừng chỉ lo ăn. Ở trong tiệm cơm của ta chẳng lẽ chưa ăn qua thứ tốt sao? Uống rượu, rượu ngon như vậy, ngươi thay ta nhiều kính Hoa tổng mấy chén." "À, uống rượu cũng là công tác, cùng nô ông chủ tới chính là muốn thay ông chủ nhiều kính Hoa tổng mấy chén đến rượu." Kia Thành Thiên Nhạc liền mở uống. "Rượu này không phải rượu trắng, hiện lên hổ phách màu vàng, cửa vào thật tốt." Thanh thiên nhạc rốt cuộc hiểu ra vì sao cổ nhân phải dùng quỳnh tương ngọc dịch để hình dung rượu cảm giác của hắn chỉ có một chữ hương cũng tìm không được nữa tốt hơn hình dung tử mấy chén rượu xuống bụng trên người dần dần nóng lên thật giống như đầu cũng thay đổi tỉnh táo suy nghĩ cũng bắt đầu sống động lên hắn không còn giống như mới vừa rồi như vậy câu nệ, ở trên bàn rượu vậy cũng nhiều phản phất lá gan cũng trở nên lớn coi như không có ai hỏi hắn cái gì hắn cũng sẽ chủ động lên tiếng lúc này lại mang món ăn thanh thiên nhạc chừng to mắt nói hoa rùa đen cũng có thể tuân ra chứng tới quá khó khăn hoa tống a ta thay ông chủ mời nguyên một chén nữa cảm ơn ngươi tốt như vậy nữa tiệp mới vừa lên tới món ăn này là lớn chừng bàn tay rùa đen đem bụng giáp bỏ đi chỉ chừa vỏ lưng lật qua hun nướng điều nước làm quen liền vỏ cùng nhau bưng lên giống như từng con từng con chén nhỏ múc tốt rùa đen thịt rùa đen thịt cũng không có gì quá ly kỳ khó được chính là mỗi con rùa đen trong đều mang một chuỗi lớn nhỏ không giống nhau màu vàng kim hình tròn trứng hoa trang diện này thành thiên nhạc thật giống như chỉ ở triệu bản sơn diễn một cái kịch ngắn trong gặp qua thế nhưng cái chém gió kịch ngắn trong tuân gia chính là ba ba trứng mà cái này rùa đen có thể so với ba ba ăn ngon nhiều thành thiên nhạc uống rượu liền trò chuyện từ bản thân xem qua cái đó kịch ngắn Hắn là thật tâm ở khen ngợi món ăn này, nhưng nghe ra bao nhiêu lại có điểm giống ở trông chọc. Bên người cô nương che miệng mỉm cười, mà Hoa Tổng cũng cười nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, tương tiến tiểu, ly chớ ngừng. Thanh Thiên Nhạc dần dần uống có chút phấn khởi, cảm thấy ngoài cửa sổ thuyền hoa bên trên nhạc khúc càng ngày càng êm hay lại hỏi, Hoa Tổng, có diễn xuất sao? Ở trong ấn tượng của hắn, rất nhiều cao cấp khách sạn lớn ở khách dùng cơm lúc cũng sẽ có tài nghệ biểu diễn, huống chi là như vậy hạng sang hội sở đâu, có chút chút sao có thể không ca múa? Lời này nghe ra có điểm giống đưa yêu cầu ý tứ, Hoa Tổng ha ha cười ra tiếng. vỗ tay nói, tiếng tiêu trong không ống tay áo thiệt quấn, sao có thể tận hứng. Thành Thiên Nhạc đã có chút uống nhiều, không có quá nghe rõ Hoa tổng nói là có ý gì, nhưng cũng biết đó là để cho ca múa diễn xuất bắt đầu. Quả nhiên ngoài cửa sổ nhạc khúc gầm thanh biến đổi, tiếng tiêu lên khẽ dơ lên luyện chuyển, một cặp van mặc hơi mở thiếp thân kia áo cô nương vậy mà chân đạp mặt nước đi tới cái ao chu gian. Tiếng tiêu trong vang bản lại lên, kia hai tên nữ tử phiên phiên khởi vũ, ống tay áo loạn phất hương vụ tứ tán, eo liều chuyển đẹp không sao tả xiết. Lúc ăn cơm Hoa tổng chỗ ngồi ngay đối diện cửa sau, nô ông chủ cùng Thành Thiên Nhạc thời là một trái một phải, trên lầu liên bài khắc hoa dài cửa sổ đều là rộng mở. chỉ cần vừa nghiêng đầu là có thể nhìn thấy trong hậu hoa viên tình hình, nhìn xuống thưởng thức đặc biệt rõ ràng. Thành Thiên Nhạc rủi rủi con mắt có chút không dám tin, ngay sau đó nghĩ đến kia nước hồ dưới mặt nhất định đắp một phản quang võ đài, đang dễ dàng dán mặt nước, ở phía trên đi lại còn có thể văng lên nước, nhưng là từ trên lầu cũng không quá dễ dàng thấy rõ, hoảng hốt cho là vũ nữ đi liền ở trên mặt nước, coi như không uống rượu, thành Thiên Nhạc cũng cảm giác có chút say. vừa ăn món ăn một bên nhìn ca múa, rượu bất chi bất giác trong uống càng ngày càng nhiều, hắn cũng bung ra, trên ghế thoải thoải mái, mái ngồi tốt, lười phải tự mình gấp thức ăn bưng ly, tay chân cũng bắt đầu không ở yên. đầy cánh tay nhuyễn ngọc ôn hương, lại phẩm suy tấm áp nhu, hắn ở trong lòng nghĩ còn rất tốt. Hoa tổng đã hoa ví tiền hạ hội sở mời bữa cơm này, nếu như không đàng hoàng hưởng thụ, cũng không tránh khỏi cô phụ người ta một phen tâm ý. Dương Lộc Hồ đang ở Tô Châu, hơn nữa mùa cũng gần trung thu, nếu là Tô Châu nước tịch có thể nào có thể thiếu cua đồng Trung Quốc. Cà muối trong tiếng lại lên một bàn cua cao, cái này dĩa thức ăn còn có cái tên, lấy tự Hồng lâu ngọng trong giả bảo ngọc một câu thơ, hoành hành công tử cũng không ruột. Đi lên nhìn một cái quả nhiên không ruột, liền thịt cũng không có, nó là đem chân cua cua bụng toàn bộ bỏ đi. đem công cua cao cùng cua cái hoàng cùng nhau làm xong, ở vỏ cua trong bưng lên. Thành Thiên Nhạc cũng học biết hưởng thụ, bản thân không ra tay, để cho bên người cô nương dùng muỗng nhỏ múc tốt, ngậm tại bên mép đút ăn, cũng không biết hắn ăn chính là cua cao hay là nhuyễn hương son môi. Trang diện này thật là ứng hồng lâu nọng trong kia bài thơ. Cầm càng vui hơn quế âm lương, rồi giấm lôi gừng hương muốn điên. Thao thiết vương tôn ứng có rượu, hoành hành công tử cũng không ruột. Tề giữa tích lạnh thèm quên kỵ, chỉ bên trên dính tinh tâm thượng hương. Nguyên do người đời đẹp ăn uống, sườn núi tiên từng cười cả đời bận diệu. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, Thành Thiên Nhạc cũng là mắt say mê ly. say đi lên người lại cảm thấy rất hưng phấn, chỉ thấy vườn sau bên hồ nước có mấy cây cây sơn trà, trên cây treo lên tám ngọn đèn đại hồi đèn cung đình, chính là trên đường tới nhìn thấy kia tám vị cô nương trong tay nói. Giờ phút này gió nhẹ thổi lất phất trên đèn lồng xa, hóa bên trong mỹ nhân phảng phất là sống, giống như muốn từ đèn xa bên trên bay ra ngoài vậy. Nhìn thấy những thứ này đèn cung đình, thành thiên nhạc tâm thần phảng phất cũng cùng phiêu động. Lúc này chỗ ngồi đã bắt đầu rút lui cái mâm, lại lên trái cây trà bánh, món ăn ăn sắp xỉ, rượu vẫn còn tiếp tục uống. Hoa tổng đột nhiên hỏi tiểu tử, ngươi cũng đã biết kia tám ngọn đèn đèn cung đình để ý. chờ một lúc ngươi có thể để cho cô nương bưng rượu đến trong vườn hoa đi dạo một chút nếu như có hăng hái vậy liền hái đi một chiếc đèn Thanh thiên nhạc tò mò hỏi cơm nước song ta còn thực sự muốn vào vườn hoa đi dạo một chút Kia đèn cung đình có ý tứ gì hoa tổng cười có chút thần bí có chút mập mờ có chút đắc ý nói mỗi ngọn đèn bên trên cũng vẽ tám vị trí danh cổ đại mỹ nhân mỗi người đều mang phong tình đặc sắc chỉ có ngươi không nghĩ tới không có ngươi không thích ngươi chỉ cần tháo xuống một chiếc đèn tự sẽ có người dẫn ngươi đi phòng trọ nghỉ ngơi Sau đó đem kia ngọn đèn treo tốt nhìn kỹ, ngươi nhìn chúng kia bức họa trong mỹ nhân, vị kia mỹ nhân chỉ biết từ đèn bên trên xuống tới bồi ngươi uống rượu, nghĩ thế nào uống liền thế nào uống. Chương 47, Hoàng lương một hồ, đồ cười cuộc đời này vội. Hoa tổng nói đã là lời say, nô ông chủ nhưng có chút vẽ rắn thêm chân giải thích một câu, nhà này hội sở hậu viên tám ngọn đèn đèn cung đình, phía trên vẽ cổ đại mỹ nhân, đều có khí chất dung mạo giống cô nương làm giống nhau trang điểm buổi tiểu, liền nhìn ngươi thích gì dạng. Thanh Thiên Nhạc lại hỏi tới, đèn cung đình chỉ có 8 ngọn đèn, nếu không đủ khách chọn làm sao bây giờ? Hoa tổng cười ha ha nói nhà này hội sở hậu trạch mỗi lần chiêu đãi khách chưa bao giờ vượt qua tầm cái hôm nay chỉ có ba người chúng ta tiểu tử ngươi liền cảm tạ ngô ông chủ đi nếu không phải ngươi nói kia lời nói để cho ngươi tới chứng kiến một cái ta là thế nào mời ngô ông chủ nếu không ngươi ở quán ăn đánh cả đời công cũng không có cơ hội kiến thức những thứ này lời này có chút khó coi thành thiên nhạc ý tứ nhưng nói cũng phải lời nói thật để cho người không phục cũng không được đừng nói trong tiệm cơm làm việc vặt đại đa số người cả đời cũng không có thấy qua như vậy một bữa rượu tịch thành thiên nhạc cũng là không tức giận chẳng qua là ở trong lòng tháng tha hắn ban đầu ở một số phương diện hay là rất đặc ý tự xưng là liền châu âu khu đèn đỏ cũng đi dạo qua nhưng hôm nay như vậy vừa so sánh hắn ở châu âu đi dạo qua khu đèn đỏ đơn giản chính là man hoang đất không lông nha một chút ý tứ cũng không có thành thiên nhạc mang theo say nguyên bản ra mặt dày giờ phút này càng dày lại hỏi mỗi ngọn đèn bên trên đều có tám bức mỹ nhân đồ ta nếu là cũng điểm đâu hoa tổng tiếng cười lộ ra càng thêm sẵn sàng như vậy tám vị mỹ nhân đều sẽ tới theo ngươi tiểu tử liền nhìn ngươi thân thể của mình có thể ăn được hay không phải tiếng mất thành thiên nhạc người này suy nghĩ chuyện vốn là trực tiếp đầu không mang theo khúc quanh bây giờ lại uống nhiều tự nhiên càng thêm dứt khoát. hắn lúc này đem chiếc đũa vừa để xuống nói, các cô nương, bưng lên rượu, đi, đi dạo nhà chứa đi. phía sau hắn vị kia cung trang cô nương ôn nhu nhắc nhở một câu, thành tiên sinh là đi dạo vườn. thành tiên nhạc cũng không phải là háo sắc đổ giờ phút này cũng không phải sắp tâm đại phát. ở lấy được bước thứ hai pháp quyết tu luyện, lấy được luyện khí thuật về sau, hắn đã hiểu một chuyện. hồi trước ở đa cấp nhóm người trong kia đoạn bản năng dục vọng buộc phát khó chịu được trải qua, trên thực tế cũng là trong tu luyện một loại khảo nghiệm, được gọi là sát dục cướp. Cái gọi là sắc dục không chỉ có chỉ nam nữ chi dục, thế gian này vạn vật có thể làm người động tâm chi xung động, đều xưng là sắc dục. Tỷ như thành thiên nhạc đoạn thời gian đó cũng cảm giác đặc biệt thèm. Nhưng trong đó trọng yếu nhất, may nhất nhất, bản năng nhất xung động hay là nam nữ chi dục. Hắn ở đa cấp nhóm người kia đoạn này đã bất chi bất giác vượt qua sắc dục cấp khảo nghiệm. Có ý tứ chính là vượt qua kiếp này cũng không phải là ý vị liền từ nay không lớn Nếu ban đầu là một háo sắc đồ, có thể giống vậy còn là một háo sắc đồ. Chỗ khác biệt chính là hắn đang tu luyện lúc tâm thần sẽ không theo dục vọng đánh vào mà thất lạc, luôn có thể giữ vững rõ ràng tâm trí. nhưng chân chính háo sắc đầu nghĩ vượt qua loại này khảo nghiệm là phi thường khó nếu không thay đổi tâm tính lời gần như là không thể nào càng có ý tứ chính là nhìn như không muốn người cũng chưa chắc có thể vượt qua thì như một tên thái giám trong tu luyện cũng rất khổ sở phải sắc dục tiếp có rất nhiều chướng ngại là trong lòng hoặc là trên tâm cảnh thành thiên nhạc là sắc dục cấp đã độ yêu tu cao nhân lẽ ra cũng sẽ không vì tràng diện này mà thần hồn như nào bị lạc tâm trí nhưng hắn dù sao uống nhiều hơn nữa không biết bản thân uống là rượu gì phải đi đi dạo vườn cũng rất bình thường nếu đến trường hợp này ai không muốn biết một chút hoa tổng đã nói chuyện là thật hay giả đâu không thì không phải vậy đi một chuyến uống công sao Thành Thiên Nhạc ở cô nương Dịu trung hạ lầu, nội ông chủ cũng không có ngăn cản, chẳng qua là tặng hắn một cái nói, Thành Thiên Nhạc, hoa tổng thịnh tỉnh khó chối từ, ngươi nên hưởng thụ liền hưởng thụ, nhưng chú ý một chút, đừng làm trò cười. Thành Thiên Nhạc đáp ứng một tiếng liền đi xuống lầu, tiến vườn lượn lờ lảo đảo từ hành lang bên trên đi dạo, đi tới bên hồ nước một bụi cây sơn trà hạ, thuận tay hái được một chiếc đèn cung đỉnh, đèn lập tức liền bị vị kia cung trang cô nương tiếp tới, hai vị khác cô nương một người phùng rượu, một người đỡ Thành Thiên Nhạc, đem hắn lại dẫn lên lầu 2 cũng không phải tiến phòng khách chính dùng cơm, mà là từ sau tấm bình phong đi tới mặt bên, tiến một gian bố trí phi thường tinh nhã phòng trọ. Úc mảnh giường lớn, tiên la mà gấm, giường theo chân mềm, hết thề đều là cổ kính. Vậy mà bên trong phòng lại có trùng tu phải phi thường hiện đại sang trọng phòng vệ sinh, buồn tắm cũng phi thường lớn. Thành Thiên nhạc bản thân bên trên cái phòng rửa tay, không có để cho cô nương đỡ đi vào, dùng nước lạnh rửa mặt đi ra, chỉ thấy đèn cung đình đã trong phòng treo tốt. Tiêu ba vị cô nương cũng dùng một loại ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn, phản phất là ở im lặng hỏi thăm hắn yếu điểm đèn cung đình bên trên vị nào cổ đại mỹ nhân. Ừm, các cô nương ánh mắt dường như còn có một chút điểm u Suy nghĩ một chút cũng đúng à, ba vị mỹ nữ liền ở trước mắt, Thành Thiên nhạc còn phải ở trên đèn điểm mỹ nhân sao? bất quá nói thật chỉ cần khách đi tới nơi này sợ rằng cũng sẽ điểm không chỉ là bởi vì tò mò hơn nữa cảm giác cũng không giống nhau gây gớm liền cái này ba vị cô nương cùng nhau lưu lại chính là ngược lại trong phòng địa phương đủ lớn các cô nương trong phòng lại châm bên trên rượu thành thiên nhạc đầy uống một ly thuận tay một chỉ đèn cung đình bên trên mô bức họa hắn cũng không có thật đem tám bức vẽ lên mỹ nhân cũng điểm ra tới chẳng qua là điểm trong đó một bức nghiệm chứng một chút hoa tổng theo như lời nói mắt say mơ mơ màng màng trong hắn loang thoáng nhìn thấy bản thân điểm chính là đắc kỷ sau đó đắc kỷ liền tiến vào cửa cũng đã đóng lại màn cũng xuống lại sau đó hắn nên cái gì cũng không nhớ rõ, không phải thành thiên nhạc ngại ngùng nói mới sau đó cố ý không để cập tới, cũng không phải muốn giấu giếm mình đã làm gì chuyện hoang đường, hắn thật sự là không nhớ rõ. đêm hôm đó cuối cùng mông lung chỉ nhớ hình như là ở trên giường ôm nát kỷ, nhưng cũng không phải là như vậy chân thiết. đợi đến lại vừa mở mắt, hắn đã nằm ở trong túc xá bản thân cái giường kia bên trên, trong người ôm một cây nhỏ dài quang nộn dây bầu, Hồ cái chữ này là hộ, dây bầu lại gọi bầu, mảnh hồ lô là một loại phương nam món ăn, phương bắc tương đối ít thấy. nó hình dáng nhỏ dài, mặt ngoài còn có rất một tầng lông mao, nhìn qua rất là non luận. thành thiên nhạc lúc tỉnh lại. Vô luận như thế nào cũng không ngờ sẽ là cảnh tượng như vậy. Hắn rõ ràng ở hội sở phòng trọ ôm đắc kỷ đâu, thế nào vừa mở mắt liền trở về nhà tập thể, đắc kỷ còn biến thành dây bầu. Lại một nhìn thời gian, đã là 9 giờ sáng nhiều giờ. Hắn cau mày cố gắng đi hồi ức, nhưng căn bản không nhớ nổi mình là thế nào trở về nhà trọ. Xem ra tối ngày hôm qua là uống say, say đến cũng bất tỉnh nhân sự, hắn rốt cuộc đã làm gì đâu? Mơ hồ lại cảm thấy mình tốt giống như cái gì cũng không làm. Vội vàng ngưng thần nhập cảnh đi kêu gọi chuột, nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy một trận mất xịu, giống như phải tiếp tục say ngã dáng vẻ. cũng được thành thiên nhạc dù sao có tu vi, lập tức hành công nhập cực tĩnh, lại do cực tĩnh vào bên trong cảnh ma thủ, nguyên khí lưu chuyển, dần dần đem trong thần thức kia hôn mê cảm giác xua tan, qua rất lâu mới khôi phục bình thường. Cái gọi là bình thường chỉ cũng chỉ là người bình thường bình thường, không có say rượu sau nhức đầu ngất xỉu hoặc thân thể vô lực, ý thức rất tỉnh táo, toàn thân cũng không có gì khó chịu. Nhưng đây cũng không phải là là thành thiên nhạc bình thường trạng thái, hắn bình thường đều là tràn đầy sức sống không hề mọi mệt mỏi, bây giờ lại có chút nguyên thần hoảng hốt. Rốt cuộc có thể gọi ra chuột thành thiên nhạc không kịp chờ đợi hỏi. Chuột, tối ngày hôm qua sau đó lại chuyện gì xảy ra ta thế nào cái gì cũng không nhớ rõ từ chỗ nào lại ôm căn dây bầu trở lại chuột thanh âm cũng có chút mơ mơ màng màng nó rất ủy khuất nói cái gì dây bầu a ngươi vừa uống rượu liền đem ta quên cũng không tiếp tục ngưng thần nhập cảnh sau đó thì giống như ta đều đi theo ngươi uống say đến bây giờ vừa mới bị ngươi đánh thức ngươi rốt cuộc uống bao nhiêu rượu a liền thân thức cũng mơ hồ nếu không phải mới vừa rồi vận chuyển nguyên khí luyện hình ta cũng vẫn chưa tỉnh lại xem ra ở nội cảnh trong vận chuyển nguyên khí chui luyện hình thần không ngờ đối giải rượu cũng rất có hiệu quả nhưng lại hao tổn nữa thời gian đã quá muộn hắn đi làm đã trễ rồi mắt thấy lại phải đến cơm chưa tiệm thời điểm bận rộn vội vàng bỏ dậy đi công tác đi trên đường thành thiên nhạc trong lòng còn lo sợ bất an không biết sẽ chịu ông chủ như thế nào phê bình cùng ông chủ đi ra ngoài ăn bữa cơm vậy mà uống xong cái này say dạng thực tại quá mất mặt đến quán ăn nô ông chủ cũng không ở vừa thấy thành thiên nhạc tiến phòng bếp, tất cả mọi người vây lại thật tò mò hỏi ngày hôm qua thế nào hoa tổng mời ông chủ đến tột cùng là cái gì tràng diện a thư nhân hội sở bên trong cũng có ý tứ gì a có tiểu thư sao thành thiên nhạc lại bắt lại cùng phòng tống xuân tới hỏi ta ngày hôm qua thì thế nào trở lại Tống Xuân Tới cao mày nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi." Hơn 11 giờ lúc hậu lão bạn gọi điện thoại, kêu ba người đem ngươi từ bình Giang đường cho chiếc trở lại. Ngươi hãy cùng cái mèo say vậy, đi bộ chân cũng lau nhà, phí chúng ta thật là lớn kinh. Thanh Thiên Nhạc Kinh ngạc nói: "Hơn 11 giờ, ta trở lại phải sớm như vậy, còn chưa tới sau nửa đêm." Tống Xuân Tới, 5 giờ ra cửa, hơn 11 giờ mới trở về, một bữa cơm ăn thời gian dài như vậy còn chưa đủ a. Thanh Thiên Nhạc: "Cây kia dây bầu là chuyện gì xảy ra?" Tống Xuân Tới có chút tức giận nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Cũng say thành này dạng, còn ôm một cây dây bầu không buông tay." cũng như thế nào đều không nghe a giống như là bảo bối gì sợ bị người khác trộm như vậy phan sư phó cũng lại gần cân nhắc chảo giang gõ thành thiên nhạc đầu một cái vừa bực mình vừa buồn cười nói ngươi là đi ăn cơm a hay là đi nấu cơm a có phải hay không thói quen nghề nghiệp phát tác đến phòng ăn liền muốn tiến phòng bếp để người ta phòng bếp còn chưa làm món ăn ôm trở lại rồi bữa cơm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ông chủ hôm nay không có tới sáng sớm chúng ta đều ở đây tò mò đâu liền muốn chờ ngươi đến nói một chút lời nói này thành thiên nhạc lại mơ hồ hắn nhớ rõ ràng cuối cùng tiến chính là phòng trọ a chẳng lẽ sau đó còn tiến phòng bếp nói như vậy mất mặt nhưng em lớn chỉ đành phải đỏ mặt giải thích nói, thật ngại ngùng, ngày hôm qua uống quá nhiều, ta liền nhớ cơm nước xong đi dạo vườn hoa, làm thế nào cũng nhớ không nổi sau đó chuyện. Tống Xuân tới lại nói, đúng vậy à, quỷ say gặp qua, nhưng ta chưa từng thấy qua ngươi cái loại đó quỷ say, thiếu chút nữa liền muốn đưa bệnh viện. Nhưng ông chủ nói ngươi không có sao, muốn chúng ta đem ngươi cầm trở về nghỉ ngơi là tốt rồi. Còn nói ngươi mệt mỏi, nhưng có thể tới hay không đi làm, coi như cho ngươi nghỉ. Không ngờ ngươi giữa trưa đã tới rồi, ta nhìn ngươi bộ dáng như hiện tại rất tinh thần nha, tỉnh rượu rồi. Chương 48, phong độ tỉnh rượu, lạnh dung còn không biết lúc này ngô tiểu khê nghe động tĩnh cũng chạy vào phòng bếp vừa thấy thành thiên nhạc liền tóm lấy hắn hỏi các ngươi ngày hôm qua rốt cuộc ăn cái gì cơm a hoa tổng bao tư nhân hội sở rốt cuộc thế nào nhanh cho đại gia nói một chút thành thiên nhạc hồi tưởng lại tối ngày hôm qua trải qua xác thực làm người ta chỉ nhìn mà than a đổi ai cũng sẽ có khoác lác tâm tư húng chi hắn cũng không cần phải khoác lác chỉ cần như nói thật đi ra liền đủ lệnh trong tiệm cơm những nhân viên này trận mắt há mồm. nhưng có một số việc ở ngô tiểu khê trước mặt lại khó mà nói đi ra hơn nữa vài ba lời cũng nói không xong hắn mở trừng hai mắt nói quá khí phái lão bản chúng ta quá có mặt mũi ngược lại ta trước giờ là chưa ăn qua như vậy cơm phan sư phó hỏi ngươi tiểu tử này nói chuyện thật để cho người sốt ruột làm rốt cuộc cũng là cái gì món ăn a thành thiên nhạc là tô châu nước tịch trọng điểm còn chưa phải là món ăn ngược lại vài ba lời là nói không hết chờ chút buổi trưa lại từ từ nói a phan sư phó vung lên trào giam nói tất cả giải tán giải tán đại gia trước đi làm việc chờ chút buổi trưa lúc nghỉ ngơi nghe, nghe nữa thành thiên nhạc từ từ mà nói ta cũng muốn biết lúc đó trong sở tô châu nước tịch là làm sao làm chờ đến hơn 3 giờ chiều trong tiệm cơm chuyện rốt cuộc kết thúc một phần rảnh rỗi tất cả mọi người ngồi xuống lại ở khách lệ trong đại sảnh. Nghe Thành Thiên Nhạc nói ngày hôm qua dự tiệc trải qua, Thành Thiên Nhạc kể chuyện xưa tại ăn nói rất tốt, từng ở đa cấp nhóm người ngày ngày nghe giảng sư trên đài gà đẫm, cũng không phải là không có thu hoạch, thời gian dài, hắn tựa hồ cũng biến thành biết ăn nói. Hơn nữa hắn cũng không cần thêm dầu thêm mỡ, chỉ cần đàng hoàng nói ra, là có thể đưa tới đám người một trận lại một trận tham phục. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Thành Thiên Nhạc cũng rất phấn khởi, nói phải hớn hở mặt mày. Bất quá hắn hay là ở Ngô Tiểu Khê trước mặt đánh một chút mai phục, tỉ như ở trên bàn rượu bên người ba vị cô nương là thế nào phục vụ. còn có treo ở trong vườn đèn cung đình là cái gì hả nghĩa sau đó hắn lại hái được một chiếc đèn cung đình làm cái gì những thứ này cũng không có nói ra may là như vậy bữa cơm này cũng là quá khoa trương có chút vượt qua tưởng tượng của mọi người lực hoa tổng vậy mà có thể bao xuống như vậy một tòa hội sở đặc biệt mời ngô ông chủ Tống xuân tới than thở nói ta nếu là cũng có thể ăn như vậy một bữa bữa tiệc cả đời cũng liền đáng giá phan sư phó gõ đầu của hắn một cái nhìn ngươi chút tiền đồ này không phải là một bữa cơm sao nhỏ vui ngày hôm qua không phải cùng ông chủ đi ăn chưa ăn cũng ăn rồi còn có thể quản cả đời Ngươi ở quán ăn làm rất tốt lần sau ông chủ dẫn ngươi đi không phải là rồi Ngươi tuổi trẻ ngày sau còn dài đừng chỉ có như vậy điểm ánh mắt nói xong lại thở dài nói không biết nhà kia hội sở đầu bếp là người nào ta xem bọn họ chủ yếu là cam lòng dùng liệu chỉ cần đem liệu cũng chuẩn bị đầy đủ ở chỗ này ta cũng có thể làm kia một bữa tô châu nước tịch chưa chắc so kia cái gì hạng sang hội sở trích lệnh nô tiểu khê một mực chừng to mắt nghe cũng là mặt thán phục nét mặt lúc này mới xen vào nói phản sư phó tay nghề của ngươi dĩ nhiên không thể so với người ta trích lệnh thế nhưng một bữa cơm ăn cũng không phải là cơm a tống xuân tới thật phải nói tiền đô lời Sau này cũng không phải là bị người khác mời, mà là một cao hứng liền mời người khác. Chúng đầu bếp cùng phục vụ viên cũng sững sốt, nhưng lại không thể không thừa nhận Ngô Tiểu Khê vậy rất có đạo lý. Bữa cơm này như thế nào đi nữa khoa trường, nó cũng là người khác mời. Nếu Hoa tổng có thể như vậy mời Ngô ông chủ, đợi tương lai bản thân tiền đồ, làm sao lại không thể giống vậy đi mời khách đâu. Nghĩ tới đây, Thành Thiên Nhạc cũng ở đây ngây ngốc cơ mơ, tương lai nói không chừng có một ngày bản thân cũng có thể bao xuống như vậy một nhà hội sở, mời khách tốt hưởng thụ tốt. Nếu khách là Tống Xuân tới vậy, vậy trước tiên chút cũng cho hắn một cây dây bầu ôm trở về. Người khác có lẽ chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nhưng Thành Thiên Nhạc lại rất muốn nghiêm túc, bởi vì hắn có bản thân đấy lòng bí mật. Nếu đem tới tu luyện toàn bộ pháp quyết, thành trên đời chân chính cao nhân, chưa chắc không thể thực hiện như vậy nguyện vọng A Hoa tổng mời nô ông chủ bữa cơm này, bị những nhân viên này nghị luận chừng mấy ngày, dù là trôi qua rất lâu sau còn nhớ tới tới, phục vụ viên cùng các đầu bếp cũng là không ngừng hâm mộ, thành một hào hứng bàn luận vậy để phản phất bọn họ đều là Thành Thiên Nhạc. Có phục vụ viên cùng bạn bè khoác lát lúc dứt khoát liền nói thành là kinh nghiệm của mình, cảm giác kia phất cũng mười phần có mặt mũi. Nô ông chủ ngày thứ hai tới quán ăn, hắn buổi sáng lại đi mua thức ăn. Nhưng lần này lại không mang thành thiên nhạc mà gọi là một cái khắc phục vụ viên, là chính hắn lái xe. Thành Thiên Nhạc vừa thấy được Ngô ông chủ lại hỏi, "Ông chủ, hôm nay thế nào không để cho ta cho ngài lái xe?" Trong lòng hắn một mực có chút bất an, ngày hôm trước xây thành này dạng còn ôm căn dây bầu trở lại, không khỏi quá mất mặt, ông chủ trước khi ra cửa nhưng là lần nữa dặn dò hắn không nên nháo chuyện tiếu Lâm a. Không ngờ Ngô ông chủ nhìn thấy Thành Thiên Nhạc lại rất kinh ngạc, trừng hai mắt nhìn chằm chằm hắn nói, "Ngươi hôm nay thế nào dậy sớm như thế? Ta còn nghe tiểu Khê nói, ngươi ngày hôm qua buổi sáng liền tới làm. Ta đã chào hỏi có thể cho ngươi phóng hai ngày nghỉ nghỉ ngươi thật tốt, thân thể không thoải mái lời cũng không cần liều mạng như vậy, chuyến đi còn cho là chúng ta quản năng ngược đãi công nhân viên đâu." thanh Thiên Nhạc vội vàng giải thích nói, "Ông chủ, ta không mệt, không có chút nào mệt mỏi. Không phải là uống bỗng nhiên rượu nha, ngày thứ hai ngủ đến giữa trưa mới đứng lên, hôm nay còn xin nghỉ lời, như vậy thật là ngại." Lão ông chủ trong mắt có vẻ nghi hoặc thoáng qua, vẫn cứ nhủ, "Ngươi cái này tiểu tử nốc thật không phải bình thường ngu. Ta là ông chủ, muốn ngươi nghỉ ngơi ngươi liền nghỉ ngơi, không giữ ngươi tiền lương, tiền thưởng cũng ý theo mà phát hành." Ta cũng nói như vậy, ngươi thật chẳng lẽ không mệt mỏi sao? lúc này phàn sư phó lại gần nói người tuổi trẻ hỏa lực tráng thân thể đồng tình cờ uống nhiều một lần cũng không có gì ghê gớm ngược lại lao bảng ngươi phải chú ý bảo trọng thân thể lại triều thành thiên nhạc đạo tiểu tử đây là ông chủ đối sự quan tâm của ngươi tiểu sát thương thân a sau này nhất định phải chú ý mệt mỏi vậy liền nhanh đi về nghỉ ngơi ông chủ đều nói không giữ ngươi tiền thưởng thành thiên nhạc lại nói ta ngày hôm qua buổi sáng có chút cho váng nhưng sau đó liền tốt tối ngày hôm qua ngủ một giấc say hôm nay thật sự là một chút không mệt nếu uống bỗng nhiên rượu liền nghỉ hai ngày lần sau cũng ngại ngùng lại để cho ông chủ mang ta đi ra ngoài nô ông chủ nhìn thành thiên nhạc không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên nói, thành thiên nhạc, cùng ta đến phòng làm việc tới, ta có lời muốn hỏi ngươi. ở phòng bếp thông đi cửa sau bên cạnh, nô ông chủ có một gian không lớn phòng làm việc, nhưng hắn bình thường căn bản không ở nơi này làm việc, nơi này có hai cái bàn tử, khác một cái bàn là cho tài chính kế toán dùng. đi tới phòng làm việc đóng cửa lại, nô ông chủ ngồi ở bản thân bản sau lại mặt, để cho thành thiên nhạc cũng ngồi tốt, cứ như vậy nhìn hắn nửa này. thành thiên nhạc bị ông chủ nhìn trong lòng có chút sợ hãi, rốt cuộc không nhịn được hỏi, ông chủ, ngươi rốt cuộc có lời gì muốn hỏi ta à? nô yến thanh không chút biến sắc hỏi, thành thiên nhạc, ta đối với ngươi như vậy. thành thiên nhạc có chút không hiểu đáp ông chủ đối ta đương nhiên được rất tốt rất tốt chủ động cho ta tăng tiền lương còn mang ta đi ra ngoài mở mang kiến thức khỏi cần phải nói chính là ngày hôm trước bữa cơm kia ta chính là tích lũy mấy năm tiền lương bản thân cũng không ăn nổi à đều là dính ông chủ ngài ánh sáng nô biểu tình của lão bản vốn là rất nghiêm túc giờ phút này cũng bị thành thiên nhạc chọc cười hắn cười một cái nói ngươi nói khuya ngày hôm trước đó cũng không chỉ là tiêu tiền chuyện ngươi vì mặt mũi của ta mở miệng t đoái hoa tổng nhắc tới ta còn phải cảm ơn ngươi đâu sau đó lại mặt mũi nghiêm một chút đạo đã như vậy ngươi có chuyện có phải hay không, không nên đặt ta nếu ngươi có bí mật gì liền nói cho ta biết ta sẽ không trách cứ ngươi cũng có thể coi như làm không biết thanh thiên nhạc là người tâm niệm trong nháy mắt xoay chuyển thật nhanh chẳng lẽ ngô ông chủ phát hiện cái gì không đúng hay là bản thân ngày đó uống nhiều rồi thôi sau nói linh tinh cái gì lời hắn chỉ có hai cái bí mật một là bị lừa tiến đa cấp nhóm người trong trải qua tới thời điểm liền che giấu sau đó lại bị cái đó lý cảnh sát giật mình càng là cũng không dám nữa nói hơn nữa lúc ấy ngô ông chủ còn trong lúc vô tình cho hắn lấp liếm bây giờ lại nói ra không phải liền ông chủ cũng bắn sao thứ hai bí mật làm lại chính là pháp quyết tu luyện chuyện, chuột lần nữa dặn dò hắn tu luyện chưa thành lúc tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào, cũng phải cẩn thận đừng bị người phát hiện. cái gọi là tu luyện chưa thành, chính là chỉ thành thiên nhạc còn không có luyện thành toàn bộ bảy bộ pháp quyết. nhưng hai chuyện này đều là thành thiên nhạc tư nhân bí ẩn, mà Ngô Yến Thanh chẳng qua là hắn đi làm quán ăn ông chủ, coi như đối hắn rất tốt, về tình về lý hắn cũng không có cần thiết nhất định nói cho hắn biết. nhưng thành thiên nhạc cũng không nhớ bản thân ngày đó say sau tình huống, chỉ có thể thử thăm dò hỏi ngược lại, không có a, ta không có cái gì không nên bí mật gạt ông chủ, chẳng lẽ là bởi vì ngày đó ta uống say? dâu nói gì không Nô ông chủ ngập ngừng rồi nói kia thật không có thành thiên nhạc người ông trở về tới cây kia dây bầu đi đâu rồi thật là nói tới nói lui một chuyện thành thiên nhạc hai ngày này một mực vì chuyện này khó chịu đâu nguyên lai like ông chủ quả nhiên là chê hắn náo chuyện tiếu lâm chỉ đành phải đỏ mặt giải thích nói thật xin lỗi ta thật uống nhiều không nhớ sau đó là chuyện gì xảy ra về phần cây kia dây bầu nha cũng không thể lãng phí buổi trưa hôm nay cầm phòng bếp để cho phản sư phó làm canh uống hoa tổng nếu liền như vậy tiệc rượu cũng mời sẽ không để ý ta mang đi một cây dây bầu a nô ông chủ vẻ mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái nói ngươi ăn Được rồi, ăn cũng tốt. Ta không sao, ngươi đi ra ngoài mau lên." Thành Thiên Nhạc đẩy cửa đi ra ngoài, Ngô Yến Thanh còn ngồi ở chỗ đó nhìn hắn bóng lưng. Cất bước ra cửa trong chớp nhóm này, Thành Thiên Nhạc đột nhiên có một loại kỳ diệu cảm ứng, phản phất tựa như từng quen. Ngày thứ nhất đến cái này quán cơm nộp đất lúc, mọi người nói chuyện giữa Ngô ông chủ đột nhiên vào cửa, Thành Thiên Nhạc cảm giác bản thân ngũ tạm lục phủ rất cũng phản phất bị nào đó ánh mắt quét qua, lúc ấy giống như là nhanh chóng trong nháy mắt trôi qua ảo giác, bây giờ cảm ứng vẫn giống như là ảo giác. Cái này Ngô ông chủ ánh mắt thật là sắc bén a, chẳng qua là hắn bình thường không nhìn như vậy người. Thành thiên nhạc tu luyện khí thuật còn có thể giải rượu, hơn nữa có thể để cho thân nhẹ thể kiện, tinh thần hoàn phát, liền hướng một điểm này, cũng đang ra hắn mỗi ngày kiên trì không ngừng tập luyện tiếp. Nguyên thần ở bên trong thủ trong lớn mạnh, nguyên khí ở thu liễm trong tư dưỡng, nếu hắn là yêu tu vậy, giờ phút này đã siêu thoát tộc loại, hình thần đang tại bất chi bất giác biến chuyển trong. Chương 49, hành công vô tích, ngoài cửa sổ dạ hai người. Yêu tu có thể hóa thành hình người, cũng có thể không hóa thành hình người, nhưng là hóa thành hình người đối tu luyện có lợi nhất. Chỉ có số rất ít trời sinh thủy thú. hóa thành hình người sau còn cất giữ đặc biệt nguyên thân, cái khác phần lớn yêu loại cũng sẽ ở biến ảo hình người sau theo đuổi trực tiếp tu luyện nhân thân, lô xác đạt tới hình thần lần thứ hai lô xác. coi như những thứ kia cất giữ đặc biệt nguyên thân thủy thú, thường thường cũng sẽ tu luyện nhân thân. vậy mà thế gian vạn vật thiên hình vạn trạng cũng thiên kỳ bách quái, không thể cơ đố cả nắm. tỷ như rất bao sâu đầm cự trạch trong thủy tộc tu luyện thành công, thường thường sẽ hóa giao thành lòng, đây đối với bọn nó mà nói, cũng là lợi cho tu hành một loại phương thức. hơn nữa cũng không phải là toàn bộ yêu loại cũng từng gặp người, coi như tình cờ ra mắt người cũng cũng không nhất định cũng có thể ngộ ra tới, như vậy yêu loại cũng có thể tiếp tục tu luyện. theo phương thức tu luyện cùng biến hóa của tâm cảnh nguyên thân sẽ phát sinh biến dị về phân biến thành hình dáng dị vậy thì ai cũng không rõ lắm có lẽ sẽ trở thành thế gian dị thú mạnh mẽ càng có ý tứ chính là coi như hóa giao thành long hùng mạnh thủy tộc cũng có thể sẽ hóa thành hình người tu luyện rất nhiều yêu loại đều là tự phát cảm nộ đến một bước này trước đó có thể đã tu luyện thời gian dài dàn dặc mà thành thiên nhạc lấy được bộ này pháp quyết là yêu tu truyền thừa chỉ dẫn có thể để cho thế gian yêu vật tu luyện thiếu đi đường quên co pháp quyết bước thứ hai luyện khí thuật chính là ở cải tạo hình thể hướng biến ảo hình người cố gắng nhưng đối với thành thiên nhạc mà nói đảo không có cần thiết này Khi hắn rút cuộc có thể cảm thấy thủ trong nguyên thần cảnh nguyên khí tự nhiên vận chuyển, chỉ cần nhập cảnh hành công liền có thể tư dưỡng lớn mạnh lúc, nguyên thần trong lại xuất hiện pháp quyết mới nội dung, bắt hắn cho sợ hết hồn, vội vàng chiêu hắn chuột hỏi, luyện hình cần độ thân thủ kiếp, ngũ tạng lục phủ chư bệnh thể phát, nguyên khí lưu chuyển mà tiêu, chẳng lẽ ta muốn ngã bệnh sao? Chuột vừa nghĩ vừa đáp, nguyên khí vận chuyển mà luyện hình, sẽ là của ngươi người bị khảo nghiệm. Thanh Thiên nhạc, người có bệnh sao? Thanh Thiên Nhạc có chút không quá tự tin hồi đáp, ta không có bệnh, thân thể khỏe mạnh cực kỳ. Chuột lại hàm hàm hồ hồ nói, kỳ thực bộ này pháp quyết. Sát dục cấp cùng thân thụ kiếp cùng đến xác dục cấp trước phải độ thân thụ kiếp mánh liệt nhất khảo nghiệm lại ở phía sau nhưng nếu thân thể của ngươi vốn là rất khỏe mạnh thật cũng không cần thiết lo âu cái gì nếu như tiếp tục tu luyện có cái gì không phải mái cũng phải kiên trì lên cái này đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu vô luận là người hay là yêu tu luyện nhập môn lúc trước hết đối mặt hai loại khảo nghiệm dùng thông tục vậy nói chính là trên tinh thần cùng trên thân thể hơn nữa bọn nó còn tương hố là liên hệ đầu tiên là xác dục kiếp tiếp theo là thân thụ kiếp mà phần lớn yêu tu cùng nhân gian các phái tu sĩ chỗ bất đồng là hai loại khảo nghiệm gần như là đồng thời đến hơn nữa muốn mánh liệt nhiều lắm. Bởi vì so sánh có lý trí người mà nói, cầm thú bản năng sung động mánh liệt hơn trực tiếp, hơn nữa đang luyện hình quá trình trong, đối thân xác yêu cầu cũng khá cao. Trước muốn vượt qua sắc dục cấp khiến linh trí thanh minh, nguyên thần sơ hiện, mới có thể vượt qua kế tiếp mánh liệt hơn thân thủ kiếp, chính là bộ này trong pháp quyết chỉ dẫn. Chuột không có cách nào giải thích đây là yếu tu để ý, chỉ có thể mở lời an ủi thành thiên nhạc, để cho hắn an tâm tu luyện chính là. Kỳ thực một người nếu tiên thiên huyết mạch gần cốt rồi rào, cũng không có cái gì bệ kín, thân thủ kiếp cũng không khó vượt qua, nhưng thường thường cũng sẽ xuất hiện khác dị trạng. Tỷ như thành thiên nhạc ở đa cấp nhóm người trong trải qua sắc dục kiếp bản năng dục vọng xung động khó đẹn lúc mỗi ngày luyện công sẽ còn ra một thân khó người mồ hôi thối dính sền sệt dính ở trên người đem chung quanh một vòng người cũng hôn đi chờ thu công sau gần như có thể đem mình cũng cho hôn tròn vắng. nếu không biết quá trình này sẽ có bao nhiêu dài vì sao lại phát sinh ai có thể ngày lại một ngày chịu được số dưới nó quyết định với huyết mạch tỉnh hóa trình độ công phu đến tự nhiên cũng liền đi qua làm thành thiên nhạc không còn ra cái loại đó mồ hôi thối thời điểm kỳ thực liền đã vượt qua thân thụ kiếp hắn bản thân liền là người không cần theo đổi nguyên khí vận hành thay đổi cho nên bước này không luyện tự nhiên thành Nhưng hắn ở u mê trong vẫn tu luyện, cái này yêu tu luyện hình thuật giờ phút này mang đến cho hắn hai loại hậu quả, tốt một phương diện, nguyên thần của hắn nguyên khí không ngừng rõ ràng lớn mạnh, nếu không coi như hắn không luyện tự nhiên thành, công lực cũng là xa xa chưa đủ, đến lúc đó không cách nào tu luyện bước thứ ba pháp quyết. thư một phương diện, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng nhạy cảm, gần như đến một loại biến thái trình độ, hơn nữa loại phản ứng này là dù ai cũng không cách nào dự liệu. Nhạy cảm cùng bén nhạy là có khác biệt, thành thiên nhạc tựa hồ trở nên đặc biệt kiều quý hoặc là có chút điên điên, dù là để cho một cây châm ghi một cái, cảm giác của hắn cũng cùng bị thọc một đao khoa trương như vậy. có một lần ở phòng bếp làm việc, trong nồi lăn lộn một giọt canh văng đến cánh tay của hắn bên trên. điểm này sự cố nhỏ ở phía sau bếp lại thường gặp bất quá, nhiều lắm là nóng cái tiểu bong bóng mà thôi. làm việc thời điểm bận rộn thậm chí chú ý không tới. nhưng thành thiên nhạc lúc ấy lại phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, tiêu kịch liệt đốt bị thương cảm giác đau đớn giống như chính hắn rơi đến trong nồi. cái này một tiếng hét thảm đem trong phòng bếp người cũng giật mình, đang ước lượng ngưỡng tống xuân tới tay run một cái, đem một nồi xào rau trụ tại lò bếp bên trên. bên ngoài đi ngang qua Ngô Tiểu Khê cũng nghe tiếng chạy vào, còn tưởng rằng thành thiên nhạc không cẩn thận bị thương nặng cỡ nào. làm rõ ràng trạng hôm sau tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười nô tiểu khê nhíu lô mũi cười nhạo nói một đại nam nhân thế nào so tiểu cô nương còn mong manh thành thiên nhạc thở hồn hển giải thích nói ngại ngùng cũng không biết tại sao vậy lần này nóng đặc biệt đau đem mọi người cho dọa lúc nói chuyện trên cánh tay phòng chỗ vẫn xoắn tim đau đớn khó có thể hình dung đau đớn cảm giác lấy phóng xạ trạng lan tràn đến toàn thân thành thiên nhạc cố nén không còn hừ ra tới cũng thử vận chuyển nguyên khí hắn kinh ngạc phát hiện nguyên khí vận chuyển khiến sinh cơ hóa phát dù không thể áp chế đau đớn lại có thể điều trị thương thế chờ thương lành tự nhiên cũng không thể nào đau nữa. nóng một tiểu bong bóng mặc dù không phải nhiều thương nặng nhưng dưới tình huống bình thường cũng phải hai ba ngày mới có thể tốt nhưng là thành thiên nhạc đến tối trở về nhà trọ thời điểm trên cánh tay phỏng liền đã được rồi thậm chí kia một khối nhỏ kết vậy đều đã chóc ra chỉ để lại một chút dấu vết mờ mờ dưới tình huống này thành thiên nhạc dĩ nhiên mọi chuyện nhiều cẩn thận nhiều dù là một chút xíu ngoài ý muốn cũng muốn phòng ngừa âm thẩm cân nhắc thân thể trở nên như vậy mềm mại chỉ sợ sẽ là trong pháp quyết đã nói thân thụ kiếp a đã như vậy vậy thì phải kiên trì luyện công sớm một chút vượt qua mới là đứng đắn thành thiên nhạc cái này nhận tâm nghĩ đơn giản rất giống như ban đầu ra mồ hôi vậy gia cũng liền xuất ra ba may nhờ có pháp quyết cùng chuột chỉ điểm hắn nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra nếu không gặp phải loại trạng hướng này còn thật không dễ dàng kiên trì hắn mặc dù trở nên 10 phần mẹ cảm nhưng ở đệ nhất bộ pháp quyết sau khi luyện thành hắn chi giác liền trở nên đặc biệt bén nhạy có thể trong lúc vô tình tránh rất nhiều tổn thương có một giọt nước nóng có thể nóng hắn cũng không dễ dàng nhưng lúc đó là thực tại hết cách rồi hắn đang ngồi sổm ở nơi nào thu dọn đồ đạc tả hữu đều có người căn bản nhanh chóng không ra húng chi cũng không ngờ sẽ đau như vậy kế tiếp mấy ngày nay thành thiên nhạc dù không thể nói như lâm vực sâu nhưng cũng như đi trên băng mỏng cảm giác cũng không xê xích gì nhiều cũng may có tu vi trong người cũng không tiếp tục ra khỏi cái gì không may đêm hôm ấy hắn nằm ở trên giường luyện công mà cùng phòng tống xuân tới vẫn ở nơi nào ngáy khó khó thành thiên nhạc tinh thủ trong nguyên thần cảnh vận chuyển nguyên khí lúc là đoạn tuyệt diện ngoài không chỉ có diện ngoài không nhiễu hơn nữa thần khí cũng thu liễm ở vô hình nếu cùng trên đời yêu tu so sánh cái này phân liệm yêu khí công phu cao hơn hắn nhiều lắm cao nhân cũng không đội kịp bởi vì hắn căn bản liền không có yêu khí hơn nữa đang tu luyện ban đầu liền đem thần khí ba động thu liễm gần như hoàn mỹ bộ này pháp quyết đặc điểm chính là trước thu liễm lại từ dưỡng Thu liễm một phần mới có thể lớn mạnh một phần. Giờ phút này Thành Thiên Nhạc nhưng không biết, có người lặng lẽ bên trên ban công, một đôi ánh mắt sắc bén như trong bóng đêm Hà tình, cách cửa sổ đang lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn một cái chính là hơn một canh giờ, người này mới lặng lẽ rời đi. Nếu Thành Thiên Nhạc có thể phát giác, sẽ phát hiện thân ảnh của hắn rất quen thuộc, cái này thần bí giả hành người chính là chủ quán cơm Nô Yến Thanh. Thành Thiên Nhạc có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nô ông chủ sẽ ở nửa đêm theo dõi bản thân, hơn nữa có thể ở vô thanh vô tức bên trên lầu sáu ban công. Đa cấp nhóm người trong lớn tiểu lãnh đạo Vân Thiếu Nhàn cùng Lưu Thư Quân từng thảo luận qua, Thành thiên nhạc là thật hay là trên nhiều khía cạnh hắn đúng là thật ngu ngày đó bữa cơm kia không đơn giản hắn uống rượu càng không đơn giản Ngô Yến Thanh khó mà nói phá cái gì chẳng qua là cho hắn phóng hai ngày nghỉ nghỉ ngơi người bình thường cũng phải nghỉ hai ngày mà Thành Thiên Nhạc biểu hiện hiển nhiên không bình thường hắn là vận chuyển nguyên khí hiểu rượu nếu không ngày đó căn bản không có cách nào đi làm ngày thứ hai vẫn sẽ cảm thấy chóng nhưng là hắn giải rượu sau lập tức liền đi quán ăn bản thân còn không có phản ứng kịp lộ sơ hở gì cố ý ẩn nút bí mật bao nhiêu hay là hiện ra một chút đầu mối cho nên mới phải để cho Ngô Yến Thanh sinh nghi. mà vị này quán ăn Ngô ông chủ hiển nhiên cũng không phải bình thường người thành thiên nhạc nhất thời lắm mồm tễ đói hoa tổng đi theo ngô ông chủ đến một lần vượt qua trí tưởng tượng bữa tiệc uống nhiều gây ra chuyện tiếu lâm cũng chẳng có gì nhưng hắn ở trong tiệm cơm tích cực công tác biểu hiện lại mang đến cho mình không tưởng tượng được phiền toái mà bản thân vẫn chưa hay biết gì đâu ngày này hoa tổng lại đến rồi nô tiểu khê thấy hoa tổng không tiếp tục như lần trước như vậy cố ý làm bộ như không nhìn thấy lấy nên tân thức mỉm cười chào hỏi hoa tổng tốt hoan nên quang lâm xem ra bữa cơm kia xác thực có tác dụng nếu vì ngô ông chủ kiếm trở về mặt mũi nô tiểu khê cũng không đáng tức giận giống như thành thiên nhạc nói như vậy giữa bằng hữu đưa lễ qua lại nhà. kia một bữa có thể đỉnh nô ông chủ mời hoa tổng nhiều năm, hoa tổng lên lầu thời điểm, phục vụ viên cũng mỉm cười gật đầu thăm hỏi, đây vốn là nghề nghiệp của bọn họ thói quen, đối khách đồng dạng đều như vậy, nhưng là đối hoa tổng ngược lại rất mới mẻ. Hoa tổng tiến phòng riêng gọi thức ăn, phục vụ viên chính là ngày đó cho lưu thư quân cùng vu phi bọn họ gọi thức ăn vị kia, tên là lúc mạnh. Hoa tổng hôm nay hăng hái không sai, ngồi ở chỗ đó còn cùng phục vụ viên trò chuyện mấy câu, lúc mạnh thuận nói, hoa tổng thật là lớn thu bút, vậy mà bao xuống nguyên một ngồi hội sở mời lao bản chúng ta ăn một bữa cơm. chương 50 mê tiên rượu ngon, phần phong tình vạn trùng. Nghe phục vụ viên lời. hoa tổng ha ha cười nói chút chuyện nhỏ này các ngươi cũng đều nghe nói là ngô ông chủ trở lại khoác lắc ga. lúc mạnh vội vàng lắc đầu nói không phải ông chủ gì cũng không nói thành thiên nhạc ngày đó không phải cũng đi sao tiểu tử này còn uống nhiều ôm căn dây bầu trở lại là ta cùng hai người khác hơn nửa đêm đi bình giang đường nhận hắn hắn ngày thứ hai ngủ đến giữa trưa mới tới làm nói với chúng ta buổi tối dự tiệc trải qua đại gia nghe cái đó ao ước hoa tổng hơi ngần ra nâng đầu hỏi thành thiên nhạc cái đó người giúp việc hắn cũng say thành ngày dạng ngày thứ hai còn có thể tới làm lúc mạnh giải thích nói, lúc ấy xác thực say bất tỉnh nhân sự, nhưng là tiểu tử ngốc hỏa lực chẳng a, ngủ đến giữa trưa liền hồi sức lại. người tuổi trẻ uống rượu nha, bính chính là thân thể. ông chủ còn nói cho hắn phóng hai ngày nghỉ, nhưng tiểu tử kia lại nói không cần. đang lúc nói chuyện, nô ông chủ cũng tới. chờ thêm xong món ăn phục vụ viên sau khi ra cửa, hoa tổng híp mắt hỏi, lão đệ a, ngươi cái đó tiểu nhị là chuyện gì xảy ra? ta đầu tiên nhìn nhìn hắn lúc liền có chút không đúng lắm, mới vừa rồi lại nghe nói, kia lúc trời tối hắn căn bản không có say, giữa trưa ngày thứ hai liền tới làm. nô ông chủ cao mày nói, hắn làm sao có thể không có xe?" chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng hắn sau đó ôm cây kia dây bầu không tung tay là ta gọi người cho chiếc trở về cũng không cái gì sơ hở hoa tổng lắc đầu nói trên bàn rượu không có sơ hở nhưng rượu vào lại có vấn đề ta rượu kia trong có mê tiền tán trừ ngươi ra ta như vậy có tu vi trong người người bình thường làm sao có thể tỉnh nhanh như vậy ta dùng rượu hóa hảo cảnh mặc dù không bị thương nhân thân thể nhưng hôn mê mấy ngày khó tránh khỏi thế nhưng thành thiên nhạc chỉ ngủ một đêm liền hoàn toàn khôi phục bình thường ngươi nói tình huống này bình thường sao Nội ông chủ rốt cuộc nhà nói kỳ thực ta cũng cảm thấy không đúng a tối hôm qua tường âm thầm theo dõi hắn lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào cũng nhìn không ra có tu vi cho người hoa tổng hỏi tới rất nhiều tu sĩ đi lại phố phường không lộ hành tàng nhưng nửa đêm cũng sẽ hành công ngồi tính tọa thủ nạp tu luyện ngươi nửa đêm cũng nhìn chằm chằm hắn có phải hay không bị hắn phát hiện cho nên không có lộ ra sơ hở để cho người phát hiện nô ông chủ cũng lắc đầu nói kia tiểu tử ngốc thật là tiểu tử ngốc hắn tuyệt đối không có phát hiện ta nếu là có lòng nghi ngờ vậy ngày đó uống rượu xong cũng không thể nhanh như vậy liền tình hoàn toàn không giống có tâm cơ hắn ban đêm ở nhà tập thể ngủ không có chút nào đang luyện công dáng vẻ chẳng qua là hoa tổng chỉ là cái gì nô ông chủ, chẳng qua là hắn ngủ quá nặng, thần khí dị thường chi an định, liền nằm mơ đặc thù cũng chưa từng xuất hiện. dáng người dù không giống đang luyện công, nhưng liên tiếp mấy canh giờ không hề động, cũng không có lật người mê sảng, ngủ không khỏi quá tốt rồi. nhưng là chỉ như vậy, cũng không thể kết luận hắn có cái gì dị thường a. hoa tổng lại hỏi, nếu, ta nói là nếu, nếu hắn cũng là yêu loại xuất thân, có thể là lai lịch ra sao? nô ông chủ lại lắc đầu nói, không thể nào, người này tuyệt không nửa điểm yêu tu khí thức, lấy ngươi nhãn lực của ta cũng không nhìn ra bất cứ dấu vết gì tới, hắn chính là một người. hoa tổng sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng, trầm rãi hỏi. chẳng lẽ không tồn tại khác một loại khả năng tu vi của hắn độ cao liền ngươi ta cũng nhìn không ra bất kỳ sơ hở tới nô ông chủ lấy làm kinh hãi nói cái này không thể nào đi trẻ tuổi như vậy một người làm sao sẽ có tu vi cao như vậy hoa tổng chưa chắc a trên đời chân chính cao nhân đủ để vượt qua ngươi tưởng tượng của ta nếu hắn thật là người như vậy ngươi có thể nào nhìn thấu tuổi của hắn nếu hắn cũng là yêu tu vậy ngươi liền dấu vết cũng không phát hiện được cái khác liền càng khó nói nô ông chủ đầy bụng nghi ngờ nói cái này cũng nói không thông a nếu như hắn thật có bản lãnh cao như vậy như thế nào bị bạn bè nhúng chạy đến tô châu ở quán ăn làm việc vặt Hoa tổng trầm ngâm nói, nếu thật là đến loại cảnh giới đó, làm việc cũng phi ngươi ta có thể hiểu được. Nô ông chủ suy nghĩ hồi lâu, rồi mới lên tiếng, ngươi nói quá khoa trường, Thành thiên nhạc tên tiểu tử này, ta nhìn thế nào thế nào cũng không giống. Hoa tổng cũng cười khổ nói, ta cũng là nhìn thế nào cũng không giống, nhưng là lại cứ lại có một số việc nói không thông. Hắn cũng có thể là nhân gian tu sĩ, tu vi chưa chắc rất cao, lại có chỗ thần diệu có thể để cho chúng ta nhìn không thấu. Giống như loại người tuổi trẻ này học mấy tiếp tay chuyện liền tự cho là ghê gớm, thường thường lấy cái gọi là hàng yêu trừ ma làm nghĩa vụ của mình. nếu như phát hiện trên đời có yêu tu làm không cẩn thận sẽ xen vào việc của người khác suy nghĩ một chút loài người bản thân viết câu chuyện đi thì như hứa tiên cùng bạch nương tử, cũng tính chuyện gì xảy ra à hoa tổng ở nơi nào uống rượu thở dài phát cảm khái mà thành thiên nhạc vậy để phảng phất chẳng qua là cái màn dạo đầu mà thôi Nô ông chủ cũng thở dài nửa ngày mới hỏi nếu hắn thật có tu vi vì sao lại cứ đến ta cơm này tiệm tới thời gian dài như vậy lại biểu hiện như vậy bình thường hoa tổng suy nghĩ một chút mới lên tiếng có lẽ chẳng qua là trùng hợp có lẽ là phát hiện dị thường của người lại lại không dám xác định nhưng tất cả những thứ này đều là suy đoán của chúng ta mà thôi Nô Yến Thanh, kỳ thực ta trực tiếp hỏi qua hắn, thử rõ xét hắn có hay không cũng là yêu tu. Nhưng tiểu tử này nhìn qua không phải đang giả ngu, thật không hiểu ta đang nói cái gì. Hơn nữa đêm hôm đó hắn là thật uống say, cuối cùng còn đem dây bầu cũng ôm đi về. Hoa tổng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi biến sắp nói, kia mặc dù chỉ là một cây dây bầu, phía trên lại có lưu ta làm phép dấu vết, chân chính cao nhân vẫn có thể nhận ra được, chẳng lẽ hắn là mộ môn phái sư trưởng phái tới, muốn bắt chứng cứ trở về làm đầu mối? Nô ông chủ vẻ mặt có chút của quái, người đây đảo không cần lo lắng, tay kia dây bầu hắn đã ăn, coi như là đầu mối cũng không có. hoàn toàn không giống như là có lòng gián vẻ bây giờ duy nhất chỗ dị thường chính là hắn tỉnh rượu phải quá nhanh nhưng người thiên phú khác nhau chúng ta cũng không thể dưới đây liền kết luận cái gì hoa tổng là không thể kết luận cái gì nhưng cẩn thận một chút tóm lại không sai nếu như hắn bạn nhất thật là chúng ta chỗ không biết cao nhân đêm hôm đó đi dự tiệc cố ý không lộ ra sơ hở sau đó lại tỉnh nhanh như vậy chưa chắc không phải một loại ám chỉ hoặc cảnh cáo nhưng chúng ta dù sao ý tốt chiêu đãi không hiểu hắn đang ám chỉ cái gì nô ông chủ đột nhiên trầm giọng nói ngươi nhưng là ở người ta trong rượu hạ mê thì tán loại đan dược này rất nhiều lúc là phạm vào kị huy Hoa tổng lại bĩu môi một cái nói, "Ta chẳng qua là khuyên ngươi cẩn thận chút, người này không đúng lắm mà thôi. Nếu hắn thật có vấn đề, ta cũng chưa chắc biết sợ hắn." Húng chi ta dùng mê tiên tán không thuộc về phạm vào kỵ hủy tình huống, chẳng qua là lấy dược lực vi dẫn làm phép giúp tiểu Húng mà thôi. Đối với người bình thường mà nói là thế gian khó gặp hưởng thụ, chẳng lẽ ai còn muốn hỏi tới loại này chuyện nhàm chẳng sao? Nô ông chủ gật đầu nói, "Nói cũng là dùng mê tiên tán vào rượu vì làm phép chi dẫn, Hoa huynh thật là thật là lớn thủ bút. Tu vi của ngươi đã gần phá vọng, rời Huyền Tân Chân Đan đại thành chỉ có cách xa một bước đi. Cao như vậy tu vi, dĩ nhiên sẽ không sợ sệt một tiểu Hoa tổng mặt lộ vẻ đắc ý, trong miệng lại khiêm tốn nói, Huyền tẫn chân đan dù sao chưa thành, không nhập vọng lại có thể nào phá vọng? Cho nên ta lấy mê tiên tan thành dẫn hóa các loại ảo cảnh, mê cảnh, xem cảnh, ma cảnh lấy đưa tới vọng cảnh, đây cũng là một loại tu luyện nếm thử à? Nô ông chủ có chút lấy lòng nói, có thể đem mê tiên tán dùng đến thần rượu như thế, Hoa huynh cũng chân sừng cao nhân đương thế, rượu kia sắc thực không giống bình thường, ta ngày hôm qua còn đang suy nghĩ, lần sau có thể hay không phẩm đến Hoa huynh lấy Hoàng nha đan nhập rượu đâu? Vốn là không khí có chút khẩn trương nói chuyện thay đổi nhẹ nhõm, Hoa tổng trừng mắt một cái, ngô lão bản nói, người nghĩ cũng thật hay. có mê tiên tán cũng không tệ rồi. nếu như ta thật có hoàng nha đan, cũng sẽ không dùng tới pha rượu uống a. hơn nữa, coi như lấy hoàng nha đan nhập rượu cũng bất quá khiến mùi rượu càng đẹp. nơi nào bị kịp ta mê tiên rượu ngon, có thể hét ra thế gian các loại phong tình tư vị. Nô ông chủ gật đầu liên tục nói, dạ dạ dạ, không ở chỗ vật như thế nào, chỉ ở với thủ đoạn rượu dụng như thế nào, lao đệ vạn phần chi bội phụ. không biết khi nào chả có thể lại uống hoa huynh kinh thế hai tục mê tiên tiểu. chúng ta có thể dò xét tiểu tử kia một lần nha. hoa tổng vừa bực mình vừa buồn cười nói, là chính ngươi muốn uống a. cảnh giới chưa đến, uống cũng vô dụng, chẳng qua tham đồ ảo cảnh lưu luyến. ta cũng không có nhiều như vậy mê tiên tắn để cho ngươi hưởng thụ A về phần tên tiểu tử kia nha bất luận có vấn đề hay không cũng không thể lơ là sơ sẩy ta nhìn hay tìm cơ hội xử lý đi nội ông chủ nhớ lại thành thiên nhạc gây nên xác thực cũng không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm mà giống như hắn loại này người đối với hiếp trực giác cảm ứng là tương đương bén nhạy vẻ mặt đã so vừa mới bắt đầu nhẹ nhõm không ít vừa uống rượu vừa nói xử lý như thế nào ta nhìn không cần phải nhiều chuyện bất quá là sợ bóng sợ gió một trận một quán ăn làm việc vật tiểu tử ngốc mà thôi cho dù có vấn đề có hoa huynh ngài ở không phải cũng không cần phải sợ cái gì sao hoa tổng lời mới vừa nói khẩu khí thật lớn giờ phút này lại có chút không yên tâm đứng lên rất trịnh trọng nhắc nhở ta nhìn hay là cẩn thận tốt hơn ngươi lại tử tế quan sát quan sát nếu quả thật phát hiện có gì khả nghi nhất định phải nói cho ta biết vốn là chuyện không liên quan đến ta nhưng ngày đó ta ở hắn trong rượu thả mê tiền tán luôn là có chút không thỏa đáng lão đệ ngươi cứ yên tâm đi ta trả trộn nhân dàn trăm năm há là sống ngộ phí biết nên làm như thế nào nô ông chủ hỏi tới có cần thiết này sao ngươi rốt cuộc định làm gì hoa tổng cười có chút thần bí nếu thật có cần thiết này ta tự có sắp xếp sẽ không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào cũng không cần phải pháp lực tu vi chuyện nhân gian liền lấy nhân gian pháp ai cũng không tìm được tật xấu gần đây thay thính mắt tinh thường có thể nghe người tường ngăn nói chuyện thành thiên nhạc lại không có nghe thấy hoa tổng cùng nô ông chủ lần này nói chuyện hắn vẫn còn ở trong tiệm cơm đàng hoàng làm việc vặt cẩn thận không có gì bất ngờ xảy ra chạm uống mà ngô ông chủ gần đây cũng rất giống nội tính ở thành thiên nhạc trong ấn tượng vị này chủ quán cơm giống như nhàn vân giá hạng chứ yêu mua thức ăn, ăn ra bình thường rất ít ở trong tiệm cơm ngây nô cũng không biết chạy nơi đó làm gì đi rồi nhưng mấy ngày gần đây nô ông chủ lại phi thường trách nhiệm tổng là xuất hiện ở con ăn tự mình hỏi tới bình thường căn bản bất kể chuyện tỉ như công nhân viên sinh hoạt ta người tuổi trẻ yêu đương à phòng bếp khăn lau dùng nhãn hiệu gì à phòng riêng cái ghê có phải hay không thay cái dạng thức a làm tất cả mọi người có chút không thích đứng. chương 51, không phải tốt ta trong lòng ngắt nghị khắc hổ Nô ông chủ vốn không quá tin tưởng thành thiên nhạc sẽ có vấn đề gì nhưng bị hoa tổng vừa nói như vậy cũng không nhịn được tiếp tục để ý quan sát lẽ ra thành thiên nhạc coi như ngày đó tỉnh rượu phải quá nhanh vượt ra khỏi thường nhân năng lực nô ông chủ cũng không cần khẩn trương như vậy à thành thiên nhạc ở quán ăn làm việc vặt thật chính là đàng hoàng làm việc vặt không có bất kỳ gì thường biểu hiện nhất là nhằm vào nô ông chủ hắn liền chút xíu dòm ngó hoặc thử dò xét ý tứ cũng không có coi như hắn có tu vi gì nô ông chủ lại tại sao phải như vậy chứ kỳ thực hoa tổng cùng nô ông chủ đều không phải là người mà là trà trộn tại thế gian hai vị yêu tu thành thiên nhạc bây giờ kia có chút trình độ cũng chỉ có thể để cho chuột khen đôi câu thực tại tính không phải có bản lãnh gì hắn không nhìn ra hành tích của bọn họ cũng rất bình thường coi như đợi đến hắn tương lai tu vi cao nếu không có kinh nghiệm vậy cũng lạ như cũng không nhìn ra Không ai nói cho hắn biết yêu tu trên thế gian sẽ có dạng gì đặc thù, cho dù hắn phát hiện những thứ này đặc thù, cũng rất khó minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với Hoa tổng cúng nô ông chủ mà nói, che giấu thân phận trà trộn nhân gian, ý tưởng là người bình thường khó hiểu. Loại này yêu tu đồng dạng đều có hai loại tâm tính, một loại là dương dương tự đắc, có một thân tu vi xem là kiêu ngạo, thường thường cũng tự cho mình siêu phàm. Bọn họ đích xác có đắc ý tư bản, hóa thành hình người yêu tu không có chỗ nào mà không phải là siêu thoát tộc loại, là vô số đồng loại trùng cực này khó được người may mắn, có khó có thể tưởng tượng cơ duyên cũng có được thường nhân không có các loại thần kỳ. bọn nó hóa thành hình người trà trộn nhân gian, không chỉ là vì tiếp tục tu luyện, nhiều hơn yêu loại là vì hưởng thụ thật tốt hồng trần. Nhân gian các loại, sao là sơn dã có thể so? Đối với linh trí đã mở cầm thú mà nói, vậy đơn giản là tiến tiên cảnh a. Người bình thường đối chuyện nhân gian vật thành thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì ly kỳ, nhưng đứng ở cầm thú góc độ suy nghĩ một chút, cũng có thể hiểu không cùng. Khi chúng nó linh trí đã mở, lấy người thân phận hồi tưởng bản thân trăm năm cầm thú trải qua lúc, thường thường có quá nhiều chuyện cảm thấy phấn oà. Cho nên bọn nó rất có thể ở một đoạn thời gian rất dài bên trong tại thế gian phong túng. tận tình hưởng thụ cùng tiên tiết, nếu không tự biết ước thúc vậy, thường thường sẽ tạo thành các loại mối họa Con mắt kia, yêu loại dù sao cũng là yêu loại, coi như tu thành hình người, bọn nó cũng không thể nào cùng người bình thường vậy. Coi như siêu thoát tộc loại, có thể vượt qua hoặc thay đổi bản năng tập quán, thế nhưng xuất thân tập quán vi diệu ảnh hưởng thủy chung là tồn tại, vẫn sẽ ở trong lúc vô tình ảnh hưởng đến suy nghĩ của bọn nó cùng phương thức hành động, hơn nữa có thần kỳ pháp lực, bọn nó có lúc sẽ làm xảy ra chuyện gì người bình thường là nghĩ không ra. Phàm chuyện có nhân liền có quả, từ xưa tới nay thế gian thì có người ra tay hàng yêu trừ ma, bị yêu loại cửa xưng là chóc yêu sư. loại người này cũng không nhất định là trong quan đạo sĩ hoặc trong miếu hòa thượng cũng chưa hẳn là ở quê hương bà đồng hoặc phù thủy trên thực tế thế gian cũng không tồn tại chóc yêu sư cái nghề này hoặc chuyên nghiệp tuyệt đại đa số chóc yêu sư đều không phải là chuyên chức cũng không thể nào coi đây là sinh bọn họ trên căn bản đều là tu luyện các loại pháp quyết nhân gian tu sĩ trong đó chân chính lợi hại phần lớn là một ít chuyển thừa đã lâu tu hành đại phái đệ tử nhưng là sơn giã trong hoặc mới vào nhân gian yêu tu đối thế gian hết thể vẫn còn ở quen thuộc trong cũng không hiểu rõ những thứ này cho nên đem loại người này đều xưng là chóc yêu sư đối những thứ kia có tu vi pháp lực có thể uy hiếp được bọn nó người yêu loại cửa bản năng liền muốn trốn tránh sâu trong nội tâm có một loại tiên tiên sợ hãi cảm giác chỉ có trà trộn nhân gian nhiều năm yêu tu tỷ như hoa tổng cùng ngô ông chủ mới có thể dần dần hiểu đến thực tế tình huống biết những cái được gọi là chóc yêu sư đại khái cũng là lai lịch gì nhưng vẫn có bản năng kiêng kỵ tâm tính kỳ thực nhân gian truyền thừa tu hành đại phái đệ tử mặc dù thường thường có hàng yêu trừ ma cử chỉ nhưng bọn họ phần lớn chẳng qua là gặp được tiện tay mà làm hoặc là nghe nói nơi nào có yêu vật làm loạn mới có thể cố ý đi trấn áp bình thường cũng sẽ không ở không đi gây sự cố ý ở nhân gian tra soát cái gì yêu tu từ xưa thì có yêu loại trà trộn nhân gian cái này đối với bọn họ mà nói cũng không phải bí mật đang yên đang lành tìm người ta phiền toái làm gì húng chi các loại yêu tu thường thường đều có một thân quái dị thần thông pháp lực thật ra tay liều mạng hàng yêu giả trả giá cao có thể cũng phi thường lớn yêu loại trà trộn nhân gian chuyện trộm gà trộm chó ít nhiều gì cũng đều đã làm nhưng là bằng bọn họ ở nhân gian nhiều năm liệt duyệt lại có một thân thần kỳ bản lĩnh nghĩ hôn cái thể diện thân phận qua dễ chịu sinh hoạt cũng không khó. cũng không cần phải sử dụng những thứ kia làm điều phi pháp thủ đoạn Tỷ như ngô ông chủ hóa thành hình người ở phố xá sâm mất trong đã có 30 năm lâu bọn nó thọ nguyên nhưng so với người bình thường lớn lên nhiều cũng cực ít bị người bình thường uy hiếp coi như đàng hoàng cũng có thể kiếm ra cái manh môi tới dưới tình huống bình thường yêu tu chỉ cần gây nên không quá phận không có gây ra cái gì hoạn loạn nghiêm chỉnh đại phái tu sĩ sẽ không cố ý đi tìm phiền thoái trừ phi vừa đúng gặp được dạy dỗ mấy câu nếu vận khí đặc biệt tốt nói không chừng sẽ còn chỉ điểm mấy câu thế gian chuyện tự có thế gian pháp cổ đại có bộ khoái đương thời có cảnh sát bọn họ tự nhiên sẽ đi quản thế gian pháp độ cũng không quản được thời điểm nhân gian tu sĩ si mới sẽ ra tay nước ngoài giới truyền thông có một câu tục ngự cho cắn người không phải tin tức người cắn cầu tài là tin tức thế gian cao nhân bình thường cũng không cố ý để ý tới những thứ đó trà trộn hồng trần yêu tu hoặc là theo lẽ đương nhiên hàng yêu trừ ma cũng không có quá nhiều câu chuyện có thể nói như vậy lưu truyền tới nay bị mọi người hào hứng bàn luận câu chuyện là được bạch xà chuyện một loại để cho thế gian yêu tu nghe đối tình cảnh của mình cũng rất là tức giận bất bình à, cho nên hoa tổng mới vừa rồi nói đạo bạch nương tử cùng câu chuyện của hứa tiên mới có như vậy cảm khái có một câu nói gọi không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác Có lúc cũng không đặc biệt bao nghĩa hoặc nghĩa xấu, nó ở miêu tả một loại khách quan tình huống, chỉ chính là suy nghĩ cùng phương thức hành động bất đồng. Đây là đang ra đời căn cơ trong liền quyết định, rất khó hoàn toàn tiêu trừ, trừ phi vị trí hoàn cảnh cùng trung quanh chỉ dẫn người của hắn có hùng mạnh bao dung tính, cuối cùng có thể đạt tới ẩn giật chi diệu. Nhưng là hoàn cảnh như vậy cùng người như vậy rất khó được, đại đa số yêu loại cũng rất khó có loại này may mắn gặp. Đối với yêu loại mà nói, kỳ thực phiền thoái nhất chính là hai loại người. Một loại là học mấy chiêu pháp thuật lõm bom tàn tu, bọn họ có thể phát hiện một ít yêu loại tung tích, khoe khoang thủ đoạn hoặc dùng cái này mưu lợi, lấy cái gọi là hàng yêu sư tự xưng là loại này người đối với tu vi nông cạn yêu loại mà nói là uy hiếp cực lớn coi như là những thứ kia tu vi cao thâm đại yêu cũng rất nhức đầu muốn ra tay đối phó bọn họ cũng không khó thế nhưng dạng rất có thể sẽ bại lộ hành tích của mình không cách nào lấy thân phận ban đầu tiếp tục ở lại đây mới là phiền toái lớn nhất một loại khác người là các phái mới vừa xuất sơn đệ tử trẻ tuổi nóng tính tự phụ tu vi không biết trời cao đất rộng có dương danh lập vạn tim luôn muốn tìm một ít chuyện làm nhưng là có môn quy giới luật ở lại không thể tùy ý làm loạn như vậy tìm mấy cái yêu quái thử nghiệm đoạn cũng là theo lẽ đương nhiên thậm chí có người phát hiện có yêu loại ở nút hoặc lợi dụng hoặc uy hiếp, làm cho bị này điều khiển mà mưu lợi, lợi dụng hoặc uy hiếp yêu loại mưu lợi người cũng không chỉ là nhân gian tu sĩ, cũng có thể là cái khác tu vi cao thâm hơn đại yêu. Cho nên trà trộn nhân gian yêu tu, bình thường có được loại thứ hai tâm tính chính là cẩn thận. Đối với những khả năng kia có tu vi trong người người, bất luận là người hay là cái khác yêu loại, cũng giữ vững một loại bản năng cảnh giác. Bọn nó sợ hãi bị phát hiện, sợ hơn bị chúng quanh người quen biết được mình là dị loại. Dễ dàng nhất phát hiện yêu loại người là ai. Kỳ thực còn không phải nhân gian tu sĩ, mà là những thứ kia giống vậy trà trộn với nhân gian yêu tu, nhân vì chúng nó dễ dàng nhất phát hiện mình quen thuộc dấu vết. Yêu cùng yêu phần lớn không phải đồng loại, có chút yêu loại giữa còn có tương sinh tương khắc thiên tính, cho nên yêu tu ở gặp phải thế gian cái khác yêu tu lúc bình thường cũng sẽ không tùy tiện giao thiệp với, càng không muốn đầu tiên bại lộ bản thân, giống như rất nhiều cầm thú có mỗi người địa bản vậy. Nhưng lại yêu loại khó khăn lắm mới khai linh trí, cảm ngộ thiên địa, nguyên thần xuất hiện, chui luyện sinh cơ, hóa thành hình người, trà trộn hồng trận, đây là cơ duyên lớn lao, vô luận là vì cảnh giới cao hơn giải thoát hay là có cường đại hơn thần thông pháp lực, bọn nó trừ hưởng thụ người thật tốt giữa ra cũng muốn tiếp tục tu luyện, cho nên với nhau giữa cũng là sẽ giao thiệp, đồng dạng đều phải trải qua thời gian dài cẩn thận thử rõ xét. Với nhau hiểu sau mới có trao đổi, trao đổi các loại tu luyện tâm đắc, đan dược pháp khí, nhân gian lịch duyệt trở. Có lúc bọn nó là tình cờ đụng vào, lẫn nhau vạch trần thân phận, vì vậy có với nhau bí mật, tỷ như Hoa tổng cùng Ngô ông chủ. Thanh Thiên Nhạc mấy ngày nay mọi chuyện cẩn thận, gần như đến lá dụng không dính vào người trình độ, vừa đúng là loại này cẩn thận, ngược lại khiến hắn ở người để tâm trước mặt lộ ra sơ hở. Mỗi trời xế chiều, hắn đang không người ở lau nhà, phục vụ viên lúc mạnh bưng một màu trắng chậu nhựa từ phía sau hắn đi qua, trong chậu từ trên bàn triệt hạ tới chén dĩa đống có chút cao. Mới vừa lau qua có chút trượt, lúc mạnh đi qua lúc không có đứng vững lung lay một cái. chống chất tại trên cùng hai cái cái đĩa đột nhiên rơi xuống đánh tới hướng thành thiên nhạc cái mông loại này ngoài ý muốn ai có thể trước hạn phòng bị nhưng thành thiên nhạc phản ứng lại rất kinh người hắn liền tựa như có dự cảm bình thường bung ra cây lau nhà tại chỗ quay người lại nhìn cũng chưa từng nhìn liền một tay một lăng không tiếp nhận cái mâm trận mắt há một lúc mạnh nghe ba một tiếng đó là cây lau nhà gô đem rơi xuống đất văng động chỉ thấy thành thiên nhạc đã đem cái đĩa thả lại chậu nhựa nửa đường ngại ngùng cây lao nhà nước làm nhiều sàn nhà có chút ướt đây chỉ là bận rộn trong một việc nhỏ xe giữa lúc mạnh mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều khác nhưng là một người khác liền không giống nhau xa xa cửa phòng bếp Ngô ông chủ nhìn thấy một màn này vẻ khiếp sợ ẩn sâu đáy mắt xoay người rời đi ra cửa sau hắn đi tìm Hoa tổng lúc mạnh lúc ấy sau lưng Thành Thiên Nhạc cái mâm đột nhiên hạ xuống song Thành Thiên Nhạc không thể nào thấy được lại thật giống như lập tức cảm thấy món này công phu đối với người có tu vi mà nói cũng là không tính là gì tỷ như Ngô ông chủ mấy chục năm trước liền có thể làm được nhưng cũng đủ để chứng minh Thành Thiên Nhạc tuyệt không phải người bình thường xem ra Hoa tổng suy đoán không sai từ chiều hôm đó bắt đầu Ngô ông chủ đối quán ăn công tác nhiệt tình phảng phất lại đột nhiên quá khứ liên tiếp chừng mấy ngày không có lộ diện buổi sáng liền món ăn cũng không mua cũng không biết hắn đang bận chuyện gì. Ba ngày sau đó giữa trưa, Hoa tổng lại tới dùng cơm, nô ông chủ lúc này mới ở quán ăn lộ diện. Chương 52, chế tạo riêng, gậy ông đập lưng ông tới. Hoa tổng ở trong phòng riêng ngồi xuống thời điểm, vẫn còn ở nhìn một phần mới vừa mua tờ báo, phản phất đối thượng diện tin tức cảm thấy rất hứng thú. Nô ông chủ theo thường lệ bồi Hoa tổng uống rượu, hắn cố ý chào hỏi Thành Thiên Nhạc đến phòng làm việc đem hắn chân tặng một chai rượu ngon lấy ra. Chờ Thành Thiên Nhạc đi vào phòng riêng, Hoa tổng buông xuống tờ báo đột nhiên hỏi, "Tiểu tử, nghe nói ngươi ở châu Âu đã du học?" một người công khai trải qua là rất khó trở thành bí mật cùng trong tiệm cơm các đồng nghiệp thân quen nói chuyện phiếm thời điểm cũng sẽ nói tới bản thân một ít chuyện thành thiên nhạc cũng tình cờ đề cập tới mình từng ở nước đức du học nỗ ông chủ người này yêu làm phô trương lại vô cùng sĩ diện hao hắn nghe nói chuyện này ở hoa tổng trước mặt có lác phụ tá của mình kiêm tài xế ở châu âu đã du học vân vân cái này rất bình thường thành thiên nhạc vì ông chủ mặt mũi lại không tốt đem mình nói đến thật không có tiền đồ chỉ đành phải xấu hổ đáp ta đúng là nước đức lưu qua hai năm học sau đó lại trở về nước bên trên đại học hoa tổng cảm khai nói nhân tài như vậy ở một quán cơm đi làm thực đang đáng tiếc thật là dòng khốn nước cạn a Thanh thiên nhạc càng thêm ngượng ngùng nói là tự ta không nên thân kỳ thực cái này quán cơm cũng rất tốt ta ông chủ đối ta rất chiếu cố chỉ phải thật tốt làm kia hành kia nghiệp không là giống nhau nô ông chủ lại nói lời này là không sai nhưng ta cũng cảm thấy ngươi khuất tại a Thanh thiên nhạc ngẩn ra hơi có chút bất an hỏi ông chủ ngươi đây là ý gì chẳng lẽ là không nghĩ mời ta sao ta nhưng nhớ tin tưởng ngươi đã nói tháng sau sẽ phải cho ta chuyển chính tiền lương tăng tới một là tám cái này còn mấy ngày hoa tổng sen vào nói tiểu tử ngươi không nên hiểu lầm ngươi ngày đó cùng nô ông chủ đi ăn cơm trang diện như vậy còn như vậy bình tĩnh ta liền nhìn ra ngươi tuyệt không phải bình thường người hôm nay ta lại cùng nô ông chủ trò chuyện lên ngươi cũng cảm thấy ngươi ở quán ăn đi làm khá là đáng tiếc phải có tốt hơn phát triển cơ hội mới đúng nô ông chủ cũng thở dài nói đúng vậy à hoa tổng vừa nói như vậy ta cũng cảm thấy không thể trễ lại tiền trình của ngươi ngày đó dự tiệc thành thiên nhạc rất bình tĩnh sao nhưng hắn nhớ phải tự mình cuối cùng đem dây bầu cũng ôm trở lại rồi mắt trước hai vị ông chủ nói như thế thành thiên nhạc cũng không kịp nghị quá nhiều trực tiếp hỏi một vấn đề quan tâm nhất ông chủ ngươi không nghĩ cho ta chuyển chính sao hoặc là nghị xa thải ta nhưng ta cảm thấy công việc làm phải rất tốt ta cũng không có hướng ngươi yêu cầu qua du học sinh đãi ngộ ngay cả tăng tiền lương đều là chính ngươi nói nỗi ông chủ có chút mất tự nhiên người, thành thiên nhạc không phải có chuyện như vậy ngươi muốn nguyện ý ở quán cơm của ta làm tiếp ta cao hứng còn không kịp đâu là hoa tổng hôm nay vừa vặn ở qua báo chí thấy được một cái tuyển mộ quảng cáo công ty rất chức vị tốt đãi ngộ cũng không tệ hơn nữa đặc biệt thích hợp ngươi cho nên mới nhắc tới chuyện này chính ngươi xem một chút đi vừa nói chuyện hắn đem hoa tổng trong tay một tờ báo lấy tới đưa cho thành thiên nhạc hoa tổng lại hỏi tiểu tử ngươi đối ngoại chuyện giao dịch hiểu sao Thành Thiên Nhạc một bên xem báo một bên đáp, hiểu một ít, ban đầu chuyển qua, còn dựa vào những thứ này kiếm qua tiền lẻ đâu. Hắn ở dưới mặt báo gấp tìm được một cái rất bắt mắt lương cao thành người quảng cáo, là một nhà đầu tư giao dịch công ty tuyển mộ nhân viên giao dịch cùng giao dịch bộ quản lý, tổng giám đốc từng cái chức vị. Thành Thiên Nhạc đầu tiên thấy được chính là đối chức vị tổng giám đốc điều kiện yêu cầu, rất cặn kẽ cũng rất đặc biệt. Nhất định phải có ít nhất 2 năm Âu Mỹ du học hoặc kinh nghiệm cuộc sống, hiểu ngoại hối giao dịch, làm người có nghệ thuật tố dưỡng giàu sức cảm hóa, tốt nhất học qua nghệ thuật loại chuyên nghiệp, gồm có trong nước đại học học tập trải qua cùng trong nước hành nghề trải qua. Hiểu Trung Quốc trạng ứng người tốt nhất, am hiểu xí nghiệp văn hóa xây dựng cùng thị trường marketing, cần cụ chịu làm, có được thân hòa lực. Bản chức vị yêu cầu có thể trường kỳ trước đêm, thường trú Tô Châu, trẻ trung khỏe mạnh, không cao hơn 30 tuổi. Công ty trang bị xe riêng, bản thân có 5 năm trở lên giá linh ưu tiên cân nhắc. Chính thức thu nhận về sau, khởi điểm tiền lương hàng năm 100.000 trở lên. Thanh Thiên Nhạc phản phục nhìn hồi lâu, chiêu này mời yêu cầu rất đặc biệt, phản phất chính là vì hắn Donnie đóng giày bình thường. Tỷ như hai năm châu Âu kinh nghiệm cuộc sống, hơn nữa còn muốn ở trong nước trải qua đại học, tốt nhất là học qua nghệ thuật, cái này nói không phải là hắn mà. có ý tứ nhất chính là một điều cuối cùng, không cao hơn 30 tuổi còn phải có 5 năm trở lên giá linh, nhìn tới công ty chỉ cấp giao dịch bộ tổng giám đốc xứng xe cũng không xứng tài xế. Xuống chút nữa mặt nhìn, là quản lý chi nhánh cùng nhân viên giao dịch yêu cầu, đại khái nội dung là quen thuộc ngoại hối giao dịch nguyên lý, lưu trình, giao dịch phương thức, có thể thuần thục sử dụng các loại giao dịch phần mềm, có kinh tế loại học vị cùng tài chính, kế toán hoặc đầu tư tương quan công tác trải qua, có được quốc gia công nhận các loại tương quan tư chất người ưu tiên, có đồng hành nghiệp công tác tư lịch người ưu tiên. Thấp hơn chức vị chuyên nghiệp yêu cầu ngược lại so tổng giám đốc cao hơn, hơn nữa tương ứng điều kiện ít hơn nhiều. không có nhiều như vậy đặc biệt hoa khác dạng. Thành Thiên Nhạc vừa xem vừa suy nghĩ, nếu bản thân phải đi nộp đơn vậy, còn chỉ có thể nộp đơn tổng giám đốc. Nhân viên giao dịch cùng quản lý chi nhánh điều kiện nên cũng không đạt chuẩn. Nên công ty đối giao dịch bộ tổng giám đốc yêu cầu, trong đó chỉ có một cái am hiểu xí nghiệp văn hóa xây dựng cùng thị trường marketing, Thành Thiên Nhạc có thể không đạt tới. Nhưng hắn cảm giác mình vậy cũng học qua, ở đa cấp nhóm người trong bên trên nhiều như vậy khóa, những thứ kia trong huấn luyện dung Thành Thiên Nhạc đã có thể thuộc lòng lòng, nếu như không nói vặn vẹo nhân tính lựa gạt, kỳ thực nói vật cũng bao hàm kia một bộ. Thành Thiên Nhạc đang ở nơi đó suy nghĩ đâu, nô ông chủ cười ha hà hỏi. thế nào, có muốn hay không đi thử một chút? Thanh Thiên Nhạc có chút do dự đáp, khác chức vị giống như không quá thích hợp, điều kiện của ta chỉ cùng tổng giám đốc yêu cầu dính điểm bên. thế nhưng dù sao cũng là tổng giám đốc a, tiền lương hàng năm một trăm ngàn lên đầu, làm sao sẽ mời ta như vậy? Nô ông chủ quên nhủ, có được hay không? trước đi nhìn thử một chút thôi, đối ngươi lại không có tổn thất gì. nhớ khi xưa ngươi đến chúng ta quán ăn, vừa vào cửa cũng không phải là nếu ứng nghiệm mời quản lý sao? chúng ta quán ăn đã có quản lý, chính là ta, cho nên chỉ bị quân ngươi. bây giờ có cơ hội, ngươi làm gì lại không dám đi rồi? thành thiên nhạc hỏi một vấn đề mấu chốt nhất nếu bọn họ không mời ta làm sao bây giờ Nô ông chủ ha ha cười ra tiếng không mời cũng không mời thôi đây đều là đôi hướng lựa chọn chuyện nói như vậy cứ tiếp tục ủy khuất ngươi ở quán cơm của ta đi làm ta tháng sau như cũ cho ngươi chuyển chính tiền lương cũng tăng tới một Nô ông chủ vậy cho thành thiên nhạc ăn một viên thuốc an thần hắn thở ra một hơi dài tràn đầy cảm kích nói ông chủ ngươi thật tốt bây giờ trên đời giống như ngài người tốt như vậy thật là quá ít hoa tổng cũng rất hài lòng nói chúng ta đều là người tốt ta nếu như ngươi làm tới tổng giám đốc sau này có tiền đồ nói không chừng sau này còn có thể ở trên phương diện làm ăn để về chúng ta đây nô ông chủ cũng phụ hòa nói đúng nha thành thiên nhạc nếu như ngươi làm giao dịch bộ tổng giám đốc công ty của các ngươi nội bộ hủ bại hoặc chiêu đãi khách cũng có thể nhiều chiếu cố một chút chúng ta quán ăn mà thành thiên nhạc trong lòng đã mừng nở hoa cười ha hà nói đó là nhất định nhất định nhưng cũng phải chờ ta thật hợp lý bên trên tổng giám đốc lại nói công ty này tuyển mộ điều kiện rất đặc thù a tại sao phải nói những yêu cầu này đâu hoa tổng giải thích nói mỗi cái công ty có thể đều có xí nghiệp của mình văn hóa đi nhìn như đặc thù kỳ thực cũng ra vì loại nào đó cân nhắc có đạo lý của bọn họ chờ ngươi đi nộp đơn thời điểm, phỏng vấn người có lẽ sẽ giải thích, đến lúc đó ngươi hỏi một chút không phải rõ ràng rồi. Kỳ thực nhà này phi đang đầu tư giao dịch công ty, ta vẫn có chút hiểu, ta cũng là bọn họ khách hàng, ở nơi nào xào ngoại hối, nếu ngươi làm tổng giám đốc, bình thường còn xin chiếu cố nhiều hơn a. Thanh Thiên Nhạc rất thấy hứng thú hỏi tới, Hoa tổng, nguyên lai like ngươi cũng là nhà kia công ty khách hàng, có thời gian liền cùng ta nói một chút, thật nếu ứng nghiệm mời vậy ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Hoa tổng một chỉ bên người chỗ ngồi nói, công ty này tình huống thật là có chỗ đặc thù, nó nói có chút công tác yêu cầu đều là có nguyên nhân, ta đang muốn kể cho ngươi nói. Thành Thiên Nhạc, không, Thành tổng, ngồi xuống cùng uống ly rượu đi, thật tốt nói một chút, cầu chúc ngươi nộp đơn thành công. Thành Thiên Nhạc biết Hoa tổng rất có tiền, nếu không cũng không thể nào bao xuống như vậy một tòa hội sở mời một bữa cơm, biết kiếm tiền mới có thể có nhiều hơn tiền a, có nhiều tiền hơn tự nhiên lại sẽ đi làm các loại đầu tư, tỉ như chơi chứng khoán, siêu tầm chờ chút. Hoa tổng cũng xào ngoại hối, đang ở Tô Châu khu công nghiệp một nhà tên là Phi đằng Đầu tư Đại lý Giao dịch công ty mở tài khoản thao tác, cho nên núi lên công ty tình huống nội bộ ít nhiều có chút hiểu. Nghe xong Hoa tổng giới thiệu, vốn là có chút thấp thỏm thành thiên nhạc đối với mình nộp đơn thành công lại tăng thêm một phần lòng tin vì sao nên công ty là hợp pháp đăng ký nhưng giao dịch này bộ một ít nghiệp vụ lại không thể nói là hoàn toàn hợp quy thuộc về pháp quy danh giới màu xám cho khu vực chân chính có tài chính đầu tư ngành nghề trải qua cùng tương ứng tư lịch người chỉ sợ là sẽ không nguyện ý đến như vậy một nhà giao dịch bộ đi làm cái gì tiền lương hàng năm một trăm tổng giám đốc nhân dân tệ trước mắt thượng không thể tự do đổi cá nhân rất khó thông qua địa phận chính quy ngân hàng đi lăng xê ngoại hối vì vậy trong nước liền xuất hiện một nhóm nửa ngầm dưới đất đại lý cá nhân ngoại hối giao dịch công ty bọn họ cung cấp các nơi trên thế giới ngoại hối thời gian thực giao dịch tình thế cùng giao dịch bàn mặt nhà đầu tư có thể ở chỗ này mở tài khoản thao tác từ công ty đặt ở nước ngoài đại lý tài khoản thống vừa hoàn thành giao dịch thanh toán cùng giao cát quá trình có thể hơi phức tạp một chút nhưng đối với khách hàng mà nói lại không hề khác gì nhau giống như ở phòng kinh doanh chơi chứng khoán vậy toàn bộ nghiệp vụ chỉ đối mặt nhà này đại lý công ty cái công ty này có thể vi phạm quy lệ giao dịch cũng tập trung ở giao dịch này bộ trong tiến hành kỳ thực tình huống như vậy nhắc tới cũng rất thường gặp đừng nói là loại này nửa ngầm dưới đất đại lý đầu tư công ty coi như là rất chính quy chứng khoán công ty hoặc quỹ công ty chờ cơ cấu Ít nhiều gì cũng đã làm hoặc là đang làm các loại không phù hợp quy phạm truyện, chẳng qua là người biết chuyện hiểu ngầm mà thôi. Rất nhiều nghiệp vụ không thể coi xong toàn hợp quy, nhưng nếu là cha sử đứng lên, pháp quy giới định lại rất mơ hồ, thường không phải luật pháp điều văn định đoạt, mà là một tờ văn kiện định đoạt. Mà chỉ cần mình không có chuyện, không bại lộ, bình thường cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Chương 53, Phúc điệu động thiên, dưỡng khí an thần cư. Hoa tổng đem những này bối cảnh cùng thành thiên nhạc giải thích rõ, lại chấn an một phen lấy bỏ đi hắn nghi ngờ. thành thiên nhạc nếu ứng nghiệm mời chức vị mặc dù trên danh nghĩa cũng xưng là tổng giám đốc nhưng thực ra chỉ là phụ trách giao dịch này bộ công việc hàng ngày mà thôi nên công ty cái gọi là giao dịch bộ cũng không phải là một độc lập pháp nhân thành thiên nhạc cũng không phải gánh luật pháp trách nhiệm pháp định người đại biểu nghiêm khắc nhắc tới hắn chỉ là một đi làm quản lý khách hàng sửa sang lại tài liệu cầm thù lao của mình mà thôi làm tổng giám đốc ngược lại không dính líu cụ thể đại lý thao tác mắt xích xảy ra vấn đề gì cũng không tìm được trên đầu hắn ngược lại công ty cũng không phải là hắn mở âu mỹ ngoại hối thực bản giao dịch đều là ban ngày bởi vì lệch giờ quan hệ ở địa phận giao dịch thời gian đều là nửa đêm cho nên nên công ty yêu cầu giao dịch bộ tổng giám đốc muốn có thể trường kỳ trực đêm về phần xứng xe đó cũng là theo lẽ đương nhiên bên trên lúc tan việc thường không có xe buýt đi bộ đã không an toàn cũng không quá thực tế luôn là đón xe có lúc cũng không tiện lắm bình thường công nhân viên có thể mấy người hợp bọn giải mướn một chiếc xe đưa đón nhưng là tổng giám đốc dù sao dính đến công ty hình tượng nên xứng một chiếc xe hơn nữa nên là xe tốt nếu không khách hàng đến rồi nhìn một cái tổng giám đốc cũng học trò nghèo như vậy sẽ đối với giao dịch này bộ sinh ra cảm giác không tín nhiệm cũng không yên đem số lượng lớn tiền b c để ở chỗ này mở tài khoản nghe đến đó thành thiên nhạc ha ha cười nói đãi ngộ thật không tệ nha ban đêm đi làm cũng rất tốt lúc nào công tác không đều giống nhau hơn nữa còn thanh tĩnh cái này đối với hắn mà nói đương nhiên là không thể tốt hơn bây giờ thành thiên nhạc chỉ cần mỗi ngày luyện công chừng hai canh giờ cả ngày cũng tinh thần hoàn phát chỉ cần không tùy tiện vận chuyển nguyên thần nguyên khí thông thường một ít chuyện đã rất ít để cho hắn cảm thấy mệt mỏi hoặc là mệt mỏi như vậy vừa đến cứ việc nửa đêm đi làm nhưng là ban ngày làm chuyện gì cũng không trễ lại a thời gian cùng tinh lực trong cuộc đời quý báu nhất tài sản chỉ là thông qua tu luyện thành thiên nhạc đã có so với người thường nhiều hơn hoa tổng lại lắc đầu một cái lấy dạy dỗ giọng nói ngươi còn cho là đãi nộ không sai muốn quản lý một ngoại hối giao dịch bộ khách hàng cũng không phải người bình thường ở cái nghề này trong có đứng đắn tư chất cùng công tác tư lịch tiền lương hàng năm một trăm ngàn có thể mời sao còn phải ngày ngày trực ca đêm làm nghiệp vụ cũng thuộc về nửa ngầm dưới đất về điểm kia tiền lương so sánh với chức vị này đơn giản là có ít bọn họ còn muốn mời cái dạng gì tiểu tử ngươi còn trẻ cần thấy nhiều hơn thế diện kỳ thực làm cái này tương lai có thể không chỉ điểm này tiền lương sinh hoạt nghiệp tích hoa hồng mới là đầu to Thành Thiên Nhạc nguyên bản còn lo lắng chức vị này cạnh tranh sẽ rất kịch liệt, nghe Hoa tổng như vậy một giải thích, mới hiểu được đứng đắn có thể làm chuyến đi này, lao thủ căn bản khinh thường với đi, như vậy thì tính nộp đơn người nhiều, đoán chừng Thành Thiên Nhạc cũng rất có hy vọng người lùn trong rút ra tướng quân được tuyển, dù sao hắn có rất nhiều điều kiện cùng tuyển mộ yêu cầu là như vậy dòng in. Trước khi ăn cơm, hắn hay là trong tiệm cơm làm việc vặt, trong lòng đối tương lai tốt đẹp dự chủ chẳng qua là tuần tiếp theo chính thức chuyển thành hợp đồng lao động, mỗi tháng có thể cầm tám tiền lương. Nhưng là ăn xong rồi bữa cơm này, Thành Thiên Nhạc đã ở ước mơ bản thân làm giao dịch bộ tổng giám đốc, hàng năm ít nhất tiền lương hàng năm. vẫn xứng có hạng sang xe riêng nếu làm rất khá vậy nghiệp tích hoa hồng nếu so với tiền lương còn nhiều hơn coi như hoa tổng không nói những thứ kia thành thiên nhạc bản thân nhìn thấy cái đó tuyển mộ quảng cáo bao nhiêu cũng cảm giác hứng thú lại trải qua hoa tổng người biết chuyện này sĩ một phân tích thành thiên nhạc đã hoàn toàn động tâm nhớ khi xưa hắn đến quán ăn nộp đơn làm việc vật bản chính là tuần cưới lừa tìm ngựa tâm tư nhưng là ở quán ăn công tác rất bận một mực không có thời gian đi tìm cơ hội khác đợi đến ở chỗ này thần quen qua hết sức thoải mái tạm thời cũng không nóng nảy suy nghĩ khác thật tốt tu luyện pháp quyết mới là trong lòng hắn chuyện đương đắn nhưng là hôm nay gặp phải một màn như thế. Hắn cũng nghĩ đến bản thân nên thay cái hoàn cảnh. Một phương diện hắn luyện hình thuật tu luyện khiến thân thể trở nên đặc biệt nhạy cảm, mà quán ăn loại địa phương này hoàn cảnh quá tạm nhạc, còn không biết phải dùng thời gian bao lâu mới có thể vượt đi qua, dần dần cảm giác cũng có chút không thoải mái. Mặt khác, pháp quyết sau này nội dung đã ở nguyên thần trong xuất hiện, kinh lạc chui luyện đến cảnh giới nhất định sau, sẽ không còn chỉ là tính thủ nguyên thần bên trong cảnh, mà là đem tu luyện trong ngoài giao cảm chi đạo, điều này cần một rất an ninh hoàn cảnh, bất luận là quán ăn hay là nhà tập thể cũng không quá thích hợp. Đến lúc đó, thành thiên nhạc tu luyện phảng phất là trải qua một luân hồi, hắn khởi bộ lúc chính là nhập cảnh cảm thụ vạn vật phân trình. Chờ cho tới bây giờ mong muốn lại đột phá một tầng cảnh giới lúc, lại phải lấy nguyên thần thể hội trong ngoài giao cảm, thiên nhân tương hợp hô ứng. Nếu là sơn dã trong yêu loại tu luyện đến một bước này, cứ việc không ai nói cho bọn chúng biết cái gì là phúc địa động tiền, cũng sẽ tự nhiên đi tìm một cái non xanh nước biếc, linh khí xung doanh địa phương đi thổ nạp luyện công. Cái này nhìn trời thành thiên nhạc mà nói, thì đồng nghĩa với muốn ở trong thành Tô Châu bằng cảm giác tìm tốt chỗ ở, như vậy, hắn nhất định phải tìm một phần tiền lương cao công tác, tiếp tục ở quán ăn làm việc vật là không thể nào, kia tiền lương dĩ nhiên không đủ muốn một chỗ miễn cưỡng có thể tính tu hành tính tất nhà. Coi như mình đi ra ngoài mượn lui tới đi làm cũng không có phương tiện, trung hợp là, thành thiên nhạc ngày hôm qua mới vừa thoáng qua ý niệm, chờ qua một đoạn thời gian có phải hay không muốn tìm cái thể diện điểm công tác, bất luận tiền lương thế nào, ít nhất nhìn qua còn chấp nhận được, ăn mặc sạch sẽ ngồi viết chữ giữa như cái cổ cổ trắng. Bởi vì hắn mẹ mới vừa cho hắn gọi điện thoại, cho chuyện rất quan tâm nhiều hơn vấn đề, bao gồm ở tô châu công tác thế nào, thói quen sinh hoạt hay không còn thích ứng, có hay không yêu đương chờ chút. thành thiên nhạc vừa tới tô châu thời điểm liền gọi điện thoại cho nhà báo qua bình an, từ đa cấp nhóm người đi ra cũng cố ý gọi điện thoại làm nhảm nửa ngày. nhưng hắn không có nói thật chỉ nói mình ở tô châu tìm phần công tác một đoạn thời gian trước đi vùng khác đi công tác không liên lạc được liền vân vân Thanh thiên nhạc từng ở châu âu du học có lúc hơn một tháng không có liên hệ cũng bình thường sau đó ra ngoài lên đại học bình thường cũng liền hàng năm về nhà hai lần cha mẹ quan tâm nhi tử bây giờ quan tâm nhất chính là hắn vấn đề nghề nghiệp cùng hôn nhân chuyện lớn chỉ cần có sự nghiệp nhưng nội chính là chuyện tốt còn khuyên hắn vừa tới công ty mới muốn biểu hiện tốt một chút quốc khánh nghỉ dài hạn trên đường người quá trượt cũng không cần sốt ruột về nhà vân vân nhưng là mẹ ngày hôm qua lại gọi điện thoại cho hắn hỏi công tác cùng sinh hoạt tình huống còn nói có cần hay không giới thiệu với hắn đối tượng, thậm chí tương lai ở nơi nào thành ra, thế nào mua phòng ốc những thứ này viễn cảnh mục tiêu cũng nói tới. Thành Thiên Nhạc vì để cho mẹ an tâm, đem mình ở Tô Châu sinh hoạt mô tả hết sức tốt, chưa nói ở quán ăn làm việc vặt, mà là ở một công ty đi làm, còn làm một bộ ngành lớn chủ quản, đãi ngộ phi rất cao, còn có xe riêng vân vân. Tóm lại là kéo dài Vu Phi đã nói bộ kia lời nói dối, lại đang dệt trong tiệm cơm một số chuyện, chỉ toàn chọn dễ nghe nói cho mẹ. Mẹ nghe là đầy lòng vui mừng, kết quả một cao hứng, liền muốn tới Tô Châu nhìn một chút Thành Thiên Nhạc. Mẹ nói đợi đến cuối tháng 10 nếu trong tay chuyện không vội vàng Tính toán mời cái ngày lễ giả tới, nghe nói thành thiên nhạc bây giờ nhà tập thể thật lớn hoàn cảnh lại tốt, nàng ngay ở chỗ này cùng nhi tự ở thêm hai ngày, thuận tiện thật tốt đi dạo một chút tô châu, trước kia còn chưa tới qua đây. Thành thiên nhạc làm sao có thể nói không tốt đâu. Nhưng là trong lòng lại nghĩ thầm lầm bẩm nếu mẹ thật muốn tới làm như thế nào đối phó quá khứ. Tìm bận rộn công việc mượn cớ để cho nàng đừng đến, hay tìm một quán rượu để cho mẹ ở, xin nghỉ theo nàng chơi mấy ngày. Tóm lại đừng để cho nàng phát hiện mình ở quán ăn làm việc vặt đến cuối tháng 10 còn có hơn một tháng mẹ cũng không nói nhất định sẽ tới cho nên thành thiên nhạc mặc dù có chút khó khăn nhưng còn không có lập tức quá gấp chẳng qua là lúc đó có một ý nghĩ chợt lóe nếu ở thời gian này vừa vặn có thể đổi một phần thể diện công tác cũng không tệ không nghĩ tới hôm nay cơ hội đã tới rồi Vận khí của hắn thật là tốt ta vừa định ngủ ga ngủ gật thì có người đưa gối đầu nô ông chủ thật là người tốt ta cho thành thiên nhạc hai ngày nghỉ ngày thứ nhất chuẩn bị xong giản lịch ngày thứ hai đi ngay nộp đơn hơn nữa rất hào phóng để cho thành thiên nhạc mở ra bản thân chiếc tiêm màu trắng em nút đi cũng tốt mạo xương mạo xương tràng diện gia tăng lòng tin mà. Tô Châu hoạch định cùng rất nhiều thành phố hủy đi cũ thành kiến mới thành tình huống không giống mấy, bởi vì di tích cổ danh thắng đông đảo, cho nên cơ bản cất giữ khu cổ thành các cục. ở lão thành đông tây hai bên phân biệt xây hai mảnh mới thành khu, chính là khu công nghệ cao cùng khu công nghiệp. Phi đẳng đầu tư giao dịch công ty tổng bộ ở vào khu công nghiệp Lý Công Đê một giải, ở một tòa rất phong độ cao ốc trong ngưỡng một mảnh diện tích rất lớn phòng làm việc, Thành Thiên Nhạc nộp đơn địa điểm ngay ở chỗ này. Thành Thiên Nhạc chạy bi cầm tờ báo tìm được nên công ty lên lầu hướng nhân viên lễ tân nói dọa ý tới. Thìa thao Nông mềm giọng, giọng nói Tô Châu tiếng phổ thông cô nương không biết cho ai gọi điện thoại. Sau đó liền đem Thành Thiên Nhạc dẫn tới một gian rất đẹp nhỏ phòng tiếp khách, trả lại cho hắn rót một chén nóng hổi trà thơm. Pha trà không phải dùng bình thường ly giấy, mà là dùng trừ độc trong tủ lấy ra chén sứ trắng. Cái này cái nho nhỏ chi tiết, là có thể nhìn ra công ty cấp bậc rất không bình thường a. Thành Thiên Nhạc nâng chung trà lên còn không có uống hai miệng, liền có người đi vào rồi, là hai nam một nữ. Chính giữa là một vị ngoài ba mươi năm tử, đeo không khung nhiều cây mắt kiếng, ăn mặc ngầm đường vân màu đậm tây trang, không, có đeo cả dạ vạn người dáng dấp phi thường tinh thần, nhìn một cái chính là lãnh đạo bộ dáng. Hắn thấy Thành Thiên Nhạc liền rất hào phóng bắt tay chào hỏi. vẻ mặt giọng điệu cũng tiết lộ ra hết sức tự tin, tự xưng là công ty này tổng giám đốc Tất Minh Tuấn. Hai người khác, nữ tuổi gần 30 là nhân sự bộ chủ quản Dương dạy Xương tiểu thư, nam hơn 40 tuổi là công ty này phó tổng, gọi là Kiếm Phong. Mấy người ngồi xuống sau phỏng vấn coi như bắt đầu, mặt đối mặt ở trên ghế salon ngồi trò chuyện, không khí so dự đoán muốn nhẹ nhõm nhiều lắm, cũng không phải là mấy tên phỏng vấn người cách trường điều bàn, cho thành thiên nhạc một cái băng ngồi giống như thẩm phạm nhân hỏi như vậy lời. Thành Thiên Nhạc đem bản thân giản lịch đưa cho Song tổng, Song tổng lật vài tờ liền mặt lộ vẻ vui mừng, trước mặt cái này tiểu tử điều kiện thật là thật thích hợp. Sau đó đám người lại trò chuyện lên thành thiên nhạc trải qua, tỉ như ở nước Đức học tập sinh hoạt tình huống, trong đại học sự tỉnh các loại, mỹ thuật thiết kế chuyên nghiệp sở học nội dung vân vân, câu hỏi chủ yếu là dương quản lý. Tục ngữ nói chi tiết là ma quỷ, coi như thành thiên nhạc có thể biên tạo ra một phần giản lý tới, các loại chứng minh văn kiện cũng có thể lấy giả luận thật, nhưng nói tới một ít rất vụn và chuyện lúc, nếu như hắn không có chân thật trải qua, vài ba lời là có thể để cho người có kinh nghiệm nhìn ra sơ hở tới. Nhưng thành thiên nhạc không có chút nào sơ hở, hắn nói chuyện chính là chính mình sự tình. Như vậy phỏng vấn đề cho hắn rất sung lỏng, càng cho chuyện càng vui vẻ, thậm chí thiếu chút nữa đã quên rồi mình là tới nộp đơn, tự mình cảm giác mười phần tốt đẹp. Nhưng ngày cảm Thành Thiên Nhạc cũng phát hiện, vị Tiêu tổng giám đốc Tất Minh Tuấn không nói nhiều, nhưng dù sao đang dùng một loại rất đặc biệt ánh mắt quan sát chính mình. Có ý tứ chính là, vị này song tổng ánh mắt mặc dù nhìn hắn, Thành Thiên Nhạc lại cảm ứng được hắn kỳ thực ở chú ý thân thể của mình xung quanh. Chương 54, học để mà dùng, vung vẩy tán gẫu Giang Sơn. Song tổng cộng La tổng không cái gì đặt câu hỏi. Thế nhưng vị bộ phận nhân sự Dương chủ quản lại có vẻ rất nghiêm túc phụ trách, từ thành thiên nhạc giản lịch trong liếc mắt liền phát hiện chỗ yếu của hắn, chính là không có cụ thể công ty quản lý kinh nghiệm, có thể không phù hợp đầu kia am hiểu xí nghiệp văn hóa xây dựng cùng thị trường marketing yêu cầu, vì vậy hỏi một rất có ý tứ vấn đề, "Thành tiên sinh, nếu để cho ngươi chủ quản giao dịch này bộ, phải biết chúng ta buôn bán thời gian, cơ bản đều ở đây nửa đêm, các công nhân viên bình thường cùng bên ngoài trao đổi cơ hội không nhiều, khách hàng đến rồi trên căn bản cũng là các làm các thao tác, thời gian lâu dài, làm sao có thể để cho đại gia giữ vững phấn chấn trạng thái làm việc đâu? Làm sao có thể để cho thủ hạ ngươi công nhân viên chịu được loại này tịch mịch cùng khô khan hoàn cảnh, còn có thể càng thêm nghiêm túc vùi đầu vào trong công việc đi." Thanh Thiên Nhạc đang trò chuyện hương khởi đâu, cánh tay vung lên thuận miệng đáp, dương quản lý, ngươi nói chủ yếu là trong công việc tâm tính vấn đề, chúng ta như thế nào nhìn bản thân chỗ trong sự ngành nghề? Hắn đầu tiên sẽ phải hiểu cái nghề này có hay không tiến cảnh, đối mỗi cá nhân mà nói là không giống nhau, nếu quả thật có thể khiến tương lai trở nên tốt đẹp hơn, đáng giá được đi cố gắng." Như vậy ở công nhân viên tâm tính sơ đạo bên trên, muốn phân bước làm xong 12 cái phương diện công tác. Giương quản lý hơi ngẩn ra, cảm thấy rất hứng thú hỏi tới, "12 cái phương diện kia 12 cái phương diện. Thành Thiên Nhạc đỉnh đạt nói nói, đầu tiên là tự tin tâm tính, nó ngay từ đầu cũng không phải là đối tín nhiệm của mình, mà là đối công tác bản thân tín nhiệm, ở hiểu nghiệp vụ điều kiện tiên quyết, tin tưởng công việc như vậy chỉ cần làm tốt là có thể có phát triển, là cuộc sống tích lũy cùng tài sản. Tiếp theo là coi trọng tâm tính, trọng yếu nhất chính là coi trọng bản thân, lấy một kẻ nhân sĩ thành công tiêu chuẩn tới yêu cầu mình, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là một kẻ bình thường công nhân viên, nhưng muốn thường xuyên nghĩ đến tương lai nếu như lấy được càng đại thành hơn liền lúc, nên có cái gì dạng tố chất. Thứ ba là bình thường tâm tính, bất luận trước kia tổng sự qua nghề nghiệp gì, Hoặc là gia đình bối cảnh cùng xuất thân như thế nào, phải ý thức được mỗi ngày đều là bắt đầu từ số không tích lũy cùng thu hoạch, thay đổi dị vãng tính chờ cùng tồi xấu, liền từ bản thân nghĩ tới thời điểm làm lên. Thứ tư là ham học hỏi tâm tính, loại này ham học hỏi không hề chỉ là quen thuộc công ty nghiệp vụ, làm xong mỗi ngày chuyện phải làm, còn phải chủ động hiểu nhiều hơn. Đó cũng không phải cưỡng bách bản thân đi học cái gì, mà là bất luận sau này có hay không tỏng sự cái nghề này, hoặc là vì có thể tốt hơn tỏng sự đó, cũng muốn đang làm việc quá trình trung học sẽ đối với mình có lợi vận. Thứ năm là tích cực tâm tính, tâm tình của mỗi người là có thể lẫn nhau cảm nhiễm. Thứ 11 là không bình thường tâm tính, cái này cùng ta mới vừa nói điểm thứ ba bình thường tâm tính không hề mâu thuẫn, mà là một tiệm tiến thăng hoa quá trình. Muốn ở bình thường trong phát hiện không bình thường, đang nhìn tựa như đơn điệu khô khan sự vật trong đầu nhập tâm thần phát hiện giá trị của nó, hiểu đến nó có thể mang cho người tới cái gì. Rồi sau đó gặp phải chuyện mới có thể đủ suy tính nhiều hơn, chắc tuyệt người cùng bình thường người khác biệt thường thường ở nơi này sao nhỏ xíu địa phương. Thứ 12 là phải có một loại dục vọng mãnh liệt, mỗi ngày nhất định phải làm được một số chuyện, cái này cũng có thể mang đến tâm tính bên trên chất biến. Trở lên cái này 12 loại tâm tính bên trên sơ đạo, có chút là một người điều chỉnh. Có chút là công nhân viên lẫn nhau giữa ảnh hưởng, nhưng đều có thể thông qua xí nghiệp văn hóa xây dựng, thông qua các loại hoạt động cùng bồi vấn, thông qua trong công việc khích lệ cùng ám chỉ tới từng bước thực hiện. Làm vì cái đoàn đội này người lãnh đạo muốn ở chi tiết trong thời khắc chú ý những vấn đề này, cũng thông qua loại loại phương thức vô tình hay cố ý giữa đạt tới mục tiêu. Thanh Thiên Nhạc một hơi tán gẫu nhanh nửa giờ, nói rõ ràng mạch lạc, mỗi một câu cũng không mang theo giống nhau. Bên phải vị Tiên La Kiếm phong phó tổng nghe đã có chút nghĩ ngủ gà ngủ gật, nhưng là nhân sự bộ chủ quản Dương tiểu thư lại càng nghe càng tò mò, thậm chí lộ ra mấy phần kinh ngạc cùng tán dương vẻ mặt. ngay cả tổng giám đốc tất Minh Tuấn cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Thành Thiên Nhạc cũng không biết đang suy tư điều gì. Dương Tiểu Thư thuận miệng một cái vấn đề, Thành Thiên Nhạc lại có thể phát huy ra nhiều như vậy tới, coi như là chiếu thư học thuật cũng không dễ dàng à? Húng Chi hắn trước đó sao có thể biết phỏng vấn người sẽ hỏi cái gì, vừa vặn dưới lưng như vậy thao thao bất tuyệt. Hơn nữa nhìn hắn nói chuyện lúc rất vung vẩy dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là ở lưng cái gì công khóa, phản cũng là cho trước mặt ba vị lãnh đạo lên lớp. Người này hiển nhiên đến có chuẩn bị a Không biết trên thực tế có thể làm thành cái giả gì, nhưng ít ra lý luận dự trữ một cửa ải này là qua. Thành Thiên Nhạc trong lòng cũng có chút cảm khái à. Hắn nói bộ này vật đều là ở đa cấp trong lớp nghe, hơn nữa đã sớm ở trong lòng thuộc lầu lầu, không nghĩ tới hôm nay còn có thể phát huy được tác dụng. Kỳ thực rất nhiều thứ bản thân cũng không tốt hư, liền nhìn người dùng như thế nào đó. Nghe nói rất nhiều nhà đất công ty còn từng tổ chức phụ trách tiêu thụ nhân viên, hôn đến ạ người như vậy bán hàng trực tiếp trong công ty đi ngay giảng, chính là muốn học học người ta là thế nào lừa dối, xong trở về dùng tương tự thủ pháp đổi huấn bản thân marketing kết đoàn đội. Cái trạng diện này hơi có điểm cổ quái, kỳ thực chỉ cần thành thiên nhạc cơ bản tố chất hơi dính điểm bên, không phải si ngốc não tàn một loại. còn có thể làm chút thực tế công việc, nộp đơn giao dịch bộ tổng giám đốc liền sẽ thành công. nên công ty tổng giám đốc tất minh tuấn kỳ thực cũng là một kẻ hận thân thế gian yêu tu, xuất thân của hắn rất đặc biệt, nhưng là ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, công lực còn thấp. hai ngày trước đột nhiên nhận được một cú điện thoại, có cái người xa lạ vậy mà nói thẳng ra thân phận của hắn, tất minh tuấn là vừa kinh vừa sợ. nhưng người xa lạ kia ở trong điện thoại lại an ủi hắn nói, lão đệ à, ta cũng không hắc ý, chẳng qua là nhắc nhở ngươi phải chú ý hành tảng, công lực của ngươi còn thấp lịch duyệt cũng không đủ, lưu lại dấu vết quá nhiều. Cho nên ta lòng tốt cho ngươi gọi điện thoại, đồng thời cũng giúp một mình ngươi vội, ngươi cái đó công ty không phải nghị chiêu giao dịch bộ tổng giám đốc sao, ta cho ngươi đề cử một người. Nếu chuyện này làm thành, sau này có cơ hội ta sẽ chỉ điểm nhiều hơn ngươi các loại tu luyện, yêu tu ở nhân gian, thiếu nhất chính là loại này chỉ điểm. Trong điện thoại người xa lạ để cử giao dịch bộ tổng giám đốc chính là Thành Thiên Nhạc, còn lần nữa dặn dò Tất Minh Tuấn không nên đem chuyện này nói cho người khác biết, càng không cần nói cho Thành Thiên Nhạc bản thân, cho nên nên công ty tuyển mộ quảng cáo mới có thể viết thành như vậy. Tất Minh Tuấn mấy ngày nay một mực đang đợi Thành Thiên Nhạc, muốn nhìn một chút người này đến cùng là lai like gì. càng nghĩ thông suốt hơn qua thành thiên nhạc phát hiện đến tột cùng là ai cho hắn gọi điện thoại chờ thành thiên nhạc sau khi đến tất minh tuấn lại rất thất vọng hắn không nhìn ra thành thiên nhạc bất kỳ sơ hở tới đã không giống như là cái gì yêu tu càng không giống như là trong truyền thuyết chóc yêu sư liền là hoàn toàn bình thường thí sinh hắn không nghĩ thu nhận lại lại không dám không mớ người thành thiên nhạc xuất hiện đối với hắn mà nói giống như một không biết uy hiếp nhưng hắn từ thành thiên nhạc bản trên thân người lại không phát hiện được bất kỳ khí tức nguy hiểm chân chính nguy hiểm chỉ đến từ trong điện thoại người xa lạ kia hắn đã làm tốt tính toán chứ không nên đắc tội ai đem người mời đi vào lại nói coi như không làm được công tác. lại an bài một người đi giao dịch bộ chính là tổng giám đốc liền làm cái dáng vẻ đi đợi đến thăm dò lai like lịch làm tiếp so đo thành thiên nhạc cũng là hắn truy xét kia điện thoại đầu mối nếu thành thiên nhạc sau lưng chính là hắn có thể người đối phó hơn nữa ra tay có thể đem toàn bộ dấu vết cũng tiêu diệt sạch sẽ tất minh tuấn cũng không để ý đem những này người cũng thu thập hết nhưng là hôm nay phỏng vấn buổi lời ít nhất cái này thành thiên nhạc vẫn là có thể dùng một chút cái loại đó giao dịch bộ tổng giám đốc kỳ thực chỉ cần có chút thông thường bình thường làm việc chú ý một chút ai cũng có thể làm chính là đừng chọc rắc rối xảy ra chuyện mà thôi hơn nữa tất minh tuấn đối giao dịch kia bộ sớm có tính toán của mình. nhưng những người khác cũng không biết chuyện cái đó gọi điện thoại cho hắn người xa lạ cũng không thể nào biết tất minh tuấn bên người phó tổng la kiếm phong cũng không biết ông chủ là một yêu tu hắn chính là một làm đầu tư nghiệp vụ ở nên công ty đảm nhiệm chức vụ trọng yếu cầm lương cao cùng nghiệp tích hoa hồng phàm chuyện dĩ nhiên trước phải nghe ông chủ ý kiến hắn đã từ tất minh tuấn nơi đó biết được giao dịch bộ tổng giám đốc đã nội định được rồi nhân tuyển tên gọi thành thiên nhạc tuyển mộ quảng cáo chính là ấn người này điều kiện biết tất minh tuấn vẫn cùng hắn trao hỏi nếu bản thân không ở công ty thời điểm người nọ vừa vặn tới nộp đơn nhất định phải đem người thu nhận tất minh tuấn không cùng la kiếm phong giải thích nguyên nhân cụ thể nhưng la kiếm phong tưởng bởi cho là thành thiên nhạc có thể là ông chủ bằng hữu thân thích nhà hải tử hoặc là ban ngành liên quan chủ quản lãnh đạo quan hệ hộ cho nên hôm nay tràng diện này thử chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi la kiếm phong ở chỗ này chẳng qua là làm dáng vẻ ngay cả lời đều chẳng muốn hỏi nhiều nhưng là nhân sự bộ chủ quản dương tiểu thư lại không rõ ràng lắm những thứ này cho nên nàng hỏi đến rất nghiêm túc nếu là phỏng vấn thế nào cũng phải ra dáng nhất định phải có người mạo xưng làm loại nhân vật này cái này ngược lại cho thành thiên nhạc nho nhỏ phát huy một thành cơ hội mắt thấy phỏng vấn kết quả sắp xỉ. Có chút nghĩ ngủ ga ngủ gật, La Phó Tổng chủ động đứng dậy, cùng cũng tương tự đứng lên Thành Thiên Nhạc nhiệt tình bắt tay nói: "Người tuổi trẻ, thật không tệ. Ngươi hoàn toàn phù hợp chức vị này yêu cầu, hy vọng ngươi có thể làm rất tốt, vì công ty cũng vì chính ngươi sáng tạo tốt hơn tương lai. Khả năng hấp dẫn đến dạng nhân tài như ngươi gia nhập, cũng là bản công ty may mắn." Thành Thiên Nhạc được thuận lợi thu nhận, kế tiếp sẽ phải bàn công việc hợp đồng vấn đề, Tất Minh Tuấn cùng La Kiếm Phong cũng không có lại lộ diện, mà là để cho không biết chuyện Dương quản lý mang Thành Thiên Nhạc đi mảnh bản công việc yêu cầu cùng các loại đãi ngộ. dương quản lý mặc dù không có lựa ra thành thiên nhạc cái gì tật xấu nhưng cũng cảm thấy lãnh đạo tại chỗ liền đánh nhịp không khỏi có chút quá qua loa còn có cả mấy vị thí sinh không có phỏng vấn đâu cho nên nàng nói hợp đồng thời điểm bản năng từ công ty góc độ lên đường có chút chi tiết tương đối hà khắc cùng tuyển mộ quảng cáo đã nói có chút sai lệch đầu tiên là đánh mộ dương quản lý lại nhắc tới thời gian thử việc vấn đề thời gian là nửa năm muốn cho thành thiên nhạc tiền lương đánh cái bất hai chục phần trăm thành thiên nhạc lại nhấn mạnh tuyển mộ quảng cáo đã nói tiền lương hàng năm một trăm lên dương quản lý cho ông chủ gọi điện thoại cũng không có kiên trì nữa tế đàm hợp đồng thời điểm Thành Thiên Nhạc lúc này mới hiểu đến hàng năm cái này 100.000 vẫn không thể tất cả đều lấy đến trong tay, mỗi tháng đại khái hơn 8.000 điểm, trừ thuế cùng bảo hiểm sau cũng liền gần 7.000. Công ty có thể cung cấp nhà tập thể, giao dịch bộ tổng giám đốc ở tập thể nhà tập thể có đơn độc một gian nhà, nếu hắn ở túc xá lợi, mỗi tháng còn phải ở tiền lương trong trừ 600 đồng tiền. Dĩ nhiên Thành Thiên Nhạc cũng có thể tự mình đi ra ngoài mướn phòng, nhưng khoản này tiền mượn cần bản thân ra. Công ty cho hắn xứng một chiếc xe, là màu đen Benz, các loại bảo hiểm thủ tục công ty đã làm xong, nhưng mỗi tháng chỉ thanh toán 600 đồng tiền xăng, tiền nhiều đi ra cần Thành Thiên Nhạc bản thân móc. Trong 55 nhân sinh như kịch thêm bao nhiêu tiền màu mặc dù đãi ngộ điều kiện cùng dự chủ trong hơi có khoảng cách nhưng cũng đại khái sắp xỉ thành thiên nhạc ký hợp đồng thời điểm ngược lại càng yên tâm hơn như vậy mới lộ ra chính quy đáng tin nha nếu như chuyện tốt tới quá dễ dàng ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy có vấn đề hoa tổng từng nói giao dịch này bộ tổng giám đốc đãi ngộ kỳ thực cũng chẳng ra sao phân tích cũng là đáng tin trong ngành chân chính có năng lực cùng tư lịch người chỉ sợ cũng không muốn tới làm chuyện này bọn họ tự có thể tìm tới so cái này đãi ngộ tốt hơn công tác công tác hợp đồng chi tiết nói xong sau thành thiên nhạc ký xuống tên của mình cũng đem chứng minh nhân dân giao cho bộ phận nhân sự công nhân viên sao trụ lập hồ sơ, ghé vào hợp đồng phía sau. Hắn chứng minh nhân dân bên trên tên họ rất rõ ràng biểu hiện là Thành Vũ Nhạc, nhưng hắn viết ở trên hợp đồng tên cẩn thận, nắn nót, rõ ràng không có lầm chính là Thành Thiên Nhạc. Có ý tứ chính là, vị kia kiểm tra hợp đồng cùng tồn tại ngăn bộ phận nhân sự nhân viên không ngờ không nhìn ra. Cái này đã là Thành Thiên Nhạc trong cuộc đời theo thói quen sai lầm, nhưng lần này hắn là cố ý. Ký tên thời điểm, Thành Thiên Nhạc thậm chí có loại rất tò mò tâm lý, nhìn đối phương một cái có thể hay không phát hiện sai lầm. Kết quả, đối phương thật không có phát hiện. mỗi người từ nhỏ đến lớn từng vô số lần ký qua tên của mình, trước hết thường thường là ở các loại quyển thi bên trên, cái này là không thể viết sai. Thành Thiên Nhạc cũng chưa từng có viết sai qua. Kỳ thực người trưởng thành ký tên của mình lúc là không cần suy tính, chẳng qua là theo bản năng phản ứng, vẽ một quen thuộc ký hiệu. Mỗi khi người khác hỏi hắn kêu cái gì lúc, Thành Thiên Nhạc luôn là theo thói quen trả lời. Ta gọi Thành Thiên Nhạc, cái này cùng hắn theo thói quen viết xuống thành Vu Nhạc ba chữ cũng không mâu thuẫn. Thành Thiên Nhạc ở trên hợp đồng viết xuống danh tự như vậy, liền bút tích cũng cùng trước kia bất đồng, cũng đừng quên hắn là học mỹ thuật thiết kế. bởi vì hắn nghe hoa tổng nói qua giao dịch này bộ có rất nhiều vi phạm quy lệ nghiệp vụ bất luận ra không có chuyện trước lưu cái đầu góc đi về phần đâm lao phải theo lao tình huống như vậy hắn đã không lần nào không được cứ việc không rõ ràng lắm làm như vậy có hữu dụng hay không ngây ngô thành thiên nhạc nghĩ cũng rất đơn giản nếu bị phát hiện liền tại chỗ xin lỗi nhận cái lỗi làm thành chuyện tiếu lâm nói ký xong hợp đồng bộ phận nhân sự thông báo hắn tháng sau số 1, cũng chính là lễ quốc khánh tới làm đang lúc tuần lễ vàng nghỉ dài hạn trong lúc nơi này liền nhìn ra giao dịch này bộ cùng cái khác xí nghiệp không giống nhau địa phương Lễ quốc khánh chẳng qua là Trung Quốc nghỉ dài hạn, nhưng ngoại cảnh thị trường giao dịch không lại bởi vậy mà nghỉ thị, cho nên Thành Thiên Nhạc còn được ban. Cái này cũng không có gì, ở quán ăn công tác vừa đúng cũng là ngày nghỉ lễ bận rộn nhất. Hết thể nói định, Thành Thiên Nhạc còn hỏi một câu, công ty cho ta xuống xe, một ngày kia nói đâu? Bộ phận nhân sự chủ quản Dương Tiểu thư đáp, ta đây không rõ ràng lắm, là bộ phận hành chính quản chuyện, ngươi tốt nhất đi hỏi một chút Song tổng. Ta nghĩ dựa theo quy định, nên là từ ngươi chính thức nhập chức một ngày kia trở đi. Thành Thiên Nhạc trước đó cũng không nghĩ tới nộp đơn hoàn toàn thuận lợi như vậy, ký xong hợp đồng hắn ngược lại không có việc gì. bộ phận nhân sự cùng tài vụ bộ còn có một đống lớn giấy chất cùng bảng tính điện tử nhưng cũng phải chờ tới hắn chính thức nhập trước sau lại lớp theo lễ phép hắn cũng muốn đi xong tổng nơi đó lên tiếng chào hỏi lại đi đi tới tổng giám đốc cửa phòng làm việc trong tay phải của hắn đốt ngón tay mới vừa gõ đến trên cửa chỉ nghe thấy tất minh tuấn thanh âm từ bên trong truyền tới thành tiên sinh mời vào thành tiên nhạc đẩy cửa mà vào tất minh tuấn ở rộng giai chủ sau đài một chỉ trước mặt cái ghế nói mời ngồi thủ tục cũng xong xuôi hoan Ninh gia nhập phi đẳng đầu tư ta vừa định cho bộ phận nhân sự gọi điện thoại mời ngươi qua đây một chuyến thành tiên sinh đạo bản thân tới trước thành thiên nhạc lần đầu tiên gia nhập lớn như vậy công ty thấy lao bản lớn như vậy mặc dù mới vừa rồi ở phòng tiếp khách trong trò chuyện rất dễ dàng nhưng là tiến lao tổng phòng làm việc vẫn có chút khẩn trương ngồi ở chỗ đó hơi nghiêng về phía trước thân thể nói hợp đồng ký xong a còn có một chút thủ tục cần nhập trước sau mới có thể làm trở về trước khi đi phải cùng song tổng tới lên tiếng chào hỏi cảm ơn quý công ty còn có ngài trọng dụng song luôn nói muốn tìm ta có chuyện gì muốn giao phó sao tất minh tuấn cười một cái nói chuyện khác thật không có ta chẳng qua là có chút tò mò giống như thành tiên sinh nhân tài như vậy tại sao lại khuất tôn đến công ty chúng ta nộp đơn đâu mà làm trận liền ký hợp đồng Ngươi kỹ thực có thể có tốt hơn phát triển muốn tìm so cái này thích hợp hơn công tác kỹ thực cũng không khó chúng ta công ty phi đẳng đến tột cùng là cái gì hấp dẫn ngươi khuất tôn thành thiên nhạc đơn giản muốn trộm cười nhưng vẫn là rất cẩn thận đáp ta là ở qua báo chí nhìn đến công ty tuyển mộ quảng cáo cảm thấy điều kiện phi thường thích hợp đơn giản giống như là một loại duyên phận cho nên mới tới thất minh tuấn ồ thật đúng là duyên phận nha thành Thiên sinh là bản thân thấy được tuyển mộ quảng cáo tới mà không phải có người hướng ngươi đề cử công ty chúng ta trước vị sao nhìn ngươi giàn lịch tới tô châu trước là tại thượng hải như vậy ở tô châu địa phương lại làm qua nghề nghiệp gì đâu thành thiên nhạc lại một lần nữa nói láo ta cảm thấy thượng hải hoàn cảnh quá huyên náo mà tô châu là ta thích vô cùng địa phương ta vốn là đến tô châu tham quan sau liền quyết định ở lại chỗ này ta rất thích tô châu đặc sản cùng các loại ăn vặt một đoạn thời gian trước đang nghiên cứu ăn uống ngành nghề vừa lúc nhìn đến công ty tuyển mộ quảng cáo cảm thấy nơi này chức vị thích hợp hơn ta tới thời điểm còn rất thấp thỏm không biết ta có thể hay không đạt tới công ty yêu cầu nếu công ty thu nhận ta ta nhất định sẽ làm rất tốt thành thiên nhạc không muốn nói cho tất minh tuấn tới nơi này nộp đơn trước bản thân chẳng qua là một quán cơm làm việc vặt hơn nữa ngô yến thanh cũng dặn dò qua hắn đừng nói để cho một quán ăn làm việc vật làm giao dịch bộ tổng giám đốc đây quả thực là một chuyện tiếu lâm nếu nói thật không chỉ có đôi thành thiên nhạc không có chỗ tốt càng sẽ ảnh hưởng nhà này công ty phi đằng hình tượng tất minh tuấn không hỏi ra kết quả gì tới lại thử thăm dò nói thành tiên sinh ngươi nếu đi tới công ty chúng ta sau này sẽ là một đoàn trong đội hợp tác đồng nghiệp nếu như ngươi có chuyện gì không ngại bây giờ liền nói thẳng ra nếu ta có thể giúp một tay nhất định sẽ hết sức thành thiên nhạc mở chừng hai mắt nói song tổng. Ta đang có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, mới vừa rồi phỏng vấn thời điểm không có nói." Tất Minh Tuấn trong lòng khẽ động, hai tay vịn cái bàn nói, "Thành Thiên Sinh, người rốt cuộc có vấn đề gì?" "Thành Thiên Nhạc, ta không biết rõ, công ty điều kiện tuyển chọn trong tại sao phải cầu giao dịch bộ tổng giám đốc trước vị này, tốt nhất học qua nghệ thuật loại chuyên nghiệp đâu. Ta cảm thấy cái này cùng ngoại hối đầu tư không có liên quan quá nhiều a." Tất Minh Tuấn hơi ngẩn ra, nét mặt không khỏi có chút quái, thầm nghĩ trong lòng cái yêu cầu này cũng không phải là hắn nói, mà là trong điện thoại người xa lạ kia nói, nhằm vào chính là Thành Thiên Nhạc bản thân tình huống. mà trước mặt thành thiên nhạc lại giống như tiểu tử ngớ vậy nguyên lai mình cũng không biết chút nào lại còn ngay mặt hỏi lên nhưng tất minh tuấn dù sao cũng là thấy qua việc đời yêu tu ngay sau đó rất tiêu sái giải thích nói cái này chính là chúng ta công ty xí nghiệp văn hóa đặc biệt sức hấp dẫn chỗ thành Thiên sinh ngươi xem một chút coi đời này kỳ thực mỗi người cũng đang biểu diễn diễn thuộc về bọn họ bản thân kia cái nhân vật ta nhận là một cái người thành công nhất định là trong nhân loại một vị xuất sắc nhà biểu diễn thành thiên nhạc hơi kinh ngạc nói song tổng nhưng ta là học mỹ thuật thiết kế không phải học quần chúng văn nghệ tất minh tuấn lại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói chỉ là biểu diễn tốt nhân vật chưa chắc có thể lấy được thành công, bởi vì mỗi người cũng có thân phận của mình, mỗi một ngày đều đang biểu diễn chính mình, còn có cảnh giới sinh hoạt, vẫn phải học đi tuyệt nhiễm, cho mình nhân vật tăng thêm các loại người khác không có sát thái. Thành Thiên Sinh, chuyên nghiệp của ngươi rất thích hợp a. Tất Minh Tuấn không có ở Thành Thiên Nhạc nơi này thử dò xét ra cái gì tin tức có giá trị, còn tự mình đem hắn đưa đến công ty cửa chính, nhìn Thành Thiên Nhạc đi về phía thang máy thời điểm, cưỡng ép đệ xuống nghi tiềm hành theo dõi ý niệm của hắn, thẩm nghĩ trong lòng bây giờ còn chưa phải là đánh gián động cõi thời điểm, ngoài mặt càng không nhìn ra Thành Thiên Nhạc có vấn đề gì. như vậy cái này thành thiên nhạc lại càng phát có vấn đề làm thành thiên nhạc mở ra kia chiếc bi em xe rời đi cao ốc lúc tất minh tuấn liền đứng ở lầu chín phòng làm việc trước cửa sổ nhìn thành thiên nhạc đại khái cũng không nghĩ tới cách xa như vậy còn có pha lê phản quang vị tiêu công ty phi đằng chủ tịch kiêm tổng giám đốc vậy mà có thể rõ ràng nhìn thấy biển số xe của hắn số nốc nít thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm hắn mới vừa rời đi tất minh tuấn liền bắt đầu truy xét biển số xe của hắn dây số một nhìn thời gian còn sớm hắn chưa có trở về con ăn mà là đi xe đi là lướt vịnh một giải định tìm chỗ thích hợp nhà công ty giao dịch bộ cùng tổng bộ không hề ở một chỗ Hắn tương lai công tác địa điểm đang ở là lứa vịnh một tháng chỉ thanh toán 600 đồng tiền tiền xăng nếu chạy mẹ xe đét bên vậy đường hơi xa một chút còn chưa đủ đi làm đạp cần ga giữa trưa lúc ăn cơm nhìn thấy ven đường có một nhà internet hắn đi vào lên mạng tra xét một vòng tin tức nhớ hẳn mấy cái điện thoại liên lạc buổi chiều nhìn tốt mấy nơi rốt cuộc chọn chúng một chỗ nó ở vào thủy các đường là một quán rượu thức nhà trọ quản lý vật nghiệp thiết thi rất đầy đủ tủ lạnh truyền hình lò vi ba lò vi ba lò bếp máy giặt quần áo đều có cung cấp 24 giờ nước nóng cùng miễn phí băng thông rộng lên mạng nhà làm một phòng ngủ một phòng khách kết cấu trong phòng khách có rộng rãi ghế salon trong phòng ngủ có mềm mại dễ chịu giường lớn thậm chí vào cửa tủ dậy cũng là phối tốt nên ngắn mướn nhà trọ trên web hội viên giá là một ngày hai trăm nguyên mà thành thiên nhạc cùng bọn họ nói là lâu dài bao thuê cho nên có mức độ lớn ưu đãi lấy mỗi quý độ 10.000 nguyên mướn xuống dưới ước định vào ở nhật kỳ từ ngày 30 tháng 9 lên thanh toán tương đương với một tháng tiền mướn 3.300 nguyên tiền thế chân ký xong giả y mướn hiệp nghị thành thiên nhạc tiến quán ăn trước vốn là thẻ ngân hàng trong có hai khối lấy một khối tiền mặt phóng ở trên người hơn hai tháng này mặc dù ăn ở không tốn tiền nhưng là sắm thêm mấy bộ quần áo cũng đem tiền mặt dùng sắp xỉ trong túi chỉ còn dư lại hơn 200 khối hắn ở quán ăn tháng thứ nhất tiền lương là 1.000, tháng thứ hai tiền lương thêm tiền thưởng là một ngàn 2, dẫn tới tay sau cũng tồn tại trong thẻ tháng thứ ba tiền lương nên là một năm nhưng là mấy ngày nữa mới có thể phát chỗ lấy trước mắt trong thẻ chỉ có 3.200 khối thanh toán cái này 3.300 khối tiền thế chân không chỉ có đem chặn soát quang, còn từ trong túi móc 100, thân bên trên gần như không có còn lại trình phiếu may nhờ tới thời điểm xe bình xăng là đầy nếu không liền trở về cố lên tiền cũng quá sức hắn thật là dám tiêu tiền dù sao lập tức liền muốn là ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc nga cái này kêu là trong nhà có lương trong lòng không hoảng hốt chương 56, mươi đội thân biến đổi hỏi thay đổi người người nào cho hắn làm thủ tục khách sạn nhà trọ trước đài tiểu cô nương rất buồn bực, giải mướn loại này nhà trọ người phần lớn là trực tiếp mở tấm chi phiếu nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người rất hào phóng mẫn xong phòng giao tiền thế chân thời điểm không ngờ cả thẻ không đủ tiền còn từ trong túi móc tiền lẻ bù đắp dù theo lễ phép không có hỏi nhiều cũng không cười đi ra nhưng nàng cũng không nhịn được dùng tò mò cùng ánh mắt hỏi thăm nhìn thành thiên nhạc mà thành thiên nhạc ra mặt dày. cười ha hả coi như làm không nhìn thấy thành thiên nhạc tiền lương hàng năm nói là một ngàn nhưng mỗi tháng khấu trừ tiền thuế bảo hiểm cầm tới tay cũng sẽ không đến bảy ngàn một mình hắn ở hoàn toàn có thể mướn tiện nghi một chút nhà vì sao phải xa xỉ như vậy đâu đây thật ra là chuột chủ ý thành thiên nhạc chọn nhà thời điểm lương thần nhập cảnh một mực ở cùng chuột thương lượng rốt cuộc nơi nào mới là thích hợp nhất tu hành chỗ ở chuột chọn chúng hai cái địa phương rõ ràng đều là đắt tiền nhất mà thành thiên nhạc thuê lại trong đó tương đối so tiện nghi chỗ kia nơi này là lầu mười kéo màn cửa sổ ra là có thể nhìn thấy sóng xanh nhộn nhạo kim cây hồ phong cảnh cùng tầm mắt cũng phi thường tốt bên trái không xa là trong hồ đảo hoa đảo, mà bên phải không xa là là lữ đảo. trong hồ hai cái hòn đảo cùng thành thiên nhạc trụ sở vị trí vừa vận hiện lên một tam giác đều. chốt thích cái chỗ này tự có đạo lý, làm linh thể một loại tồn tại, nó đối hoàn cảnh cảm ứng so với người bình thường rõ ràng nhiều lắm. Thành thiên nhạc ở chỗ này nhập cảnh điều tức lúc, quả nhiên cảm thấy nguyên thần an định, nguyên khí vận chuyển cũng so bình thường thoải mái. càng hiếm thấy hơn rượu như vậy tiệm thức nhà trọ không chỉ có thể bản thân nấu cơm, còn có thể định kỳ gọi miễn phí phòng trọ phục vụ, tỷ như quét dọn vệ sinh, đổi ga giường các loại. thành thiên nhạc như vậy một dân ép lại là tổng giám đốc, ở nơi này mới phù hợp thân phận nhà. Làm xong đây hết thảy, Thành Thiên Nhạc mới đi xe đuổi về xem trước phố ngậm Hồ mỹ hoa còn ăn, vừa vặn đuổi kịp cơm tối thời gian. Mặc dù tháng sau liền muốn làm tổng giám đốc, nhưng thân phận của hắn bây giờ hay là quán ăn làm việc vặt, thừa dịp nhất thời điểm bận rộn nhanh đi công tác đi. Hắn trong lòng phi thường cảm kích nô ông chủ, đơn giản không biết nên như thế nào báo đáp, chỉ có thể ở rời mở tiệm cơm trước cuối cùng mấy ngày, thật tốt thay nô ông chủ làm việc. Thành Thiên Nhạc mới vừa vào quán ăn, nô tiểu khê liền nhảy ra bắt lại cánh tay của hắn nói, "Hôm nay nộp đơn kết quả thế nào? Mọi người chúng ta đều đang đợi tin tức của ngươi đâu." Phan sư phó nói, phỏng vấn thời điểm nói chuyện thời gian càng dài. đã nói lên đơn vị đối ngươi càng cảm thấy hứng thú được tuyển có khả năng lại càng lớn ngươi đi thời gian dài như vậy đó nhất định là không thành vấn đề thành thiên nhạc cười ha hả hỏi ngược lại phải không còn có cái này để ý vậy ta đến nhà các ngươi quá ăn nộp đơn thời điểm thế nào thời gian ngắn như vậy Nô tiểu khê cho hắn một quyền nói ngươi lúc nào thì cũng học được nói lại nhảy rồi vừa vào cửa đã cảm thấy bộ dáng của ngươi có điểm lạ chẳng lẽ là thật lên làm tổng giám đốc rồi thành thiên nhạc hả lòng hạ dạ đáp đúng vậy rất may mắn được tuyển tháng sau số một đi làm lô tiểu khê đột nhiên cho hắn một ôm phát ra một tiếng kêu sợ hai vậy hoan hô giống như một con vui vẻ tiểu vân tước trong đại đường dùng cơm khách khứa giật này mình rồi rít nghiêng đầu nhìn lại mà trong phòng ăn toàn bộ phục vụ viên bất luận là rửa chén đĩa hay là cầm thực đơn nghe được ngô tiểu khê hoan hô đều hiểu chuyện gì xảy ra bọn họ bình thường hô tới quát lui làm việc vật thành thiên nhạc không ngờ lắc mình một cái thành tổng giám đốc thành thiên nhạc đối ngô tiểu khê đột nhiên xuất hiện thân thiết cử động rất có chút không thích ứng có thể nhìn ra tiểu khê là vô tâm chẳng qua là cao hứng dùng cho hắn mà thôi cũng không có ý tứ gì khác nhưng hắn mặt đỏ giận lúc này phàn sư phó cũng dơ lên chào giang từ trong phòng bếp đi ra hỏi thành thiên nhạc không thành tổng ngươi đã về rồi ngay sau đó bếp sau tống xuân tới trên lầu phục vụ viên lúc mạnh cũng đều chạy đến trong đại sành mang theo hưng phấn mà nửa tin nửa ngờ vẻ mặt nói thành thiên nhạc ngươi thật hợp lý bên trên tổng giám đốc rồi mọi người vẻ mặt có ngạc nhiên có kinh ngạc có áo ước thậm chí còn có người mang theo nhàn nhạt, nhạt mất mát làm việc vật việc tạm thời thành thiên nhạc nộp đơn thành công trở về bị ngô tiểu khê một tiếng hoan hô tuyên bố tin tức này toàn bộ quán ăn đều có chút rối loạn ông chủ ngô yến thanh không biết từ nơi nào xông ra phất tay nói thời gian làm việc các ngươi lên cái gì rộ a cũng đàng hoàng đi làm việc thanh thiên nhạc không thành tổng lên trên lầu phòng riêng ngồi đi ta cho ngươi ăn mừng một cái phàn sư phó cũng vung trào ra nói các ngươi tại sao vậy thời gian làm việc lộn xộn mau trở về làm việc tống xuân tới ngươi không phải ở nấu canh sao thế nào liền lửa cũng không nhìn tống xuân tới mí môi nhỏ giọng nói lầm bầm là chính ngươi cái đầu tiền từ trong phòng bếp lao ra còn nói ta thành thiên nhạc cùng ngô ông chủ lên lầu tiến giữa có một chương sáu người ngồi bàn trà nhỏ phòng riêng rượu và thức ăn đã dọn xong chính giữa đương nhiên là nên quán ăn chiêu bài món ăn nóng hổi mỹ vị làm nồi con ít, nhưng bên cạnh bàn chỉ để vào hai bộ chén Thành Thiên Nhạc vừa vào nhà cũng có chút buồn bực hỏi, "Ông chủ, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ta nộp đơn kết quả, đem những này đều đã chuẩn bị xong rồi?" Nô ông chủ vỗ bờ vai của hắn sang sảng cười nói, "Ta hiểu ngươi, chỉ cần đi còn có thể không thành công sao? Cho nên đã sớm đem ăn mừng rượu bày xong." Thành Thiên Nhạc cũng cười nói, coi như không thành công, ông chủ cũng coi là an ủi ta đi. Hai người cũng cười ha ha một tiếng ngồi xuống. Tâm thái của người ta chính là kỳ diệu như vậy, nếu đổi thành buổi sáng, Thành Thiên Nhạc còn không dám cùng nô ông chủ tùy tiện như vậy, nhưng là ra cửa một chuyến trở lại, phảng phất thì có nhiều hơn lòng tin, dù sao thân phận bất đồng nha. lớn nhỏ cũng coi như cái tổng. Nô ông chủ rất nhiệt tình, chủ động cho Thành Thiên nhạc rót rượu. Thành Thiên nhạc vội vàng không người rời chỗ ngồi đoạt lấy chai rượu nói, ông chủ có thể nào muốn ngươi cho ta rót rượu đâu? Ta tới cấp cho ngài rót rượu. Lúc uống rượu, không chút tâm cơ nào Thành Thiên nhạc chi tiết giảng thuật hôm nay đi nộp đơn trải qua, bao gồm công ty phi đằng đãi nộ cùng với buổi chiều tìm chuyện phòng ốc cho chút. Nô ông chủ trong lòng như chút được gánh nặng, thầm khen hoa tổng thật là thủ đoạn rất giỏi, ngoài mặt lại một bộ cảm thấy an ủi vẻ mặt, thỉnh thoảng khen ngợi cùng khuyến khích mấy câu. rất hào phong nói, ngươi đi thuê phòng rồi, kỳ thực ở tại chúng ta trong túc xá cũng có thể nha. chỉ là có chút xa, cũng không phù hợp thân phận của ngươi bây giờ. Tháng sau sẽ phải đi làm a, ngươi ở cuộc đời Tô Châu không quen, còn có cái gì khó khăn sao? Tuyệt đối đừng khách khí với ta, cứ mở miệng. Thanh Thiên Nhạc người này thật đúng là dám mở miệng, hắn mặt dày rất ngượng ngùng nói, "Ông chủ, ta còn thực sự có chút khó khăn, nếu có thể vậy muốn cùng ngài mượn ít tiền." "Nô ông chủ, ngươi muốn mượn bao nhiêu?" Thanh Thiên Nhạc, "Ta muốn nhà trọ là dựa theo quý độ giao tiền thuê kim, mỗi quý độ 10000, ta chỉ đóng tiền thế chân, còn chưa giao một mùa độ tiền muốn đâu, trên người đã không có tiền." mặc dù mấy ngày nữa còn có tháng trước tiền lương một ngàn năm nhưng còn chưa đủ cho nên muốn cùng ông chủ ngài mượn trước một chút 10.000 ngàn là được trước cuối năm nhất định trả lại nô ông chủ vỗ bàn một cái nói 10.000 ngàn thế nào đủ ta cho ngươi mượn hai mươi đi cũng không nóng nảy còn chờ trong tay rộng rãi lại nói ngươi liền muốn làm tổng giám đốc à, thế nào cũng phải mua sắm mấy món da dáng quần áo a cơm nước xong đi ngay thường trưởng mua hai thân thành thiên nhạc kích động đến trong tay rượu cũng vậy lại vội vàng cho ngô ông chủ rót rượu luôn miệng nói cảm tạ hắn mình dù sao cũng không có cảm thấy mình thế nào nhưng nô ông chủ giọng điệu đã phát sinh rõ ràng thay đổi nếu hắn hay là quán ăn làm việc vật, mở miệng hướng ông chủ vay tiền có thể không dễ dàng như vậy, càng khỏi nói mượn 10 ngàn cho hai ngàn, hắn lại không rõ sở, Ngô Yến Thanh là có vội vàng đưa thần ra cửa ý tứ. hôm nay bữa cơm này Thành Thiên Nhạc cùng Ngô Yến Thanh ăn cũng rất vui vẻ, nhất là Thành Thiên Nhạc, thậm chí so với lần trước đến Hoa tổng kia bỗng nhiên bữa tiệc còn cao hứng, uống rượu hết sức nhiều lại một chút không có say. sau khi ăn xong Ngô ông chủ sẽ phải người cho Thành Thiên Nhạc lấy ra hai ngàn tiền mặt. thời gian là khoảng bảy giờ dưới đêm, quán ăn đang ở Tô Châu náo nhiệt nhất khu buôn bán xem trước phố một phụ cận có hẳn mấy cái lớn thương trường cùng không ít trang phục cửa hàng. thành thiên nhạc cất trả tiền liền chuẩn bị ra cửa mua quần áo nô tiểu khê lại lẹn qua tới hỏi thành thiên nhạc ngươi làm gì đi a thành thiên nhạc đáp đi thương trường nhìn một chút mua hai trên người ban mặc quần áo tốt nhất là thư giãn đâu phục ở bộ phận nhân sự ký hợp đồng thời điểm dương quản lý cũng nói đơn giản mấy câu ngoại hối giao dịch bộ ăn mặc yêu cầu đã muốn chính thức không thể quá tùy ý, nhưng lại không thể quá mức công nghệ bởi vì bọn họ đều là nửa đêm công tác nếu ăn mặc màu đậm trang phục chính thức câu phục đeo cả dạ vạn cũng quá giống như hồng công phim xã hội đen trong đả thủ nữ nhân đều là yêu đi dạ phố nô tiểu khê vừa nghe chuyện này liền tinh thần tỉnh táo. nắm thành thiên nhạc cánh tay nói ngươi một đại nam nhân sẽ chọn cái gì quần áo a ta cùng ngươi đi giúp đỡ tham nhu một chút có mỹ nữ phụng bồi đi dạo thương trường còn có thể giúp đỡ chọn quần áo thành thiên nhạc dĩ nhiên cao hứng a đầy lòng vui mừng đang chuẩn bị đáp ứng không ngờ ngô ông chủ vừa lúc xuống lầu đi tới nói tiểu khê ngươi xem náo nhiệt gì a đang hoang ở quán ăn ngây ngô tan việc về nhà sớm lại xoay người hướng thành thiên nhạc cười nói thành công a nếu không ta tìm mấy cái phục vụ viên cùng ngươi đi dạo phố quên đi thôi các nàng cũng không được hay là ta tự mình bồi ngươi đi, đi. thành thiên nhạc vội vàng khoát tay nói không không không Tự ta đi là được, quần áo ta sẽ mua. Cùng nô ông chủ uống rượu còn có thể, muốn hắn phụng bồi đi dạo phố mua quần áo cũng quá không được tự nhiên. Thành Thiên Nhạc có chút cảm xúc, nô ông chủ nguyện ý đem BM đút cho hắn mượn mở, cũng rất hào phóng mượn hắn 20000 đồng tiền, nhưng lại không muốn nhìn thấy nô tiểu khê cùng hắn đi dạo phố, loại thái độ này không hề bởi vì chức vị của hắn cùng thân phận thay đổi mà thay đổi. Kế tiếp mấy ngày nay, Thành Thiên Nhạc vẫn ở quán ăn làm việc vặt, chỉ cần trong mắt có thể thấy được việc vặt hắn cũng cấp làm, so với trước kia thanh nhàn không ít, bởi vì trong tiệm cơm không người tốt ý tứ dùng lại kêu hắn. Tỷ như ở trong đại đường lao nhà thời điểm, luôn sẽ có phục vụ viên vội vàng tới nói, "Thành công a, đây là ta sống, sao được cực khổ ngài giúp một tay đâu?" Có người giọng điệu là đùa giỡn, có người giọng điệu là thật ngại ngùng, mà có người giọng điệu thời là chua chát. Điều này làm cho Thành Thiên Nhạc cảm giác thật phức tạp, tổng có chút là lạ giống như một diễn viên diễn lỗi bản thân nhân vật vậy, có lúc sẽ không giải thích được nhớ tới phi đằng đầu tư lão tổng Tất Minh tuấn từng nói với hắn kia lời nói. Chương 57, diễn bích ngồi trơ, động phách mảnh không tiếng động. Có ý tứ chính là thành thiên nhạc bước tu luyện tiếp theo chính là ở trong nguyên thần cảnh trong lần nữa ngoại cảm thiên địa hắn pháp quyết còn không có tu luyện tới một bước kia đầu tiên cảm nhận được cũng là coi đời này muôn hình muôn vẻ người theo thân phận thay đổi mà thay đổi đây cũng là một loại thiên địa hơn nữa còn là trong trần thế trọng yếu nhất thiên địa mỗi một bộ nói địa khí phong thủy trong tiểu thuyết nói qua cái gọi là phong thủy tinh túy chính là cùng người trung đụng hoàn cảnh mà hoàn cảnh này trong nhân tố trọng yếu nhất thường thường là người bên cạnh nếu là yêu tu trên thế gian mở hai mắt ra nguyên thần ngoại cảm thiên địa cảm thấy nhất mới mẻ cũng là coi đời này muôn hình muôn vẻ người cái này mấy ngày ngắn ngủi trong tiệm cơm còn có hai người âm thầm tới tìm thành thiên Nhạc thỉnh cầu vị này tương lai thành tổng đề về hoặc giúp một tay một là bếp sau làm giúp tống xuân tới một người khác là lầu hai phòng riêng phục vụ viên lúc mạnh tống xuân tới cảm thấy phòng bếp công tác thực tại quá mệt mỏi quá không có ý nghĩa nghĩ lên làm đầu bếp còn không biết phải bị bao nhiêu tội coi như lên làm đầu bếp thì thế nào còn chưa phải là mỗi ngày ở phía sau bếp ước lượng uống thành thiên Nhạc trải qua thay đổi lý tưởng của hắn hắn năn nghỉ thành thiên Nhạc tương lai có thể hay không nghĩ biện pháp cũng đem hắn chiêu ra ngoài chuyển giao dịch đi làm một cái giao dịch viên mặc dù là nửa đêm đi làm nhưng công tác ít nhất so bây giờ thể diện nhiều hơn nữa phát triển tiền cảnh cũng rất lớn a nói thế nào cũng là tiến vào tài chính ngành nghề đối với cái yêu cầu này thành thiên nhạc không tốt quả quyết từ chối nhưng cũng không cách nào đáp ứng chính hắn còn chưa lên ban đâu công ty tuyển mộ lại không về hắn quản hơn nữa tống xuân tới xác thực chút xíu ngoại hối giao dịch cũng không hiểu ai cho nên bất luận tống xuân tới thế nào biểu trung tâm cũng ám chỉ tương lai bên trên ban chỉ biết cho thành thiên nhạc như thế nào chỗ tốt hắn cũng chỉ có thể hút hút mở mở ứng phó lúc mạnh tìm thành thiên nhạc thương lượng là một chuyện khác vị này quán ăn phục vụ viên cũng muốn học một chút đối tương lai phát triển thứ hữu dụng bình thường không có thời gian cũng không có cơ hội nhưng nửa đêm luôn có vô đi bây giờ cũng có một có sẵn cơ hội chính là thành thiên nhạc làm ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc cho nên hắn muốn đi học ngoại hối giao dịch cùng thao tác đối với cái yêu cầu này thành thiên nhạc ngược lại rất sung sướng đáp ứng thân là tổng giám đốc chút chuyện này còn làm không được đây chẳng phải là quá mất mặt à chờ đem giao dịch bộ tình huống đều quen thuộc an bài một chút chính là để cho lúc mạnh có rảnh rỗi đi chỗ của hắn đàng hoàng cùng học cùng nhìn mà thôi hắn đồng thời còn khuyên lúc mạnh cũng không cần đi quá thường xuyên nếu không sẽ ảnh hưởng nghỉ ngơi cùng thân thể ngày cuối cùng đã tới thành thiên nhạc nhận một tháng cuối cùng tiền lương rời đi nhà này đi làm 3 tháng còn ăn cứ việc tương lai rất tốt đẹp hắn lại rất có mấy phần không thôi nhất là đối phản sư phó cùng ngô tiểu khê lúc gần đi phản sư phó đưa hắn rất nhiều thứ gần như đều là ăn bởi vì nghe nói thành thiên nhạc mới mướn trong phòng có tủ lạnh cùng lò vi ba lò bếp cho nên phản sư phó đưa đều là nửa ra công tốt nguyên liệu nấu ăn có thể phóng trong tủ lạnh tồn ăn thời điểm lấy ra hơi lại ra công một cái là được rồi thành thiên nhạc nhận lấy những thứ này thời điểm hốc mắt thậm chí đều có chút ướp giống như phản sư phó như vậy là trên đời nhất bình thường người tốt bọn họ có thể cũng không có cái gì có thể miêu tả sự tích liền hòa tan ở sinh hoạt hàng ngày bình thường cảm thụ trong thời điểm ra đi hành lý so sánh với thời điểm nhiều hơn không ít trừ cái đó túi du lịch lớn chứa đầy ắp trong tay còn mang theo một cái rất lớn in vũ ý tổng thương hiệu màu sắc nhựa túi lăng dệt cuộc sống mới bắt đầu thành thiên nhạc dọn vào nhà mới chính thức nhập chức thành phi đằng đầu tư công ty thuộc hạ ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc mặc vào tây trang thành thiên nhạc hay là thành thiên nhạc chẳng qua là ở trong mắt người khác có chỗ bất đồng hắn muốn nhà rời công tác địa điểm không tới hai cây số mỗi ngày nửa đêm lái một chiếc màu đen bèn đi làm nên giao dịch bộ vị với vạn khoa khai thác là lớp vịnh tiểu khu bên trong ở một căn thương ở lưỡng dụng cao tầng nhà trọ lầu một công xây trong cùng lầu trọ không hề đi một cái cửa ra vào nó có hai cái thông đạo cửa hông cùng một nhà 24 giờ buôn bán phòng ăn liên kết mà cái gọi là cổng cũng không lớn trực tiếp mở ở bên ngoài phòng bãi đậu xe bên cạnh từ bên ngoài gần như không nhìn ra đây là một nhà ngoại hối giao dịch bộ nhưng bên trong diện tích lại không nhỏ giao dịch bộ buôn bán thời gian đều ở đây nửa đêm cũng không nhiều dân khách hàng nữ có nam có muôn hình muôn vẻ nhất luật đều là sau nửa đêm vừa qua khỏi lái xe tới đem xe dừng ở bãi đậu xe giống như từng cái một trong bóng đêm cái bóng vậy bay vào giao dịch bộ cổng trừ tình cờ mấy tiếng xe hơi cửa điện tử khóa tích gọi gần như không phát ra âm thanh khác giao dịch bộ lộ ra phải rộng rãi sáng ngời, nó cũng không có cái gì nhỏ lẻ lại sành, cũng không có, có biểu hiện tình thế điện tử màn ảnh lớn xuyên qua hành lang đến trước này lại tiến vào một gian bố trí được rất dễ chịu phòng nghỉ ngơi cái này phòng nghỉ ngơi tả hữu hai mặt đều là khu giao dịch dùng hơi mở kính mở cách thành từng cái một phòng đơn bên trong để bàn máy tính ghế cùng nghỉ ngơi ghế salon trên màn ảnh máy vi tính từng đạo đỏ đỏ lam lam biểu đồ thỉnh thoảng hoán đổi lóe ra hiện lên các loại ngoại hối tình thế thời gian thực ra giá ở chỗ này có thể làm hiện hóa ném hút cũng có thể làm kỳ hóa giao dịch không có đã làm điều này người có lẽ rất khó hiểu rất nhiều người một khi ngồi vào bàn trước mặt là cảm giác gì Liên tựa như bị trong màn ảnh con số biến hóa cùng biểu đồ thay đổi hoàn toàn hấp dẫn đi vào phản phục đổi mới bất đồng biểu đồ số liệu dù là không có bất kỳ thực tế thao tác chẳng qua là tái diễn như vậy đơn điệu chuyện lại tuyệt không cảm thấy khô khăn hấp dẫn tâm thần không phải những thứ này biểu đồ cùng đường con mà là nó phía sau đại biểu quần quận mà tới hoặc lăn lăn đi từ tài Cái này so trên chiếu bạc đánh mặt trực cần phải kích thích nhiều, nhìn qua cũng là vô thanh vô tức. Nhưng đối với người ngoài cuộc mà nói, tỷ như thành thiên nhạc các loại công việc nhân viên, trong đêm khuya hoàn cảnh như vậy rất là tịch mịch cùng đơn điệu. Ở các loại đầu tư ra còn có đại bút tiền dư xào ngoại hối, hơn nữa có thời gian nửa đêm du đang ở trong thành phố, những khách hàng này hiển nhiên các có lai lịch. Bọn họ ngồi ở chỗ đó không lên tiếng chào hỏi lời, công nhân viên dĩ nhiên không có thể tùy ý quấy giày, chỉ có chờ cung cấp các loại phục vụ. Tỷ như cái gì điều hòa không khí nhiệt độ không thích hợp, máy vi tính giống như có hư à, máy nước uống nên đổi nước rồi vân vân chờ chút. có chút người tới thời điểm trên người còn mang theo mùi rượu hoặc son phân khí hiện nhiên là từ mới vừa nơi nào đó hoang tràng tán tịch mà tới nhưng dáng vẻ nhưng thật giống như không uống say hoặc là hướng bàn trước mặt ngồi xuống rượu liên tỉnh thanh thiên nhạc vốn tưởng rằng loại này giao dịch rất thần bí cần có được kiến thức rất cao thâm là trên thế giới này thông minh nhất ai quy cao nhất có trình độ học vấn cao kiến thức chuyên nghiệp nhân tài có thể chơi kết quả mới đến hai ngày hắn liền phát hiện không phải kia chuyện có lẽ ngoại hối giao dịch sau lưng tài chính nguyên lý rất phức tạp thúc đẩy ngoại hối thị trường phong vân biến ảo các loại nhân tố sợ rằng ngay cả thượng đế cũng không thể hoàn toàn giải thích rõ nhưng nó mua bán thao tác cũng là đơn giản cực kỳ. thậm chí là đứa ngốc đứa. Chỉ cần biết nhìn đồ, dùng phần mềm, biết tăng giảm cùng thế nào mua bán là được, tiểu học văn hóa kiến thức liền có thể giải quyết. May là như vậy, Thành Thiên Nhạc còn thực sự từng gặp không giải quyết được khách hàng, thì như đối máy vi tính thao tác cùng phần mềm chức năng không quá quen thuộc, hoặc là đối phân tích bàn mặt trong các loại cái gọi là mô hình chỉ tiêu nhìn không hiểu lắm, luôn là gọi nhân viên giao dịch qua để giải thích, thậm chí tay nắm tay dậy, lần một lần hai ba lần, thậm chí mỗi lần cũng có vấn đề. Thành Thiên Nhạc nhìn cũng buồn bực, như vậy còn tới sao cái gì ngoại hồi a, là lấy tiền không thỏa tiền sao? Loại khách hàng này không nhiều, nhưng mỗi ngày tổng có mấy cái. Phần lớn là vẻ mặt khinh bạc người tuổi trẻ hoặc rực rỡ diêm rúa nữ nhân. Có lúc nhân viên giao dịch còn phải từ máy vi tính mở máy cho bọn họ giảng giải lên, tóm lại hoặc là rất khô khan hoặc là rất phiến não Có lúc thành thiên nhạc đi qua phòng nghỉ ngơi, nhìn những thứ kia hai tầng mái sờn pha lê sau mông lung bóng người, bọn họ đang lang xê các nơi trên thế giới ngoại hối, phần lớn là yên tĩnh lòng không vương vấn, cũng không nhịn được cảm thấy có chút hoảng hốt. Những người này đương nhiên là tới kiếm tiền. Có cá biệt khách hàng là do bởi đối ngoại chuyển lăng xê tò mò, nghĩ đi thử một chút tay, cũng có bạo phát hộ là cảm thấy xào cảm giác này rất chảnh rất có thân phận, bọn họ trừ làm nghề chính làm ăn ra cũng không quá sẽ làm khác, mà ngoại hối giao dịch rất trực quan cũng rất đơn giản, còn có người thì tới chạy theo mô đen, cảm thấy ở thế kỷ mới làm cái này rất tân triều. Nhưng vô luận như thế nào bọn họ đều có cái chung nhau đặc điểm, chính là nghĩ ngồi ở chỗ n. Hay gõ mấy cái bàn gõ, không cần làm khác liền có thể kiếm tiền, hơn nữa còn là kiếm nhiều tiền, đạt được thường nhân khó có thể tưởng tượng ngàn tài vạn Những người này dựa vào cái gì ý đồ thông qua loại phương thức này hướng thế giới đòi hỏi bọn họ mong muốn, dựa vào bản thân so người khác càng thông minh hoặc là càng may mắn sao? Nếu bọn họ thật lấy được trên thế gian mong muốn hết thảy, bọn họ lại vì cái thế giới này mang đến cái gì, lưu lại cái gì đâu? Cứ như vậy ngồi ở bán trước mặt, quan sát không ngừng đổi mới biểu đồ và số liệu, tình cờ gõ dưới bàn phím mấy cái chỉ lệnh đơn giản, là có thể trở thành cái gọi là người thành công rồi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không phải là ra vì loại nào đó cần mà nắm giữ hoặc mua bán ngoại hối. cũng đúng hối xuất biến hóa sau lưng chỗ phản ánh một quốc gia hoặc dân tộc số mạng hoặc sinh hoạt thay đổi không quan tâm chút nào chỉ là không ngừng đang tìm lấy lời không gian bây giờ thành thiên nhạc còn không cách nào đem loại vấn đề này suy tính phải sâu hơn càng thấu hắn chẳng qua là kết hợp kinh nghiệm của mình đi càng khái, lại nghĩ tới cái đó đa cấp nhóm người đa cấp nhóm người trong những người kia cũng là ngày lại một ngày làm đơn địa chuyện cũng không có vì cái thế giới này sáng tạo bất kỳ thực tế giá trị lại cho là đó chính là đi thông thành công con đường ở sáng tạo dám nghĩ dám ngộng cuộc sống trong đó có thông minh có thể làm tỉ như lưu thư quân cũng có xuần tại không nên thân tỉ như vũ phi Không thể nói bọn họ vận dụng lý luận hoặc là thủ đoạn không có học vấn, từ tâm lý học hoặc marketing học góc độ đều có thể có rất sâu nghiên cứu, nhưng cũng sẽ không vì vậy thay đổi bọn họ làm việc tính chất. Thành thiên nhạc còn không có nhiều hơn, cao thâm hơn thể hội, ở cái này hành cũng chưa từng thấy qua quá nhiều người. Hắn còn không rõ ràng lắm có chút người tự cho là nắm trong tay rất nhiều người số mạng, chỉ sợ bọn họ lại thành công, ví dụ như rót giờ sổ rổ hàng ngũ, nhưng thực ra cũng chỉ là cái thế giới này về phía trước vận chuyển lúc mang theo dơ bẩn, dâng lên bọn chất bôi chân mà thôi. Hắn chẳng qua là có chút cảm xúc. Nơi này đầu cơ khách làm những chuyện như vậy, cùng hắn ở đa cấp nhóm người chỗ đã thấy mơ hồ có chỗ tương tự. Mặc dù sao ngoại hối nghe vào so làm đa cấp nhưng có mặt mũi nhiều, nhưng thật muốn dấn thân vào đi và muốn làm rõ ngọn ngành cần phải đi nghiên cứu kinh tế học, đầu tư học, tài chính học nguyên lý tắc càng thêm phức tạp thâm ảo, thậm chí là bác đại tinh thông. Hắn giao dịch này bộ tổng giám đốc cũng chỉ là cái hiểu cái không, hiểu đơn giản nhất một ít thao tác nguyên lý mà thôi, nhưng đã có thể ứng phó công việc thường ngày. Chương năm đạo pháp tự nhiên, thức tiểu gặp gỡ lúc. Nếu như không đàm luận những chuyện này, chỉ đưa ánh mắt giới hạn ở giao dịch này bộ trong vòng. Thành Thiên Nhạc quan sát cũng có thu hoạch. Hắn phát hiện chân chính nhìn bản thời gian càng nhiều, càng đầu nhập khách hàng, làm giao dịch thời điểm ngược lại càng cẩn thận, mà những thứ kia liền máy vi tính phần mềm thao tác cũng thường không giải quyết được khách hàng, thường thường cũng không phải không kiếm tiền. Có người đối giao dịch kết quả phản phất rất tiêu xái, phản ứng cũng rất bình thản, có người lại xoắn xuýt đến muốn mạng, lúc mà mừng rỡ như điên lúc mà ủ rũ cuối đầu, trong một đêm cũng không thông báo trải qua bao nhiêu lần nước biển cùng ngọn lửa luân hồi. Đại đa số thời điểm, Thành Thiên Nhạc cũng không có đi cố ý quan sát những người này, mà là ở tính thủ nguyên thần ngoại cảm thiên địa lúc tự nhiên cảm ứng được. công tác của hắn thời gian nếu như nếu không có chuyện gì khác là rất thích hợp luyện công thành thiên nhạc cứ như vậy ngồi ở trong phòng làm việc một người thân thể của hắn đã không còn nhạy cảm như vậy nhưng chi giác cùng trực giác lại càng thêm mấy nhạy, điều này nói rõ tu luyện cảnh giới trong lúc vô tình có đột phá nguyên thần từ bên trong thủ mà ngoại cảm thiên địa vạn vật vận chuyển biến hóa đây là bộ này luyện khí thuật phần tinh hoa nhất nếu như là yêu tu lúc này trọng điểm là ở luyện hình để cho nguyên khí vận chuyển tạo thành rõ ràng tuần hành lộ tuyến pháp quyết sau này nội dung muốn ở chỗ này cơ sở bên trên chỉ dẫn yêu tu như thế nào biến hóa hình người Cái này đối chút với Thành Thiên Nhạc mà nói ngược lại không cần thiết chút nào, cho nên hắn ngồi ở trong phòng làm việc luyện công thời điểm, bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, trọng điểm rất tự nhiên thành luyện thần, cảm nhận được là muôn hình muôn vẻ người bao hàm thần khí biến hóa. Nếu là nhân gian tu sĩ, ở chính thức tu luyện bất kỳ pháp quyết nào trước, nhập môn đệ nhất bước học đều là điều thân, điều tứ, điều tâm. Mà Thành Thiên Nhạc cũng không biết những thứ này, hắn là ở đa cấp trong lớp đánh bậy đánh bại trực tiếp từ điều tâm tới tay, từ đó ngưng thần nhập cảnh. Đến bây giờ hắn liền ngồi tính toán cũng sẽ không đâu, bởi vì trong pháp quyết không có tương quan nội dung. Đây cũng không phải là là sáng chế ra pháp quyết vị tiền bối kia sơ sót, mà là yêu tu đặc điểm gây ra. ở chưa biến hóa hình người trước, cầm thú hình thái khác nhau, lại làm sao đi ngũ tâm triều tiền, bảy chi ngồi xếp bằng, hổ là ngồi, con nít là nằm, rắn là cuộn lại, thuận theo tự nhiên mà thôi. Cho nên thành thiên nhạc cũng là thông khoái, ngồi ở trên đá cũng có thể luyệt công, nằm ở trên giường cũng có thể luyệt công, bây giờ ở thoải thoải mái mái ghế bành bên trên đương nhiên như cũ có thể luyệt công. Bất quá hắn ngược lại có một chút một cách tự nhiên linh ngộ, chính là học được dưỡng thức tiểu. Thức tiểu ở trong truyện thần thoại xưa là lưu lang chức nữ châu gặp gỡ. ở pháp quyết tu luyện trong dựng thức tiểu cũng là chỉ âm dương giao hội nhân gian tu sĩ nhập môn ban đầu đều biết dùng đầu lưỡi nhẹ chống đỡ lên hàm chính là dựng thức tiểu mà thành thiên nhạc ban đầu liền cái này cũng không rõ ràng lắm trong tu luyện dựng thức tiểu có nhiều loại để ý nhưng na ná như nhau hơn nữa bất luận là độc tu hay là song tu thức tiểu ngay từ đầu đều là dùng đầu lưỡi dự thanh thiên nhạc nguyên khí vận chuyển nguyên thần ngoại cảm thiên địa lúc rất tự nhiên liền lưỡi tiếp nối hàm thông nhâm đốc chuyển âm dương đây là nguyên khí thuận kinh lạc tuần hành phản ứng tự nhiên mà thôi thanh thiên nhạc phòng làm việc đang nghỉ ngơi đại sảnh ở giữa bên có một chương rộng lớn khí phái ban đài. Ông chủ ghế rất thoải mái, trên bàn để hai máy vi tính, bên tay trái đài này có thể nhìn các loại tình thế bàn mặt, theo dõi giao dịch bộ hậu đài số liệu, ngay mặt máy vi tính này có thể chơi khoảng trống chơi domino, quét rác lôi kiêm xử lý các loại bản văn điện tử, thu phát văn kiện. Bàn trước mặt còn có hai tấm hội đằng ghế, trong phòng làm việc vẫn xứng có ghế salon, khay trà, máy nước uống, hai cái văn kiện tủ sách, một chậu đồng. Thân là tổng giám đốc, ngày khác thường xử lý sự vụ cũng không nhiều, trừ hai lần tỉnh cờ khách hàng nổ kho sự kiện còn có một lần mới khai phá khách hàng yêu cầu rất cao thủ tục phí chiết khấu, công nhân viên không giải quyết được nháo đến hắn tới nơi này. tấn công ty quy định cùng quyền hạn của mình xử lý một phen, tình huống khác hạ cũng là thường ngày một ít công việc hội báo cùng chỉnh tự tính ăn bài. Chỉ cần hiểu giao dịch này bộ thao tác lưu trình, chú ý ở phía sau đài theo dõi một cái tài khoản thanh toán trạng huống cũng liền có thể ứng phó được. Có chuyện đương nhiên là thuộc hạ công nhân viên trước xử lý, nếu không còn thế nào làm lãnh đạo. Giao dịch này bộ có 3 cái thuộc hạng ảnh, một là khách hàng phục vụ bộ, hai là thị trường bộ khai thác, ba là kỹ thuật chống đỡ bộ, có khác nhau một kẻ chủ quản. Liên ba tên chủ quản mang 12 tên công nhân viên tổng kết 15 người là thành tiên nhạc cấp dưới trực tiếp. Công ty tổng bộ còn ủy phái một kẻ tài chính nhân viên cùng một kẻ làm hành chính phó tổng, cộng thêm Thành Thiên Nhạc tổng cộng 18 người. Phó tổng cùng tài chính một gian phòng làm việc, đang ở tổng giám đốc phòng làm việc cách vách, phòng nghỉ ngơi ngoài ra hai bên chính là khách hàng khu giao dịch, đối diện thời là công nhân viên khu làm việc. Nên giao dịch bộ mặc dù không phải mới thành lập, lại là vừa vặn di rời đến cái chỗ này, trừ công ty trực tiếp ủy phái tài chính cùng phó tổng, những người khác viên gần như hoàn toàn đổi một lần, công nhân viên kỳ cựu chỉ chứa ban đầu một kẻ khách hàng phục vụ bộ nhân viên giao dịch, là một hơn 20 tuổi tiểu tử, gọi Tất Nhiên. Kỳ thực Tất Nhiên cũng là mới tới không lâu. gia nhập giao dịch bộ vẫn chưa tới 2 tháng, ngay sau đó giao dịch bộ di rời đến là lứa Vịnh, cái khác công nhân viên kỳ cũ cũng đổi. Tất nhiên đẩy cho là mình là được coi trọng nhất, nên được đề bạn, ít nhất cũng phải làm cái khách hàng phục vụ bộ chủ còn a. Kết quả hắn hay là nhân viên giao dịch, cho nên tâm tình rất sa sút, hơn nữa hoàn cảnh khô khan cùng đơn điệu, mỗi ngày ban đêm đều là buồn buồn không vui, đối chuyện gì đều có chút không để được tinh thần. Thanh Thiên Nhạc rất tự nhiên nhận ra được, làm lãnh đạo quan tâm thuộc hạ bước đầu tiên công tác, liền từ nơi này tất nhiên bắt đầu. Thanh Thiên Nhạc tìm cái cơ hội, đem tất nhiên hẹn đến cách vách 24 giờ buồn bán trong phòng ngăn anh khuya, ngự trọng tâm trường lại hòa ái dễ gần trò chuyện đường ngày. Hắn đầu tiên cũng không có nói tất nhiên chẳng muốn, mà là giới thiệu bản thân một chút kinh nghiệm. Hắn nói đại thể là lời nói thật, dĩ nhiên cũng đánh không ít cần thiết mai phục. Tỉ như hắn đối tất nhiên nói, nhớ khi xưa ta đến Châu Âu du học trước, cũng là đầy cõi lòng hoài bão, cho là mình có thể thay đổi cái thế giới này. Kết quả sự thật lại không vừa ý người, rất lung túng lại trở lại rồi, ở trong nước lần nữa học nghệ thuật chuyên nghiệp, khắp nơi tìm kiếm cơ hội. Bất luận cái gì khô khan đơn điệu công tác cũng rất nghiêm túc đi làm. lại có rất nhiều thu hoạch, hơn nữa còn là không tưởng tượng được thu hoạch. rất tình cờ nhưng là cũng rất tự nhiên. ta có hôm nay, thành giao dịch này bộ lãnh đạo. tuổi của chúng ta sắp xỉ, ngươi ở tài chính phương diện kiến thức chuyên nghiệp so với ta vững chắc nhiều lắm. ta cũng nghe qua ngươi đối khách hàng giảng giải ngoại hối tình thế, phân tích phải thật là phi thường tốt. nhưng ngươi mấy ngày nay giống như đối công tác mất đi hứng thú, đã có khách hàng phản ứng thái độ của ngươi vấn đề, cần gì phải như vậy chứ? chỉ muốn ngươi làm thật tốt, bất luận tương lai còn ở đó hay không chức vị này, có hay không tổng sự chuyến đi này, đối ngươi cũng là có chỗ ta liền lấy trước mắt chuyện mà nói đi. chỉ cần ngươi phục vụ khách hàng lượng giao dịch đi lên ngươi cầm hoa hồng không cũng nhiều hơn sao đợi đến cuối năm huê hồng thời điểm ở quyền hạn của ta trong phạm vi là tuyệt đối sẽ không bạc đánh ngươi tất nhiên à làm cái này ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm tương lai nhất định sẽ vượt qua ta cái này nho nhỏ giao dịch bộ tổng giám đốc sợ rằng cũng không thể để ở trong mắt giao dịch bộ mới vừa di rời trước kia công nhân viên gần như cũng không lưu dụng điều này nói rõ công ty là không hài lòng lại đơn độc lưu lại mới vừa gia nhập công ty ngươi cái này chứng minh tiềm lực của ngươi cùng tổ chức ngươi cũng là mới gia nhập công ty thật tốt quan sát thể hội nếu như có đề nghị gì vậy không ngại liền nói cho ta biết ta cũng muốn nghe ý kiến của mọi người thành thiên nhạc là từ đâu học sẽ như vậy một bộ cán thật đúng là như cái lãnh đạo dáng vẻ kỳ thực đây chính là hắn mới vừa bị lừa đến đa cấp nhóm người thời điểm đáng kể quản lý cho hắn kiếm cân bằng dùng chiêu số không nghĩ tới hôm nay bản thân cũng dùng tới tất nhiên bị hắn nói đến thật cao hứng tâm tình buồn bực thư giãn không ít thành thiên nhạc lại nhân cơ hội khích lệ mấy câu cũng nói chuyện một ít chuyện công tác cũng mặt bên từ tất nhiên nơi này hiểu ngoại hối giao dịch một ít để ý tóm lại phải tận lực khiêm tốn lại không thể dùng rẻ tất nhiên thật vẫn làm cái đề nghị nói thành tổng ta cảm thấy công tác hoàn cảnh quá nặng nề công ty có thể hay không thích đứng tổ chức một ít hoạt động điều động một cái tâm tình của mọi người thành thiên nhạc còn không có đáp lời đâu liền nghe trong đầu chuột thanh âm hô tốt, tốt. thành thiên nhạc ngươi mau đáp ứng đi liền để cho ta tới tổ chức thật là quá thú vị cùng ngươi còn có nhiều như vậy có ý tứ chuyện thành thiên nhạc cũng không tốt vui đi ra chỉ có hướng về phía tất nhiên gật đầu nói rất tốt ta sẽ cân nhắc mấy ngày nữa liền lập ra một cái kế hoạch nếu phòng kinh doanh nghiệp tích tốt vậy ta sẽ ở quyền hạn trong phạm vi lấy ra công ty một bộ phận nghiệp tích tưởng thường. làm các loại hoạt động kinh phí cùng tưởng tượng. Thành Thiên Nhạc dần dần quen thuộc giao dịch bộ tình huống sau, mới làm rõ ràng hai chuyện. Này nghiêm như Hoa Tổng nói, công ty Phi đẳng cho giao dịch bộ tổng giám đốc chức vị này tiền lương thực tại quá thấp, bình thường nên ít nhất tiền lương hàng năm hai ngàn đi lên, mà hắn phát hiện tiền lương còn không có cách vách phó tổng cao đâu. Tuyên Mộ quảng cáo bên trên viết là tiền lương hàng năm một ngàn lên, Ngốc nghếch Thành Thiên Nhạc liền tưởng bở cho là đây là bởi vì hắn nhập chức thời gian ngắn ngủi, đợi tương lai tiền lương tự nhiên sẽ tăng đi lên. Trên hợp đồng cũng đã nói thủ lao ấn công tác niên hạn vừa khi nổi lên, hắn lại không rõ ràng lắm đây là Tất Minh Tuấn cố ý như vậy. Người xa lạ trong điện thoại cũng không có chỉ định tiền lương cao bao nhiêu, có lẽ mục đích chỉ là sắp xếp một mình vào đây có ý đồ. Tất Minh Tuấn làm thử dò xét, cố ý ở tuyển mộ lúc đem nguyên bản tiền lương đánh cái gãy đôi, chính là nghĩ thử dò xét người kia vẫn sẽ hay không tới, mà Thành Tiên Nhạc vẫn phải tới, cũng tại chỗ ký công tác hợp đồng, điều này làm cho Tất Minh Tuấn càng là âm thầm kinh hãi. Nhưng thực sự cầu thị nói, Tất Minh Tuấn khai ra chính là cái thủy hóa, thủ lao đánh cái gãy đôi cũng là chuyện đương nhiên. Mà một chuyện khác, giao dịch bộ tổng giám đốc đúng là không thể hoàn toàn dựa vào tiền lương sinh hoạt. Công ty có nghiệp tích chỉ tiêu, hoàn thành cái này chỉ tiêu sau vượt qua bộ phận sẽ có nhất định tỷ lệ hoa hồng tưởng thưởng món khen thưởng này có ba cái cách dùng một là mỗi tháng nghiệp tích hoa hồng siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ công nhân viên đều có mức thấp nhất chán đã quy định được rồi nhưng là tổng giám đốc có quyền cho nhiều chỉ cần toàn thân tưởng thưởng tổng số là đủ dùng vì ổn định công nhân viên công tác bình thường tổng giám đốc sẽ không để cao mỗi tháng quy định tốt hoa hồng tỷ lệ mà là lưu lại một bộ phận tưởng thưởng làm cuối năm thưởng thống nhất phát ra đây chính là quyền thành thiên nhạc quyền Hắn có thể quyết định khoản này cuối năm thưởng ở các cái ngành giữa phân phối tỷ lệ phương án là do hắn lập ra bởi vì đây là nghiệp tích siêu ngạch bộ phận tưởng thưởng công ty đối với lần này sẽ không can thiệp quá nhiều món khen thưởng này tác dụng thứ ba chính là tổ chức các loại hoạt động tương đương với tiểu kim cố chương 59, mươi cáo mượn loại hùm loài chuột lại đăng đàn thanh thiên nhạc nếu lòng tham lợi ở lập ra cuối năm thường phân phối phương án thời điểm có thể đem tiền thưởng tận lực phân cho mình nhiều nhất tỷ lệ chỉ cần giải quyết tổng bộ ủy phái phó tổng cùng tài chính liền có thể phát cho các công nhân viên cũng có thể rất ít chẳng qua là nho nhỏ ý tứ một cái nhưng nếu như hắn nghĩ ổn định công nhân viên đội ngũ để cho tất cả mọi người thật tốt phục vụ cùng khai phát khách hàng xử ra năng nghiệp tích cao hơn tốt nhất cũng phải cấp công nhân viên nhiều hơn khích lệ như vậy hắn năm sau có thể bắt được cũng sẽ nhiều hơn thành thiên nhạc bây giờ vẫn chưa tới bận tâm điều này thời điểm nhưng bận tâm lại có khác này người chuột đối thành thiên nhạc lên làm giao dịch bộ tổng giám đốc chuyện này cực kỳ hưng phấn giống như nó mình làm tổng giám đốc vậy giao dịch bộ để cho người bình thường cảm thấy khô khan mà đơn điệu hoàn cảnh đối với chuột mà nói cảm giác lại hoàn toàn bất đồng nó thì tương đương với mới vào nhân gian tinh linh hết thảy đều để nó cảm thấy mới mẻ thành thiên nhạc đột nhiên làm lãnh đạo nó cũng cùng uy phong a không ngờ lập tức có thể chỉ huy nhiều người như vậy có thể nào không hưng phấn đâu Thành Thiên Nhạc cũng không biết chuột cả ngày cũng đang suy nghĩ cái gì, nó không ngờ đang suy nghĩ thế nào làm cái này tổng giám đốc. Thay Thành Thiên Nhạc thao phần này tâm, chuột bận tâm mục đích đảo rất đơn thuần, liền vì để cho mình thoải mái thỏa mãn. Thành Thiên Nhạc ở đa cấp lớp nghe rằng lúc, chuột cũng cùng hắn cùng nhau đang tiếp thụ buổi huấn. Khoảng thời gian này Thành Thiên Nhạc tu luyện nguyên thần ngoại cảm thiên địa, vô tình hay cố ý giữa luôn là ngưng thần nhập cảnh, dù là cùng người lúc nói chuyện cũng giữ vững một loại nhất cả định cảnh trạng thái, chuột cũng có thể biết chuyện của ngoại giới. Nghe tất nhiên đề nghị làm hoạt động, nó cũng nhớ tới đa cấp nhóm người trong các loại hoạt động nhưng là rất phong phú a chuột khác sẽ không. vừa đúng những thứ này là biết qua, có thể nào không ngứa nghề đâu. Ngày thứ hai, cấp cho tất nhiên kiếm cân bằng làm điểm đột phá, thành thiên nhạc nhân cơ hội ở giao dịch sau khi kết thúc chiêu tập toàn thể công nhân viên mở của họ cũng coi là nên giao dịch bộ chính thức di rời, mới lãnh đạo nhậm chức sau lần đầu tiên công tác hội nghị. ở lần này trong hội nghị, chuột phát biểu vì lúc bốn phút ngắn gọn diễn giảng, chủ đề là chúng ta vì sao không thể lấy được thành công. những thứ này không phải thành thiên nhạc nói, thật sự là chuột ở lên tiếng. ở thành thiên nhạc tu vi lại đột phá một tầng cảnh giới, nguyên thần vào trong thủ trung ngoại cảm giác thiên địa lúc, hắn cùng chuột quan hệ giữa lại có mới chỗ kỳ diệu. chỉ cần thành thiên nhạc nguyện ý có thể ngưng thần nhập cảnh thủ nguyên thần thanh minh để cho chuột thông qua bản thân đi cảm ứng thế giới thậm chí còn có thể thông qua thân thể của mình đi nói chuyện mà thành thiên nhạc bản thân đối đây hết thảy là rõ ràng hắn có thể không để ý tới cũng có thể tùy thời đem chuột thu hồi đi cái này rất giống với một loại bị đoạt xá hoặc bị thác xá trạng thái ở quê hương bà đồng tỉnh thần nhập thân hoặc là có chút người bị yêu vật phụ thể khống chế tâm thần có thể cũng sẽ nói ra không phải là mình theo như lời nói tới tỉ như nam nhân có thể nói ra nữ nhân giọng điệu lao nhân có thể phát ra hải từ thanh âm hơn nữa bản thân lúc ấy không biết bản thân đang nói cái gì nhưng những thứ này cùng thành thiên nhạc tình huống cũng hoàn toàn bất đồng thành thiên nhạc nguyên thần thanh minh không chịu chuột bất kỳ khống chế cái này ngược lại giống như hắn tu luyện thành một loại năng lực có thể làm cho chuột đi làm một số chuyện nhưng người ở bên ngoài xem ra lại rất khó phát hiện đầu mối gì chuột thông qua thành thiên nhạc miệng diễn giảng phát ra chính là thành thiên nhạc thanh âm mà thành thiên nhạc bản thân cũng biết bản thân đang đối với công nhân viên cửa nói gì nếu không nguyện ý cũng có thể tùy thời bản thân mở miệng đem chuột bấm trở về chuột đối giao dịch bộ công nhân viên nói chuyện liền thủ tài với đa cấp nhóm người cho bạn mới bên trên nhập một khóa thành thiên nhạc ban đầu thích nhất cái đó đại khóa đường cái này tiết hóa hắn nghe nhiều nhất vì vậy chuột ấn tượng cũng sâu nhất nó đầu tiên nói hai cái buôn bán án lệ bao gồm nước mỹ kết marketing đại vương mạc đo nổ câu chuyện sau đó giới thiệu sự nghiệp người thành công tố chất phân tích có khuyết điểm gì ngăn cản mọi người bước về phía thành công đang làm việc trong như thế nào mới có thể làm càng tốt hơn như thế nào mới có thể có càng phân chấn tinh thần cùng càng tích cực thái độ bình tĩnh mà xem xét chuột lên tiếng ở liên hệ thực tế chỗ ít nhiều có chút trống rỗng nhưng tổng thể trình độ cũng khá để cho bản hơi không kiên nhận phó tổng cục tài chính cũng cảm thấy chút bội phục thầm nghĩ trong lòng vị này không biết từ nơi nào khai ra tổng giám đốc thật là có thể gặt gẫm. mà những thứ kia mới khai ra các công nhân viên nghe rất là phân chấn, trong đó có mấy người còn tràn đầy cảm xúc, đối công tác nhận biết thái độ lại có rất chuyển biến lớn. là gạt gấp người cũng tốt, hay là thật có ý tưởng cũng được, tổng giám đốc biểu hiện như vậy, dù sao cũng so cả ngày lẫn đêm nghiêm mặt rất nghiêm nghị hà khắc dáng vẻ phải có thân hòa lực nhiều, công nhân viên trên căn bản đều là rất cao hứng. Chơi trời sáng trở về nhà trọ sau, lần đầu tiên qua chân lãnh đạo nghiện chuột vui vẻ vô cùng, lại hưng phấn thương lượng với thành tiên nhạc thế nào lập ra công nhân viên giải trí hoạt động phương án, để cho đại gia bình thường cũng tinh thần. nó đề nghị hoạt động rõ ràng đều là đa cấp nhóm người trong những trò chơi kia. thành thiên nhạc còn không đến mức hồ đồ đến tùy chuột đi cản bãi bên ngoài chuyển giao dịch bộ trong tổ chức công nhân viên ca hát kể chuyện xưa chơi cái gì chó đi tiểu một loại trò chơi kia không được vườn trẻ giao dịch bộ dù sao cũng là buôn bán nơi trốn buôn bán trong thời gian là vì khách hàng phục vụ ngoài mặt muốn an tĩnh nghiêm túc coi như muốn tổ chức một loại kia hoạt động cũng chỉ có thể rút ra lúc khác, tỉ như cuối tuần hoặc là ban ngày cân nhắc đại gia nghỉ ngơi cùng mỗi người chuyện riêng vẫn không thể thường làm cho nên phải suy nghĩ thật kỹ một chút nên làm cái gì hơn nữa làm hoạt động cũng phải cần tiêu tiền coi như hình thức bên trên tận lực tiết kiệm nhưng phần thưởng thế nào cũng phải mua đi Đại gia tụ cùng nhau thế nào cũng phải ăn bữa ra dáng cơm a. Thành Thiên Nhạc mới nhậm chức, trong tay cũng không có thể chi phối tài quyền, công ty mặc dù có mỗi tháng siêu ngạch nghiệp tích tưởng thưởng quy định, nhưng bắt được cái này tưởng thưởng cũng không quá dễ dàng. Công ty lập ra tiêu chuẩn vừa đúng là dưới tình huống bình thường rất khó đạt tới, nhưng lại có thể đạt tới trình độ, giống như treo ở chỗ cao cảm dỗ, để cho toàn bộ công nhân viên cũng điểm chân đi đủ. Trột nghe Thành Thiên Nhạc nói những thứ này, lại bắt đầu phạm sầu, nó ở đa cấp nhóm người trong tiếp thụ qua các loại buổi huấn, nhưng cụ thể công ty quản lý kinh doanh lại chưa từng học qua, chẳng qua là hơi dính đến một ít thị trường marketing cùng khách hàng khai phát phương diện nội dung. xem ra còn phải suy nghĩ thật kỹ kỳ thực giao dịch bộ cái gọi là nghiệp tích chính là các loại ngoại hối giao dịch đồng ý lượng giao dịch bộ thu nhập chính là ấn đồng ý lượng tỷ lệ lấy ra tiền thuê khách hàng mua bán thao tác số lượng càng lớn giao dịch càng thường xuyên phòng kinh doanh nghiệp tích lại càng cao thành thiên nhạc nhậm trước tháng thứ nhất đồng ý lượng căn bản không có đạt tới công ty lập ra tưởng thưởng tiêu chuẩn cho nên tháng này toàn thể công nhân viên bao gồm tổng giám đốc chỉ có thể cầm cơ bản tiền lương nếu muốn đề cao nghiệp tích trên lý thuyết có hai loại phương thức một là khai phát tăng lượng để cho người nhiều hơn tới nơi này xào ngoại hối hoặc là để cho khách hàng đầu nhập nhiều hơn tiền bạc đây chính là kiếm khách hộ bình thường cũng gọi là thị trường marketing hoặc khai phát nhưng nên giao dịch bộ là nửa ngầm dưới đất cung cấp ngoại hối giao dịch phục vụ có rất nhiều là vi phạm quy lệ phần lớn khách hàng cũng là thông qua các loại con đường bản thân tìm đến giao dịch bộ tự thân không thể nào dòng chống khua chiêng đi tuyên truyền cái gì thành thiên nhạc không nghĩ bận tâm những thứ này hắn ở cuộc đời tô châu không quen càng không muốn không giải thích được kéo ai tới xào ngoại hối nhưng là các công nhân viên nếu là nghĩ làm tốt chính mình nghiệp tích có thể thông qua những cách khác lưu ý ai có xào ngoại hối nguyện vọng nhân cơ hội móc nối được giới thiệu tới nơi này mà loại này giao dịch là cái gì tính chất kỳ thực mọi người đều là lòng biết rõ một loại phương thức khác chính là cứu sống tổ lượng hướng dẫn hiện hữu khách hàng đánh giá cao hơn lượng giao dịch cũng chính là càng thường xuyên tiền bạc đổi tay điều này cần phán đoán chuẩn xác có cao hơn kỳ xảo cũng mang đến lớn hơn nguy hiểm nếu như khách hàng tự thân trình độ không đủ là cần nhân viên phục vụ khách hàng đi phụ trợ loại này phụ trợ trên lý thuyết là nhân viên phục vụ khách hàng trọng yếu nhất công tác tỷ như tất nhiên chính là làm cái này nhưng mà khác ngoại hối lăng xê là dựa vào phán đoán chuẩn xác cùng chênh lệch giá không gian lấy lời mà cùng ra tay số lần không liên quan giao dịch bộ làm như thế căn bản mục đích không phải là dụ đạo khách hàng tiến hành nhiều hơn thậm chí không cần thiết thao tác để cao mình tiền thuê thu nhập. Cho nên Thành Thiên Nhạc đối với lần này cũng không có hứng thú, nhưng nếu công nhân viên có thể làm tốt lời hắn cũng vui thấy thành công. Thành Thiên Nhạc trước mắt chủ yếu nhất chuyện hay là tu luyện pháp quyết. Thân là tổng giám đốc, công tác của hắn thái độ nhìn qua mặc dù tích cực, nhưng hắn chân chính quan tâm cũng không phải là nghiệp vụ bản thân, mà là những nhân viên kia đối đai chuyện thái độ, dù sao là lần đầu tiên làm lãnh đạo, khó được có những thuộc hạ này nha. Hơn nữa công tác nghiệp vụ phương diện rất nói nhiều cứu, hắn hay là ở cùng tất nhiên nói chuyện trời đất mới hiểu đến. Nếu chuột nguyện ý bận tâm, vậy thì bận tâm đi đi. Thành Thiên Nhạc có thể trong thời gian làm việc luyện công, hơn nữa chỉ cần ở cực sâu định cảnh trong tư dưỡng nguyên khí vận chuyển 2 giờ trở lên, trên căn bản cả ngày cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi hoặc mệt mỏi, thể lực cùng tinh lực cũng rất dư thừa. Cho nên trên lý thuyết ban ngày hoàn toàn là tự do thời gian, hắn không cần thiết giống như cái khác công nhân viên như vậy về nhà ngủ bù, qua đổi trắng thay đen sinh hoạt, hết thể có thể đi du sơn man thủy. Nhưng trên thực tế Thành Thiên Nhạc cũng không có chạy loạn khắp nơi, mà là ngày đêm hành công không ngừng. Đây là pháp quyết yêu cầu. Yêu loại tu luyện đến một bước này, nếu muốn nguyên khí vận chuyển mạch lạc rõ ràng, theo đuổi kia huyền diệu thiên nhân tương hợp cảm ứng cho tới tương lai có thể biến hóa thành hình người quá trình này là tương đương dài dằng dặc nó cùng khai linh trí ban đầu u mê trạng thái còn không giống nhau yêu tu nhập môn thuộc về một loại ngộ hiểu thời gian hoặc dài hoặc ngắn nói không chừng nhưng lúc này luyện hình luyện khí là một loại dần dần tu muốn ở nguyên thần thanh minh trạng thái hạ dùng chân công phu như vậy mới có thể thành công thay đổi sinh cơ cùng thọ nguyên cái này bất thứ hai pháp quyết luyện tới khi nào mới tính đại thành đâu trên lý thuyết nói chính là kinh lạc chu thiên tuần hành chui luyện hoàn toàn rõ ràng mà đối với thành thiên nhạc mà nói tự không có loại này trên lý thuyết hạn chế hắn bản thân liền là người không cần phải theo đuổi ở tương lai đi biến hóa hình người. Chuột hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không tốt với Trần. Trong thời gian này Thành Thiên Nhạc lại đi qua một lần phố sân đường, nhưng vô luận cố gắng thế nào cũng không lấy được bước thứ ba pháp quyết. Kia tòa thứ ba thạch ly tượng thủy chung không phản ứng chút nào. Chương 60 mươi quyến rũ tận xương, luôn có người đa tình. Rõ ràng bước thứ hai pháp quyết đã tu luyện tới cuối, kia nguyên thần trong lưu lại tâm ấn nói cho Thành Thiên Nhạc, hắn có thể đi lấy bước thứ ba pháp quyết, làm sao sẽ không lấy được đâu? Thành Thiên Nhạc trăm mối không hiểu, chỉ đành phải đi hỏi chuột. Chuột tắt nói, đó cũng không phải cảnh giới của ngươi chưa đến, mà là cố gắng chưa đủ. Pháp lực còn thấp, trong pháp quyết không cũng nói nha, muốn ngày đêm thành công, kinh niên không tha, ngươi lúc này mới luyện thời gian bao lâu à? Thành Thiên Nhạc lại hỏi, vậy lúc nào thì mới tính tới hỏa hầu đâu? Chốt đáp một câu kinh điển nói nhảm, chờ ngươi có thể lấy ra bước thứ ba pháp quyết thời điểm, coi như đến hỏa hầu. Vì vậy thành Thiên Nhạc mấy ngày này hoặc là ở trong tĩnh thất hành công thủ đạo, hoặc là ở kim kê ven hồ chậm rãi mà đi, luyện kỹ thuật có động công cũng có tính công, để ý tính trung cảm giác ngoại động, động trong thủ bên trong tĩnh. Khi hắn luyện quanh kim kê hồ lúc đi lại, bên người sóng biết dập dồn, xa xa vạn vật tạm hiện lên, nội tâm lại hoàn toàn yên tĩnh. nguyên khí tự nhiên vận chuyển phảng phất thổ nạp thiên địa. hắn theo bản năng càng đi càng nhanh, tốc độ đơn giản có thể đuổi kịp xe đạp, nhưng nhìn qua hay là chậm rãi đi dạo, người bình thường không đặc biệt chú ý quan sát hoàn toàn không phát hiện được. hay là chuột kịp thời nhắc nhở hắn, dễ dàng như vậy lộ ra hành tảng, người để tâm sẽ phát hiện. sau đó thành thiên nhạc chú ý, khi hắn mỗi ngày ở mặt trời mọc cùng mặt trời lặn lúc với kim kê ven hồ bước chấm lúc, tốc độ cũng không đặc biệt, nhưng vẻ mặt nhưng có chút xinh ngốc, giống như một tiểu tử ngốc ở ban ngày mộng du. khi hắn giữa trưa lúc ở trong căn hộ tĩnh tỏa hành công lúc, nhìn như không lúc thần thức lại tràn ra khắp nơi ra. có thể cảm ứng được chung quanh các loại khí tức biến hóa, bao gồm các loại người đặc biệt sinh mạng rung động, thậm chí có thể nhận ra được thường nhân không cách nào phát hiện quan cùng sắc, cho thấy những người này tinh thần cùng sinh, cơ trạng thái. Không chỉ là người, còn có giải cây xanh trong các loại tiểu động vật, cho dù là từng ngọn cây quăn cỏ, đều có bản thân rung động khí tức, có rất rõ ràng, có rất mơ hồ. Đây là tự nhiên mọi tiếng động tiếng. rất nhiều yêu vật tu luyện tới cái giai đoạn này, trừ mỗi ngày cần thiết săn thức ăn, cái khác tất cả thời gian gần như cũng dùng tại luyện khí thổ nã bên trên, thậm chí sẽ tìm tìm đặc biệt động phủ bế quan. bọn nó lúc này cái gọi là động phủ còn chưa phải là tu hành cao nhân đục xây động thiên phúc địa chính là một chỗ lợi cho tư dưỡng nguyên khí thiên nhiên cư chỗ cái gọi là bế quan thường thường cũng không phải có ý thức mà là cảnh giới tu luyện tự nhiên điều khiển như vậy có thể thấy được tu luyện không phải một chuyện dễ dàng không chỉ có phải có pháp quyết truyền thừa còn phải có địa điểm thích hợp cùng đủ thời gian vẫn không thể lòng có không chuyên tâm đối người đời mà nói tu luyện đến một bước này có thể liền cùng tục vụ giữa có xung đột đã phải dùng công công nghỉ lại phải giải quyết sinh kế sự nghiệp chờ vấn đề thực tế có thể thấy được phải không quá dễ dàng nghĩ muốn được cái gì Cũng phải mất đi cái gì hoặc là có một loại khác theo đuổi, vì vậy ở nhân thế trong thường thấy nhất đến người tu hành là những người xuất gia kia. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, xuất ra bản thân cũng không phải là tu hành, mà là cuộc sống của bọn họ trạng thái có lẽ càng lợi cho tu hành. Thành thiên nhạc là may mắn, hơn nữa không tim không phổi hắn luôn luôn cũng không vì chuyện vô vị nhiều phiền não bây giờ có thời gian có nhà trọ lại có tiền lương, chính là tu luyện cơ duyên. Tô Châu còn có rất nhiều cảnh điểm thành thiên nhạc không có du lăng qua, dưới loại trạng thái này cũng không có lòng chạy loạn khắp nơi mẹ nói qua cuối tháng tính toán tới tô châu nhìn hắn mà thành thiên nhạc đã từng đối mẹ nói bản thân ở một nhà đại công ty làm trọng yếu ngành chủ quản đã ngộ phi thường tốt nhà trọ lại rộng rãi lại thoải mái bây giờ vậy mà thành sự thật hắn tính toán đợi mẹ tới thời điểm xin mấy ngày giả theo nàng thật tốt đi dạo một chút tô châu đi thăm bản thân cũng chưa từng đi các nơi vi lâm mặc dù ban ngày có rất nhiều thời gian nhưng thành thiên nhạc cũng không muốn mẹ biết hắn ngày ngày trực đêm làm lãnh đạo làm hai tuần lễ sau hắn cũng họ rõ ràng chẳng hướng kỳ thực giao dịch bộ cũng không cần hắn mỗi ngày đều canh giữ ở hiện trường có chuyện cứ gọi điện thoại có thể chạy tới xử lý là được tỉ như hắn cách vách vị kia phó tổng được xưng ban ngày muốn chạy công việc bên ngoài thường ban đêm cũng không có ở đây mà ở nửa đêm lúc ngồi ở tịch mịch khô khan giao dịch bộ tổng giám đốc trong phòng làm việc chỉ cần không có chuyện bật thành thiên nhạc liền nhập định thành công với trong lúc vô tình luyện thần cái thế giới này thật là nhỏ hắn lại trong lúc vô tình phát hiện một người quen người này cũng không phải là hoa tổng lại cùng hoa tổng ít nhiều có chút quan hệ hoa tổng từng nói qua hắn cũng ở đây nhà giao dịch bộ mở tài khoản xào ngoại hối nhưng thành thiên nhạc nhậm trước nửa tháng cũng trước giờ chưa thấy qua hoa tổng hắn ở khách hàng trong tài liệu chỉ tra được một họ hoa nhìn chứng minh nhân dân sao chủ kiện điện tử ngăn nên là Hoa tổng không có lầm. Hắn năm nay 43 tuổi, khó trách nô ông chủ chưa bao giờ gọi tên Hoa tổng, tên của hắn rất hài hước, không ngờ gọi Hoa phiêu phiêu, đơn giản cùng Thành Thiên nhạc có liều mạng. Nhớ năm đó Hoa tổng cha mẹ vì sao phải cho nhi tử lên như vậy một buồn cười tên. Thành Thiên nhạc chú ý tới chính là một cô gái, thường cùng khắc một cái tuổi trẻ cậu bé đến giao dịch bộ tới, là bạn gái của hắn. Cái cô nương này nhìn qua chừng 20, chứng vịt dưới mặt ba hơi có chút nhọn, trong mắt to lông mi dài phi thường xinh đẹp. Nàng vóc dáng đại khái ở chừng một thước 65. vóc người cũng không phải là cái loại đó ngực nở mông con khoa trường nhưng lại phi thường mê người đường con nhu mỹ mà hiểu điệu phảng phất thời khắc cũng tản ra một loại như có như không chấn động tâm thần người ta khi tước thành thiên nhạc mỹ nữ thấy cũng nhiều coi như trong cuộc sống không có mật thiết lui tới trên đường cái cũng có rất nhiều có thể mát mát nha nhưng cái cô nương này lại không giống mấy không giống lưu thư quân cái loại đó muốn nên còn tự nhất thời nhìn không thấu cắm rỗ cũng không giống ngô tiểu khê như vậy thuần chân hồn nhiên tự nhiên xinh đẹp hấp dẫn nàng cho người cảm giác nhất là cho nam nhân cảm giác một cái nhìn thấy thì có loại không nói được dục vọng này mầm phảng phất nghĩ có cái gì vậy ở chỗ này có thời gian lại có tiền dư xào ngoại hối khách hàng phần lớn cũng rất có lai lịch Là cô nương này cùng bạn trai đi qua nghỉ ngơi đại sảnh lúc tình cơ bị cái khắc khách hàng nhìn thấy thường thường trong mắt cũng sẽ toát ra hao nước hoặc tham nước bọt vẻ mặt lại mang danh hoa đã có chủ tiết mới thành thiên nhạc thái độ làm việc rất nghiêm túc hắn mỗi ngày đều sẽ ở giao dịch thời gian bắt đầu trước liền chạy tới trên căn bản so toàn bộ khách hàng tới cũng sớm mà cô nương kia bạn trai thường là người thứ nhất đến giao dịch bộ khách hàng phần lớn cũng là người cuối cùng đi cô nương này lần đầu tiên tới thời điểm thành thiên nhạc vừa vặn trước máy vi tính kiểm tra giao dịch bộ các ngọ ngách tình huống Hắn máy vi tính cùng kỹ thuật chống đỡ bộ các nơi theo dõi ông kính là liên kết, trong lúc vô tình đã nhìn thấy cái cô nương này từ nghỉ ngơi đại sành đi qua. Mặc dù là giám thị trong màn ảnh, Thành Thiên Nhạc cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên, tâm thần hơi rung động. Cô nương này thật là đủ câu người, nhưng lại hình dung không rõ ràng lắm nàng đến tột cùng là thân thể bộ phận nào câu người. Càng ngoại ý muốn chính là, Thành Thiên Nhạc không ngờ nhận ra nàng đến rồi. Ở hoa tổng mời khách tư nhân hội sở trong, một đêm kia Thành Thiên Nhạc ra mắt nàng. Nhớ đến lúc ấy có hai tên ăn mặc lụa mỏng thả y cô nương đi tới trong nước ngày múa, ống tay áo phấp phới hương vụ tư tán, dáng múa mạn diệu kỳ sai chuyến choáng thành thiên nhạc nhìn phải đều có chút gây dại trong đó đặc biệt động lòng người vị cô nương kia chính là nàng sau đó thành thiên nhạc điểm đèn cung đình bên trên vẽ đắc kỷ bức kia mỹ nhân đồ không chỉ là bởi vì đối cổ đại truyền thuyết câu chuyện tò mò nghĩ tới một thanh hoang dâm đế vương nghiện cũng là bởi vì bức kia hình vẽ đặc biệt yêu mị mơ hồ có chút giống ở trên mặt nước khiêu vũ vị cô nương kia nhưng là sau đó thành thiên nhạc cái gì cũng không nhớ rõ chỉ nhớ rõ kia vào nhà đắc kỷ cùng vẽ lên là giống nhau như lúc sau đó tỉnh lại đang ở trong túc xa ôm cây kia dây bầu Cô nương lúc ấy mặc chính là hơi mở lụa mỏng muáo áo, mạn rượu thân thể ở trong ngọn đèn lúc cần lúc hiện, mua đến lúc này khá có hình hài phóng lãng cảm giác, xuất hiện ở giao dịch bộ trong lúc, lại ăn mặc quy quy củ củ, củ quần áo ngủ quần, vẻ mặt tư thế cũng hoàn toàn khác nhau, lộ ra phi thường khéo léo điềm tĩnh. Nhưng Thành Thiên Nhạc hay là một cái liền nhận ra, có lẽ là bởi vì ấn tượng rất sâu, có lẽ là bởi vì nhãn lực của hắn đã vượt xa bình thường bén nhạy. Thành Thiên Nhạc điều ra khách hàng tài liệu kiểm tra, tên tiểu tử kia tên là Trịch Lãng, tháng này vừa đầy 24 tuổi, rất trẻ trung, nhìn số giấy căn cước cũng không phải là ở Tô Châu ra đời người địa phương. Tiền của hắn lượng cũng lớn, trên sổ lãi lô số còn lại ước chừng ở bảy tám ngàn dáng vẻ. Tại dạng này ngoại hối giao dịch bộ trong, coi như là lượng tiền bạc nhỏ nhất một nhóm kia khách hàng. Dưới tình huống bình thường, hắn có thể chỉ là một giao dịch bộ không quá yêu phục vụ nhỏ khách hàng, nhưng thành thiên nhạc đối hắn lại ấn tượng rất sâu. Nhân vì cái này Trịnh Lãng không chỉ có thường là đến sớm nhất, đi trễ nhất, hơn nữa cũng là giao dịch bộ nhìn được bàn nhất nghiêm túc, nhất đầu nhập. Chỉ cần ngồi xuống đến bàn trước mặt, Trịnh Lãng gần như liền lập tức tiến vào một loại hồn nhiên quên tình trạng của ta, phảng phất là thành thiên nhạc tu luyện lúc ngưng thần nhập cảnh. nhưng hắn chỗ nhập cảnh cũng không phải thiên địa vật vật mà là trước mắt biến ảo khó lường ngoại hối tình thế thành thiên nhạc lại tra xét một cái trịnh lãng tài khoản giao dịch tình huống hắn vị này tổng giám đốc có thể thấy được ghi chép đều là từ 2 tháng rơi trước bắt đầu trước kia tài liệu trong máy vi tính không có hắn phát hiện cái này trịnh lãng mặc dù cả đêm đều ở đây nhìn bàn nhưng ra tay số lần cũng không nhiều hơn nữa đối tình thế phán đoán phi thường chính xác hai tháng rơi trước tài khoản của hắn lãi lô tổng kết số còn lại là chừng năm ngàn giờ phút này đã sắp tám hôm nay là trịnh lãng lần đầu tiên mang bạn gái tới mới kết giao dễ bộ qua đêm cô bé kia không phải nơi này khách hàng Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên không tra được tư liệu của nàng, vì vậy gọi điện thoại đem công nhân viên kỳ cũ tất nhiên gọi tới. Tất nhiên không biết lãnh đạo có chuyện gì quan trọng, nghe nói là đang hỏi chỉnh lãng tình huống, hắn có chút quỷ bí cười nói, "Thành tổng, ngươi cũng đúng chỉnh lãng bạn gái cảm thấy hứng thú. Nói thật cho ngươi biết đi, trước kia không ít khách hàng cũng âm thầm nghe qua, ngươi hỏi ta liền hỏi đúng rồi." Nguyên lai like cái này chỉnh lãng là vùng khác đến Tô Châu đi học một kẻ sinh viên, hắn vốn hẳn nên ở năm nay mùa hè tốt nghiệp, nhưng đang ở trước khi tốt nghiệp tịch bởi vì đánh nhau đánh lộn sự kiện bị trường học khai trừ, rất đáng tiếc không lấy được bằng tốt nghiệp đại học. Hắn lúc ấy ở trong quán rượu vì một cô gái cùng người đánh nhau, lỡ tay đem đối phương bị đả thương. Người bị thương vừa vặn là trường học của bọn họ mối lãnh đạo nhi tử. Bị khai trừ sau, cô gái kia thành bạn gái của hắn, chính lãng liền ở lại Tô Châu, đến bây giờ đã sắp nửa năm. Chương 61, đắc ý vong hình, điểm Phong Lưu tự cho là, chính lãng ở trong đại học vẫn là cái vấn đề học sinh, từ lớn ngay từ đầu liền thường cúp cua không làm việc đàng hoàng, chuyển một ít mua bán nhỏ, còn cùng người hợp bọn làm qua máy tính làm ăn, tóm lại trong tay tích lũy một ít tiền. ở trong trường học hơi có chút loại khác, tính cách rất có phản nghịch. hắn ở trong trường học làm trái kỷ đã không chỉ một lần lần đó ở trong quán rượu đánh bị thương người trước trên người còn đeo một ghi lỗi lớn xử phạt không có triệt tiêu đâu cho nên mới phải bị khai trừ có một câu nói gọi nam nhân không xấu nữ nhân không thích cứ như vậy một bị đại học khai trừ tiểu tử lại cô được xinh đẹp như vậy cô nương bao nhiêu làm người ta ước tính cách xung động mà phản nghịch chính lãng ngồi vào bàn trước mặt thời điểm lại hoàn toàn giống như biến thành một người khác hết sức chăm chú thật giống như đem bên người thế giới cũng bên chính là thành thiên nhạc ở giao dịch bộ nhìn thấy bộ dáng của hắn về phần cô gái kia kêu, kêu cái gì tất nhiên cũng không rõ ràng lắm bởi vì trịnh lãng chưa từng có nói qua tên của bạn gái tất nhiên chẳng qua là có mấy lần bắt chuyện lúc khen trịnh lãng a bạn gái của ngươi thật xinh đẹp trịnh lãng tâm tình khá một chút cùng hắn tán gẫu qua mấy câu cô bé kia là tô châu một nhà nghệ thuật loại sinh viên đại học nhỏ hơn trịnh lãng một tuổi năm nay cũng là mới vừa tốt nghiệp lại may mắn ở lại trường làm trợ giáo cô gái ở làm việc trong đại học đương nhiên là một phần phi thường an định cũng là người ta hâm mộ chuyên nghiệp tất nhiên cuối cùng có chút chuyển chuyến nụ thành công a cô nương kia mặc dù xinh đẹp nhưng cũng thật không tốt nại ra a trước kia giao dịch bộ trong cũng có khách hàng đối với nàng cảm thấy hứng thú Tổng tìm cơ hội cùng nàng bắt chuyện làm quen những người kia cũng là rất có tiền đại lao bản a nhưng là con gái người ta biểu hiện được rất quý củ không hề giống cái loại đó chiêu ba chọc bốn người liền coi chừng trịnh lãng khéo léo vô cùng hơn nữa nàng dù sao cũng là khách hàng bạn gái nếu thành tổng ngài nghĩ có ý đồ gì ảnh hưởng dù sao có chút không tốt lắm đâu thanh thiên nhạc vừa bực mình vừa buồn cười khoát tay nói ngươi nghĩ đi đến nơi nào chính là hỏi một chút mà thôi ta thế nào lại là loại người như vậy đâu thật là có khách hàng ở giao dịch bộ cùng cô nương kia làm quen không khỏi quá vô đi người ta bạn trai liền ở bên cạnh đâu nghĩ cấu kết tốt xấu cũng thay cái trường hợp nha. Tất nhiên giải thích nói, chính lãng mỗi lần tới cũng nốc thời gian dài như vậy, người khác tổng có thể tìm tới chỗ chúng a. Tỉ như nàng đi ra đi phòng rửa tay cơ hội, liền có thể đang nghỉ ngơi đại sảnh đáp lời. Ngay thời gian làm việc dài cũng biết, bây giờ rất nhiều người chỉ cần có tiền, kia tự mình cảm giác liền lương quá tốt rồi, đơn giản không biết mình là người nào. Cho là nữ nhân đều sẽ chủ động dính sát đâu, có coi trọng tùy thời tùy chỗ cũng muốn cấu kết. Chúng ta giao dịch bộ khách hàng trong cũng có loại này người. thành Thiên nhạc ngạc nhiên chốc lát, thầm nghĩ trong lòng tất nhiên nói thật đúng là. Hắn lại hỏi. Đây đều là giao dịch bộ không có gì rời trước chuyện đã xảy ra, có người tìm cơ hội cấu kết cô nương kia, Trịnh Lãng cũng hẳn là nhìn thấy à? Tất nhiên, có mấy lần Trịnh Lang đi phòng rửa tay, khác biệt khách hàng vào nhà cùng cô nương kia bắt chuyện, Trịnh Lãng trở lại vừa vặn nhìn thấy, ánh mắt cái đó hung à, nhìn một cái thì không phải là dễ trêu chuyện. Hắn đối cô bạn gái này bảo vệ nhưng chặt, mà cô nương kia nhìn qua cũng là rất nghe lời. Thành Thiên Nhạc vừa liếc nhìn trong máy vi tính máy theo dõi ông tính, khe khẽ lắc đầu nói, thật sao? Nhưng là hắn ngồi xuống ở bàn trước mặt liền đem cái gì cũng quên, bạn gái một phơi chính là suốt đêm, cần gì phải đưa đến nơi này. tất nhiên cũng cười khổ nói, cũng đúng nha, như vậy bạn gái xinh đẹp, tốt như vậy ban đêm, chẳng lẽ ngay ở chỗ này ước hẹn sao? Nếu như ta là hắn vậy, khẳng định sẽ không như vậy. thật là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mạng a. Ta đoán là cô gái kia tối nay có rảnh rỗi, chính lãng không yên tâm nàng đi chỗ khác, bản thân lại muốn tới nhìn bàn, dứt khoát liền mang tới giao dịch bộ ở bên người để, trước kia chắc cũng là như vậy. hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện một hồi, bàn công việc, nói sinh hoạt, nói lý tưởng, nói cuộc sống, dĩ nhiên chủ yếu là vây luận nói nữ nhân. Tất nhiên sau khi rời khỏi đây, Thành Thiên Nhạc lại có chút không lòng dạ nào luyện công, hắn lợi dụng tổng giám đốc quyền hạn, ở trong máy vi tính hoán đổi ra kỹ thuật chống đỡ bộ theo dõi ống kính, tìm được Trịnh Lãng chỗ cái đó ra phòng. Nơi này thiết bị rất tiên tiến, ống kính còn có thể điều tiêu cự. Có thể nhìn thấy Trịnh Lãng cùng cô nương kia theo dõi ống kính cài đặt trên trần nhà khói mận khí bên cạnh, bởi thế là chụp xuống góc độ. Trịnh Lãng ngồi ở máy vi tính bàn trước mặt một bộ hết sức chăm chú dáng vẻ, cô nương nên rất nhàm chán, ở bên cạnh hai người trên ghế salon ngủ. Nàng tư thế ngủ rất mê người, cuộn tròn thân thể mái tóc xóa đến trên gương mặt, giống như một con vô cùng mèo rừng nhỏ. Nhìn phải Thành Tiên Nhạc đều có chút tim đập thình thịch, mà Trịnh Lãng lại chỉ lo chằm chằm bàn mặt, liền Thành Tiên Nhạc cũng không khỏi ở trong lòng thầm giận tiểu tử này quá mức, như vậy sắp đẹp có thể nào làm như không thấy, thiếu liếc mắt nhìn bản sẽ chết ta. Nhưng Thành Tiên Nhạc lại có một loại khác cảm giác, cô nương này tư thế ngủ rất đặc biệt lại rất yên tĩnh, hắn không khỏi đứng dậy chạy đến ghế salon của mình đi lên bắt chước một hồi, quả nhiên có một loại không nói ra được cảm thụ. Lấy hoàn toàn tương tự tư thế cuộn tròn ngủ, thần khí rất an định, phản phất hô hấp và tim đập tiết tấu ở vô hình trung cũng biến thành thư giãn. Nhưng Thành thiên Nhạc lại không thể lâu dài giữ vững cái tư thế này. thời gian dài chỉ biết dần dần cảm giác được không thoải mái, trừ phi trong thân thể hắn một ít bộ vị xương là ra rời. Thanh Thiên nhạc lại từ trên ghế lòn đứng lên, chạy đến trước máy vi tính đi nhìn cô nương kia, mà cô nương vẫn ngủ ở khách hàng thất trên ghế salon, lại có vẻ là như vậy nuông mị tự nhiên, không có chút nào cứng ngắc. đang lúc này, cô nương lông Mi thật dài hơi giật giật, hướng trên trần nhà ống kính nhìn lướt qua, phảng phất trong lúc vô tình có phát hiện, ngay sau đó lại ngoan ngoãn ngủ tiếp. Thanh Thiên nhạc lại có điểm đỏ mặt, phảng phất dình coi hành vi bị người khác tại chỗ phát hiện như vậy, hắn tắt đi theo dõi ống kính ngồi trên ghế ngưng thần nhập cảnh, bắt đầu mỗi đêm theo thói quen luyện công. có lẽ là bởi vì hôm nay lòng có tạp nghiệm cho nên trạng thái cùng trước kia không giống mấy khi hắn lấy nguyên thần ngoại cảm chung quanh các loại khí tức lúc luôn là vô tình hay cố ý đem sự chú ý phóng ở cô nương kia trên người thành thiên nhạc ở tổng giám đốc trong phòng làm việc cô nương ở khách hàng giao dịch trong phòng căn bản chính là không nhìn thấy không sợ được nhưng thành thiên nhạc lại có thể cảm giác được nàng đây chính là hắn bản lãnh cô nương hô hấp và tim đập giống như thân thể của nàng vậy lưu hòa cả người tán phát ra song chấn động rất điểm tĩnh lại mang theo một loại làm người ta âm thầm động tâm khí tức phảng phất tựa như ngủ phi ngủ nàng sinh cơ rung động cùng người bình thường không giống mấy có một loại đặc biệt vật vị thành thiên nhạc trước giờ chưa thấy qua bây giờ thành thiên nhạc lấy nguyên thần ngoại cảm lúc thậm chí có thể nhận ra được hoa một cái một lá sinh động khí tức, tự nhiên cũng nhận ra được cô nương này cùng người khác bất đồng nhưng hắn cũng không phải cố ý đang nhìn trộm cái gì chẳng qua là cảm thấy tò mò mà thôi cũng không suy nghĩ nhiều trên đời vốn là có muôn hình muôn vẻ người thành thiên nhạc đã gặp qua chỉ là cực ít một bộ phận lấy nguyên thần cẩn thận cảm ứng qua thời là ít hơn trong đó có cái gì đặc biệt người xuất hiện cũng rất bình thường hơn nữa cô nương này cũng không có toát ra rất đặc biệt địa phương thành thiên nhạc lại không rõ ràng lắm Chủ quán cơm Ngô Yến thanh từng tại ngoài cửa sổ theo dõi hắn nửa đêm lúc luyện công, cũng có qua không sai biệt lắm cảm thụ. Thành Thiên Nhạc tối nay luyện công, nguyên thần cảm ứng tổng vây quanh cô nương này đảo quanh, không biết là trong lòng hắn có động, còn là một loại vô ý thức lẫn nhau nhiễu động. Càng về sau cô nương lông mi lại động, đem thân thể lại cuộn tròn cuộn tròn, phản phất trong giấc mộng cũng nhận cái gì quấy rầy. Vạn vật phân trình khí tức có đôi khi là hỗ trợ lẫn nhau, cũng có đôi khi là lẫn nhau quấy nhiễu, Thành Thiên Nhạc không hề biết cô nương kia lai lịch, cho nên giờ phút này thể hội cũng không phải là rất rõ ràng, chẳng qua là bản năng cảm thấy nàng có thể có chút vấn đề, nhưng lại không nói được vấn đề ở nơi nào. Một đêm này luyện công luyện có chút loạn, đến ngày thứ hai ban đêm, cô nương kia lại cùng bạn trai tới ngoại hối giao dịch bộ, còn là đồng dạng tình hình. Thành Thiên Nhạc nhập cảnh hành công thời điểm, vẫn là không nhịn được đặc biệt chú ý vị cô nương kia, nguyên thần của hắn định cảnh cũng không có tán loạn, cũng không như dị vãng như vậy rất tự nhiên ở cảm ứng luân hình muôn vẻ khí tức. Chuột cũng chú ý tới tình trạng này, rốt cuộc không nhịn được nhắc nhở, Thành Thiên Nhạc, ngươi luyện công liền hảo hảo luyện công, tổng nhìn chằm chằm một người phụ nữ nhìn làm gì? Thành Thiên Nhạc đáp, ta đây chính là đang luyện công a. Chuột, nhưng nguyên thần của ngươi bị nhiễu, trạng thái hiển nhiên không rất tinh khiết, cùng cô nương kia có liên quan sao? thanh thiên nhạc mỹ nữ ai không thích ta dưỡng thần lại mắt mắt ta chẳng qua là dùng nguyên thần cảm ứng nàng lại không có tổn thất gì cái này cũng không tính chiếm tiện nghi ta chẳng qua là cảm thấy nàng rất đặc biệt nghĩ nghiên cứu một chút chuột lại cảnh cáo nói đường quên chính ngươi cũng rất đặc biệt làm như vậy là rất dễ dàng bị phát hiện ta nhắc nhở chuyện của ngươi chẳng lẽ quên sao công phu chưa thành chức không thể tùy tiện bại lộ tu vi thanh thiên nhạc hơi lấy làm kinh hãi giống như ý thức được cái gì mau đổi theo hỏi ngươi chẳng lẽ muốn nói cô nương kia có thể cũng là giống như ta người có tu vi sao chuột đáp có thể là cũng có thể không phải Nếu như không đúng vậy, ngươi cũng không cần thiết tò mò, nếu như là vậy, ngươi ngược lại càng thêm phải cẩn thận, vừa đúng là loại này, người dễ dàng nhất phát hiện ngươi bí mật. Lời nói này thành thiên nhạc càng thêm tò mò, có chút ước mơ nói, nếu nàng giống như ta cũng đang tu luyện nào đó pháp quyết, có cơ hội có thể trao đổi một chút mà. Chuột thanh âm thay đổi phải nghiêm túc dị thường đứng lên, mỗi người đều có bí mật của mình, người ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi chia sẻ. Ngươi loại tâm thái này là nguy hiểm nhất, dễ dàng nhất bại lộ bản thân. Thật tốt tu luyện của ngươi pháp quyết chính là, nếu muốn bảo thủ bí mật, liền muốn thường xuyên chú ý, gặp phải cái cô nương xinh đẹp ngươi liền không thủ được à? Vì an toàn của mình, nhất định phải cách xa nàng điểm. Kỳ thực chuột đã nhận ra được cô nương tiên là một vị yêu tu, chân chính yêu tu. Nếu bản về tu vi có thể so thành thiên nhạc cao hơn chừng hai cái cảnh giới, mặc dù cũng không thể coi là cái gì pháp lực thâm hậu cao thủ, nhưng ít ra đã luyện thành yêu đan hóa thành hình người. Bất quá chuột đối yêu tu pháp quyết hiệu cũng vẹn vẹn như thế, thành thiên nhạc cùng cái khác yêu tu ở trên cảnh giới tới nói là không tốt tương đối, bởi vì hắn không chỉ có biến thành hình người hơn nữa luyện thành nhân thân, vốn chính là người nhà. Nhưng từ tu luyện thứ tự mà nói, thành thiên nhạc mới vừa vượt qua thân thụ kiếp, thuộc về chu thiên luyện hình. Hai thiên điệu tinh hoa cũng chính là đang đạo trong cái gọi là trong ngoài hai thuốc giai đoạn, thượng chưa tới ngưng kết yêu đan mức. Chương 62, luật vào liêu trai, sắc đẹp hồ ly đôi. Cha trộn thế gian yêu tu, cũng rất kiên kỵ người khác đoán được thân phận của mình, nếu như là khác yêu tu còn dễ nói, nhưng nếu là trên đời tu sĩ, cái này thường thường ý vị che giấu thân phận bại lộ, hoặc là bị xua đuổi, hoặc là bị lợi dụng, hoặc là bị uy hiếp, hoặc là lăn lộn ngoài đời không nổi chỉ đành phải thay đổi thân phận đi chỗ khác. Nếu thành tiên nhạc ngốc đi cùng cô nương kia làm quen còn phá vỡ điều bí mật này, đích xác là hậu quả khó liệu. Chuột bởi vì ý nghĩ cá nhân không tốt đối thành thiên nhạc hoàn toàn điểm đấu chỉ có thể mở miệng cảnh cáo cũng may thành thiên nhạc người này ý tưởng cũng đơn giản một mực đem chuột cảnh cáo nhớ ở trong lòng hơn nữa hai ngày này tu luyện sắc thực bị một ít quái nhiêu vì vậy liền bỏ đi tìm cơ hội đến gần cô nương kia ý niệm mặc dù không có ý định đi cô ý quái rối, nhưng là cô nương bản thân đưa đến trước mắt thành thiên nhạc nhìn hơn hai mắt cũng có thể à hắn thần khí liễm dấu tương đối tốt chỉ cần không đi xúc động cái gì tự tin còn không đến mức bị ai phát hiện ngày thứ ba thời điểm cô nương kia lại đến rồi vẫn là cùng trịnh lãng ra ngoài chuyển giao dịch bộ qua đêm thành thiên nhạc nhìn không khỏi lại có chút giận Cái này trịnh lãng rõ ràng là bản thân phải tới thăm bản xào ngoại hối, nhưng lại không yên tâm đem cô nương một người ở lại bên ngoài, cho nên mới đem bạn gái mang theo bên người. Nhưng là ở chỗ này trên ghế salon có thể ngủ được không? Cô nương nhìn qua ngủ rất ngon, có thể đổi thành người bình thường là tuyệt đối nghỉ ngơi không tốt. Thành thiên nhạc còn muốn nhiều cảm ứng một hồi, lại đột nhiên nhận ra được cô nương quanh thân khí tức rung động có như vậy một tia tạm nhạc, giống như trong giấc mộng đột nhiên bị cái gì quấy rối hoặc kinh sợ. Đây cũng không phải là thành thiên nhạc làm. Có một kẻ khách hàng đi vào nghỉ ngơi lại sảnh, nhưng đầu hướng trịnh lãng trong phòng kế nhìn một cái, ánh mắt phảng phất xuyên qua pha lê liền chăm chú vào cô nương kia trên người. Người này Thành Thiên Nhạc cũng nhận biết, Hoa tổng rốt cuộc đã tới, đây là Thành Thiên Nhạc nhậm chức tới nay lần đầu tiên thấy hắn. Thành Thiên Nhạc đối Hoa tổng tâm tồn cảm kích, nếu như không phải Hoa tổng ngày đó đúng dịp nhìn thấy qua báo chí tuyển mộ quảng cáo lại ý tốt đến quán ăn tới nói cho hắn biết, Thành Thiên Nhạc làm sao có thể làm thành giao dịch này bộ tổng giám đốc đâu. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy đi cùng Hoa tổng lên tiếng chào hỏi, Hoa tổng lại quay người lại chiều phòng làm việc của hắn đến rồi, ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa phòng. thành thiên nhạc vội vàng mở cửa đem hắn lên đi vào nói hoa tổng nhà ngài rốt cuộc đã tới ta mấy ngày nay một mực đang mong đợi đâu đã muốn làm mặt nói tiếng cảm ơn mong mời ngồi hôm nay thế nào có rảnh rỗi ngài tới thì tới thôi còn đưa ta thứ gì cái này gọi ta sao được cảm tạ ngài còn đến không kịp đâu làm lãnh đạo chính là tốt cũng có khách hàng tặng quà hoa tổng là cố ý tới cùng thành thiên nhạc chào hỏi còn thuận tay ở trên bàn làm việc thả hai đầu hạng sang gói thuốc lá cùng một hộp tráng ngon Thanh thiên nhạc nói thác không cần khách khí bản thân không hề thế nào hút thuốc hoa tổng lại nói đừng khách khí coi như thành thiên nhạc bản thân không hút, phóng trong phòng làm việc chiêu đãi khách tổng có thể sử dụng. cười nói hàn huyên giữa, hai người cũng ở trên ghế salon ngồi xuống. hoa tổng đột nhiên hỏi một câu, chính lãng lại đem bạn gái mang tới giao dịch bộ đã tới đêm. tiểu tử kia cũng không biết nghĩ như thế nào, thật tốt đêm xuân cứ như vậy uống phí hết. thanh tổng, còn nhớ ngày đó ở hội sở lúc ăn cơm nhìn ca múa sao? có hay không nhận ra cô nương kia là ai? coi như hoa tổng không đề cập tới cái này chuyện, thành thiên nhạc còn đang muốn hỏi đâu? hắn nghe tất nhiên nói qua, cô nương kia ở một nhà nghệ thuật loại đại học ở lại trường làm trợ giáo, chắc cũng là đại học giáo sư thân phận. Ở giao dịch bộ gặp, nhìn qua như vậy thanh thuần điểm tĩnh, nhưng là ai có thể nghĩ đến nàng sẽ ở tư nhân hội sở trong Tiêu Vũ. Hơn nữa mặc chính là cái loại đó hơi mờ áo lụa, lẽ chính là như vậy phóng lãng câu hồn rắn múa. So cái gọi là diễm vũ càng thêm làm người ta tưởng tượng, có thể làm quá nhiều nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Nàng là vì cái gì đâu? Nếu cấp tốc với sinh kế vậy, đại học trợ giáo thu nhập mặc dù không tính quá cao, nhưng cũng đủ sinh hoạt. Nếu như là vì tiền vậy, bạn trai của nàng Trịnh Lãng mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng làm chừng 20 người tuổi trẻ mà nói cũng coi như có chút tài sản. chính lãng bên ngoài chuyển giao dịch bộ trong trên sổ số còn lại thì có nhanh tám ngàn bình thường lái một chiếc nửa mới không cũ mát đa xe con ngày còn không đến mức qua hết sức quất bách ít nhất so thành thiên nhạc giao dịch này bộ tổng giám đốc mạnh hơn chính lãng rất để ý bạn gái của hắn bình thường nhìn phải phi thường chặt ngay cả ở giao dịch bộ xào ngoại hối cũng phải đem người mang theo bên người nhìn thấy người khác muốn cùng hắn bạn gái bắt chuyện cũng sẽ mắt lộ ra hung quang rất đáng sợ dáng vẻ vậy hắn có biết hay không bạn gái đi gặp chỗ khiêu vũ chuyện, nếu biết lại sẽ có cảm tưởng gì nếu là hoa tổng cũng là người biết chuyện thành thiên nhạc liền đem trong lòng nghi vấn cũng nói ra hoa tổng sau khi nghe xong lại ha ha cười không ngừng nụ cười này có chút hài hước cũng có chút dễ cận hắn nhíu môi nói tiêu trịnh lãng biết cái gì trương tiêu tiêu chuyện hắn lại có thể hiểu bao nhiêu thành thiên nhạc trương tiêu tiêu hoa tổng đúng vậy a nàng liền kêu trương tiêu tiêu ngươi còn không biết kia cô nương danh tự sao thành tổng ta nhìn ngươi đối với nàng cảm thấy hứng thú như vậy có phải hay không cũng động nhất thân phương trạch tâm tư nếu ngươi thật có ý nghĩ này không ngại cùng lão ca lên tiếng chào hỏi ta có thể an bài một cái tìm một cơ hội để cho nàng thật tốt bồi bồi ngươi thành thiên nhạc kinh ngạc nói sao lại có thể như thế đây ta đã nghe nói giao dịch này bộ không ít khách hàng đã từng cũng muốn cấu kết nàng nhưng con gái người ta buồn phận cực kỳ xưa nay không chiều ba trọ bốn nghe ngữ khí của ngươi giống như có điểm không đúng a người ta nhưng là sau khi tốt nghiệp đại học ở lại trường trợ giáo là một đứng đắn cô nương a hơn nữa còn là có bạn trai hoa tổng trên mặt thần sắc rêu cợt sâu hơn cũng không biết là đang cởi nhạo trường tiêu tiêu hay là đang cởi nhạo trịnh lãng nàng sẽ ở đó cái chỉnh lãng trước mặt trang khéo léo mà thôi tiêu tiểu từ lốc gì cũng không biết thậm chí không rõ ràng lắm mình là thế nào ở trong quán rượu vì nàng đánh chiếc, thế nào vứt bỏ bằng tốt nghiệp đại học lão đệ a Trên cái thế giới này có rất nhiều người không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, có lẽ Thanh thuần giống như trường Tiêu Tiêu cô gái như vậy, trong xương tiểu mỹ lắm đây. Ngươi chưa đi đến cái vòng này, đương nhiên là kiến thức không tới. Nam nhân mà, hắc hắc, kia Trương Tiêu Tiêu không muốn lĩnh giáo qua quá nhiều. Thành Thiên Nhạc nhất thời không biết nên làm phản ứng ra sao, một lát sau mới ấp đúng hỏi, "Hoa tổng, những nam nhân kia chóng, cũng coi như một mình ngươi sao?" Hoa tổng lắc đầu nói, nàng ở không có tốt nghiệp trước, liền chạy qua những thứ này chẳng diện. Nhưng ta thích không phải này chủng loại hình, mà lao đệ ngươi thật giống như đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Ta không phải mới vừa Nói là thật tâm lời, nghĩ hẹn nàng đi ra vậy ta có thể ăn bài. Chớ cao mày nha, xài bao nhiêu tiền không cần quan tâm, lão ca ta mời khách, ngươi cứ chơi được vui vẻ là được. Có thể để cho nàng cùng ngươi ăn cơm, khiêu vũ, ca hát, đi hộp đêm chơi, ăn đậu hũ chiếm tiện nghi cái gì chính là ngươi mình sự tình. Bất quá nếu là nghĩ tới hôm qua thật, cần chính ngươi thương lượng với nàng, một điểm này lão ca ta không còn được. Thanh Tổng, đến lúc đó liền nhìn sức hấp dẫn của ngươi. Hoa tổng vậy để cho Thành Thiên Nhạc cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, mặc dù đã gặp Trương Tiêu Tiêu ở hội sở khiêu vũ, Thành Thiên Nhạc cũng nghĩ tới cô nương này cùng bình thường nhìn thấy tình huống có thể không giống mấy, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, hoa tổng đề nghị kỳ thực rất có sức dụ dỗ, Trương Tiêu Tiêu loại thân phận này rất có thể làm nam nhân dục vọng cùng tâm tư khác, dù chỉ là thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ cùng lòng hư vinh cũng tốt, càng khỏi nói sát tâm. Nếu không có chuột nhắc nhở, Thành Thiên Nhạc cũng không biết bản thân có thể đáp ứng hay không. Nhưng giờ phút này hắn nhưng không nghĩ cùng Trương Tiêu Tiêu bộ cái gì gần như, có chỗ cố kỵ tự nhiên có chút tránh. Thành Thiên Nhạc cười lắc đầu nói: hoa tổng đa tạ hảo ý của ngài từ lần trước hội sở bữa cơm tiên là có thể nhìn ra ngài thật là khó được hào phóng cùng hào sảng nếu đặt ở cổ đại ngài ngoại hiệu chính là thi đấu mạnh thường a nếu ta không biết ngài nói những chuyện này có thể còn đối cái đó trương tiêu tiêu rất có hứng thú chỉ bất quá thở dài danh hoa có chủ nhưng hôm nay nghe ngươi nói như vậy ta ngược lại không có cảm tình gì cũng không cần hoa tổng ngài pha phí hoa tổng vừa cười lão đệ a ngươi cũng không cần luôn là hướng phần người dưới nghĩ nha nam nhân túng dục quá mức cũng không là chuyện gì tốt kỳ thực ngươi có thể hẹn nàng cùng ngươi đi dạo phố ăn chút cơm, Du Sơn ngoạn thủy thường có mỹ nữ phụng bồi cảm giác cũng thật tốt mà. Tới Tô Châu thời gian dài như vậy, một mực không có cơ hội thật tốt đi ra ngoài chơi a. Các loại công việc quen thuộc, làm gì không hưởng thụ một chút sinh hoạt đâu. Thanh Thiên Nhạc cũng cười nói, cuối tháng thời điểm, mẹ ta muốn đi qua nhìn ta, đang định đến lúc đó xin mấy ngày giả thật tốt đi dạo một chút Tô Châu viên lâm. Mấy ngày trước còn cứ gọi điện thoại nói chuyện này đâu. Về phần rồi sao Trương Tiêu Tiêu, ta nhìn cũng không cần phải. Hoa Tổng nháy mắt một cái, lệnh Đường đại nhân muốn tới Tô Châu nhìn nhí tử. Lão đệ tuổi tác cũng không tính là nhỏ, mẹ ngươi có hay không hỏi qua tìm đối tượng chuyện. ngươi bây giờ cũng coi là tuổi trẻ tài cao nên tiếp xúc nhiều cô gái thành thiên nhạc cười khổ nói thế nào chưa nói qua mỗi lần trong điện thoại đều nói đơn giản thành đọc chú ngữ nhưng ta bây giờ sự nghiệp đang bề bộn tạm thời cũng không có thời gian như vậy tinh lực sau này hay nói đi cô nương tốt là có thể gặp không thể cầu a hoa tổng đột nhiên nói vậy ta ngược lại có cái đề nghị có thể để cho ngươi tạm thời ứng phó một cái ngươi có thể hẹn trương tiêu tiêu đi ra sẽ để cho nàng ở mẹ trước mặt giả trang bạn gái của ngươi như vậy đại gia cũng đều vui vẻ à ở tô châu chơi có thể càng tốt hơn ngươi cũng coi là tận nhi từ tâm ý Trương Tiêu Tiêu đã làm cái này, ngươi hãy yên tâm, nhất định không có vấn đề. Về phần chào hỏi chuyện ta tới An Bài là được. Thanh Tống a, ngươi cũng chớ giả bộ, ta thứ nhất ngươi liền hỏi nàng nhiều chuyện như vậy, hiển nhiên là cảm thấy hứng thú mà. Chính là phụng ngồi ngươi vui lùa một chút mà thôi, ta biết ngươi thích, bây giờ liền gật cái đầu đi. Thanh Thiên Nhạc vẫn lắc đầu nói, vậy lại càng không có cần thiết, ta cũng không muốn mang cái hổ ly tinh cho mẹ nhìn. Hoa tổng sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó vừa cười, tiếp theo Hàn Huyên mấy câu, còn nói nhờ cậy thành Thiên Nhạc lưu ý ngoại hối thị trường tình thế, có cơ hội tốt đừng quên thông báo một tiếng vân vân. Sau đó đi ra cửa khách hàng của mình thắt xem tình hình thị trường. Kỳ thực Thành Thiên Nhạc mới vừa rồi tuần túy là không lòng dạ nào lời nói, hắn thấy cái đó Trương Tiêu Tiêu nhưng không chính là mọi người hình dung nào đó nữ nhân thường xuyên nói hổ ly tinh sao? Chẳng qua là bình thường không nhìn ra mặt mũi thực, nàng ở Trịnh Lãng trước mặt không có lộ ra cái đuôi hổ ly mà thôi. Chương 63, gia mà thành tinh quái, trăm năm chưa xuống luồng. Hoa Phiêu Phiêu ở giao dịch bộ nhìn thấy Trương Tiêu Tiêu, cũng biết Thành Thiên Nhạc có thể nhận ra nàng tới, vì vậy chủ động tìm Thành Thiên Nhạc nói cô nương này một ít chuyện, cũng phản phù khuyên cùng dụ đạo Thành Thiên Nhạc cùng Trương Tiêu Tiêu thân cận, rất hào phóng muốn an bài cho hắn hết thảy. một chiêu này đối nam nhân mà nói là dùng rất tốt thành thiên nhạc nếu không có nguyên nhân khác làm không cẩn thận thật sẽ chui vào bộ trong đi thành thiên nhạc nói ra hồ ly tinh ba chữ chẳng qua là làm hình dung mà thôi không ngờ trong lúc vô tình thật đúng là nói chúng kia trương tiêu tiêu đích sắc là một hàng thật giá thật hồ yêu cũng chính là nút ở nhân gian tục xương hồ ly tinh yêu tu hoa tổng không phát hiện được thành thiên nhạc sơ hở cũng không phải là thành thiên nhạc tu vi cao thầm mà là bởi vì hắn tu luyện pháp quyết đặc thù lại bản thân là người nhưng hoa tổng sớm tại nửa năm trước liền phát hiện trương tiêu tiêu cái này hồ ly tinh trà trộn với tô châu Lấy Trương Tiêu Tiêu kia bản lĩnh, là không phát hiện được Hoa tổng sơ hở, Hoa tổng ở trước mặt nàng đó là lộ ra tương đương người tài cao cả lớn, nếu phát hiện, làm sao có thể không dùng cho tốt đâu. Nhắc tới Hoa tổng bắt gặp Trương Tiêu Tiêu cũng đoán được thân phận của nàng, còn cùng Trịnh Lãng có liên quan. Nửa năm trước Trịnh Lãng mang Trương Tiêu Tiêu đi ngoại hối giao dịch bộ qua đêm, vừa vặn một ngày kia Hoa tổng cũng đi, liền Thành Thiên Nhạc cũng có thể cảm giác được Trương Tiêu Tiêu có chút đặc biệt, đã ở nhân gian trà trộn trăm năm lão hồ ly hoa phiêu phiêu như thế nào không phát hiện được đồng loại. Yêu tu gặp phải xa lạ yêu tu, bình thường sẽ có ba loại phản ứng. Một là phát hiện đối phương là hùng mạnh đến bản thân không trọc nổi tồn tại, sẽ vội vàng ẩn nút cũng cẩn thận tránh, hai là với nhau giữa bình an vô sự, ngầm bên trong bảo trì khoảng cách nhất định, có cơ hội tác thi hội dò trao đổi, ba là một cái có thể nhìn thấu lai lịch của đối phương, hơn nữa tự tin đối phương nhìn không thấu bản thân, có thể hoàn toàn khống chế được, có thể chỉ biết tăng thêm lợi dụng, tỉ như Hoa Tổng phát hiện Trương Tiêu Tiêu. Hoa Tổng làm một phen điều tra, hiểu đến cái này Trương Tiêu Tiêu lai lịch. Nàng không biết thế nào hôn đến nhân gian hộ tịch, còn chạy đến Tô Châu thành sinh viên, này cũng là vô cùng tốt ẩn thân thủ đoạn, cũng lợi cho ở nhân gian tu luyện cũng học tập hết thảy. Trương Tiêu Tiêu cũng không phải là rất quý cụ sinh viên, thường thăm ba hộp đêm một loại trường hợp, không chỉ có mình thích chơi, còn mang theo cùng lớp nữ sinh cùng đi ra ngoài câu xoay ca. Có thể nói cái này còn hồ ly tinh dẫn đường các nàng ban ba nữ sinh nhà trọ phong khí. Trương Tiêu Tiêu cô gái như thế, ở bên ngoài dĩ nhiên rất là chiều phong dẫn điệp, nhưng nàng lại không biết chán cho rằng vì đắc ý, cũng đối cùng lớp nữ sinh nói, đối nam nhân mà sẽ phải phạm vi lớn tung lưới, phạm vi nhỏ câu cá, mới có thể câu được tinh hoa trong tinh hoa. Mà nữ nhân bản thân nhà nhất định phải có kiến thức, không thể ánh mắt tiện cận bên thai mềm, một chút lời ngon tiếng ngọt liền bị đánh động. một chút tiểu ân tiểu vệ liền bị người gạt tới tay như vậy thua thiệt bản thân nàng ngược lại rất có kiến thức có lúc lạnh như băng có lúc nụ cười mị cũng có thể chảy ra nước để cho rất nhiều nam nhân vì nàng thần hồn điên đảo nhưng nàng làm việc cũng có quy củ của mình bản trường học nam sinh nhất luật không được vào thế nào theo đuổi nàng cũng sẽ không để ý tới đi ra bên ngoài lêu lổng thời điểm cũng rất ít tổng đi cùng một nơi tóm lại là một thần bí mỹ nhân nàng cũng rất nhiều nam nhân nước hẹn những nam nhân này thường thường cũng rất xuất sắc không chỉ có có tiền hơn nữa tự cho là phong lưu càng quan trọng hơn là tiên thiên thần khí dồi dào sinh cơ thịnh vượng ở rất bao kinh khủng câu chuyện hoặc dân gian trong truyền thuyết, nghe nói hồ yêu hút người tinh huyết thậm chí nao tu luyện, còn động một chút là ăn người, cái này ở người ở phồn hoa trong xã hội hiện đại gần như là không thể nào, nếu không các nàng ngốc không được mấy ngày cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng là trương tiêu tiêu tu luyện, xác thực có thu nhiếp hắn nhân sinh cơ nguyên khí thủ đoạn, những thứ kia đều là đưa tới cửa nam nhân, người sinh cơ cũng không phải là hàng dùng một lần, tình cờ suy yếu nhưng chỉ cần chú ý điều dưỡng, hay là có thể khôi phục, giống như mọi người bình thường bị cái gì thương bệnh còn có thể khôi phục, mà có lúc mọi người cảm thấy tinh thần không tốt, thân thể suy yếu, nhưng căn bản không nói được là nguyên nhân gì. cho nên trương tiêu tiêu làm như vậy cũng là rất khó bị phát hiện nhưng như vậy thải bộ phương pháp cũng không thể tùy ý thi triển nhất định phải có đối phương phối hợp như vậy thần hồn điên nào sinh cơ tiết ra ngoài lúc chính là thời cơ tốt nhất nói tới chỗ này có người sợ rằng lại phải hiểu lầm cho là trương tiêu tiêu là đang câu dẫn nam nhân lên giường thừa dịp giao hoan lúc hút lấy cái gọi là dương khí giống như rất nhiều trí quái trong tiểu thuyết miêu tả như vậy kỳ thực cũng không phải là như vậy nàng cũng là thông qua tương tự nguyên thần ngoại cảm thủ đoạn cũng lấy thu sinh cơ phương thức tới ngưng luyện bản thân huyền tận yêu đan Tiêu mị là thiên tính của nàng mị hoặc là nàng bẩm sinh năng lực mới vừa lúc mới bắt đầu. vì đạt tới mục đích nàng đã từng cùng có thể coi trọng nam nhân liên loan đảo phượng sau đó sẽ đi chọn lựa sinh cơ nhưng là càng về sau trương tiêu tiêu đã không có tất yếu làm như vậy hơn nữa có chút nam nhân mặc dù sinh cơ thị vượng nhưng là trương tiêu tiêu cũng coi thưởng tự nhiên sẽ không nguyện ý thân thiết lấy nàng mỹ hoặc thuật chỉ cần thi triển một yêu pháp là có thể làm cho nam nhân thần hồn điên nào tự cho là ở nơi nào vân vũ mất hồn đâu mà trương tiêu tiêu kỳ thực chẳng qua là đang ngồi xếp bằng hành công đứng xem sự thái mà thôi tương tự yêu pháp kỳ thực thành thiên nhạc cũng từng được linh giáo như hắn đã từng ôm căn dây bầu làm thành đắc kỷ mà bản thân còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Kia hoa tổng mượn mê tiên tán thi triển thủ đoạn tự cao minh hơn trương tiêu tiêu. Về phần chọn lựa sinh cơ nguyên khí kỳ thực thành thiên nhạc cũng là như vậy tu luyện, nhưng hắn là tại thiên địa vạn vật trong tư dưỡng, mà cũng không phải là giống như trương tiêu tiêu làm như vậy. Trương tiêu tiêu loại thủ đoạn này nhìn như phương tiện kỳ thực chỗ xấu rất nhiều, thành thiên nhạc sở học trong pháp quyết căn bản cũng không có. Lưu lại bộ kia pháp quyết đại yêu tham chiếu nhân gian các phái pháp môn đi chính là đúng quy đúng cụ đường chính, chỉ là vì chỉ dẫn yêu loại tu hành mà thôi. Bộ kia yêu tu pháp quyết từ nguyên khí vận chuyển lên mới, đầu tiên chú trọng chính là tu liễm che lấp, có thể thấy được này cẩn thận một chút, tự nhiên sẽ không lại chuyển xuống dễ dàng bại lộ thân phận cái gọi là bí thuật. Từ xưa tới nay rất nhiều yêu tu bị xen vào chuyện của người khác người diệt trừ, thường thường cũng là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Hoa tổng ở Tô Châu cũng coi là một vị ẩn nút cực sâu, rất có ý tưởng cùng thủ đoạn đại yêu. So như phi đằng đầu tư ông chủ Tất Minh Tuấn cũng là một vị yêu tu, Hoa tổng khám phá hắn, hắn nhưng không biết Hoa tổng. Tất Minh Tuấn tu vi còn thấp, công lực cũng không bằng Hoa tổng thâm hậu, nhưng hắn dù sao cũng là sơn hải kinh trong nội danh tuy thú. hoa tổng cũng có kiên kỵ cho nên chỉ trong bóng tối thử dò xét tất minh tuấn không biết gọi điện thoại cho hắn người xa lạ là ai nhưng thành thiên nhạc hay là làm tới giao dịch bộ tổng giám đốc đây chính là hoa tổng cáo giả xảo các chỗ hắn đem thành thiên nhạc giới thiệu đến nhà này ngoại hối giao dịch bộ không chỉ là họa thủy cảnh dẫn hơn nữa cũng muốn mượn tất minh tuấn tay thử dò xét thành thiên nhạc đồng thời cũng trong quá trình này thử dò xét tất minh tuấn rốt cuộc cao minh bao nhiêu thủ đoạn nếu hắn hoa phiêu phiêu không phát hiện được thành thiên nhạc vấn đề mà tất minh tuấn có thể phát hiện như vậy người này cần phải tiếp tục cẩn thận không thể tùy tiện các tội Nếu như Tất Minh Tuấn đem Thành Thiên Nhạc cho thu thập, đó cũng là miễn hắn cùng Ngô Yến Thanh vượt bãi. Vẫn tồn tại một loại khác tình huống, nếu Thành Thiên Nhạc thật là ẩn nút cực sâu cao nhân, đem Tất Minh Tuấn cho thu thập, như vậy hắn cùng Ngô Yến Thanh chỉ có thể thầm đều may mắn. Nếu đâu cái lưỡng bại câu thương, vậy cũng ý vị toàn bộ lai lịch đều bị thăm dò. Kỳ thực Hoa tổng thái độ đối với Thành Thiên Nhạc là phức tạp, bởi vì hắn có thể khám phá Tất Minh Tuấn, lại không nhìn ra Thành Thiên Nhạc, ngay cả Thành Thiên Nhạc đến tột cùng là yêu tu hay là chóc yêu sư cũng không có làm rõ ràng, vì vậy trong lòng tất các loại tính toán, cho đến hiện tại, Hoa tổng cũng không có đắc tội Thành Thiên Nhạc. mời hắn đi gặp chỗ dự tiệc còn giới thiệu với hắn như vậy một phần công việc tốt theo một ý nghĩa nào đó là có ân huệ với hắn coi như tương lai thành thiên nhạc phát hiện cái gì một số chuyện chỉ sợ cũng ngại ngùng làm quá mức hoặc là nói không có cần thiết đối địch với hoa tổng nói không chừng còn có thể kết giao hỗ lợi đâu lẽ ra thành thiên nhạc cùng tất minh tuấn đã gặp mặt lại không có bất kỳ ngoại ý muốn trạng muốn phát sinh nhậm chức nửa tháng tới nay chính là đảng hoàng làm giao dịch bộ tổng giám đốc người ở bên ngoài xem ra thành thiên nhạc làm được cũng không tệ lắm nếu không phải hoa tổng biết nội tình gần như cũng muốn cho là đây chính là một lần bình thường tuyển ngộ không có thử do xét ra bất kỳ kết quả gì. Hắn cũng có chút buồn bực, không nhịn được chạy tới liếc mắt nhìn, vừa vặn phát hiện Trương Tiêu Tiêu cũng tới, vì vậy lại mượn nước đẩy thuyền nghị khác làm ăn bài. Nô Yến Thanh đã nhận định Thành Thiên Nhạc có tu vi trong người, kết hợp với tình huống khác, Lão yêu tinh Hoa phiêu phiêu đã xác định một chuyện, cái này Thành Thiên Nhạc xác thực tu luyện qua pháp thuật, nhưng là pháp quyết truyền thừa rất cao minh, bình thường cũng rất cẩn thận không bại lộ tu vi, cho nên không nhìn ra sơ hở. Nhưng Thành Thiên Nhạc người này có chút ngu, có thể là tình cờ lấy được truyền thừa mà thôi, cũng không biết là môn phái nào đệ tử. Hắn căn bản không có phát hiện tất Minh Tuấn cùng thân phận của Ngô Yến Thanh, càng đường Hoa tổng kia nhiên uống rượu cũng là hồ đồ rượu. ở nhân gian trăm năm trải qua thật không phải tòi công lan lột, Hoa phiêu phiêu trên căn bản hoàn toàn đã đoán đúng. đã như vậy, Hoa phiêu phiêu thì có ý tưởng khác, có thể hay không kết giao, lợi dụng thậm chí khống chế người này. nếu như Thành Thiên Nhạc đối trương tiêu tiêu cảm giác tình thú, vậy thì an bài trương tiêu tiêu cùng hắn vui vừa. nếu như Thành Thiên Nhạc chân rất cao minh, không sợ trương tiêu tiêu mị hoặc thuật, đây cũng là một loại hưởng thụ nha. nếu như Thành Thiên Nhạc tu vi con thấp, bị trương tiêu tiêu sắc đẹp sở mê, Hoa phiêu phiêu đang dễ dàng mượn cơ hội kết giao hoặc khống chế Thành Thiên Nhạc, lộ ra người trẻ tuổi này bí mật, thậm chí thông qua trương tiêu tiêu lấy được hắn pháp quyết truyền thừa. Thanh thiên nhạc có hưởng thụ, Hoa phiêu phiêu có thu hoạch, chẳng phải là vẹn cả đôi bên. Hoa phiêu phiêu đối thủy thú xuất thân tất Minh Tuấn còn có kiêm kỵ, nhưng Trương Tiêu tiêu cái này còn tiểu hồ ly một khi đoán được liền bị hắn con lão hồ ly này khống chế. Hoa tổng âm thầm đã cảnh cáo Trương Tiêu tiêu phải chú ý hành tảng, hơn nữa nhắc nhở nàng không ít yêu tu ở nhân gian cần thiết phải chú ý chuyện, tình cờ cũng sẽ chỉ điểm nàng một ít tu luyện chuyện. Hắn đã từng nói với Trương Tiêu tiêu qua, muốn câu dẫn nam nhân đúng hay không? Chọn lựa sinh cơ nguyên khí cũng không phải như ngươi loại này pháp. Tiếp tục như vậy, coi như ngươi không bại lộ thân phận, sớm muộn cũng sẽ gây ra chuyện khác tới. Đã ngươi trên thế gian có rất tốt thân phận che giấu, ngoài mặt liền không nên tùy ý mị hoặc người. Thứ nay về sau, có chuyện ngươi phải nghe lời ta triệu.